Chương 327. Dương Chiến rốt cuộc là ai? Chương 327. Dương chiến rốt cuộc là ai? Độc Cô Thượng Tiên lại lần nữa về tới Thiên Viễn Thành bên cạnh trên đỉnh núi, quan sát cái kia lớn như vậy thành trì. Lúc này hắn nhíu mày, cái này không thích hợp. Nói xong, Độc Cô Thượng Tiên lại không hiểu tới một câu, ngươi có phải hay không cũng phát hiện không thích hợp. Câu nói này vừa quá khỏi, một bộ váy đen tiểu Bích Liên hiện ra thân hình, lão đầu, ngươi thế mà phát hiện ta. Ngươi đi theo lão phu làm cái gì? Độc Cô Thượng Tiên trông thấy tiểu Bích Liên, cũng có chút tức giận. Tiểu Bích Liên đi tới, nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, ta chính là Hiếu kỳ. Ngươi là Dương Chiến Sư tôn, không lo lắng đồ đệ của ngươi, còn ở lại chỗ này ngoài thành toàn bộ. Độc Cô Thượng Thiên mắt già khẽ đảo, ngươi nhìn chằm chằm Lão Phu làm cái gì? Lúc này, ngươi không nên đi chú ý những ngày tiêu bên trên dưới mặt đất quay trung quanh Thiên Viễn thành cao thủ. Tiểu Bích Liên đánh giá Độc Cô Thượng Thiên, tại sao ta cảm giác ta trước kia gặp qua ngươi? Lần trước tại quân doanh, ngươi không phải cùng Lão Phu gia thủ? A, bị ta đánh không có sức hoàn thủ cái kia. Độc Cô Thượng Thiên lập tức im lặng. Tiểu Bích Liên lại lắc đầu, không đối, ta trước kia còn gặp qua ngươi, chỉ là ta giống như rất nhiều chuyện nhớ không được độc cô thượng thiên ngang tiểu bích liên một chút cũng liền ta mãng phu kia đổ đệ mới cùng ngươi có dinh dấp đừng kéo tại lão phu trên thân đến lão phu còn muốn sống thêm mấy năm nữa tiểu bích liên nhí mày tựa hồ đang tận lực hồi ức nhưng là cuối cùng vẫn không nghĩ lên cái gì bất quá tiểu bích liên bỗng nhiên tiến lên độc cô thượng thiên sưng sờ ngươi nha đầu này có phải hay không cho là ta đổ nhi che chở ngươi lão phu cũng không dám đánh ngươi tiểu bích liên cùng độc cô thượng thiên cách xa nhau ba thước không còn hướng về phía trước nàng nhìn chăm độc cô thượng thiên dương chiến rốt cuộc là ai độc cô thượng thiên nghi hoặc ngươi đây là vấn đề gì dương chiến là ai thiên hạ người nào không biết Tiểu Bích Liên cho mày, tựa hồ đang tổ chức mới ngôn ngữ. Bất quá độc cô thượng thiên lại mở miệng nói, đồ nhi này của ta. Bắc Tề Phượng dương người, phụ mẫu chết sớm, có một người ca ca cũng mất, chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi hiệu quan. Tham quân đằng sau, tiểu tử này đụng đại vận, không nghĩ tới thế mà dùng binh như thần, từng bước một thành đại hạ chiến thần. Trong thiên hạ, người nào không biết hắn thanh danh? Tiểu Bích Liên lắc đầu, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi thân phận chân chính của hắn là cái gì. Độc cô thượng thiên hơi nghi hoặc một chút, hắn còn có cái gì thân phận chân chính? Chẳng lẽ hắn không phải Dương Chiến? Tiểu Bích Liên sững sờ, ta không nói hắn không phải Dương Chiến ta là hỏi hắn có phải hay không có cái gì che giấu tung tích. a, ngươi hỏi cái này a, ta mới vừa rồi còn không nói. tiểu bích liên ánh mắt sáng lên, hắn che giấu tung tích là cái gì? độc cô thượng thiên mặt mo nghiêm một chút, tiểu tử này hay là ta thánh hỏa điện tôn chủ một trong, bất quá đối với bên ngoài người khác không biết, lao phu để tiểu tử thúi này không cho phép đánh lấy ta thánh hỏa điện cờ hiệu. nói đến đây, độc cô thượng thiên nhìn tiểu bích liên một chút, tiểu tử này chính là mãng phu một cái, may mắn lao phu có dự kiến trước, nếu không ta thánh hỏa điện đều không có đến thanh tĩnh, ngủ gây phiền phái tiểu bích liên mắt liếc thấy độc cô thượng thiên, ai là phiền phức? như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Tiểu Bích Liên lập tức nổi giận, ngươi mới là phiền phức, ngươi sư đồ đều là phiền phức, cả nhà ngươi đều là phiền phức. Độc Cô Thượng Thiên sững sốt một chút, ngươi nữ hoa này miệng rất lợi hại a. Cái gì nữ hoa, ngươi mới mấy tuổi, ngươi gọi bản tọa lao tổ tông đều được. Độc Cô Thượng Thiên nở nụ cười, ha ha, mặc kệ ngươi bao lớn niên kỷ, Dương Chiến thủy chung là đồ như ta, bối phận ở chỗ này cũng không thể loạn lễ pháp. Tiểu Bích Liên sững sờ, cái này cùng Dương Chiến quan hệ thế nào? Độc Cô Thượng Thiên đánh giá Tiểu Bích Liên một phen, cười nói, mặc dù lớn tuổi chút, bất quá Dương Chiến tiểu tử thúi kia nguyện ý, vi sư lại có thể nói cái gì? Tiểu Bích Liên chân mày cau lại, nói cái gì đồ vật, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta hỏi ngươi, hắn khí hải chuyện gì xảy ra? Hắn khí hải hủy a, Vẹn vẹn hủy. Tiểu Bích Liên nhìn chằm chằm độc cô thượng thiên độc cô thượng thiên hơi kinh ngạc, hỏi ngược một câu, ngươi nhìn ra vấn đề gì? Ngươi nếu là nhìn ra vấn đề gì, ngươi giúp tiểu tử thúi kia giải quyết một cái a, để tiểu tử này có thể lười khí, Không phải vậy, về sau để người ta biết là lao phu đệ tử, còn không chừng làm sao trò cười lao phu. Nói lao phu đệ tử là cái võ phu. Tiểu Bích Liên đôi mắt hơi híp, võ phu thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết, gia hồ các đại tông môn đều không nhìn chúng võ phu dù sao không có tiền đồ. Tiểu Bích Liên hừ lạnh một tiếng, không biết chân trường, vọng luận cao cũng thấp, tuổi đã cao, sống ở trên thân chó đi. Độc Cô Thượng Thiên lập tức dựng râu trừng mắt, nữ hoa tử, quá mức gà, làm sao lão phu cũng là người giải với anh. Độc Cô Thượng Thiên bay trên trời, Tiểu Bích Liên thu hồi nắm đấm, ngửa đầu nhìn qua bị đánh bay thân ảnh hừ, đệ tử của ngươi nói rất đúng, ngươi cũng nhớ kỹ, võ đạo là vua, lại đánh Độc Cô Thượng Thiên một quyền. Tiểu Bích Liên trực tiếp nhảy xuống vách núi, hướng phía Thiên Viễn thành Phương hướng đi. Độc Cô Thượng Thiên đứng lặng ở trên trời, nhìn xem, cái này tốt đẹp phong vang, một gương mặt mo tối đen con bé này cũng quá bạo lực. Tiểu tử túi này, về sau có tội chịu. Hắc Áp Độc Cô Thượng Thiên cuối cùng lại cười đứng lên, mắt giả sáng tỏ. Hướng phía Thiên Viễn Thành nhìn lại, mắt ra híp lại. Tiểu tử túi này cũng đừng chơi thoát, chiến trận có chút lớn a bốn. Phủ lại tướng quân một gian đơn sơ trong phòng. Dư Phong từ bên ngoài tiến đến, tỷ tỷ, vừa rồi Trương Tam nói, bên ngoài những cái kia ẩn nút bóng gai tao thủ đều rút đi. Dư Thư có chút ngoài ý muốn, làm sao đông nhiên rút đi? Cái này võ vương không phải muốn giết bản cung? Cái này không biết, đại khái là võ vương cảm thấy khó mà đã thủ, dù sao nơi này là bất tệ, cho nên dứt khoát rút lui đi. Không khó mà đã thủ cũng không phải nhất định không thể đã thủ võ vương là một cái sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào người chỉ cần hắn muốn dù cho tạm thời không có cơ hội cũng sẽ không đem người rút đi nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta nói đến đây dư thư ánh mắt chớp lên trừ phi võ vương thay đổi chủ ý dư phong nghi ngờ nói hắn sẽ cải biến chủ ý hắn sợ là nam động cũng nhớ giết tỷ tỷ đâu nếu không phải tỷ tỷ trời đô thành đã sớm rơi vào trong tay hắn dư thư trầm tư một lát đung nhiên dương mắt mắt mặt lộ vẻ vui mừng có thể làm cho võ vương nhanh như vậy thay đổi lời lối chỉ có một người hắn khả năng trở về người ra ngoài chờ lấy Dư Phong nhíu mày, "Tỷ tỷ, ngươi thật cho là hắn không có chết? Thế nhưng là trong quan tài kia người rõ ràng chính là a, còn có tam tử cùng tứ nhi cũng nói bọn hắn đại tướng quân chết trận." Dư Thư mười phần khẳng định, "Đây không phải là." Tỷ tỷ khẳng định như vậy. Dư Thư nhìn xem Dư Phong, lời nói thâm điếng nói, "Ngươi nếu là dùng tâm đi nhìn đi tìm hiểu một người, liền sẽ phát hiện, muốn phân biệt một người, không chỉ là nhìn dung mạo." Dư Phong có chút thú mê, không xem mặt nhìn cái mông. Dư Thư nhìn xem có chút ngậm Dư Phong, tức giận nói, "Nhanh đi bên ngoài chờ lấy." "Tôi a." Dư Phong đi ra. Dư Thư thì là tay khẽ vẫy. Một con mèo đen từ bên ngoài đột nhiên chạy đến. Mèo đen há mồm, phun ra một cái viên giấy. Dư Thư từ từ mở ra, nhìn xem chữ ở phía trên ngoài thành Cường Giả tụ tập, tựa hồ đang chờ cái gì, thiên viễn thành chỉ có biến đổi lớn. Dư Thư như mày, chờ cái gì? Nói, Dư Thư viết xuống một tờ giấy, bên trên viết: "Vận dụng ám tử, dò xét bọn hắn đang chờ cái gì, hoặc là hôm nay xa thành có cái gì." Tờ giấy cho mèo đen, mèo đen cắn một cái đi vào, sau đó xoay người chạy. Chương 328. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Chương 328. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Lưu Hàn Thỉnh tỉnh lại trong nháy mắt, liền đột nhiên nhảy dựng lên, trên thân nhất phẩm cảnh võ phu hít khí trong nháy mắt bộc phát. bất quá khi trông thấy lão lục cùng lão ngũ, còn có một người dáng dấp xa lạ chẳng hạn, lưu hán có chút kinh ngạc, ta thế nào? dương chiến lúc này mở miệng, lão lục, ngươi gặp cái gì? tại sao phải hôn mê? lưu hán nghe chút thanh âm, lập tức biết là bọn hắn đại tướng quân. lưu hán vội vàng đứng lên, đại tướng quân, ta cũng không biết làm sao lại hôn mê. suy nghĩ thật kỹ, hôn mê trước đó xảy ra chuyện gì? lưu hán ngay tại hồi ức, sau đó nói, ta hôn mê trước đó có thiên môn cao thủ xuất hiện, về sau không biết làm sao lại hôn mê. Chẳng lẽ là bọn hắn dùng thủ đoạn là gì để thuộc hạ hôn mê? Dương Chiến nhíu mày, thiên môn cao thủ xuất hiện trước đó, phát sinh thứ gì chuyện đặc biệt? Cũng không có phát sinh cái gì. Không, Đỏ Cá cô nương tới một chuyến. Nàng tới tìm các ngươi làm cái gì? Nàng hỏi chúng ta, đại tướng quân ngươi đi làm cái gì, vì cái gì rất nhiều thời gian không gặp người? Dương Chiến sững sờ, nhìn về phía Lão Ngũ lão lục, một Hồng Ngư không biết ta chết đi. Lão lục nhíu mày, nhị ra, một Hồng Ngư cùng Trần Lâm Nhi trở về thời điểm, một Hồng Ngư là hôn mê, nàng không phải nghe không được, cũng nói không ra nói sao, chúng ta cũng không có nói cho nàng giờ phút này lưu hán lại sửng sốt một chút không đúng nàng có thể nói chuyện a đầu lưỡi nàng đều bị cắt làm sao nói dương chiến thần sắc nghiêm túc lưu hán thập phân khẳng định nói thật nàng có thể nói chuyện thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu rất ô nu ngươi làm sao nói với nàng ta đương nhiên nói đại tướng quân ngươi chết trận dù sao người biết càng ít càng tốt sau đó thì sao sau đó thiên môn người đã đến tiếp lấy chúng ta cũng không biết làm sao lại hôn mê nghe được lưu hán lời nói vấn đề này 89 phần 10 cùng một hồng ngư có quan hệ một cái không biết nói chuyện một hồng ngư nhiên lại có thể nói chuyện Dương Chiến Bỗng Nhiên nhìn về phía Lưu Hán, "Đúng rồi, nàng có thể hay không nghe thấy người khác nói chuyện?" Lưu Hán gật đầu, "Hẳn là có thể đi, ta nói chuyện, nàng rõ ràng nghe rõ ràng." Dương Chiến Bỗng Nhiên dẫn theo đao, trực tiếp đi ra ngoài, "Các ngươi ngay ở chỗ này, không nên khinh cử động." "Là, 4. Các đại tướng lĩnh các nước biến liên tiếp khóc mấy ngày, hiện tại giống như thanh âm nhỏ đi. Dương Chiến người mặc áo bào đen đi đến, nhìn một chút những này thuốc thiết nữ nhân, ân, thanh âm đều khóc câm. Hắn chết thật thời điểm, cũng không biết có hay không nhiều như vậy nữ nhân khóc. Bốn phía nhìn một chút, cũng không trông thấy một hồng ngưu thân ảnh cái này mộc hồng ngư vốn là để cho người ta suy nghĩ không thấu tại Hoàng miếu thôn khởi tử hoàn sinh tại thần tông lại bị cắt đầu lưỡi cung đảo Hai. bây giờ đông nhiên lại có thể nói chuyện lưu hán bọn hắn cùng thiên môn người đều ly kỳ hôn mê đi cái này khiến dương chiến không khỏi nghĩ đến tại thần tông thiên cơ môn chấp trưởng trận pháp người đối với hắn dùng trận trận mất hiệu lực lúc đó một hồng ngư cùng trần lâm nhi ngay tại bên cạnh hắn lúc đó dương chiến còn tưởng rằng chính mình có cái gì năng lực đặc thủ, có thể miễn dịch trận pháp về sau vì giúp bích liên trội cứng một vick kết quả là thuyền lúc đó hắn liền rất buồn bực vì cái gì trước đó trận pháp đối với hắn vô hiệu, đằng sau lại suýt chút nữa đem hắn giết chết. bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ lúc đó trận pháp đối với hắn mất đi hiệu lực cùng một hồng ngư có quan hệ? tự hỏi, dương chiến tìm một fan, hy vọng có thể trông thấy một hồng ngư thân ảnh, chợt nhìn thấy một cái đồng nhan mỹ nhân nhi. mấu chốt là nữ nhân này là thật hiệu nam nhân, cũng không biết là áo quá chặt hay là thật sự là quá rộng lớn vô biên, tóm lại quá hiện thân tài. cái này tại ngay sau đó thời đại này, hay là rất ít gặp to gan. lập tức dương chiến cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, thế nhưng là cô nàng này, làm sao không khóc đâu? không nên cho hắn khóc tang thôi. nghĩ tới đây, Dương Chiến liền không có có ý tốt nhìn. dù sao ở chỗ này nữ quyến cũng đều là huynh đệ của hắn thay thiếp gia quyến. bất quá cái kia đồng nhan trời cự nữ nhân, thế mà đi tới, Dương Chiến đành phải như người, miễn cho gây nên huynh đệ hiểu lầm. ai biết, nữ nhân này lớn mật, thế mà vô vũ bả vai hắn, cho ăn, vừa rồi ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? cái này vị nào em dâu? không xấu hổ. bất quá đung nhiên, Dương Chiến phát hiện, thanh âm này rất quen tai, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không nhìn thấy qua cái này đồng nhan nữ nhân nhưng là thanh âm này bốn Dương Chiến bỗng nhiên liền nhớ lại tới Long nguyên cái kia hai tỷ mỗi bên trong hồ diện lưu chính là thanh âm này xuất hiện ở đây còn có thể tiến đến 89 chín phần 10, chính là đi theo dư thư tới còn nhìn Dư Phong tức giận Dương Chiến liền rất không hiểu an mặc như thế dễ thấy bao không phải liền là cho người khác nhìn Dư Phong tính tình nóng này này trực tiếp liền muốn lên tay Dương Chiến sao có thể nuông chiều đung nhiên nắm Dư Phong cổ tay Dư Phong đột nhiên liền muốn buộc phát chân khí lại tại giờ khắc này buột một tiếng giòn vang trực tiếp để hiện trường tiếng khóc cũng không có đồng thời để muốn buộc phát hình thái chiến đấu dư phong đều mê dại trên thân hung mánh chân khí trong nháy mắt ẩm ẩm tứ tán sụp đổ một trận đại chiến trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình hồ tượn hồ cũng bị đánh rơi dư phong trực tiếp liền bị dương chiến nhanh chóng lôi vào trong phòng tam tử cùng tứ nhi vội vàng quát lui xông lên thị vệ không có các ngươi chuyện gì tam tử cùng tứ nhi hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua sau đó một trái một phải đứng ở cửa ra vào như là hai tôn môn thần tứ nhi nháy nháy mắt thầm nói tam tử nhị gia tốt như vậy sao cái kia tựa như là hoàng hậu muội muội tam tử trắng tứ nhi một chút thị phu ca không thể dạy dục thêm muội tứ nhi sững sờ sau đó niết miệng cười nói, nói như vậy lời nói là nên đánh, ở chỗ này riêu vọ dương ai, hai chúng ta huynh đệ đều bị xem như hạ nhân sai sử, nhị gia đánh nhẹ. tam tử rất tán thành gật đầu, đối với liền nên ba ba ba đánh. hai người tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng là trong phòng người đều không phải là người bình thường, nghe được ngược lại là nhất thanh nhị sở. cái này để trong phòng một nam hai nữ ở giữa, bầu không khí có như vậy mấy phần vi diệu. bất quá dương chiến quay đầu, mang câu, cút xa một chút. được rồi, hai tôn nói viên thiên môn thần trực tiếp chạy xa chút. dư thư nhiều hứng thú nhìn xem dương chiến, mà dư phong thì là trường trong mắt. Quên muồm, vừa thẹn vừa giận. Dương Chiến lúc này bị hai nữ nhân nhìn chằm chằm, ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ. Dù sao vừa rồi hắn cũng là tránh cho một trận không có ý nghĩa chiến đấu. Nếu là thật đánh nhau, khó tránh khỏi bại lộ thân phận, trung quanh nơi này giang hồ thám tử, khẳng định không ít. Dư Phong áp nửa ngày hòa khí, hay là không có ngăn chặn. Trực tiếp nổi giận, đồ hỗn trướng, ngươi dám như thế khinh bạc ta, muốn chết. Dư Thư trực tiếp giữ chặt Dư Phong, "Muội muội, không được vô lễ, đây là nhị gia." Dư Phong sắc mặt chỉ trệ, "Dương Chiến, hắn không giải dạng này a, Dịch Dung." Dương Chiến nhìn Dư Phong một chút, khuôn mặt cùng dáng người mười phần mâu thuẫn, tính tình hòa bạo lại thêm một loại mâu thuẫn. Mấu chốt là, mâu thuẫn này tập hợp cùng một chỗ, sự xuất để Dương Chiến cũng nhịn không được lại nhìn hai mắt. Cô nương này, làm sao lớn lên? Dư Thư mở miệng nói, "Muội muội, người đi ra ngoài trước, ta cùng nhị gia nói chút chuyện." Dư Phong Chu mở nói, "Tỷ tỷ, hắn khi dễ ta." Dư Thư nhìn Dư Phong một chút, nghe lời. Dư Phong ngược lại là nghe lời, hay là đi ra, bất quá rất không vui. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến, "Nàng là muội muội ta Dư phòng, thân muội muội, nhị gia đều không cùng ta giải thích một chút sao?" nhìn dư thư bộ dạng này là nửa điểm không có kinh ngạc hắn không chết quả nhiên à hắn cái này giả chết cũng liền có thể lừa gạt một chút những cái tiêu cao cao tại thượng người giang hồ về phần thế tục vương triều những người này sờ soạn lần mỏ, từng cái nhất tinh dương chiến cười nói có cái gì tốt giải thích đánh chính là đánh ta dương chiến dám làm liền dám làm đương tuyệt không từ chối tốt một cái dám làm dám chịu vậy ta muội muội nguyên nên phụ trách đi dương chiến nghiêm túc nói phụ trách liền phụ trách để cho nàng đi vào ta để nàng đánh một chút liền hòa nhau dư thư nhịn không được che miệng cười nếu là nam nhân khác sợ là sẽ không như thế nói ta cũng không phải nam nhân khác cũng là, nhị gia ghét bỏ lục dương, cũng đừng lục dương phụ dưỡng, ai, xem ra ngay cả ta muội muội cũng coi thường. Dương Chiến lại sững sốt một chút, cái này dư thư, làm sao chỉ mới nghĩ cùng hắn bên người đưa nữ nhân đâu. Bất quá Dương Chiến cười nói, một người quen thuộc. Dư thư đôi mắt nhìn qua Dương Chiến, hỏi một câu, nhị gia là đối với Võ Vương nói cái gì, để Võ Vương từ bỏ giết ta. Dương Chiến sững sở, cô nàng này ở bên cạnh hắn còn có nhãn tuyến phải không? Bất quá, Dư thư lại lần nữa nói một câu, có thể làm cho Võ Vương thay đổi chủ ý, cũng chỉ có nhị gia ngài, bất quá ta rất ngạc nhiên, nhị gia đối với Võ Vương nói cái gì? Cái này khiến Dương Chiến cũng không biết nên nói như thế nào, nên nói cái gì. Bất quá dư thư lại nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta liền lớn mật đoán một chút, lớn nhất khả năng, nhị gia tại Võ Vương trong lòng, khẳng định là loại kia cực kỳ khó có thể đối phó người, thậm chí khó mà tìm tới nhược điểm, nhưng là nhị gia nếu là bỗng nhiên biểu hiện ra đối với một nữ nhân si mê chấm mê, chấm luân nữ sắc, ân, Võ Vương khẳng định là đại lực duy trì, tuyệt đối sẽ không phá hư. Ngoa đảo. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại, cái này đều có thể vừa đoán liền chúng, chương 329, ta cũng sẽ dùng binh. Chương 329, ta cũng sẽ dùng binh. Dương Chiến nhìn xem tự tin, đôi mắt sáng tỏ dư thư. Dương Chiến phát hiện mỗi lần gặp nữ nhân này, tiểu gì cũng sẽ cho hắn mấy phần cảm giác kinh diễm. Lần này cũng không ngoại lệ, mà lại càng tiếp xúc càng cảm thấy nữ nhân này thật sự là thông minh không tưởng nổi. Vừa đoán liền chúng, đây tuyệt đối không phải vận khí có thể thuyết minh vì cái gì không phải khác khả năng. Dư thư mâu quang minh sáng, long lanh ánh sáng tự tin, phảng phất tại tìm kiếm một loại khích lệ. Nàng nói võ vương muốn giết ta, lớn nhất khả năng không phải là bởi vì ta đang chủ trì vương triều, mà là bởi vì ân lo lắng ta hướng nhị gia cầu viện, để nhị gia xuất binh giúp ta. Dương Chiến hỏi ngược một câu, "Ngươi có thể hay không để cho ta xuất binh giúp ngươi?" Nhị Gia biết sao? Dương Chiến không chút do dự mà mở miệng, "Sẽ không." Dư Thư không có chút nào thất vọng, ngược lại càng dáng tươi cười càng là ngọt ngào, dạng này mới là Nhị Gia nha, cho nên Võ Vương hay là không hiểu rõ lắm Nhị Gia, nếu không Võ Vương cũng sẽ không đuổi tới giết ta, càng sẽ không bởi vì Nhị Gia lời nói mà từ bỏ giết ta." "Không phải, ngươi làm sao lại cho rằng là ngươi nói nguyên nhân?" Lúc này, Dương Chiến đều có chút hồ đồ rồi, nữ nhân này vì cái gì khẳng định như vậy, đoán chuẩn như vậy? Dương Chiến thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không Võ Vương bên người có thừa thư nằm vùng gian tế, dư thư lại hất cầm lên, bởi vì ta hiểu rõ nhị gia nha, nhị gia chắc chắn sẽ không để cho ta bị thương tổn, tại cái này bắt tể, nhị gia một câu, võ vương cũng không dám làm cái gì, nhị gia có thể tại bắt tể bảo hộ ta, bắt tể bên ngoài đâu, cho nên, nhị gia khẳng định sẽ vì ta suy nghĩ, để cho ta có thể bình an trở lại thiên đô thành, biện pháp tốt nhất chính là bỏ đi võ vương đối ta sát tâm, dư thư càng nói càng là đôi mắt sáng tỏ, càng là tự tin, còn có chút kiêu ngạo có thể làm cho võ đương bỏ đi đối ta sát ý chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất, để võ vương không dám giết ta, thứ hai, để võ vương sẽ không giết ta. Nói đến đây, Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, Dương Chiến trông thấy Dư Thư trong mắt, tràn đầy thân ảnh của hắn để Dương Chiến bỗng nhiên có một loại hào giác, cái này, chẳng lẽ là lão bà của ta? Dư Thư mỉm cười, để Võ Vương không dám giết ta, liền muốn có để hắn kiếm kỵ, không, dám, trừ phi nhị gia vì ta, uy hiếp Võ Vương dám đụng đến ta, thần võ quân liền sẽ đâm hắn phía sau lưng. Nhưng là nhị gia chắc chắn sẽ không, bởi vì nhị gia tâm hệ chính là bất tệ, là thần võ quân, là thiên hạ, làm sao lại vì ta một nữ tử, như vậy không để ý hậu quả đâu. Nói đến đây, Dư Thư dáng tươi cười không có, tựa hồ có mấy phần xa sút cho nên, chỉ có loại thứ hai Để Võ Vương sẽ không giết biện pháp của ta, chỉ có ta sống, đối với hắn có lợi, hắn mới sẽ không lại đối với ta nổi sát tâm. Lúc này, Dư Thư đi đến Dương Chiến trước mặt, dơ lên gương mặt, đối với nhị Gia mà nói, đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là tự ố. Dương Chiến thầm hít một hơi, không khỏi lại lần nữa cảm khái nữ nhân này thật sự là thông minh quá mức tự ố còn phải dựng vào ta, dĩ nhiên chính là ta lúc trước nói những thứ kia, còn một người khác nguyên nhân. Dương Chiến mắt sáng lên, còn có cái gì nguyên nhân. Dư Thư nhìn chằm chằm Dương Chiến, Võ Vương cảm thấy, tương lai một ngày, nếu là nhị Gia trở thành đối thủ của hắn, nhị Gia muốn làm hoàng đế. Chuyện này liền có thể vô hạn phóng đại, để nhị gia nhận đạo đức chỉ trích, công kích nhị gia đạo đức cá nhân có hại, này lên kia xuống, hắn hiệp vương tên cũng có thể thu nạp dân tâm. Nói đến đây dư thư thở dài một cái, nhị gia, ta một vị phụ nhân, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành vòng quốc hoàng hậu, cũng không thể coi là cái gì, nhưng là về sau đối với nhị gia đại nghiệp sẽ có ảnh hưởng, nhân ngôn đáng sợ nhị gia nghĩ tới sao? Dương Chiến nghe những lời này, Dương Chiến cũng không nhịn được cảm khái người khác muốn nói gì, liền để bọn hắn nói đi. Nói thầm trong lòng, lời đồn bay lở trời, cũng không quan tâm điểm này. Lại nói, loại chuyện này, càng tô càng đen, giải thích không rõ ràng, Dư thư nhìn qua Dương Chiến, nhìn xem Dương Chiến cái kia chẳng hề để ý biểu lộ, trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười mừng rỡ nhị gia nói như vậy. Vậy ta liền an tâm, ta chỉ lo lắng là nhị gia mang đến có nhiều. Lập tức, Dư thư trực tiếp đối với Dương Chiến quỳ gối hành lễ tạm nhị gia, vì ta an nguy kế. Dương Chiến đưa tay đỡ Dư thư, vào tay xúc cảm để Dương Chiến đều có chút mơ hồ. Mới mại lại tươi đẹp hình ảnh bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện. Dương Chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đè xuống cái này nhảy lên thần kinh. Nghiêm túc nói, không cần khách khí như thế, hoàng hậu không xa mấy ngàn dặm đến vì ta tiến đường, ta tự nhiên không thể để cho hoàng hậu tại ta chỗ này bị thương tổn. Dư Thư ngẩn đầu, trong đôi mắt lại hiện lên một sợi thất vọng. Bất quá lập tức, Dư Thư lại lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. Nhị gia, ngươi ván này rất lớn, nhị gia có hoàn toàn chắc chắn sao? Dương Chiến lắc đầu, không có. Vậy ngươi sẽ còn tiến hành tiếp. Cơ hội ở trước mắt chỉ có thể nộp mà không thể cầu, lại nói trên đời này vậy thì có cái gì vạn vô nhất thất? chung quy làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Dư Thư thiếu đạo, tốt một cái mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta cũng mang theo một số người, có lẽ có thể giúp nhị gia một chút sức lực. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, ngươi hẳn là trở về. Dư Thư sững sờ giáng tươi cười chỉ trệ nhị gia xem thường ta không phải là ngươi không cần thiết tham dự nhị gia là cảm thấy ta đều muốn trở thành vong quốc hoàng hậu cũng không cần thiết đắc tội những người trong giang hồ kia sao dương chiến đích thật là nghĩ như vậy man hoàng là muốn thoát khỏi núi tuyết điện võ vương là muốn đạt được thiên hạ suy yếu giang hồ thế lực ai cũng không muốn có người cưới tại trên đầu mình dư thư trông coi một tòa cô thành một khi thành phá đại hạ vong dư thư còn bị người trong giang hồ ghi hận vậy liền được không bù mất tóm lại vấn đề này cùng ngươi không có quá lớn quan hệ dư thư nhìn dương chiến một chút có chút bị tức giận nguyên lai tại nhị gia trong lòng nữ nhân coi như không khởi sự đâu, các người những nam tử này có thể làm thiên hạ kế, đối phó giang hồ các đại thế lực, vậy ta thân là hoàng hậu một nước, lại không thể có chút nản đương. Dương chiến sững sờ, nữ nhân này kích động cái gì a? chém chém giết giết, có gì tốt? dư thư lại độ mở miệng, ngoài thành rất nhiều giang hồ cưng giả, cũng không vào đến, tất nhiên là trong thành có bọn hắn kiêng kỵ sự tình, hoặc là đang chờ đợi cái gì. đến một lần có thể là đối với trong thành thứ gì kiêng kỵ, thứ hai có thể là thiên cơ môn đang chuẩn bị đại trận, ta đối với nhị gia nói những này, là để nhị gia minh bạch, ta sẽ không liên lụy nhị gia, ta kỳ thật có năng lực tự bảo vệ mình. Dương Chiến nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Dư Thư lại tựa hồ như nhìn ra Dương Chiến muốn nói cái gì, thở dài, nhị gia nếu hy vọng ta đi, như vậy, nhị gia tự mình đưa ta ra bất đắc. Cái này không nguyện ý, vậy ta liền tự mình lựa chọn thời cơ đi, cũng sẽ không làm phiền nhị gia. Nhị gia, ta muốn nghỉ ngơi, mời trở về đi. Dương Chiến sững sờ, đây không phải nhà của hắn sao? Dư Thư quay người, hiển nhiên là đối khách người muốn lưu lại liền lưu lại đi, không nên tùy tiện độc thủ, còn có, không cần bại lộ thân phận. Dương Chiến quay người đi. Lúc này, Dư Thư lại có chút không vui, quay đầu nhìn lại, Dương Chiến đã đi. Dư thư nâng lên quay hàm, sau một lúc lâu mới nói câu, "Nhị gia, ta cũng sẽ dùng mình, ngươi dạy." Chương 330. Gia mà không đứng đắn, nhỏ không đứng đắn. Chương 330. Gia mà không đứng đắn, nhỏ không đứng đắn đã là mặt lúc, trên trời cái kia một đoàn một mực không tiêu tan mây đen, để Thiên viện thành phảng phất đã hoàng hôn. Thiên môn cường giả chiếm cứ phụ thứ sử, nhưng lại chưa thêm một bước hành động, cũng không có mang theo đồ vật cùng người rời đi ý tứ. Trong Thiên viện, mười mấy đỡ xe chở tụ, một ngụm tinh thiết không có khe hở qua tải, tại những này trong xe chở tụ, cũng mười phần chói mắt. Mấy chiếc chứa bình bình lọ lọ trên xe ngựa Hoàng đạo đồ chính cầm lấy một cái ngay tại quan sát, mắt khác có người, ngay tại vài xe rách dưới bên trong tìm kiếm, ý đồ tìm tới một chút bọn hắn muốn tìm đến bà bối. Lúc này, Thiên môn nhị trưởng lão Lê Vụ vứt bỏ một đầu pha quần, lẽ nào lại như vậy? Đây đều là thứ gì rách dưới đồ chơi, liên tiếp phá dải, phá nồi nát lọ đều có, chúng ta là không phải là bị lửa cả ta? Đại trưởng lão Hoàng đạo đồ nhàn nhạt nói, không sao, oán linh này bình tại, mắt vàng tại, phượng linh tộc phản tổ hết mạch tại, đã coi như là không sai thu hoạch, những người khác, còn cái gì đồ vật đều không có đạt được đâu, còn có cố có tài, thật sự là suối quậy. Lê Vụ nhìn thoáng qua quan tài kia, lập tức nhìn về phía mặt khác xe chở tủ. Cái kia những người khác kia, cũng không hề dùng dứt khoát làm thịt. Hoàng Đạo Đồ nhìn về phía Lê Vụ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy không dùng? Bọn hắn những phàm phu tục tử này, có làm được cái gì? Lê Vụ nghi hoặc. Hoàng Đạo Đồ quay đầu, cũng nhìn về phía những cái kia xe chở tủ. Bên trong có tam hoàng tử, ngũ công chúa, lục tây tất cả người thế gia các loại. Hoàng Đạo Đồ lộ ra dáng tươi cười, ngươi cảm thấy Dương Chiến rất ngùn ngốc. Lê Vụ nhíu mày, mặc dù rất nhiều người nói hắn là mãn phu, nhưng là diệt thần tông, còn tại thần tông sơn thượng diện giết tam trưởng lao ở bên trong rất nhiều giang hồ gừng giả hắn khẳng định công ngốc, chỉ là chết quá tiện nghi nếu là hắn không chết thử, bản tọa đem hắn rút gần luận ra hoàng đạo đồ lại hỏi câu cho nên ngươi nói dương chiến lưu lại những người này chẳng lẽ là không thích giết người cái này hoàng đạo đồ thần sắc như lại nơi này đa số đều là lung tây người thế gia trong đó còn có tam hoàng tử ngũ công chúa những này lung tây người thế gia dương chiến không có giết lại dẫn tam hoàng tử cùng ngũ công chúa ngươi cảm thấy dương chiến có phải hay không đang đánh lung tây thế gia chủ ý ách đại trưởng lão ngươi biết những này Phàm trần tục sự ta là không quá hiểu hoàng đạo đồ nhìn về phía lê Vụ. Ngươi còn nghĩ qua trước kia bị đại hạ vương triều đè ép thời gian, hiện tại ai có thể đè ép chúng ta? Lê Vụ hất cằm lên, một mặt không ai bì nổi thiên hạ nhất thống, lòng người chỗ hướng, tức đồ đao chỗ hướng, ngươi có thể cản? Nhìn xem thần tông gặp phải, ngươi hẳn là có chỗ minh ngộ. Nghe được Hoàng Đạo Đồ lời nói, Lê Vụ sắc mặt trở nên ngưng trọng cho nên Long Tôn để cho ta tông môn đệ tử nhập thế, hẳn là chính là muốn đúng tay thiên hạ này thay đổi. Hoàng Đạo Đồ ngữ trọng tâm trường nói, đối với dưới mắt đại hạ sụ đồ, chính là chúng ta giang hồ các đại thế lực cơ hội xoay người, ai nếu là nắm giữ về sau nhất thống vương triều quyền hành, ai cũng có thể trên giang hồ độc chiếm vị trí đầu hiểu lệnh thiên hạ, lê vũ gật đầu, ta hiểu được. dương chiến vốn là muốn thông qua cái này có lũng tây thế gia huyết mạch tam hoàng tử cùng ngũ công chúa đến thu nạp lũng tây thế gia, giúp hắn một tay vào thiên hạ. nguyên lai gia hỏa này dạ tâm cũng không nhỏ, cho nên, ngươi nói bọn hắn có hữu dụng hay không? lê vũ con mắt sáng, hữu dụng, chúng ta có thể đến đỡ tam hoàng tử, thu phục lũng tây thế gia. nếu là thành công, ta thiên môn liền có thể nắm giữ thiên hạ. tại giang hồ các đại thế lực bên trong, chúng ta cũng là hoàn toàn xứng đáng đối thủ. hoàng đạo đồ gật đầu, ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt. nếu xuống núi, vậy ta ngươi liền nên hiểu rõ hơn hiểu rõ thiên hạ này sự tình cũng hẳn là lý giải lòng Tôn cổ tâm. Lê Vũ gật đầu, nợ nụ cười, ta hiểu được, đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm. Hoàng đạo đồ lúc này, quay đầu nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, có chít chít âm thanh, còn có rất nhỏ quái dị tiếng vang. Lê Vũ cũng quay đầu nhìn lại, đại trưởng lão, một cái buồn nôn chuột. Hoàng đạo đồ liền không còn quan tâm. Nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, một con chuột đứng thẳng người lên, phía trước một con rắn cũng ngóc lên đầu. Chuột trong miệng chít chít đều, tựa hồ đang uy hiếp rắn không nên khinh cử động. Vào thời khắc này, một người từ trên trời bay xuống xuống tới Long Tôn phát chỉ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đem người cung nên cung nên Long tôn pháp chỉ người này hết sức trẻ tuổi rơi vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phía trước trực tiếp mở miệng nhị trưởng lão lưu lại trong giữ đại trưởng lão theo ta ra khỏi thành lĩnh pháp chỉ hoàng đạo đồ đi theo truyền lệnh thanh niên bay ra ngoài lê vụ nhìn thoáng qua sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy trước kia tinh thiết quan tài suối quậy có ai không cho ta ném hổ viện đi là nhị trưởng lão bốn dương chiến ở trong đám người tìm tòi một hồi vẫn không có phát hiện một hồng ngư lão lục điều động người cũng không có phát hiện một hồng ngư tung tích tại ngày này xa thành cái này một hồng ngư phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không hiểu cũng làm cho dương chiến cảm thấy một chút không ổn, cái này một hồng ngư có lẽ là một cái cự đại biến số loại cảm giác này để dương chiến cảm giác thật không tốt lại tại lúc này một bóng người xuất hiện tại dương chiến trước mặt không nói hai lời lôi kéo dương chiến liền xuyên ra đám người đi tới yên lặng địa phương dương chiến sững sở, ngươi tại sao trở lại ngươi cái này giống trống thua chiêng không sợ bị người trông thấy tiểu bích liên cao mày nói sự tình không thích hợp bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì thiên cơ cửa có hay không ở bên ngoài bố trí trợ pháp tiểu bích liên lắc đầu không có Dương Chiến mắt sáng lên, đó chính là bọn họ đang chờ cái gì, hoặc là tại kiềng kỵ cái gì. Tiểu Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, trên người ngươi làm sao thơm nào ngạt? Có sao? Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ đến, cùng Dư Phong hữu hảo trao đổi một phen A, cùng người đánh một trận. Tiểu Bích Liên rất khinh bị Dương Chiến một chút, không hiểu nói câu, chính ngươi nhìn xem, tiểu tử này cùng những nam nhân kia một dạng. Dương Chiến trắng Tiểu Bích Liên một chút, có chút tình huống liền chân ngoài ly rán, có ý tứ. Hừ, có ý tứ. Tiểu Bích Liên trắng Dương Chiến một chút, tức giận nói dại chết cũng không tốt tốt chàng, Còn tới chỗ treo hoa gieo nguyện, thật không biết các ngươi những nam nhân này trong đầu đều đang nghĩ thứ gì, ra mà không đứng đắn như vậy, nhỏ không đứng đắn cũng là như thế. Ý gì? Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một chút, người cái kia không đứng đắn sư tôn, các ngươi sư đồ, không có một đồ tốt, một cái so một cái phiền thái. Dương Chiến mắt sáng lên, người nhìn thấy hắn, hắn ở đâu? Phanh! Tiểu Bích Liên đống nhiên một đầu mới ngã xuống đất, biến cố bất thình lình, để Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy, Tiểu Bích Liên lên đầy bụi đất siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi ngươi liền chiều hắn đi, sớm muộn để cho ngươi biết, cái gì gọi là lòng người hiểm ác, nam nhân tâm càng hiểm ác. Dương Chiến có chút khó chịu, ta hại ngươi, không cần giả nói những này bất lợi cho đoàn kết nói, cũng đừng châm ngòi ta cùng Bích Liên tín nhiệm. Hừ. Tiểu Bích Liên mặt mũi tràn đầy nổi nóng, bất quá lại nói sang chuyện khác, lừa nhắc cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ta hỏi ngươi, ngươi linh đường nơi đó, xuất hiện biến cố gì không có? Có hay không xuất hiện một chút người kỳ quái? Hẳn không có, nếu không Tam Tử cùng Tứ Nhi liền nói cho ta biết. Dương Chiến nghi hoặc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Chương 331 thần lực. Chương 331, thần lực. Tiểu Bích Liên nhìn chằm chằm Dương Chiến, hỏi một câu, "Ta một mực không hỏi ngươi, ngươi khí hải là bị người nào hủy đi?" Dương Chiến lắc đầu, "Ta cũng không biết." Tiểu Bích Liên nghe chút, trực tiếp thưởng Dương Chiến một đôi bẩm nhãn, "Ngươi còn có cái gì dùng, bị người hại ngươi còn không biết là ai làm?" Dương Chiến không có cùng Tiểu Bích Liên nói nhảm, "Ngươi đến cùng phát hiện cái gì?" Tiểu Bích Liên không có trả lời, lại lần nữa hỏi một câu, "Ta nhớ được ngươi có chân khí, chỉ là chỉ có thể dùng một lần." Cũng không phải chỉ có thể dùng một lần, cách một đoạn thời gian có thể sử dụng một lần, cũng có thể xuất kỳ bất ý làm đánh lén. Ngươi bây giờ thi triển cho ta nhìn một chút. Dương Chiến liễu mày, bây giờ trong thành cá rồng phức tạp, dễ dàng bị phát hiện, không nên động. Tiểu Bích Liên đung nhiên giội ra đầu ngón tay, điểm chỉ tại Dương Chiến mi Tâm. Gần như đồng thời, Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên đều nhắm mắt lại, hai người cứ như vậy đứng lặng tại trong ngõ cụt. Một lát, một tiếng vang minh, Tiểu Bích Liên trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay ra ngoài, mặc dù vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng là Tiểu Bích Liên sắc mặt hết sức nghiêm túc. Dương Chiến lúc này mới mở mắt, ngươi đối với ta khí hải làm cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi khí hải bị hủy? Ân. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên thoáng có chút kinh ngạc. Tiểu Bích Liên nhíu mày, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi không có khả năng luyện khí, vì cái gì có chân khí? Chẳng lẽ ta có thể luyện khí? Ngươi cảm thấy những chân khí này là thế nào tới? Tựa như là chính mình ngưng tụ. Ngươi có tu luyện luyện khí pháp môn? Có à? Bất quá không có cảm giác chút nào, tựa như là thuần túy tí tính tuệ, không có nửa điểm tác dụng dáng vẻ. Tiểu Bích Liên nhìn xem Dương Chiến thần sắc, khẽ nhíu mày, không đối, ngươi thật giống như không nhiều lắm ngoài ý muốn, ngươi đã sớm phát hiện đi. Dương Chiến nở cười, ta vẫn là kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện. Tiểu Bích Liên nhíu mày, không có nói chuyện. Dương Chiến lúc này lại khen như mày, ngay cả ta sư tôn đều không phát hiện được, ngươi là thế nào phát hiện? Tiểu Bích Liên lông mày níu lại, Hầu nghi nhìn xem Dương Chiến, ngươi có phải hay không còn có thân phận đặc thù? Lần này, Dương Chiến trắng Tiểu Bích Liên một chút, cái gì thân phận đặc thù? Ai, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì khó lường bí mật, nguyên lai là phát hiện ta khí hải vấn đề. Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một chút, ngươi dạng này tình huống bao lâu? Tầm 10 năm đi. Ngươi trước tiên là luyện khí sĩ. Hẳn là? Tiểu Bích Liên sững sở cái gì gọi là hẳn là? Chính ngươi cũng không thể xác định. Dương Chiến hai tay mở ra, rất bất đắc dĩ ta đã mất đi một đoạn ký ức, cho nên không có khả năng thật sự xác định. nhìn Dương Chiến một chút, Tiểu Bích Liên nhũm mẩy, ngươi có biết hay không? điều này có ý vị gì? nhìn xem Tiểu Bích Liên, Dương Chiến hỏi lại, ngươi kiến thức rộng rãi, ta tình huống này ý vị như thế nào? ngươi có thể luyện khí, ngươi kinh mạch này bên trong là dư khí, đại bộ phận chân khí ngưng tụ ngươi khí hải. Dương Chiến e, ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có xen vào ý tứ. Tiểu Bích Liên lên tiếng lần nữa, vấn đề ngay ở chỗ này, ngươi năng lượng ánh sáng luyện khí, lại không biện pháp phóng xuất ra, một mực hướng trong khí hải ngưng tụ chân khí, cứ thế mãi. nói đến đây. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên nhìn về phía một bên một cái vung nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một giọt nước bay vụt mà lên, rơi vào trên ngón tay của nàng. Sau đó theo Tiểu Bích Liên thao tác, giọt nước lơ lửng không trùng, càng lúc càng lớn, thành một cái bong bóng. Bong bóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng thật sự là không chịu nổi, rất nhỏ phịch một tiếng, bong bóng nổ tung. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, cái này Tiểu Bích Liên kiến thức, đích thật là lợi hại. Tiểu Bích Liên lên tiếng lần nữa, thấy do đi, tụ mà không tiêu tan, cuối cùng liền sẽ dạng này. Ý của ngươi là, ta bộ dáng này xuống dưới, sớm muộn một ngày, sẽ phịch một tiếng nổ. Tiểu Bích Liên rất vô tình, rất bình tĩnh cả đầu, đối với nổ. Dương Chiến không khỏi nhíu mày, xem ra ngươi cũng không giúp được ta. Tiểu Bích Liên bật đầu, ngươi lúc hôn mê, ta liền nếm thử giúp ngươi, nhưng là ngươi khí này biển, giống như cùng ngươi không hề quan hệ, căn bản là không có cách tương liên. Dương Chiến kỳ phải nói, nếu cùng ta không pháp tướng ngay cả, vì cái gì tu luyện ra chân khí hay là sẽ ngưng tụ tại khí hải? Chân khí quy khí biển, như giang hải nhập hải, đó là chuyện tự nhiên, không cần ngươi dẫn đạo, nhưng là ngươi muốn dùng trong khí hải chân khí, vậy sẽ phải lấy thần ngự khí. Nguyên thần của ngươi cùng ngươi khí hải hoàn toàn không liên kết, cho nên ngươi không có cách nào sử dụng. Dương Chiến nhí mày, hắn xem như nghe được Bích Liên trong lời nói ý tứ, cho nên ý của ngươi là khí này biển căn bản không phải ta. Tiểu Bích Liên trên giới đánh giá Dương Chiến một phen, ngươi tình huống này ta cũng thật sự là chưa thấy qua, không làm rõ được. Bất quá ngươi lý giải ý tứ cũng kém không nhiều. Dương Chiến trợn nợ đủ cười, cho nên ta cũng chỉ có thể chờ no bạo ngày đó là. Tiểu Bích Liên gật đầu. Dương Chiến mặc dù đã sớm phát hiện khí hải một chút cổ quái, nhưng là mình dù sao không phải chân chính luyện khí sĩ, đối với luyện khí phương diện nhận biết có hạn cũng xác thực không nghĩ tới nơi này đến. bây giờ tiểu bích liên một phen ngược lại để dương chiến thông thấu không ít, bất quá cũng không có gì chứng dụng. tiểu bích liên yêu nữ này đều không có đụng phải cổ quái như vậy tình huống, tự nhiên cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết. về phần hắn sư tôn, giống như sư tôn hắn cũng nhìn không ra đến. bây giờ dương chiến tình nguyện khí hải hủy đi a, cái này mẹ nó thế mà thành bom hẹn giờ, có trời mới biết lúc nào sẽ đổ. bất quá dương chiến tối thiểu bây giờ còn không có cảm giác được bành trướng, nói rõ còn chưa tới sinh tử tồn vong trước mắt, vạn nhất chính mình sống đến tám tuổi lại nổ cũng coi là thọ hết trơn giả. đương nhiên, tiểu bích liên lại tới một câu, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. ngươi liền không thể duy nhất một lần nói xong, vị này miệng sâu vẫn rất có trình độ. tiểu bích liên trắng dương chiến một chút, đầu tiên, ngươi muốn biết rõ ràng đến cùng là thế nào thành như vậy, thí dụ như là ai đúng ngươi khí hải động tại chân. dương chiến nhìn tiểu bích liên một chút, nói khi không nói, ta nếu là biết là chuyện gì xảy ra, ta sẽ còn hỏi ngươi muốn làm pháp. ngươi liền một chút cũng không có truy tra qua. ta mất trí nhớ, bất quá ta suy đoán, có thể cùng u minh quỷ phủ có quan hệ. Dương Chiến lập tức liền nghĩ đến U Minh Quỷ Phủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, từ hắn sư huynh Trịnh Đao trong miệng mới được, cái này U Minh Quỷ Phủ tựa hồ một lòng muốn cho hắn chết. Tăng thêm thôi hoàng hậu thái độ đối với hắn, cùng U Minh Quỷ Phủ thế mà đem nhị hoàng tử một chút vật an bài cho Trịnh Đao. Những nghi vấn này, nếu như hắn chính là trong truyền thuyết hai tinh nhị hoàng tử, vậy liền rất nhiều chuyện đều nói đến thông. Duy nhất nói không thông chính là, nếu như U Minh Quỷ Phủ muốn hắn chết, vậy còn đối với hắn khí hải động những ngày tay chân, không phải liền là cởi quần đánh giấm sao U Minh Quỷ Phủ? Tiểu Bích Liên như mày, bất quá lắc đầu nói, "Ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi cung cấp một cái ý nghĩ mới, chính là có chút không thể tưởng tượng, mà ta ta trước đó nói để cho ngươi giả chết, ta muốn chứng thực một cái chuyện, chuyện này liền cùng ngươi khí hải có quan hệ." "Có ý tứ gì?" "Ngươi khí này trong biển có một nguồn lực lượng, loại lực lượng này không giống bình thường, không có nhiều phàm thân lực." Chương 332 Bác tế đại tổng quản. Chương 332 Bác tế đại tổng quản. Lần này, Dương Chiến là thật giận mình. Thần lực. Ta trong khí hải có thần lực." Tiểu Bích Liên ánh mắt sắc bén, "Không sai, chính là thần lực." nhưng là ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi trong khí hải sẽ có thần lực, mà cái này thần lực, hẳn là giam cầm ngươi khí hải lực lượng, dẫn đến ngươi không cách nào cùng khí hải tương liên. Dương Chiến thâm hít một hơi, ta có tài đó gì, vài chục năm ta vẫn là tên lính quèn, liền có thể đạt được thần chiêu cố. Tiểu Bích liên ngữ khí nghiêm túc, cho nên, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, mà bây giờ để cho ngươi giả chết, ta chính là muốn nhìn một chút, đến cùng phải hay không có thần đang ngó chừng ngươi. Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi cảm thấy ta chết đi, chỗ này vị thần liền có khả năng từ âm thầm đi ra nếu đối với ngươi khí hải động tay chân chính là thần như vậy cái này thần cũng không phải là muốn mạng của ngươi mà là có mục đích riêng nhưng là ngươi chết cái này thần ở trên thân thể ngươi động tay chân cũng liền bổn phí theo lý thuyết hắn sẽ xuất hiện dương chiến con mắt hơi híp cho nên vừa rồi ngươi mới hỏi ta ta linh đường có hay không xuất hiện một chút người kỳ quái không sai dương chiến nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại đứng lên trừ một đám huynh đệ thê thiếp đến khóc tang bên ngoài giống như cũng không có cái gì kỳ quái hoặc là nhân vật đặc biệt xuất hiện nhưng là lúc này tiểu bích liên chợt tới một câu ngươi cũng đừng phí tâm tư nếu là thật sự thần hàng phút cuối cùng, ngươi cũng không phân biệt ra được đến, hắn có lẽ liền cùng người bình thường mở dạng, thậm chí khả năng chính là một cái vật tiện, thí dụ như những thánh địa này thần bài. Dương Chiến có chút không quá hiểu. Tiểu Bích Liên lại lần nữa giải thích, ngươi trước kia nói thần chính là người rất mạnh mẽ, thuyết pháp này là đúng, nhưng là ngươi biết thần cường đại nhất là cái gì? Cái gì? Nguyên thần. Dương Chiến tựa hồ có chút hiểu rõ, ý của ngươi là, thần chính là nguyên thần người cực kỳ mạnh, tu luyện nguyên thần, kỳ thật chính là tu thần. Tiểu Bích Liên gật đầu, đối với, theo ta được biết, nguyên thần có thể chia làm thần hư, thần thận, thần tướng, thần du thần phân mấy cái cảnh giới, ta nghe nói qua, cái này thần phân cảnh, hẳn là nguyên thần có thể phân thần. Tiểu Bích Liên gật đầu, không sai, thần phân cảnh, liền có thể xưng là thần. Dương Chiến nghĩ đến thần tông thần bài bị vạn thần đồ thu thập thời điểm, xuất hiện cự nhân thân ảnh. Dương Chiến xem như minh bạch thần là thế nào một chuyện ta hiểu được, thần nguyên thần có thể phân ra đến, cái gọi là thần bài, kỳ thật chính là thần phân một đạo nguyên thần ở trong đó, cho nên thần bài có thể là các loại hình thái. Tiểu Bích Liên hơi kinh ngạc, lý giải rất thấu triệt a, có nhiều thứ, một khi biết rõ, cũng không có thần bí gì mạm che mặt. Dương Chiến nói, nghĩ nghĩ, cho nên. Nếu như là một đạo thần nguyên thần xuất hiện, cũng không phát hiện được. Đối với, nguyên thần của bọn hắn rất mạnh, cho dù là phân ra một đạo nguyên thần, cũng rất mạnh, cho nên là rất khó phát hiện. Dương Chiến đột nhiên hỏi một vấn đề, cái kia trên lý luận tới nói, những người này nguyên thần mạnh như vậy, nguyên thần của bọn hắn là bất diệt. Tiểu Bích Liên gật đầu. Dương Chiến mắt sáng lên, vậy bọn hắn thân thể đâu? Tiểu Bích Liên lộ ra dáng tươi cười, ngươi tiểu tử này, rốt cục hỏi trên ý tưởng, thần chính là nguyên thần, có thể thoát ly nhục thể mà tồn tại nguyên thần, đây chính là cái gọi là thần. Nói, Tiểu Bích Liên hất hàm lên, khinh thường nói, kỳ thật chính là chút kẻ đáng thương mà thôi. Dương Chiến nhìn xem ngạo kiểu tiểu Bích Liên, tiêu ngạo như vậy. Tiểu Bích Liên hừ một tiếng, bản tọa không có khả năng kiêu ngạo. Nhìn xem cái này tiểu Bích Liên dáng vẻ, nghĩ đến Bích Liên tình huống, Dương Chiến thâm chấp nhận gật đầu hoàn toàn chính xác, cho nên ta xem như minh bạch ngươi lấy trước kia câu nói, bọn hắn muốn trên người của ngươi bí mật, mà bí mật này, chính là ngươi cái này không giả bí mật, bọn hắn liền xem như tu luyện tới cuối cùng, cũng mất quá chính là thần, hoặc là nói là ngụy thần tương đối thỏa đáng, nhưng thân thể một dạng muốn mục nát, nếu như đạt được ngươi không giả bí mật, đây mới thực sự là thần đi. Tiểu Bích Liên hết sức hài lòng gật đầu, tiểu hòa tử, rất có rất độ nói xong, tiểu bích liên quay người, phất phất tay, trời đã sắp tối rồi. nếu như tối nay bọn hắn muốn hành động, ta sẽ không xuất thủ, chính các ngươi đối phó. ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. vạn nhất thật có thần tận hiện, vậy bản tọa liền phải đổ đổ thần. nhìn xem tiểu bích liên bóng lưng, dương chiến cũng không nhịn được cười, có khí phách. tiếp lấy, liền nghe đến tiểu bích liên dùng năn nỉ ngữ khi nói, muội muội, phải đem phong ấn giải khai à? không phải vậy không đối phó được. dương chiến đây là bị thần ghi nhớ, ngươi cũng không muốn hắn xảy ra chuyện đi. đến lúc đó ta sẽ tự bỏ ra tay. bích liên thanh âm nhàn nhạt ra bốn, đêm xuống, thiên viện thành yên tĩnh. Phụ đại tướng quân ngược lại là đèn nuốt sáng trưng, bởi vì sáng sớm sẽ vì bọn hắn đại tướng quân hạ táng. Lưu Hán, Vương Hoài bọn người thậm chí đã vì Dương Chiến chọn tốt tu kiến tốt đơn giản mộ địa, ngay cả mộ bia đều khắc xong. Dương Chiến còn chạy tới nhìn một chút chính mình mộ địa, còn nằm xuống thể nghiệm một chút đừng nói rộng rãi. Dương Chiến nằm tại trong hầm mộ, nhìn xem phía trên đứng đấy lâm rang lâm rang, sư tôn ta còn chưa tới, thuộc hạ đã thông chi điện chủ, bất quá không biết điện chủ sẽ tới hay không. Dương Chiến nghĩ mày, hắn muốn gặp sư tôn hắn, chủ yếu là muốn hỏi một ít chuyện. Hà tại Thần Tông Thần Hồn cũng bay đi ra, vốn cho rằng phải chết lại xuất hiện một thanh niên Dương Chiến muốn hỏi một chút người thanh niên này là ai đúng vào lúc này Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Giang những ngày này ngươi một mực đi theo Lão Gia Tử Lâm Giang gật đầu Dương Chiến mắt sáng lên ta tại Thần Tông đối phó những người kia thời điểm ngươi tại Lão Gia Tử bên người không có tại lúc đó Lão Gia Tử tại cùng người đánh nhau Lâm Giang con mắt hơi nghi hoặc một chút không có a lúc đó Điện Chủ đang câu cá câu cá Lâm Giang gật đầu Dương Chiến nhíu mày cái kia lúc đó ta muốn thời điểm chết Lão Gia Tử có phải hay không hạ cái gì mệnh lệnh Lâm Giang canh nghi ngờ tôn chủ nói chính là Ngươi tại Thần Tông đại chiến bị trọng thương sự tỉnh. Đối với Lâm Giang trong mắt nghi hoặc càng tăng lên, không có à, lúc đó thuộc hạ cùng điện chủ cũng không biết Tôn chủ bị trọng thương, điện chủ lúc đó chuyên tâm câu cá, căn bản với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Dương Chiến đông nhiên ngồi dậy, hắn không phải để một người trẻ tuổi tới cứu ta. Lúc đó ta sắp chết. Lâm Giang lắc đầu, không có a. Vậy các ngươi làm sao biết ta còn sống? Lâm Giang vội vàng mở miệng, Tôn chủ, lúc đó thuộc hạ nhận được tin tức chính là Tôn chủ chết trận, thuộc hạ lập tức vượt quan thông chi đằng câu cá điện chủ điện chủ liền chạy đi tổ điện, sau đó điện chủ đi ra, liền nói tôn chủ không có chết. tổ điện, đối với về sau thuộc hạ mới biết được, điện chủ nguyên lai vi tôn chủ đốt lên thánh đăng, thánh đăng bất diệt, tôn chủ chính là không chết. dương chiến đã đứng lên, ngữ khí gấp rút, nhanh đi tìm lão gia hoặc kia, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho hắn biết. mắt thấy dương chiến lo lắng như thế, lâm giang ô quyển, vội vàng chạy ra. lúc này, lão lục cùng một cái khác mặc áo vải, tóc hoa râm, xấu xí lao đầu đi tới nhị gia. lão đầu trông thấy dương chiến, lập tức kích động chạy tới, nước mắt tuôn đầy mặt, kêu khóc dừng lại a, ta còn chưa có chết đâu khóc cái dâm à tốt xấu là ta bắt tế đại tổng quản chương 333, thôi tiểu đu. chương 333, thôi tiểu đu. bị dương chiến như thế một hô một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt tế đại tổng quản hứa a phúc trực tiếp một hơi riêng là đem trên mặt nước mắt cùng nước mũi đều cho phụ phụ trở về thấy dương chiến đều nhìn xuống năm chán cái này a phúc hay là như thế không có chính hình a phúc mới vừa rồi còn đang gạo khóc đâu cái này mặt mày hớn hở lao ra đây không phải nhìn thấy lao ra sướng đến phát rồi rồi thôi hơn ba năm không gặp nói đến đây a phúc dám vẻ tựa hồ lại phải khóc Dương chiến vội vàng mở miệng, dừng lại, cùng cái nương môn nhi một dạng khóc sức mướp còn thể thống gì, ngươi thế nhưng là ta bắt tể tổng quản, vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Được rồi. A Phúc gật đầu, sau đó mắt giả sáng tỏ, ta nghe nói Lao ra mang theo thật nhiều tiểu nương tử trở về, trong đó có phải hay không có phu nhân A, A Phúc làm sao cũng phải bái kiến bái kiến phu nhân, chúng ta dừng, ra, cuối cùng là có một vị nữ chủ nhân. Không có. A Phúc nhất lăng, không có. A cũng đối, chúng ta lão ra kết hôn, làm sao cũng phải vanh anh liệt liệt mới được, lần này Lao ra trở về, ta nhất định an bài so Hoàng đế kết hôn còn náo nhiệt. Dương Chiến nhìn A Phúc một chút, thiếu thao những ngày lòng dạ thanh thản, ta để cho ngươi dám tạo đồ vật ra sao? A Phúc nhất lăng, sau đó mắt già vừa đỏ, Lão gia, ngài niên kỷ cũng trưởng thành, ta cũng lớn tuổi, Lão gia ngươi lại không kết hôn sinh con, ta về sau làm sao đi dưới mặt đất gặp Lão Thái gia à? Lão Thái gia năm đó liền nói, Dương Chiến lập tức xoắn xuyệt ta lại tới, cái này A Phúc, trước kia hắn tại Bắc Tề thời điểm, chỉ thấy trời ghé vào lỗ hai hắn nói rông dài, hiện tại ba năm không gặp, gặp mặt lại bắt đầu, cái này A Phúc là hắn vượng Dương quê quán quán gia, cha mẹ của hắn qua đời, đại ca cũng mất, cũng chỉ còn lại có một cái Lão Quan gia tông quân thời điểm tự nhiên không có ở bên người về sau hắn thành đại tướng quân trong lòng suy nghĩ quản một cái tiểu gia là quản quản một cái mọi người nói không chừng cũng được Liên để a phúc thử một chút cái này bắt tề đại tổng quản không nghĩ tới a phúc thật đúng là nhân tài đừng nhìn lứa tuổi hiện tại bác tề thuế ruộng quân giới dám tạo trở chút đều quản lý ngay ngắn rõ ràng nghĩ đến năm đó cái này a phúc tại nhà hắn cũng thật sự là cốt tài nghe a phúc nói rông dài dương chiến thật sự là không kiên nhẫn được nữa a phúc nói chính sự a phúc nhất lăng đây chính là chính sự à trời đất bao la cũng không có lao ra nối doi tông đường chuyện lớn à nói, a phúc còn nhìn về phía lão lục, lão lục, ngươi nói có đúng hay không, cái này để ý. lão lục liền vội vàng gật đầu, đối với, là đạo lý này. lan, dương chiến ngang lão lục một chút được rồi. lão lục lập tức liền hấp tấp chạy xa. dương chiến bản nghiêm mặt nhìn xem a phúc, a phúc hà to miệng, ngược lại là không có nói dông dài. dương chiến nhũ mày, a phúc, lão lục hẳn là nói cho ngươi đi. nói, thế nhưng là lão gia à, chuyện lớn như vậy, lão gia ngươi làm sao mới khiến cho lão lục lai thông chi ta? cũng không phải chết thật, thông chi ngươi làm cái gì? thông chi ngươi trở về cho ta xử lý tang sự. Ta chính là tưởng niệm lão gia, cái này đều hơn 3 năm. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, hiện tại ta hỏi ngươi một việc. Lão gia phân phó. Dương Chiến câu mày nói, ta có khả năng hay không là nhận nuôi? A Phúc là phụ thân hắn người hầu, nếu như thân phận của hắn có vấn đề, A Phúc hẳn là biết chút ít đồ vật. Chỉ là trước kia, Dương Chiến chưa từng có hoài nghi tới. A Phúc nghe chút, lại nghi ngờ nói, lão gia, ngươi đây là ý gì? Ngươi hỏi nghi ngươi không phải lão thái gia thân sinh. Ách, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta lúc đó ra đời thời điểm, là cái dạng gì? Giã như vậy điểm. A Phúc khoa tay một cái chiều dài. Dương Chiến không biết nói cái gì. Thôi Hoàng hậu thái độ đối với hắn, để Dương Chiến cũng hoài nghi thân phận của mình rồi. Thế nhưng là A Phúc bộ dạng này, tựa hồ thân phận của hắn cũng không có vấn đề gì. A Phúc còn nói lấy hắn khi còn bé một ít chuyện. Dương Chiến nghe một hồi, trong lòng đột nhiên cảm giác được, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Thôi Hoàng hậu thái độ đối với hắn, khả năng chính là Ngọc Nha, Ngọc Nha bên trong tiểu đu. Bất quá, Dương Chiến mắt sáng lên, A Phúc, ta có phải hay không có một cái di đương? A Phúc không chút do dự gật đầu, có. Dương Chiến mừng rỡ, nàng tiêu cái gì, còn còn sống. A Phúc lại lắc đầu, đó là nhị lao phu nhân, nhị lao phu nhân, đúng ha? ngươi nói di nương chính là nhị lao phu nhân, ngươi chính là sương hô như vậy mới đối. Dương chiến nhí mẩy, ý của ngươi là cha ta tiểu tiếp, đó cũng không phải là tiếp, bình thề, trước kia còn ôm qua lão gia ngươi đây, lão gia còn đến qua nà sữa. Dương chiến hít sâu một hơi, đối mặt, tiểu đu cũng là nói như vậy. nói cách khác, hắn thật cùng tôi hoàng hậu có quan hệ, dưới mắt xem ra cũng là bởi vì tiểu đu nguyên nhân vậy nàng sau đó thì sao? A phúc thở dài, mất tích, không thấy. vậy nàng tên gọi là gì? thôi tiểu nu, Dương chiến mắt sáng lên, thôi tiểu nu thôi Minh Nguyệt, thôi ra tìm muội, nói cách khác, thôi Minh Nguyệt là cảm giác được thôi Tiểu Nu tồn tại, mới đối với hắn yêu hai yêu cả được đi. thì ra là thế. Dương Chiến trong lòng không hiểu bông lòng đáng tiếc. hiện tại hô không ra Tiểu Nu, Tiểu Nu tựa hồ chỉ có tại đặc thù trận pháp bên dưới mới có thể đi ra ngoài hoạt động. nếu không, liền muốn để Tiểu Nu nhìn xem A Phúc. nhẹ nhàng thở ra, Dương Chiến mở miệng nói, ta để Lão Lục đi gọi ngươi, còn có một việc. Lão gia phân phó, có người hay không đến điều tra? không có. ân, Thiên Viễn Thành lớn nhất trên lầu quan sát, cho ta đem món kia lại ra hỏa mang lên đi. A Phúc im hoặc. Lão gia, đại gia hỏa kia đến cùng là dùng để làm gì? Để cho ngươi mang lên đến liền là nguyên bộ đồ vật cũng muốn thu được đi. Tốt. Dương chiến thần sắc nghiêm một chút, trọng yếu nhất, thiên viễn thành sẽ buộc phát đại chiến. Ngươi cũng đừng có đi ra, liền đợi dưới đất. A phúc thiếu mày, Lão gia, ta ngươi lớn tuổi, chém chém giết giết cũng không tới phi ngươi. Biết. Lão gia. A phúc tại lão lục cùng đi một lần nữa vào thành đi. Dương chiến đứng tại chính mình trên mộ địa chờ lấy sư tôn hàn đến. Ngay tại giờ phút này, Lão ngũ tới nhị ra. Có chuyện gì? Dương chiến nghi hoặc. Lão ngũ thần sắc nghiêm túc, vừa rồi. Phượng Lâm Quốc huyết nguyệt thống lĩnh lý thân chạy tới gặp tụ hạ. Lý thân, quả nhiên Phượng Lâm Quốc người, vẫn là tới, hắn tới gặp ngươi làm cái gì? Lý thân hy vọng có thể đem thánh nữ cùng công chúa, quân chúa, cựu hoàng tử bọn hắn mang đi. Ngươi không có nói cho hắn biết, bị Thiên môn người khống chế. Lão Ngũ gật đầu, nói cho, nhưng là hắn hy vọng chúng ta hỗ trợ giải cứu. Dương chiến ánh mắt chớp lên, vậy bọn hắn mở ra điều kiện gì? Không truy cứu nữa Hà Đông sự tình. Dương chiến cười, đại gia, dùng hết con lớn hạ thị tới làm thẻ lấy mạng. Hắn thực có can đảm nói a. Lão Ngũ lên tiếng lần nữa, nhị gia, vừa rồi Lý thân còn tiết lộ một tin tức tin tức gì? Lý Thân nói, các đại giang hồ thế lực người, rất nhiều không có vào thành, là bởi vì bọn hắn đang đợi một người. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ai vậy? lớn như vậy phái đoàn, để mấy cái thánh địa cùng cái này một đám người trong giang hồ các loại? Lão Ngũ lắc đầu, Lý Thân không nói, hắn ý tứ là, hy vọng có thể gặp đại tướng quân. gặp ta? hắn biết ta sống. đúng vậy. a. Dương Chiến cười một tiếng, hắn nói như vậy đi ra, chính là cho điều kiện. Lão Ngũ cao mày nói, nhị gia, cái này gặp hay là không gặp? Dương Chiến nghĩ nghĩ, gặp, cái này Lý Thân không phải giang hồ thế lực cùng một bọn. Hắn là đại biểu Phượng Lâm Quốc hoàng tộc, cái này Lý Thân còn giống như là Phượng Lâm Quốc người hoàng tộc. Là, nhị gia. Chương 334. Nhìn thấu. Chương 334, nhìn thấu đã dở dậu. Thiên viện trong thành vẫn như cũ rất an tính. Chỉ có phủ đại tướng quân hay là đèn đuốc sáng trưng, bởi vì sáng sớm sẽ vì bọn hắn đại tướng quân ăn táng. Mà lúc này, A Phúc cùng lão Lục đi tới trong một cái viện. A Phúc trên đường đi đều đang hỏi lão Lục liên quan tới Dương chiến có hay không nhìn chúng nữ tử. Lão Lục ngược lại là không nói gì, chủ yếu là bọn hắn nhị gia không nói, hắn cũng không tốt nói A A Phúc thở dài, lão Lục Đây chính là liên quan đến các ngươi đại tướng quân nối dõi tông đường, đại sự, ngươi cũng không thể giấu giếm ta, ngươi cũng biết, lao gia trưởng thành, cái này còn không có thành ra, cái này khiến ta về sau làm sao gặp lao thái gia à. Nói A Phúc còn bôi lên mắt giả, một bộ lại phải khóc bộ dáng. Lão Lục nhìn xem cũng có chút khó chịu, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, có, mấy cái đâu. A Phúc nhất lăng, mấy cái. Lập tức, A Phúc kích động, vậy thì tốt quá, càng nhiều càng tốt, chúng ta lão dương nhà, cuối cùng là phải có nữ chủ nhân, đều gọi cái gì, dáng dấp như thế nào, cũng không thể vớ va vớ vẩn a. Không phải vậy, về sau lão thái gia hay là đến trách cứ ta không có chiếu cố tốt lão gia. Lão Lục nghiêm túc nói, đẹp như tiên nữ, đều gọi cái gì tên. Về sau ngươi hỏi nhị ra đi, ta còn phải bận điệu, ta đi trước. Lão Lục xoay người chạy, không chút nào cho A Phúc hỏi lại cơ hội. A Phúc mắt giả chừng một cái, có chút tức giận, cái này chết Lão Lục, tháng này quân tiền chủ. Lập tức, A Phúc vừa muốn tiến vào thông đạo dưới lòng đất, tiến về giám sát quân khí. Chỉ là lúc này, A Phúc quay đầu, trông thấy cửa ra vào hai tên thị vệ, ngăn trở một nữ tử đi nhanh lên, đừng đến nơi này náo sự. Đi mau, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Thị vệ quát lớn lấy, nữ tử kia cũng không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bên trong A Phúc. A Phúc hơi nhíu lên lông mày, để cho nàng đi vào. Hai tên thị vệ tránh ra, nữ tử cũng đi đến. A Phúc nhìn từ trên xuống dưới nữ tử này, sau đó còn vây quanh nữ tử này dạo qua một vòng. Mắt giả sáng bóng, cái này không sai, xem xét liền sẽ sinh dưỡng, dáng dấp của tuấn. Người có nhà chồng không có. Nữ tử lại nhàn nhạt nhìn xem A Phúc, cũng không nói chuyện, ngươi không biết ta. A Phúc nhất lăng, chúng ta có biết. Ta làm sao không nhớ rõ? À, trước kia gặp qua ngươi khi đó còn nhỏ đúng không? Ngươi gọi cái gì? nhìn ta có thể nhớ tới không? Nữ tử không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem A Phúc. Đống nhiên, nữ tử đưa tay, như thiểm điện đập tại A Phúc tim. A Phúc lập tức miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vốn là còn chưa đi xa lão lục, cùng bọn thị vệ, trong nháy mắt sông trở lại đem nữ tử bao vây lại. Lão lục cầm trong tay chiến áo, nhìn trầm trầm nữ tử, người nào? Nữ tử đối với vây quanh người của nàng, cũng không có nhìn một chút. Ngược lại là nhìn xem nằm trên mặt đất, trong miệng chảy máu, bị trọng thương A Phúc, hơi nhũ lên lông mày nhợt A Phúc há to miệng, máu tươi bừng lên, lại không có thể nói ra một câu nữ tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, lúc này lão lục trực tiếp một đao liền chặt đi qua. bất quá nữ tử chọn thân hình lóe lên, cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. lão lục mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng, lập tức hô to, mau tìm mỹ sư đến, thiên ảnh, đuổi. là, lục gia, bốn. võ vương đang ngủ gà ngủ gật, nhưng là bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, tới a. bên ngoài trong nháy mắt truyền đến một thanh âm, đem dương chiến di vật giao ra. võ vương nghe được thanh âm này, có chút ngoài ý muốn, minh chủ, đây là thật sinh hoạt vui vẻ quá giải. võ vương đi ra ngoài, phù đồ cùng một đám hắn mang tới bóng gai cao thủ, cùng một đám nhân sĩ giang hồ rằng co đứng lên. Thiên hạ minh minh chủ từng đi, nhìn chăm chăm võ vương, ngươi là muốn dự định liều chết. võ vương nở nụ cười, liền các ngươi những người này còn không quá đủ, có đúng không? một đạo khác thanh âm truyền đến, tiếp lấy một người đứng lặng ở trên không bản tọa đến như thế nào. võ vương con mắt hơi khép đứng lên, mặt cũng không dám lộ ra, sợ gặp người. ha ha, võ vương, có hứng thú hay không nói chuyện? nói chuyện gì? võ vương có chút ngoài ý muốn, nhìn thiên hạ minh từng đi một chút, từng đi hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất là phối hợp, nếu không nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. võ vương nhìn cũng chưa từng nhìn từng đi một chút, chỉ là nhìn xem cái kia đêm tối trên bầu trời đứng lặng một thân hắc bào người. tiếp lấy người áo đen đi xuống, như là mười bậc xuống, nhìn qua khí thế bất phàm. võ vương hai tay chắp sau lưng, lặng lặng chờ lấy. không có võ vương phân phó, phù đồ cùng bóng gai cao thủ đều không có hành động thiếu suy nghĩ. người áo đen đi xuống, nhàn nhạt nhìn xem võ vương, bản tọa đã biết, người nơi này không có dương chiến di vật, thần vũ quân người là cố ý là võ vương ngươi nhóm lửa thân trên. võ vương lộ ra dáng tươi cười, vị cao nhân này rất có trí tuệ, đã tạ vì bản vương làm sáng tỏ cũng trả bản vương thanh tĩnh nói võ vương âu quyền mời vào bên trong người áo đen gật đầu lập tức phân phó một chút các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy thường đi bọn người lính mệnh võ vương nhìn thoáng qua cao nhân chẳng lẽ là thiên hạ minh xích viêm tôn giả người áo đen che mặt thấy không rõ lắm biểu lộ nhưng là một đôi mắt mười phần sắc bén không sai bản tọa thiên hạ minh xích viêm tôn giả võ vương bừng tỉnh đại nộ con mắt sáng tỏ lại lần nữa âu quyền thất kính thất kính cửu ngưỡng đại danh bản vương thích kết giao nhất giang hồ Hào kiệt có thể nhìn thấy xích viêm tôn giả là bản vương phúc phận ha ha xin mời xin mời xích viêm tôn giả đi vào. Võ vương không có dẫn người tiền đến, chỉ có một người, cùng Sích Viêm tôn giả ngồi đối diện nhau. Sích Viêm tôn giả lạnh nhạt nói, Võ vương tâm có thiên hạ, làm sao còn tới nơi này? Võ vương một mặt bi thống, Dương Chiến chính là ta huynh đệ tân nghĩa, hắn chết trận, bản vương sao có thể không đến cho hắn tiễn đưa? Sích Viêm tôn giả lại nhàn nhạt, nhạt nói, vậy vì sao còn ở nơi này lưu lại, chẳng lẽ không cần thiên hạ? Minh Nhật Thanh đã sớm là ta nhị đệ hạ táng, bản vương cũng là nghĩ đưa hắn cuối cùng đoạn đường lại rời đi. Ha ha, có đúng không? Chẳng lẽ không phải bởi vì Dương Chiến mọi người, còn có rất hoàng, cùng một chỗ cho chúng ta người trong giang hồ thiết lập văn cục, muốn hô giết chúng ta? lời này vừa nói ra, võ vương ánh mắt hơi híp, trong đại sảnh trong nháy mắt tràn ngập túc sát, chương 335. giáo chủ đi về coi tiên, chương 335, giáo chủ đi về coi tiên, dương chiến cùng lý thân chạm ở trên thành lầu, dương chiến thì là nhìn xem nhất võ vương phương hướng, ngay tại vừa mới, tiểu hồng trở về, dương chiến cũng biết, võ vương bên kia thiên hạ minh người xuất hiện, bất quá cũng không liều mạng, mà phủ thứ xử bên kia càng là an tĩnh phi thường, trừ thiên môn người bên ngoài không có người của thế lực khác xuất hiện, mà giờ khắc này, lý thân nhìn về phía bình tĩnh dương chiến, kỳ thật dương tướng quân linh cứu trở lại thiên vĩ thành ta liền đã đến, tới thật sớm. Dương Chiến nhàn nhạt nói một câu, nhìn xem dưới ánh trăng thiên vĩ thành, yên tĩnh không gì sánh được. Tựa hồ tim của hắn cũng mười phần yên tĩnh. Lý Thân nhìn Dương Chiến một chút, lộ ra dáng tươi cười, tướng quân như biết, hiện tại thiên hạ minh người đã đi tìm võ vương. Dương Chiến vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhẹ gật đầu, biết. trông thấy Dương Chiến thái độ, Lý Thân khẽ như mày, đại tướng quân chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao phải biết đại tướng quân là giả chết? lại hoặc là nói, những người giang hồ kia có hay không biết đại tướng quân là giả chết? Dương Chiến lúc này ngược lại lộ ra mấy phần dáng tươi cười, hẳn là đều biết. Lý Thân sắc mặt dần dần có chút ngượng trọng, tướng quân như là đã đoán được bọn hắn biết, ngươi xuất diễn này, còn có thể hát xuống dưới. Dương Chiến không có trả lời, chỉ là bình tĩnh cầm lên bên người cung tiễn. Tiếp lấy, trong ngáy mắt bắn về phía bầu trời. Cung tiễn lại phát ra thê lương tiếng vang, có thể truyền khắp rất xa vị trí. Lý Thân trong mày, Dương Tương Quân có biết, người giang hồ biết ngươi mưu đồ. Dương Chiến không nói gì, vẫn như cũ nhìn về phía trước. Lý Thân lanh thiếu đạo, Dương Tương Quân, thiên hạ minh người đi tìm võ vương, giống như không có bộ phát ra cử chiến. Dương Chiến rốt cục gật đầu, đối với lúc này, Lý Thân thiếu, Dương Tương Quân chẳng lẽ không rõ nếu bị khám phá, như vậy giang hồ các đại thế lực lại không có đi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn tại tương kế tự kế. Lý Thân Tiếu dung càng là sán lạn cái này võ vương nếu là cùng thiên hạ minh nói xong, đào ngũ mà hướng, dương tương quân ứng đối ra sao? Dương Chiến phong thả đầu tư để ý nói câu, cho nên ngươi liền tự tin có thể đến cùng ta nói giao dịch. Lý Thân Tiếu đạo, tướng quân nếu là có thể đem cựu hoàng tử bọn hắn thả, ta treo đêm tư có thể giúp tướng quân một chút. Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua lão ngũ ngăn lại mấy cái Lý Thân mang tới người, cười nói, không biết các ngươi treo đêm tư bản sự lớn bao nhiêu, khả năng giúp đỡ được bản tướng quân? Lý Thân mười phần tự tin nói, chỉ cần Dương Tương quân đáp ứng thả người, mà khác không dám nói, nhưng là tối nay, ai cũng đừng nghĩ động Dương Tương quân. Dương Chiến hơi kinh ngạc, nhìn xem Lý Thân, khó được, nói chuyện như thế có lực lượng. Lý Thân điếu, ha ha, Phượng Lâm quốc đại quân mặc dù so ra kém Dương Tương quân cái này thần vũ quân, nhưng là treo đêm tư thành dành, Dương Tương quân có lẽ còn là rõ ràng. Dương Chiến không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, ngược lại tăng lớn thanh âm nói câu lúc này mới có chút huyết mạch thống lĩnh dáng vẻ, lần trước đi Thiên Đô thành cái kia gọi tần âm nương môn nhi, chuyên nghiệp tiêu chuẩn thật sự là quá kém ta đều kém chút cho là phượng lâm quốc treo đêm tư đều tại xuống dốc. lúc này bị lao ngu ngăn lại mấy người bên trong, bên trong một cái tuổi trẻ tiểu sinh lập tức liền mặt mũi tràn đầy độ khí, trừng mắt xa xa dương chiến. lý thân mở miệng, tân âm không phải huyết nguyện thống lĩnh, bất quá là phượng thần giáo thánh tôn, để bệ hạ lâm thời phong nàng một cái huyết nguyện thống lĩnh thân phận, cũng thuận tiện nàng chỉ huy treo đêm tư người. dương chiến cười khẽ, trách không được, ta liền nói treo đêm tư cũng quá vô dụng, một kẻ ngốc cô nàng đều có thể làm huyết thống lĩnh. lý thân nhũ mày vừa muốn nói chuyện, nơi xa trực tiếp có người mang lên, ngươi cái lừa gạt, ngươi còn có mặt mũi nói ta, tránh ra chết láng ngủ để cho ta đi qua ai nha ngươi thế mà nhận với ta lúc này Lý Thân sắc mặt trở nên có chút khó coi Dương Chiến lại hô câu láo ngũ, để tiểu bạch kiếm kia tới đối với chính là cái kia chu lên tiểu bạch kiếm Lý Thân cũng nhìn sang như mày làm sao lại lúc này Dương Chiến nhìn Lý Thân một chút ngươi đến cùng đại biểu là hoàng tộc hay là cái này phượng thần giáo Lý Thân sắc mặt nhìn không tốt cũng không có đáp lại tuổi trẻ tiểu sinh nâng cao tiểu nạo tiểu tim khí thế hung hăng đi tới Dương Chiến nhìn sang Đông Nhiên trong đầu nổi lên một chút ma tính thanh em nàng tới nàng tới nàng lắc lắc bờ eo tôn chạy tới bái kiến sứ giả. Lý thân lúc này cung kính hành lễ. Dương chiến nhìn xem cái này nữ giả nam trang, lại dịch dung tần âm đã lâu không gặp, cái này đổi tính. nói, Dương chiến đánh giá tần âm, tên tiểu bạch kiểm này bộ dáng vẫn rất có hương vị, ách bốn. Dương chiến giật mình trong lòng. Đại gia, đây là cái quỷ gì ý nghĩ? Đại gia, bất quá tần âm cứ như vậy xuất hiện, Lý thân lúng túng. Tần âm thậm chí không có nhìn nhiều Lý thân một chút, để Lý thân sắc mặt cũng dần dần hơi trắng bệnh. Dương chiến giờ mới hiểu được, Lý thân không phải cùng tần một tiên khi đồng bọn, mà là bị lợi dụng Dương chiến. Ngươi lại còn cười được, ngươi cái lừa đảo chết tiệt, làm sao còn không có chết? Dương Chiến cười nói, ta chết đi, ngươi đi đâu mắng chết lừa đảo? Thần Âm siết quả đấm, cái kia một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Bên cạnh Lý Thân không nói một lời đúng vào lúc này, một bóng người trực tiếp từ trên trời bay xuống xuống tới. Thần Âm cùng Lý Thân gặp, trong ngay mắt hành lễ, bái kiến Thánh Tôn. Tần Mục Tiên lão thái bà này, cũng từ âm thầm đi tới chỗ sáng. Tần Mục Tiên nhìn về phía Lý Thân, Lý thống lĩnh, ngươi vì hoàng đế làm việc, lao thân sẽ không trách cứ ngươi, đi xuống đi. Tạ Thánh Tôn. Lý Thân rút đi, Tần Mục Tiên vừa nhìn về phía Tần Âm, ngươi còn không đi ta lui ra, thần âm buồn buồn lui xuống. Dương Chiến nhìn xem tần mục tiên, tần mục tiên một bàn tay tựa hồ không linh hoạt lắm, cái này ôm quyền thời điểm có chút khó chịu, tóc cũng có chút lộ ruột, chủ yếu nhất là tần mục tiên trên khuôn mặt có chút phản quang, lại là mồ hôi. bất quá tần mục tiên chọn ôm quyền hành lễ, bài kiến thần tôn, cái này để Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. tần mục tiên hỏi thăm, thần tôn có thể từng thấy đến giáo ta chủ? Dương Chiến lại lần nữa có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này sợ là đã đoán được hắn đi qua phượng thần giáo. quả nhiên, tần mục tiên mắt giả sáng tỏ nhìn trầm trầm Dương Chiến, thần tôn có được thần dụ có thể nhập giáo chủ nơi bế quan, lão thân một mực hy vọng thần tôn tiến về phượng thần giáo, chính là hy vọng thần tôn có thể tra ra giáo chủ tình hình gần đây. gặp không có gặp giáo chủ của các ngươi, các ngươi phượng thần giáo lý như trần tĩnh bọn người hẳn là không rõ ràng. nghe nói như thế, tân mục tiên đông nhiên lại lần nữa ấu quyền, đồng thời xoay người. thần sắc nghiêm túc, cung kính không gì sánh được. thần tôn, chúng ta nghe theo thần tôn phân phó. dương chiến càng thêm nghi ngờ, lão thái bà này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? dương chiến cao mày nói, thánh tôn không cần đa lễ, bất quá các ngươi nếu biết tam lưu đồ, chẳng lẽ là muốn cùng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn? Tần Mục Tiên gần đầu, thần tôn sự tỉnh, chính là ta Phượng Thần giáo sự tỉnh. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Trần Lâm Nhi cho hắn một cái thần dụ, liền để hắn chân chính thành Phượng Thần giáo đại lao? Còn có thể chỉ huy Phượng Thần giáo trên dưới. Cái này Tần Mục Tiên trước đó thái độ đối với chính mình, mặc dù có chỗ tôn kính, thế nhưng là hoài nghi chiếm đa số đối với hắn thần tôn thân phận, cũng rất có giữ lại, nhất là lúc rời đi, còn muốn mang đi Trần Lâm Nhi, rõ ràng cũng không quá tôn kính. Dương Chiến liền minh bạch, thần dụ đối với cái này Tần Mục Tiên, chưa chắc có bao lớn lực cấp tốc. Thế nhưng là bây giờ xem ra, giống như không giống nhau lắm. Tần Mục Tiên gặp Dương Chiến không nói chuyện, lại lần nữa trịnh trọng mở miệng, "Giáo chủ đi về có Tiên, bây giờ thần tôn có thần dụ, đương chủ Cẩm Phượng thần giáo đại cục, chủ chi đại cục." "Chờ chút." Dương Chiến giật mình, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Giáo chủ đi về có Tiên?" Chương 336: Thay đổi. Chương 336, thay đổi không sai, "Giáo chủ đã đi về có Tiên." Dương Chiến có chút chấn kinh, "Trần Anh làm sao lại chết?" Lúc đó nhìn thấy Trần Anh thời điểm, mặc dù Trần Anh khí tức trên thân có chút cổ quái, thế nhưng là làm sao cũng không trở thành sẽ chết, nhất là Trần Anh đối với hắn nói lời, càng không khả năng. Dương Chiến thần sắc băng lãnh, giáo chủ là các ngươi mưu hại. Tần Mục Tiên sắc mặt chỉ trệ, thần tôn làm sao lại nghĩ như vậy? Giáo chủ nếu không có đi về coi tiên, những người khác căn bản vào không được giáo chủ nơi bế quan. Ngay tại ngày hôm trước, hẳn là thần tôn rời đi phượng thần giáo đằng sau, giáo chủ nơi bế quan ra chỉ thần lực biến mất, Lý Như, Trần Tĩnh đi vào phát hiện giáo chủ đã đi về coi tiên, cũng lưu lại Di ngôn. Dương Chiến trong lòng có chút khuấy động, Trần Anh thật đã chết rồi. Trần Anh không phải vẫn chờ sư tôn hắn đưa Trần Ma lên đi. Cái này chết cũng quá đột nhiên Di ngôn gì? Giáo chủ Di ngôn xác nhận thần tôn chính là thần của ta thần sứ phượng thần giáo trên dưới khi nghe theo thần sứ phân công thần tôn cũng làm là phượng thần giáo lại lập giáo chủ tiếp lấy tần mục tiên liền lấy ra một tấm màu vàng tơ lụa cung kính dâng lên đây là trong giáo sai nhân để thần ngưng đưa tới giáo chủ lưu lại di ngôn tơ lụa dương chiến cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện nét chữ này cùng hắn đang bế quan chỗ trên giường ngọc đá vương vách tường nhìn thấy chữ viết giống nhau nói cách khác thật là trần anh lưu lại thế nhưng là nàng làm sao lại chết dương chiến trong lòng cũng không khỏi khuấy động cái này đột nhiên đến có chút không tưởng nổi nhìn thoáng qua tần mục tiên nói như vậy bây giờ phượng thần giáo ta quyết định thần tôn chi lệnh như thần của ta chi lệnh dương chiến con mắt hơi khép đứng lên vậy các ngươi phượng linh tộc tộc trưởng đâu phượng linh tộc cũng không phải là phượng thần giáo ngươi không phải cùng phượng linh tộc tộc trưởng lý niệm giống nhau lao thân biết sai nguyện bị trừng phạt phượng linh tộc tộc trưởng cũng đã tỏa hóa dương chiến nhìn xem tần mục tiên nửa ngày không nói gì kia cái gì tộc trưởng ý đồ không chế phượng thần giáo cùng trần anh võ đài hiện tại trần anh chết phượng thần giáo tộc trưởng cũng đã chết cái này thật sự là để dương chiến đều cảm giác không rõ ràng dương chiến trực tiếp hạ lệnh tần mục tiên Người của các ngươi, lập tức ra khỏi thành, giúp man hoàng lên địch. Tần Mục Tiên ổn quyền, tuấn thần tôn pháp trị. Nói, Tần Mục Tiên ngẩng đầu, "Thần tôn, còn xin khoan dung thánh nữ, cùng vượng lâm quốc ba cái hoàn tộc, cùng thỉnh thần tôn cứu các nàng." Tiên Tâm, bọn hắn không có việc gì. Tần Mục Tiên quay đầu, hô một câu, "Thần âm, có thuộc hạ." Người đội theo thần tôn, phụ dưỡng thần tôn, nghe thần tôn phân công, không được nửa điểm bất tín, nếu không giết không tha. Cốp nhận. Cái này đến thật. Ngay sau đó, Tần Mục Tiên quay người rời đi, Dương Chiến nhìn Tần Mục Tiên cánh tay trái, phát hiện hoàn toàn chính xác không linh hoạt. Tần Mục Tiên mang người rời đi thẳng đến ngoại thành. Dương Chiến nhìn lao Ngũ một chút, lao Ngũ lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu. Tần Âm cũng là mặt mũi tràn đầy giận mình. Ngươi đối với Thánh Tôn làm cái gì? Thánh Tôn vậy mà lại hạ mệnh lệnh như vậy? Lão Tử là Thần Tôn, ngươi không biết? Thần Tôn có gì đặc biệt hơn người? Lại nói, ai biết ngươi cái này Thần Tôn là thật? giả, ta hiện tại cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng ngươi. Dương Chiến nhìn xem Tần Âm thái độ, nghĩ đến Lý Thân xuất hiện, Tần Âm giả dạng, nói rõ Lý Thân cùng Tần Âm cũng không phải là cùng một bọn. Mà Tần Mục Tiên một mực tại bí mật quan sát bốn. Nói cách khác, cái này Tần Mục Tiên rất có thể là mới ra quyết định, phủ hắn bi tôn. Là nguyên nhân gì để Tần Mục Tiên hạ quyết định như vậy? Theo lý thuyết giáo chủ chết, Tần Mục Tiên hoàn toàn có thể chính mình khi giáo chủ. Tuyệt đối không phải Trần Anh chết, cũng không nên là Phượng Linh tộc tộc trùng chết. Nếu như là bởi vì cái này, Tần Mục Tiên ngày hôm trước nhận được tin tức đằng sau đã sớm nên tới tìm hắn. Cho nên, một ngày này nhiều, xảy ra chuyện gì để Tần Mục Tiên chuyển biến nhanh như vậy? Không, là Lý Thân Lai thấy mình thời điểm xảy ra chuyện gì để Tần Mục Tiên mới hạ quyết định. Đại gia, bị Tần Mục Tiên đột nhiên tới chiêu này, để Dương Chiến đều cảm giác có chút ngộ ảo không chân thật, thậm chí kém chút làm rối loạn hắn bố trí, nhiễu loạn đầu góc của hắn nhìn xem tần âm dương chiến thần sắc nghiêm một chút còn dám đối bản tôn bất kính tần âm không có nửa điểm ý sợ hãi ngược lại lưỡi ngược lên thử ta mới sẽ không đối với một cái lửa gạt tôn tính lão ngũ. có thuộc hạ xiềng xích hầu hạ ngươi dám tần âm trợn to con mắt dương chiến cười nói các ngươi thánh tôn lời nói nghe không hiểu đối bản tôn bất kính có thể giết không tha ngươi Dầm dâm xích sát bọc tại tần âm trên tay trên chân tần âm hốc mắt đỏ lên mà dương chiến đã quen người lão ngũ trong thành đại quân vào chỗ không có vào chỗ tiểu mới tên nọ phân phối không có Nhị gia đã toàn viên trang bị, tốt, dựa theo kế hoạch. Lão Ngũ nét miệng cười nói, được rồi. Dương Chiến Hạ Thành lâu đã nhìn thấy Cuốn Quyết chạy tới Lão Lục Nhị gia, A Phúc tổng quản bị người đả thương. Cỏ, ai làm? Là một cô gái xa lạ, thật là lợi hại, một cái chớp mắt liền không có gặp. A Phúc hiện tại như thế nào? Y Thị sư nhìn qua, không có trở ngại, nhưng là một lát chỉ sợ không tốt đẹp được. Dương Chiến những mày, những ngày đồ chó hoang, thế mà đối với một cái tay trói gà không chặt lao đầu động thủ, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Tìm ra, là Nhị gia bốn. Ngoài thành Tân một tiên mang theo phó thanh giao cùng một đám phượng thần giáo cao thủ chính nhìn phía xa cái kia ngay tại rằng có hai phe đội ngũ một người khôi ngô cao lớn khí thế bằng bạc chính là man quốc man hoàng cùng phía sau hắn thập nhị kim giáp vệ khí thế ngập trời phản phất không ai có thể đỡ nổi man hoàng cùng hắn thập nhị kim giáp vệ nhưng là một phương các người toàn thân cuốn tại trong áo bào đen trên thân mơ hồ có lấy hắc khí lượn lờ một mảnh âm trầm âm trầm phó thanh giao nhìn những mày thánh tôn cái này man hoàng cùng thập nhị kim giáp vệ hoàn toàn chính xác rất lợi hại xem ra u minh quỷ phủ người chỉ sợ chiếm không được tiền nghi Tần Mục Tiên không nói chuyện. Phó Thanh Giao lên tiếng lần nữa. Bất quá chúng ta nếu là gia nhập, man hoàng thất bại, võ vương bên kia hẳn là cũng đã bị thiên hạ minh thuyết phục. Dương Chiến không có hai người này chèo chống, muốn hô giết chúng Giang Hồ cưng giả, đã không có khả năng. Tần Mục Tiên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là mồ hôi trên mặt, lại một mực tại chạy xuôi. Phó Thanh Giao hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tần Mục Tiên, Thánh tôn, ngài đừng bỏ ta, đậu thủ. Phó Thanh Giao thần sắc như lại, là giết U Minh quỷ phủ người. Phó Thanh Giao vừa muốn dẫn người giết đi qua, chợt nghe lời này, sắc mặt nhiên biến đổi, Thánh tôn, ngài mới vừa nói cái gì? dứt u minh quỷ phủ người tần mục tiên nói xong đột nhiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới thân thể run lên trực tiếp liền muốn ngã xuống phó thanh giao sắc mặt đại biến đỡ lấy tần mục tiên thánh tôn đừng của ta mau ra tay thế nhưng là phó thanh giao hoàn toàn động cái này cùng các nàng trước đó cùng thiên môn núi tuyết điện bọn người thương nghị hoàn toàn khác biệt a nhanh đi tần mục tiên thanh âm khàn giọng phó thanh giao lúc này quay người quan lớn tất cả mọi người theo bản tọa chém giết u minh quỷ phủ người nhìn xem phó thanh dao dẫn người giết tới tần mục tiên tuổi hồ thật to nhẹ nhàng thở ra cả người cũng thư giãn không ít nghiêng dựa vào trên thân núi có chút nhìn một chút cánh tay trái của mình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tần Mục Tiên kéo ra cánh tay trái ống tay áo, lộ ra trên cánh tay phượng văn, phượng văn vốn là màu vàng, bây giờ triệt để biến thành huyết hồng đồng thời, phượng văn chung quanh ngay tại thối giữa, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chương 337. Binh bất tiếm trá. Chương 337. binh bất tiếm trá. Lão Lục cùng lão Ngũ tụ tập tại Dương Chiến bên người. Lão Ngũ thần sắc lãnh túc, nhị ra, nếu quả như thật bại lộ, chúng ta chung quanh chỉ sợ là cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là ta một cái đều không có cảm giác được. Nói, lão Lục bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, nhị ra Dựa dịp hiện tại, chúng ta triệt hồi dưới mặt đất tương đối thỏa đáng. Dương Chiến không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cho dù là đêm xuống, vẫn như cũ có thể trông thấy, cái kia khổng lồ mê đen cũng che khuất trăng sao chi quang để Dương Chiến vị trí chung quanh càng lộ ra hắc ám. Lão Lục giờ phút này cũng mở miệng, nếu như nhị gia giả chết bại lộ, bọn hắn vẫn như cũ không chịu bỏ qua, chỉ có thể nói rõ bọn hắn là tương kế tự kế, lại đã có nắm chắc phá chúng ta cục. Hôm nay Thiên Hạ Minh tụ tập một chút tiểu giang hồ thế lực người đi tìm Võ Vương, U Minh Quỷ phủ người, cũng đi tìm man Hoàng, nếu như không, có lẽ sai, còn có tam đại người của thánh địa, hẳn là đang ngó chừng chúng ta thậm chí lúc nào cũng có thể lập thủ, cho nên lão Ngũ nói rất đúng, chúng ta hẳn là rút lui đến dưới đất. Bọn hắn tùy thời có thể lập thủ, vì cái gì không có độc thủ?" Dương Chiến bỗng nhiên nói câu. Lão Ngũ cùng lão Lục nhất cứ thế, không nói gì. Dương Chiến nhìn qua bầu trời đêm, lên tiếng lần nữa, "Đối với Võ Vương cùng Man Hoàng đều lập thủ, ta chỗ này ngược lại là mây trôi nước chạy, trừ đi đánh nhà ta lão quản gia một trưởng bên ngoài, cũng không có hành động. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có nắm chắc?" Lão Lục mắt sáng lên, bọn hắn hẳn là đang đợi Bích Liên tin tức. Lão Ngũ cùng lão Lục hơi nghi hoặc một chút. Lão Ngũ nhíu mày, Lý Thân không phải nói, bọn hắn đang đợi một người? Dương Chiến nhìn về phía Lão Ngũ, có xung đột sao? Lão Ngũ sững sở, cái này không có xung đột. Lão Lục mắt sáng lên, hẳn là bọn hắn các loại người này có thể mang về Bích Liên tin tức. Dương Chiến nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn nếu biết ta giả chết, vì cái gì sẽ không suy đoán Bích Liên là giả thương trốn chạy? Bọn hắn nếu khám phá, còn tình thế bắt buộc chỉ có thể nói rõ, bọn hắn có đối phó Bích Liên nắm chắc, chỉ cần đối phó Bích Liên, mà ta trong mắt bọn hắn cũng bất quá là thịt trên tơ. Lão Ngũ cùng Lão Lục sắc mặt lại lần nữa trọng. Giờ phút này, Dương Chiến đung nhiên mở miệng, Lão Ngũ làm chuyện của ngươi đi. Là. Lão Ngũ không chút do dự ôn quyền linh mệnh, bởi vì lão Ngũ biết, thành phòng đại quân tại trên tay hắn, mà đi theo bọn hắn nhị gia bên người, ngược lại là không có đất dụng võ chút nào. Lão Ngũ thời điểm ra đi, nhìn lão Lục nhếch mắt, "Lão Lục." Lão Lục cười nói, "Tiên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định so nhị gia trước nằm xuống." "Nhị gia, ngươi nhìn cái này chết lão Lục, nói cái gì nói nhảm." Lão Ngũ tức giận mắng lên, dương chiến trừng mắt. Lão Ngũ lập tức không lời nói, "Đi xa. Lão Lục lúc này mới nói một câu, "Nhị gia, ta ta cảm giác muốn đột phá, lần này nói không chừng chính là cơ hội." Dương Chiến có chút ngoài ý muốn bốn người các ngươi đều bị Bích Liên rèn luyện qua, làm sao lại Lão Lục ngươi ưu tú như vậy? Lão Lục nhìn qua Dương Chiến, buồn buồn nói câu, Bích Liên cô nương đối với ta rèn luyện tương đối hung ác, giống như ngày đó có chút oán khí. Dương Chiến ho khan một chút, nương môn như kia, oán khí một mực rất lớn. Lúc này, Lão Lục đột nhiên hỏi câu, nhị gia, ngài là không phải cố ý để bọn hắn biết ngươi giả chết, thậm chí, không phải là nhị gia cố ý để lộ ra đi tin tức đi. Làm sao hỏi như vậy? Bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ một mực không dám vào thành, bởi vì thần tông một trận chiến, bọn hắn thật sợ, bệnh đang nghi nặng, nhị gia chiến tử tin tức, bọn hắn khẳng định hoài nghi càng là hoài nghi, càng là e ngại. Nhưng là nếu như chính bọn hắn dò xét đến nhị ra giả chết tin tức, ngược lại tăng lên dũng khí của bọn họ, để bọn hắn coi là thấy rõ hết thảy, hiện tại hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn lão Lục nhấp mắt, bất quá Dương Chiến không có trả lời, mà là quay đầu, nhìn về phía một phương khác. Trong bóng đêm, một tên nam tử áo trắng xuất hiện, hắn hai tay chắp sau lưng, không thấy hai chân động đậy, lại là lóe lên lóe lên liền do xa mà gần. Lão Lục trong nháy mắt để lại thần võ chúa đao. Dương Chiến trực tiếp mở miệng nói, thật sự là dối trá. Lần trước tại thần tông cũng có một cái, già đều già. Còn muốn dạ bộ nai tơ, núi tuyết điện hay là thiên môn? Áo trắng như tuyết nam tử, tại trong bóng đêm này ngược lại là có chút dễ thấy. Nhìn qua vậy mà tuổi không lớn lắm, giống như cũng liền chừng 20 tuổi, bất quá đứng tại giường chiến trước mặt, lại phản phất hòa tan vào trong thiên địa này, có vẻ hơi phiêu dật. Nam tử áo trắng lộ ra dáng tươi cười, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Tại sao lại không chứ? Ha ha, người sắp chết, bạn tọa liền không cho so đo. Nói, nam tử áo trắng nhìn trung quanh, ngay cả một cái quân tốt đều không có, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này dịch dung thủ đoạn, tất cả mọi người nhìn không ra? Lão Lục Hừ lạnh nói, lão tử không phải người. Lời còn chưa dứt, lão Lục lươi đao đã chém tranh, tranh. Bất quá, Dương Chiến mở miệng nói, "Lão Lục, không, có lễ phép, một cái giả bộ nai Tơ lão thất phù, không xa mấy ngàn giảm đến, cũng là rất vất vả." Lão Lục dẫn theo chiến nào, không có xông đi lên, nhưng lại nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng không để ý đến lão Lục, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, "Bản tọa Thiên môn Long tôn." Những người khác đâu? Bản tọa đủ. Dương Chiến cười, "Giả trang cái gì khí khái đâu, ngươi một người xuất hiện, nhưng là phía trên đoàn kia trong mây đen những cái kia tùy thời chuẩn bị ra tay giúp ngươi không phải người." Long tôn khinh thường cười, ngươi bây giờ như thế không có sợ hãi, đơn giản chính là còn trông cậy vào yêu nữ kia cùng cái kia phi thi. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, yêu nữ tự thân khó đảm bảo, không về được. À, các ngươi còn có bản sự đối phó Bích Liên, cũng đừng nói mạnh miệng đau đeo, coi như có hại Long tôn mặt mũi. Long tôn buộc nói, ngươi cho rằng yêu nữ thật vô địch? Không, ta xưa nay không cho là người nào có thể vô địch, dù sao đều là người, đều là huyết nục chi khu. Bất quá các ngươi muốn đối phó Bích Liên, không có ba năm cái huyền thánh chi cảnh cao thủ, sợ là ngay cả ngăn chặn nàng đều làm không được. Long tôn a a nụ cười. Ngươi nói ba năm cái huyền thánh chi cảnh, sợ là huyền thánh nhất cảnh đi. Vậy nếu là thần linh phía dưới vô địch tồn tại đâu? Dương Chiến hơi kinh ngạc, cái này có chút lợi hại, ai vậy? Nói ra để cho ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Long Tôn lại lần nữa nhìn thoáng qua trung quanh, cũng không trả lời, chỉ là có chút kinh ngạc, cái kia phi thi đâu? Dương Chiến lạnh nhạt nói, ngươi không cần dùng tôi hoàng hậu xuất thủ, đương nhiên ta không phải xem thường ngươi, là thật xem thường ngươi. Long Tôn con mắt hơi khép đứng lên, ngươi một cái thánh võ cảnh võ phu, khẩu khí thật lớn. Ngươi một cái huyền thánh nhất cảnh mà thôi, Lão Tử cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Người không biết không sợ nói, long tôn bỗng nhiên tiến lên, lập tức khí thế ngập trời đè lên, lão lục lập tức toàn thân run rẩy, dao tựa hồ cũng muốn sách bất ổn. dương chiến lướt ngang một bước, giúp lão lục ngăn trở cái này áp lực cường đại. sắc mặt bình tĩnh nhìn long tôn, muốn động thủ liền động thủ, hù dọa không được người, cũng hù dọa không được bản tướng quân. long tôn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có động thủ, chỉ là mở miệng nói, ngươi thật giống như rất có lực lượng, ngươi sẽ không cho là ngươi thần vũ quân, tại bây giờ ngươi ta khoảng cách này có thể cứu ngươi, vậy ngươi xuất thủ thử một chút. dương chiến kinh thường nhìn xem long tôn, long tôn trên mặt nhiều một chút tức giận, đột nhiên nâng lên một trường trực tiếp liền hướng Dương Chiến đánh tới. Oanh. Dương Chiến trên thân huyết khí bộc phát, lão lục trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Long Tôn một trưởng, mang theo khí thế mạnh mẽ, ầm vang mà đến. Bất quá Dương Chiến lại hô to một câu, "Đừng có ta, làm hắn." Ngoay muốn. một đạo thân ảnh màu đỏ sát na xuất hiện ở Long Tôn sau lưng. Long Tôn thân hình đột nhiên biến đổi, nhưng làm một trưởng kia vẫn như cũ hướng phía Dương Chiến mà đến. Gần như đồng thời, thân ảnh màu đỏ vẫn như cũ xuất hiện tại Long Tôn sau lưng. Oanh. Hai đạo ánh minh gần như đồng thời vang vọng. Dương Chiến trên thân hộ thể cương khí vỡ tan. Cả người cũng bị đẩy lui ra ngoài mấy chỗ xa. Nhưng là Long Tôn lại bị một thanh vết dị loang lộ truy thủ, thọc lạnh đầu tim. Trong chớp mắt, Long Tôn ngạnh sinh sinh đem chính mình từ trong truy thủ rút ra, sát na bay lên giữa không trung. Thôi hoàng hậu tựa hồ lo lắng dương chiến, cũng không truy kích, mà là chạy tới dương chiến trước mặt. Long Tôn đứng lặng giữa không trung, tim đẫm máu, giận tím mặt, "Vô sĩ, ngươi không phải nói không cần đến phi thi xuất thủ?" Dương chiến ổn định thân hình, nợ nụ cười, "Lão tử là binh, binh bất trá cũng đều không hiểu." Chương 338. Nghe lén. Chương 338. Nghe lén. Thôi hoàng hậu bảo hộ ở dương chiến phía trước, trong tay phá thần đao trong đêm tối này vậy mà tàn mát ra màu đỏ sẫm con trạch. Dương chiến chỉ hướng trên không, làm sao đều tình thế bắt buộc, còn không dám xuống tới, sợ sệt liền lăn ra ngoài, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không thu được về tính sổ sách. Long tôn bị thương, nộ khí trung thiên, yêu nữ bị kéo ở, bây giờ xem ra hôm nay sát Thành chỉ có cái này thôi hoàng hậu, các vị còn chờ cái gì? Còn không cùng lúc chấn áp cái này phi thi, những vật kia tất nhiên tại dương chiến chiến thân. Ngay sau đó trên bầu trời đêm mây đen đoàn bắt đầu chìm xuống đồng thời, nguyên công vô địch khí cơ. Phản phất chấn áp toàn bộ Thiên Viễn Thành. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Viễn Thành yên tĩnh đang sợ, nương theo mà đến ngạt thở cảm giác, cũng làm cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là, Dương Chiến Ngựa đầu nhìn xem áp xuống tới mây đen đoàn, ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Dương Chiến Đông Nhiên nhìn về phía lão Lục, lão Lục lập tức gật đầu, dẫn vào trong Hắc ám, cấp tốc biến mất tung tích bốn. Phủ đại tuân quân, một bầy nữ nhân nốt giấy để tang, ngay tại là Dương Chiến các đêm. Dư Phong đội vàng chạy vào, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, "Tỷ tỷ, cao thông vào thành." Hắn vào thành làm cái gì? Bảo hộ tỷ tỷ an nguy. "Không cần." Dư thư nhàn nhạt nói. Dư Phong đồng nhan trên gương mặt xinh đẹp, có chút lo lắng, "Tỷ tỷ, Cao Thông nói, các đại giang hồ thế lực người đã sớm biết Dương Chiến là giả chết." Dư Thư nghe xong, không có nửa điểm ngoài ý muốn, "Bọn hắn nếu là ở bên ngoài vây quanh mấy ngày, phái người điên cuồng điều tra mấy ngày cũng còn không có phát hiện, vậy liền thật sự là ngu xuẩn." "Tỷ tỷ, người chẳng lẽ không rõ, bọn hắn đã sớm biết, nhưng như cũ còn tại, còn muốn lập thủ, điều này nói rõ." Dư Thư trên miệng nói, "Điều này nói rõ bọn hắn đã có biện pháp ứng đối, đúng a?" Dư Phong gấp, cho nên Cao Thông lo lắng tỷ tỷ, "Cái này Dương Chiến, sợ là phải ăn thiệt rồi." Tỷ tỷ an nguy trọng yếu, bây giờ còn không có có chuyện để lại loạn, ta cùng cao thông hộ tống tỷ tỷ ra khỏi thành." Dư Thư nhìn Dư Phong một chút, gấp cái gì, ngươi đối với nhị gia có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm? "Ta, tỷ tỷ, Dương Chiến lợi hại hơn nữa cũng là người không phải thần, cũng có mất tính toán thời điểm, hiện tại, những này giang hồ thế lực đã tình thế bắt buộc, tất nhiên chuẩn bị đầy đủ, Dương Chiến hiện tại sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm." Dư Thư nở nụ cười, "Muội muội, vậy ngươi nếu là Dương Chiến, ngươi có nghĩ tới hay không giả chết bị nhìn đấu?" "Cái này, ta cũng không phải Dương Chiến, ta làm sao biết?" "Ta biết." Nói Dư Thư khoát tay áo, để Cao Thông bọn hắn quan sát thế cục, tùy thời đối bản cung bẩm báo. Không đi. Dư Thư khẳng định nói, không đi. Đúng vào lúc này, một cú áp lực kinh khủng, vô hình đè xuống, để Dư Thư cùng Dư Phong đều hơi biến sắc mặt đột nhiên. Tứ Nhi vọt tới cửa ra vào, nương nương, nhị gia có phân phó. Vào đi. Tứ Nhi đi tới, Ôn Quyền nói, nương nương, nhị gia phân phó nương nương tạm lại ánh. Dư Phong nghe chút, vừa vội, Tứ Nhi, có phải hay không các ngươi đại tướng quân nắm giữ không được? Tứ Nhi nghiêm túc nói, ta chỉ là đến truyền lệnh, xin mời nương nương cùng Dư Phong cô nương thứ tội. Dư Thư những mày, bạn cung không đi. Dư Phong càng gấp hơn, tỷ tỷ, Dương Chiến đều không có nắm chắc, chúng ta làm gì đừng nói nữa. Tứ Nhi, bản cung sẽ không đi, trở về nói cho các ngươi biết nhị gia. Ta dư thư cùng nhị gia cùng tiến lùi, nhị gia có gì cần cứ việc phân phó liền tốt. Tứ Nhi Âu Viên, đa tạ nương nương, nhưng là nhị gia để nương nương tạm lánh. Nói, Tứ Nhi lại bổ sung một câu, tại Bắc Tế, nhị gia lời nói chính là quân lệnh, cái gọi là quân lệnh như núi, còn xin nương nương thứ tội. Nói, Tứ Nhi trực tiếp đi đến một bên góc tường, trực tiếp đem một cái ngăn tủ lấy ra, sau đó lộ ra một cái cửa hàng xin mời. Dư thư lông mày nhíu lại, Dư Phong cũng là sử sở. Đây là, Thứ Nhi cười nói, phía dưới an toàn. Dư Thư đây cũng là không có cự tuyệt, nếu nhị ra quân lệnh như núi, vậy bản cung cũng chỉ đánh tuân mệnh. Dư Phong lo lắng cái gì, trực tiếp cái thứ nhất xuống dưới, tỷ tỷ, chờ ta đi xuống trước nhìn xem nhìn cái gì vậy, có cái gì không yên lòng. Tiếp lấy, hai nữ nhân đi vào trong thông đạo dưới lòng đất. Lúc này mới phát hiện, bốn phía vậy mà thông đạo ra toa. Thứ Nhi cũng đi theo xuống, đằng trước dẫn đường, đi theo ta. Đây là đi nơi nào? Dư Phong nhịn không được hỏi địa phương an toàn. Dư Thư đánh giá những phương hướng khác cửa hàng, hỏi một câu, nhìn quy mô này chẳng lẽ thiên viện thành bên dưới bốn phương thông suốt tứ nhi cười hát, hát nói nương nương hảo nhãn lực năm đó man quốc càng quái ta thần vũ quân cũng tổn thất nặng nề về sau đại tướng quân thọ vị ngay tại mỗi một tòa thành bên dưới đều kiến tạo bốn phương thông suốt thông đạo chính là dùng để tránh hoạn dư phong hừ một tiếng xem ra các ngươi đại tướng quân cũng là nhắc gan tứ nhi nhìn dư phong một chút có chút bất mãn ngươi nói ta có thể à đừng chửi bới chúng ta nhị gia còn có đây cũng không phải là tránh họa đó là làm cái gì dư phong lại lần nữa hỏi lúc này đi một đoạn dư thư lại ánh mắt tươi đẹp cửa ra vào này rất nhiều phía dưới rắc rối phức tạp, trên lối đi bên dưới trên hàng rào, còn có có thể cung cấp người ẩn nấp địa phương. cái này đi lên lối ra trên hàng rào còn có lỗ thủng. nhìn đến đây, dư thư nuốt nước miếng một cái. tứ nhi, những lỗ thủng này, không phải là bắn tên đi ra à? tứ nhi nét miệng cười nói, hay là nương nương lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra tất dụng, không sai. chúng ta nhị gia nói, cái này gọi đất đạo chiến. năm đó nhị gia liền nói, nếu như đại bộ đội bởi vì chiến lược cần rút lui thiên viễn hành, như vậy có những này địa đạo, chỉ cần lưu lại một số nhỏ quân đội, liền có thể đem địch nhân kéo vào vũ bùn dư thư mắt sáng lên, nhị gia dùng qua không có còn không có đâu, nhị gia tỏa chấn, man quốc đại quân căn bản đánh không tiến vào. nhị gia đánh đâu thằng đó, lại không nghỉ lại công tượng nào, ngược lại chuẩn bị những chuẩn bị ở sau này. nhị gia thật là nhân tiện, man quốc không có vào không an, nếu là tiến đến, chỉ sợ thảm hại hơn. ba người đi tới một cái rộng rãi địa phương, có đồ ăn, có nước, có quân giới đào bình các loại. thứ nhi dừng lại, ngay ở chỗ này đi. đúng vào lúc này, ba người đều nghe thấy, miệng hầm bên trong truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. dư phong những mày, có người. thứ nhi nghe nóng, không có việc gì, người một nhà. Dư thư mâu quang lóe lên lóe lên hiếu kỳ bốn phía dò xét, đung nhiên tới một câu: Ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Thứ Nhi sững sở, nương nương, cái này không thể được. Các ngươi nhị gia hạ lệnh không cho phép ta nhìn xung quanh, cái này ngược lại là không có. Cho nên nếu không có có lệnh, vậy bản cung có hay không quyền lực? Cái này. Dư thư nhìn về phía Thứ Nhi, Thứ Nhi, bản cung cùng các ngươi nhị gia là quan hệ như thế nào? Thứ Nhi nháy nháy mắt, quan hệ tốt. Vậy ngươi sợ cái gì? Sợ các ngươi nhị gia trách ngươi? Nhị gia thật muốn trách tội, thì nên trách ta tốt. Hừ, bạn cung mới không sợ hắn trừng mắt cái này dư thư bỗng nhiên hờ dội để tứ nhi sắc mặt chỉ trệ liền ngay cả dư phong đều kinh ngạc nhìn xem dư thư tỷ tỷ thế nào người là hoàng hậu nha hoàng hậu thế nào hoàng hậu liền không thể tùy hứng tùy hứng thứ nhi bỗng nhiên mở miệng đi ta dẫn đường không lâu dư phong nhi đóa giật giật bỗng nhiên nhìn về phía trên đỉnh đầu thảm nạm một cái bát trong chén có một cái hố, trong động đang truyền ra thanh âm cái này có người nói chuyện dư phong kinh ngạc thứ nhi ngược lại là rất bình tĩnh dư thư cẩn thận nghe nóng ánh mắt ló lên là võ vương thanh âm hắn tại cùng người nói chuyện với nhau nơi này thế mà có thể nghe lén Tứ nhi ngạo khí trong đây, chỉ cần nguyện ý, toàn bộ Thiên Viễn thành nội, muốn nghe cái gì đều có thể nghe được, chúng ta nhị gia nói, cái này gọi hệ thống nghe lén. Chương 339. Quá đen. Chương 339. Quá đen. Võ Vương biệt viện trong đại sảnh. Võ Vương chính nhìn xem trước mặt, bị Thiết Lung tử bao lại xích viêm Tôn giả. Võ Vương lộ ra nụ cười sáng lạ, Tôn giả, đừng phí sức, đây chính là huyền thiết chế tạo chiếc lồng, ngươi ra không được. Xích viền Tôn giả không tiếp tục ý đồ nhìn chầm chầm Võ Vương, ánh mắt sắc bén, bản tọa thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi sẽ tự tuyệt. Bây giờ Dương Chiến, Man Hoàng, cùng ngươi mặc dù liên thủ, nhưng là đã sớm bị chúng ta nhìn đấu, hết thảy đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Các ngươi căn bản không có phần thắng. Ngươi là người thông minh, người thông minh làm sao lại làm ra như vậy hồ đồ quyết định? Hiện tại đổi ý còn kịp. Võ Vương Lăng Tiếu Đạo, ngươi coi bản vương là ai? Bản vương cùng Dương Chiến chính là huynh đệ kết nghĩa, vốn qua huyết tiều huynh đệ, bản vương đến chết cùng ta nhị đệ cùng tiến thối. Xích Viêm tôn giả cười lạnh nói, không nghĩ tới muốn vấn đỉnh thiên hạ võ vương, vậy mà như thế nướng ngẩn, vì cái gọi là kết nghĩa chi tình, liền muốn chôn vùi chính mình hoàng đồ bá nghiệp. Tiếp lấy, Xích Viêm tôn giả nhìn võ vương một chút ngươi cho rằng chúng ta thấy rõ dương chiến giả chết, chẳng lẽ không có thấy rõ yêu nữ là giả thương trốn chạy? Bất quá là chờ ta chờ nhập võ mà thôi. Nếu chúng ta biết, vì cái gì sẽ còn xuất thủ? võ vương thiếu đạo, biết, một lòng muốn chết thôi. xích viêm tôn giả lập tức có mấy phần nộ khí, không nghĩ tới ngươi càng như thế ngu xuẩn, lời như vậy đều có thể nói ra. chúng ta nếu thấy rõ hết thảy, sẽ còn xuất thủ, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị sao? vậy ngươi có chuẩn bị làm sao thành bản vương tù nhân? ngươi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, người thông minh đã sớm cùng chúng ta hợp tác, cái này thần vũ quân, cái này đại hạ gia sơn đều là ngươi. Võ Vương rất kinh bị Sích Viêm Tôn Giả một chút, nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói, liền bản vương đều tại ta nhị đệ trên tay đã bị thiệt tỏi không ít, chỉ bằng các ngươi những này bảo thủ, mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại người trong giang hồ, bị ta nhị đệ bán, ngươi còn giúp ta nhị đệ kiếm tiền đâu, liền các ngươi bộ dạng này, bản vương chỉ có thể đưa hai người các ngươi chữ, vô tri. Sích Viêm Tôn Giả càng là tức giận, vừa muốn nói chuyện. Võ Vương lại quát tay, còn có, các ngươi đã tới lâu như vậy, lại chỉ là một ít lâu la thì đến, là bởi vì cái gì? Là bởi vì các ngươi sợ hãi? thậm chí các ngươi đoán chừng trước đó cũng hoài nghi ta nhị đệ đến cùng chết hay không không có tin tức xác thực trước các ngươi căn bản không dám động đều sợ chết ta nói đến đây võ vương một trận thổ thức cho nên nói à ta nhị đệ chính là âm hiểm đơn giản cùng ta cái kia chết đi tam ca đều có so sánh xích viêm tôn giả thanh âm bao hàm nộ khí ngươi đây là tự tuyệt khắp thiên hạ võ vương lại lần nữa rất kinh bị xích viêm tôn giả một chút vậy bản vương giúp các ngươi phân tích phân tích ngươi cảm thấy ngay cả bản vương đều phát giác ra các ngươi sợ hãi cho nên không dám tùy tiện vào thành liền phái một ít lâu la đi tìm cái chết ngươi cảm thấy ta nhị đệ không cảm thấy được các ngươi sợ gì sợ, là trong lòng không chắc. vậy ta nhị đệ sẽ làm như thế nào? đương nhiên là để cho các ngươi trong lòng nắm chắc a. xích viêm tôn giả đông nhiên như mày. võ vương trông thấy xích viêm tôn giả như mày, bắt đầu cười hắc hắc, muốn để trong lòng các ngươi nắm chắc, biện pháp tốt nhất là cái gì? đó chính là đến làm cho các ngươi tự cho là thấy rõ hết thảy, nắm giữ hết thảy, cái này không, liền chui tiến đến. xích viêm tôn giả cho mày, không có khả năng, dương chiến giả chết, là chúng ta điều tra ra. võ vương lại lần nữa rất khinh bị xích viêm tôn giả một chút, đây không phải nói nhăng sao? nếu là có người mà báo, các ngươi sợ là sẽ còn đem lòng suy nghi nhưng là chính các ngươi điều tra ra, vậy liền tin tưởng không nghi ngờ thôi. giờ khắc này, sích viêm tôn giả ánh mắt lộ ra mấy phần bất an. bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, sích viêm tôn giả trong mắt lại lần nữa kiên định đứng lên coi như ngươi đoán đúng rồi thì như thế nào? yêu nữ kia căn bản buổi không trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra dương chiến đã bị không chế, thậm chí hắn đại quân đều không có cơ hội cứu hắn, ngươi cũng ở nơi đây bị kéo ở, man hoàng cũng giống vậy, dương chiến cũng một con đường chết. võ vương nghe nói như thế, cảm khái đứng lên, các ngươi muốn đối phó ta như đệ, làm sao ngay cả hắn là một người nào đều không hiểu rõ hiểu rõ. à, hay là các ngươi cao cao tại thượng? mắt cao hơn đầu, căn bản kinh thường hiểu rõ một cái tại các ngươi trong mắt phàm phu tục tử đúng không? Vậy bản vương sẽ nói cho ngươi biết, trừ phi có hoàn toàn chắc chắn cùng tín nhiệm, nếu không ta nhị đệ xưa nay sẽ không gửi hy vọng ở những người khác, thế lực khác. Cho nên, ta nhị đệ căn bản không cần mượn người khác chi thủ, là có thể đem các ngươi cho thu thập. Hừ, cái tiêu dương chiến làm sao để cho ngươi cùng man hoàng cùng đi rút hắn? Chứng nhan pháp mà thôi, hoặc là nói, chính là lợi dụng bản vương cùng man hoàng phân tán các ngươi lực chú ý mà thôi. Ai, nói đến, bản vương cũng là bị lừa rồi. Nếu bị lừa rồi, vì sao không cùng chúng ta hợp tác? Võ vương mắt liếc thấy xích viêm tôn giả bên trên ta nhị đệ hợp lý, bản vương vui lòng, nhất là gạt bỏ các ngươi những này giang hồ thế lực cánh chim, bản vương phía trên một chút lúc có quan hệ thế nào. đồng nhiên, bên ngoài liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi cũng truyền vào. xích viêm tôn giả như mày, nhìn chăm chăm võ vương, bọn hắn gặp bản tọa không có ra ngoài, đã bắt đầu đập tủ, liền ngươi những người này, căn bản ngăn không được. võ vương trắng xích viêm tôn giả một chút, hẳn là ta nhị đệ quang mang quá lóa mắt, các ngươi liền cho rằng bản vương rất vô năng. một lát, phu đi tới, ôm cười nói, vương gia, đều để tội. Xích viêm tôn giả hai mắt mở to, làm sao có thể đem hắn khiêng đi ra? để hắn xem thật kỹ một chút hắn bộ hạ thi thể. Ân, gặp một lần cuối, sau đó đưa hắn cùng những cái kia quỷ chết cùng lên đường. Là, vương gia. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người hô to, vương gia, vương ngũ phái người đến truyền lệnh. Cái này chết là ngũ, còn dám cùng bản vương hạ lệnh? Vương gia, vương ngũ phái người nói, là bọn hắn đại tướng quân mệnh lệnh. Võ vương càng là khó chịu, cái gì mệnh lệnh? Để vương gia hiệp trợ thần vũ quân thanh trừ thành đông một vùng chui vào các đại giang hồ thế lực người, một tên cũng không để lại. Võ vương mắt giả khẽ đảo, tiểu tử này, thật không khách khí a, sai sử bản vương nghiện. Trương vô tương đi đến. Mắt sáng ngời, vương ra, cơ hội tốt, Thành Đông nghe nói có bí mật giám sát quân thí. Võ Vương gật đầu, đi ra cửa phòng, cảm thụ được nơi xa kia truyền đến áp lực. Bên kia, mây đen đã rơi xuống, không biết tình huống như thế nào. Võ Vương cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm trọng, khí tượng này, tiểu tử này sẽ không chịu không được đi. Vương ra, dương chiến đã như vậy bàn giao vương ra làm việc, vậy hẳn là không có vấn đề quá lớn. Cũng là, ta cái này nhị đệ quá đen quá phát rồ, đây là muốn toàn gì ta, bất quá bản vương ưa thích. Ha ha. Lập tức, Võ Vương quát lớn, "Phù đồ, dẫn đầu bóng gai đem Thành Đông người giang hồ toàn bộ tìm ra, tấn" nhất định phải kỹ càng điều tra, nhất là một chút thần vũ quân thủ vệ xâm nghiêm địa phương. Phu đô sợ sở, vương gia, nếu là không để cho chúng ta điều tra làm sao bây giờ? Ta nhị đệ mệnh lệnh, ai dám không theo, không theo đó chính là chứa chấp giang hồ lại địch. Là, vương gia. Chương 340. Tiểu quay quay, mở ra. Chương 340, tiểu quay quay, mở ra. Ngoài thành, man hoàng dẫn người cùng u minh quỷ phủ người quyết đấu, thanh thế to lớn, oanh minh không lướt. Cách đó không xa sườn dốc đuổi cỏ bên dưới, không hiểu vươn mấy cây ống trúc, ống trúc còn tại trên dưới trái phải di động. Sườn dốc trong bụi cỏ Hai người ngay tại quan sát Chu Tư Quân, ngũ gia phân phó chúng ta đến giúp đỡ, hiện tại còn hỗ trợ à không? Chu nhân cũng là giận mình. Lúc đầu hắn đều muốn dẫn người từ miệng hầm xuất kỳ bất ý lao ra giết địch, không nghĩ tới lại xông ra một thế lực, thế mà tại giúp man hoàng đối phó U Minh Quỷ Phủ người. Mắt thấy thế cục này, U Minh Quỷ Phủ bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Chu nhân nghĩ nghĩ, trước nhìn chằm chằm, U Minh Quỷ Phủ người khẳng định đánh không thắng, chờ bọn hắn tư tán chạy trốn thời điểm, chúng ta lại ra tay, một cái đều đừng thả đi. Các đệ, dọc theo địa đạo, phân tán tại chiến trường bên ngoài. Một khi u minh quỷ phủ người xuất hiện chạy tán loạn, lập tức xuất kích chặn đường, nếu có người muốn bay đi, từ mặt đất truy kích, những người này luân phiên đại chiến, khẳng định không bay được bao xa, liền không có chất khí. "Là, Chu tương quân." Tiếp lấy, Chu nhân nhìn về phía sau lưng một tên tuổi trẻ binh sĩ, người trở về đem tình huống nơi này bẩm báo Ngũ Già, mặt khác, nói cho Ngũ Già, "Man hoàng 12 kim giáp vệ, thực lực kinh người, mà lại phối hợp là một loại đặc thù quân trận, càng là thực lực tăng gấp bội, cả công lẫn thủ." "Là." Sau đó, Chu nhân tiếp tục dùng đến ống trúc quan sát phía xa động tĩnh, mặc dù cách rất xa, hay là tại trong đêm, Nhưng là thân là võ phu, ánh mắt tốt, lại thêm ống chúc này bên trong, dùng tinh thạch mài chế thấu kính, lại có thể phóng đại xa xa hình ảnh, để chu nhân càng là thấy rõ. Dù cho sử dụng thật nhiều lần, chu nhân vẫn như cũ rung động, không khỏi không cảm khái, bọn hắn đại tướng quân đơn giản giống như thần, loại này thần kỳ thiên lý kính đều có thể lấy ra. Bất quá lúc này, trong mắt bọn họ sùng kính không gì sánh được đại tướng quân dương chiến. Lúc này, chính nhìn xem, từng đạo tương đại, tựa như có thể cùng thiên địa hòa làm một thể cường giả hiện thân. Những người này, yếu một ít trấn thủ bốn phương tám hướng, tuyệt dương chiến cùng tôi hoàng hậu đường chạy trốn mà càng cường đại, như mê hoặc cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, thì là ở vòng trong. Đối với Dương Chiến cùng tôi Hoàng hậu nhìn trầm trầm đứng tại phía trước nhất bốn người, tăng thêm Long tôn cùng một chỗ, bốn cái huyền thánh nhất cảnh. Thấy Dương Chiến đều có chút hoài nghi, có phải hay không những này Giang hồ thế lực cường giả đã dốc hết toàn lực? Một người trong đó người mặc hắc kim bảo, toàn thân hắc khí bốc lên, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng, cả người hắc khí lượn lờ tựa như tới từ địa ngục ma quỷ. Dương Chiến điều động gia hỏa này hẳn là u minh quỷ phủ cường giả. Thực lực này, khí cơ này, so ở Thiên đô thành xuất hiện u minh quỷ phủ phủ quân mạnh hơn nhiều. Bất quá. Dương Chiến đối với những khát thông môn thế lực đều có đại khái hiểu rõ, duy chỉ có đối với cái này cực kỳ bí ẩn u minh bị phụ không hiểu nhiều. Cái này Hắc Kim Bảo cao thủ đứng tại phía trước nhất, mặt khác ba tên Huyền Thánh Cảnh cao thủ rất lại phía sau một bước xa. Thực lực Vi tôn nói rõ cái này u minh bị phụ cường giả so với bọn hắn đều mạnh. Dương Chiến một mặt cảm khái, chiến trận không nhỏ a, không nghĩ tới ta Dương Chiến thế mà có thể làm cho bốn tên Huyền Thánh Cảnh hơn mười người mê hoặc cảnh cường giả vây công. Vây công ngươi, ngươi có phải hay không quá để cao chính mình? Long tôn giết người giống như ánh mắt nhìn trầm Dương Chiến, không chút do dự hiện ra ngạo khí của chính mình tựa hồ là vì che giấu vừa rồi ăn thiệt thỏi lớn. Long Tôn nhìn về phía Hắc Kim Bảo, "Minh Tôn, cái này Phi thi vạn pháp bất xâm, trong tay còn có một thanh thần nhận, dễ như trở bàn tay phá vỡ ta bộ trưởng, ngươi nhưng phải cẩn thận chút." Minh Tôn mở miệng, truyền ra thanh âm âm trầm, "Phi thi giao cho các ngươi ba cái, Dương Chiến giao cho ta." Long Tôn khẽ nhíu mày, nhìn về phía hai người khác các ngươi núi Tuyết Điện người nghĩ như thế nào. Núi Tuyết Điện hai người gật đầu, cũng không có ý kiến gì, Long Tôn lúc đầu muốn nói cái gì, vẫn là không có nói ra. Dương Chiến quan sát đến vây khốn người chung quanh, nhíu mày, bởi vì không nhìn thấy núi Tuyết Điện Thánh bảo tế tử Lâm Giang nói, núi tuyết điện thánh bảo tế tự đã tới, không có gặp người để Dương Chiến có chút ít thất vọng. Bất quá không có chút gì do dự, Dương Chiến trực tiếp giữ chặt thôi hoàng hậu cánh tay, trong ngáy mắt bay ngược. Bất quá Đông đảo cường giả vây quanh, một đám người vốn không có để ý, bởi vì Dương Chiến cũng chạy không ra được. Quả nhiên, Dương Chiến hai người chạy đến vòng vây biên giới, liền bị hai tên mê hoặc cảnh cường giả chặn lại đường đi. Minh Tôn Âm trầm nói, trốn không phát, đưa ngươi từ Lâm Ngọc lộ trong tay cầm tới Thiên Cơ Hạp cho bản tọa, bản tọa cho ngươi lưu một cái toàn thư. Dương Chiến bỗng nhiên thở dài, xem ra ta là đi không được nói Dương chiến liếc một cái thôi hoàng hậu lại phát hiện tôi hoàng hậu chính nhìn xem hắn lôi kéo nàng cánh tay tay lúc này thế mà đang ngẩn người Minh tôn lên tiếng lần nữa không sai đem thiên cơ hạp trước giao ra ai Dương chiến lại lần nữa thở dài thôi cho ngươi chính là dù sao ta cũng mở không ra nói Dương chiến đống nhiên một cước đột nhiên rất mạnh Dương chiến cùng tôi hoàng hậu đứng một khối phiến đá đống nhiên băng liệt hai người trực tiếp đỉnh chạy xuống dưới muốn chạy không dễ dàng như vậy lại tại giờ khắc này một đạo hào quang màu vàng nóng từ Dương chiến đỉnh chạy địa phương xuất hiện một tấm vàng nóng ánh về trụ ngay tại chìm nổi Con chuyển đến Dương Chiến Thanh Âm, tiểu quay quay, mở ra. Không hơn vạn tân đồ, trong ngáy mắt kim quang tăng gọn, để đêm tối này, đều sáng rỡ đứng lên bốn. Một lát, Dương Chiến lại lần nữa đi tới quen thuộc sân trang, khác biệt chính là, Dương Chiến lần này trông thấy, sơn trang sân nhỏ trung quanh, vậy mà đứng vững lên vài tòa pho tượng. Một con kỳ con, một con hổ, một cái đại sân quê, một đầu rắn ba đầu. Mà từ bốn tòa pho tượng vị trí cùng sắp xếp đến xem, phản phất nơi này, còn có thể dung nạp tám tòa pho tượng. Dương Chiến nhìn xem cái này bốn tòa pho tượng, có chút kinh nghi, sẽ không cuối cùng sẽ xuất hiện 12 cẩm tinh đi. Dương Chiến trực tiếp ngồi ở sơn trang trên nóc nhà, nhìn xem trong viện từng cái người xa lạ. Bên trong một cái có chút chất phác, tựa hồ không quá nữ tử thông minh. Dương Chiến suy đoán, đây cũng là Thôi Hoàng hậu đón tiếp. Thôi Hoàng hậu Khải Linh đằng sau, vạn thần đồ mở ra, Thôi Hoàng hậu cũng tiến vào. Nếu không, muốn thu thập bọn gia hỏa này, càng là đơn giản. Dù sao Thôi Hoàng hậu thế, nhưng là rất nghe hắn nói. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, ai là ưu minh quỷ phủ Minh tôn? Một cái âm trầm người trẻ tuổi, đứng dậy, bản tọa chính là Dương Chiến, ngươi cái này có làm được cái gì? Bây giờ phi thi Khải Linh, ngay tại chúng ta chúng, ngươi diệt thần tông thủ đoạn, vô dụng. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngươi biết thật nhiều à, bất quá ta cảm thấy ta là thai kiếp khó thoát, cái này không phải liền là muốn tìm các ngươi trò chuyện, sẽ không ta điểm này tâm nguyện, các ngươi cũng không hiểu đi. Lãng phí thời gian." Có người khinh thường nói câu. Dương Chiến nhìn xem nói chuyện tiểu lão đầu, nợ nụ cười, nhìn ngươi cái này đất vàng đều chôn lại cái cổ, hẳn là thiên môn Long Tôn đi, nghe ta một lời khuyên, lớn tuổi chính là lớn, không cần thiết giả bộ nai tơ. Ngươi hồ trướng." Long Tôn lập tức có chút tức giận. Dương Chiến nhưng không có để ý tới, nhẹ xuống nóc phòng, trực tiếp mở ra sơn trang đại đường cửa. Quay đầu nhìn về phía Minh Tôn, tiến đến một lần nói xong, Dương Chiến liền đi vào. Không lâu, Dương Chiến đã nhìn thấy Minh Tôn đi đến. Dương Chiến ngồi trên ghế, nhìn xem Minh Tôn. Minh Tôn, ta cái này đều không sống nổi, cái này Thiên Cơ Hạp bên trong chứa đến cùng là cái gì? Nếu phải chết, biết có làm được cái gì? Ha ha, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Bản tọa lười đi thỏa mãn một kẻ hấp hối sắp chết nguyện vọng. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, cũng không quan hệ, đã ngươi không nói, cấp độ kia vạn thần đổ mất đi hiệu lực đằng sau, ta can đoan, Thiên Cơ Hạp sẽ hủy đi. À, nghe nói không có chính xác mở ra phương thức cưỡng ép mở ra nói, đồ vật bên trong cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. chương 341 bay cầu chương 341 bay cầu minh tôn tựa hồ không nhận uy hiếp, dương chiến lông này nếu lại nói cách khác, cái này thiên cơ trong hộp đồ vật, ngươi cũng không quan tâm hủy đi, hoặc là hủy đi tốt hơn. minh tôn không để ý, chỉ là lãnh đạo nói, còn có thể sống nửa canh giờ, cái này vạn thần đồ cũng liền có thể duy trì nơi đây nửa canh giờ. dương chiến gặp gia hỏa này không tiếp chiêu, ngược lại là cũng không hỏi nữa, ta có đắc tội qua các ngươi u minh quỷ phủ người, minh tôn vẫn như cũ không nói chuyện. Dương Chiến cũng không thèm để ý, lên tiếng lần nữa, ta liền rất kỳ quái, ta lại không có đắc tội qua U Minh Quỷ Phủ, vì cái gì mười mấy năm trước, U Minh Quỷ Phủ tới giết ta đâu. Minh Tôn mở mắt ra, nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nở nụ cười, xem ra, thật đúng là U Minh Quỷ Phủ. Ai nói cho ngươi? Ngươi đoán? Còn đoán? Minh Tôn thần sắc băng lãnh? Dương Chiến chỉ cao khí ngang nhìn xem Minh Tôn, các ngươi một mực hy vọng ta chết, nhưng là Lao Tử chính là không chết được, có phải hay không rất? giận? nhiều nhất ngươi còn có thể sống nửa cách giờ, hẳn là ngươi thật sự cho rằng một cái phi thi có thể hộ ngươi chu toàn, hay là ngươi cho rằng yêu nữ kia có thể gấp trở về. Nói đến đây, Minh Tôn kinh mệt nói, hay là nói, trông cậy vào man hoàng cùng võ vương. Vậy ngươi liền sai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào bọn hắn, hay là chính mình tới yên tâm. Minh Tôn không khỏi cười, nếu như là khoáng đạt chiến trường, chúng ta tại ngươi đại quân phía dưới, chưa hẳn có thể lừng lọi, nhưng là trong thành này, ngươi đại quân thi triển đến mở. Vậy ngươi thì càng sai, ta thần vũ quân tướng sĩ đều rất quý giá, cùng các ngươi chiến, cái kia phải chết thương bao nhiêu mới có thể đổi lấy các ngươi mấy con chó mệ a. Minh tôn có chút ngoài ý muốn, vậy bản tọa liền thật không biết, ngươi còn có cái gì lực lượng, có thể cùng bản tọa nói nhiều như vậy? Dương chiến biết miệng nở nụ cười, Lão tử không phải nói thôi, nếu hai kiếp khó thoát, vậy liền hưởng thụ nửa canh giờ này. Minh tôn nếu mày, không, ngươi đây cũng không phải là chờ chết dám vẻ, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu? Suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cùng đổ mặt lộ. Minh tôn nhìn trầm trầm Dương chiến nhìn một hồi, mở miệng nói, cũng không sao, ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau cũng khó thoát khỏi cái chết, mà lại, bản tọa có thể nói cho ngươi, ngươi không có nửa canh giờ. Dương chiến mắt sáng lên, ngươi nói là? có người có thể phá ta vạn thần trận. Minh tôn mua cẩn nói, ngươi sẽ không coi là, cái này vạn thần trận chính là vô giải đi. Núi tuyết điện thánh bảo tế tự. Minh tôn từ chối cho ý kiến liền cái kia không có một chút danh giới cuối cùng. Đối với một cái tay trói gà không chặt lão đầu tự động thủ nương môn nhi. giờ khắc này, Minh tôn có chút ngoài ý muốn, người gặp quan hàng. đại gia, thật đúng là nữ nhân kia, nàng nhàn không có chuyện làm, đánh a phúc làm gì? bất quá, rất rõ ràng, đàn bà thúi kia mà không đến, còn tại vạn thần trận bên ngoài, cái này thật có điểm khó giải quyết. bất quá. Dương Chiến cười nói, vậy liền nhìn là nữ nhân kia trước phá vạn thần trận, hay là các ngươi chết trước? Minh Tôn con mắt hơi khép đứng lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão tử không thích nói lần thứ hai, muốn cho chúng ta chết? Ngươi, ha ha, là bị điên? Minh Tôn không khỏi cười ha ha, đang díếu cận Dương Chiến không biết tự lượng sức mình muốn. Một nữ tử chậm rãi đi tới vạn thần trận biên giới, mà lúc này trên đất phiến đá bỗng nhiên bị xốc lên, mấy đạo lưỡi dao hướng thẳng đến nữ tử phong tới, còn kèm theo dày đặc mưa tên. Nhưng là những vật này tới gần nữ tử khoảng ba thước, bất luận lưỡi dao hay là mũi tên tất cả đều như là bị thi triển định thân thuật, toàn bộ lơ lửng xuống dưới, nữ tử thậm chí đều không có nhìn một chút từ dưới đất, cùng xa xa một chút cùng nô thủ, có người hô to, lại bắn, người tu luyện mạnh hơn, chân khí cũng sẽ hao hết. siêu siêu siêu bốn, mũi tên như là không cần tiền bình thường bắn tới, nhưng là nữ tử không có chút nào để ý, phản phất đối mặt chính là một đám con kiến, nữ tử tay nhặt tay hoa, hướng về phía trước từ từ tiến lên đến nhất định thời điểm, vậy mà xuất hiện một vòng vầng sáng màu vàng cái này vạn thần trận giống như so trước kia lợi hại, thanh âm như từ thiên ngoại truyền đến, có chút mà mịt vào thời khắc này mũi tên vẫn như cũ như mưa xuống ném mạnh chiến mâu cũng hung hành nhưng là giờ khắc này một cố kinh khủng chất khí đống nhiên từ trên người nữ tử bộc phát tụ tập lơ lửng tại nàng quanh người mũi tên chiến mâu lưới dao, trong khoảnh khắc bay vụt bốn phương tám hướng rầm rầm rầm bốn bị phản xạ đánh trúng nhà dân ở vang sụp đổ trong đó thần vũ quân tướng sĩ dù cho đã sớm chuẩn bị xong phòng bị nhưng như cũ có mấy người bị mũi tên chiến mâu lưới rao đâm xuyên đâm bay ra ngoài bất quá nữ tử vẫn không có nhìn những người này một chút nàng ngẩng đầu thiên địa chi lực tụ đến giờ khắc này trên trời vậy mà tuyết rơi chỉ là những đông tuyết này, toàn bộ đều hướng phía phía trước rơi đi. Mỗi một quả đông tuyết đụng vào tại vạn thần trận trên bình trường, liền sẽ buộc phát ra một sợi kim mang. Tiếp lấy, đông tuyết càng ngày càng nhiều, kim mang trong đêm tối này càng phát sáng chói. Chỉ là một tiếng kinh khủng mênh minh từ vạn thần trận trung ương truyền đến đất dung núi chuyển, ngoại vi nhà dân đều bị đánh rách tả tơi vô số đáng sợ tiếng mênh minh, phản phất thiên băng địa liệt bình thường, để cho người ta rung động. Chính hung hãn không sợ chết, lại lần nữa muốn tập kích nữ tử thần vũ quân tướng sĩ, đều bị một màn đáng sợ này cho sợ ngây người. Dù cho cái kia giống như thần nữ tử, cũng hơi những mày trong nháy mắt bay lên không trung tiếp lấy, với anh, với anh, với anh, Vài anh. Kích liệt hỏa quang tử vạn thần trận trung ương bộc phát, phản phất muốn đem đêm tối này đều cho chiếu sáng. mà cái kia rung động lòng người to lớn oanh minh, để nữ tử sắc mặt đều có chút thay đổi. nữ tử bay lên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng biển lửa. trong đó một số người, hiện nhiên đã bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng là không núp ních, như cùng chết đi. nữ tử nhìn thấy, có mấy cái vật đen như mực mang theo yếu ớt ánh lửa, ngay tại cấp tốc rơi xuống, rơi vào trong biển lửa, để biển lửa càng dữ dội hơn, đồng thời kinh khủng tiếng manh minh hình thành gợn sóng bình thường, để nữ tử đều đẩy lui mấy phần. Nữ tử sắc mặt càng khó coi đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy cái kia cực cao không trung, có cái gì? Bốn. Lục gia, thứ này uy lực lớn như vậy. Thiên hành bóng dáng thống lĩnh tiết mục nhìn phía dưới chỗ xa vô cùng, ánh lửa ngút trời. Cảm thụ được cái kia mút trời mà tới tiếng oanh minh, tiết mục độ rung động. Lão Lục mặc dù cũng là trấn kinh phi thường, nhưng là một mạch đem cái này rổ treo bên trong màu đen vật, từng bước từng bước nóng lửa, sau đó đều ném đi xuống dưới. Tiết mục nhịn không được nói, Lục gia, nhị gia cũng tại, có thể hay không nhị gia là Thánh Võ cảnh võ phu, mà lại nhị gia trước đó bằng dao Hắn biết tìm tránh né địa phương, liền sợ những người khác không đánh chết ta. Tiết Mục đốn lúc kia tâm, hưng phấn mà kích động, mảnh miện lửa này, tiếng nổ mạnh kia, sợ là người phía dưới đều muốn thành tàn bã. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, toàn lực ứng phó. Lão Lục trên ánh mắt mang theo to lớn ống tròn, bên trong có phản quang. Lão Lục đưa tay, còn muốn cầm viên kia hồ hồ thiết cầu. Tiết Mục lắc đầu, không có. Lão Lục nhíu mày, hy vọng đủ chứ? Đây đều là rất lợi hại cường giả, hoàn toàn không có khả năng lấy thường nhân huyết đục chi khu mà nói. Tiết Mục chợt phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn, Lục gia, chúng ta còn tại lên cao lão lục lập tức ngẩng đầu nhìn xem phía trên quái vật khổng lồ còn có rổ treo kia bên trong cháy hừng hực hỏa diễm đang không ngừng hướng quái vật khổng lồ kia trong động khẩu truyền thâu nhiệt khí yên tâm nhị gia trước kia liền dạy sẽ ta làm sao làm cái này bay cầu nói lão lục đống nhiên kéo mấy cái dây thừng bên trong một tay phía trên to lớn trên viên cầu đống nhiên bị kéo ra một cái hố nhiệt khí hô hô liền xông ra ngoài cái này bay bóng không còn cấp tốc kéo lên lại tại giờ khắc này tiết một đột nhiên rút đao sắc mặt đại biến lão lục đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy cái kia đả thương a phúc nữ nhân chính tung bay ở bọn hắn một bên dù cho tướng mạo Mộng ảo, nhưng là lão lục cùng tiết mục, liền như là gặp được lệ quỷ bình thường, tê cả ra đầu, sau lưng lạnh bước. Lão lục vội vàng kéo mặt khác một sợi thừng, hình cầu một bên, đột nhiên mở ra một cái hố. Sau đó bay bóng, liền hướng phía cửa hàng phương hướng ngược nhau bay khỏi. Nhưng là, quá chậm. Tại cái này cường đại trước mặt nữ nhân, đơn giản như là con kiến đang bỏ, để lão lục cùng tiết mục đô mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này không chung vật trượng, chạy đều không có địa phương chạy. Chương 342, không phải người. Chương 342, không phải người độc cô thượng tiên lại đứng ở đỉnh núi kia, nhìn phía xa trong đêm tối tiên đô thành. Lâm Giang mới vừa từ Thiên đô thành trở về, đang cùng Độc Cô Thượng Thiên bẩm báo Thiên đô thành bên trong tình huống. Độc Cô Thượng Thiên nghe được Dương Chiến đối với những cái kia giang hồ cường giả lừa giết thủ đoạn, cũng cũng không nhịn được khỏe mắt co quắp một trận, không khỏi những mày, tiểu tử này, sắc nhiệt quá đậm đi. Lập tức, Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Lâm Giang, tiểu tử thúi này chỗ nào học được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lại thủ đoạn hung tàn. Thuộc hạ không biết, đừng nói ngươi, lão phu cũng không biết. Bất quá tiểu tử này, căn bản là không có đem lão phu cùng Bích Liên nữ hoa kia để vào mắt ta, căn bản không có ý định chờ chúng ta xuất thủ. Lâm Giang nhìn về phía Độc Cô Thượng Thiên, nhịn không được nói câu. Tôn chủ xin mời điện chủ đi gặp nhau, điện chủ cũng không có đi, tôn chủ khả năng độc cô thượng tiên nhìn Lâm Giang một chút, Lâm Giang lúc này tối đầu, thở mạnh cũng không dám ngươi cho rằng tiểu tử kia là bởi vì Lao Phu không có đi, thất vọng cho nên chính mình làm. Lâm Giang không có lên tiếng, bất quá đầu thả thấp hơn độc cô thượng tiên lại lần nữa nhìn về phía thiên viên thành, chậm rãi nói, tiểu tử kia có thể tự mình làm, tuyệt đối không mượn tay người khác, không thể làm, sáng tạo điều kiện cũng muốn chính mình làm, dùng hắn lại nói, sinh tử đại sự, tuyệt không giao cho không xác định người, nói độc cô thượng tiên cũng có chút nổi nóng, tiểu tử hỗn chúng này là ngay cả lão phu đều cảm thấy không xác định, đoán chừng sau lưng còn mắng lão phu không đáng tin cậy. Lâm Giang nháy nháy mắt, cái này đều có thể đoán được. Lúc này, độc cô thượng tiên ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, trong miệng tự lẩm bẩm, chết nhiều cao thủ như vậy, nên tới, liền muốn tới. Lâm Giang nghe không hiểu, nhưng lại không dám hỏi. Đúng nhiên, độc cô thượng tiên nhìn về phía Lâm Giang, bích liên nha đầu kia đâu? Không biết. Độc cô thượng tiên khẽ nhíu mày, không phải là xảy ra chuyện đi? Hẳn là không người là đối thủ của nàng, ai dám xưng vô địch? Thực lực chân chính không phải tu vi ngươi mạnh bao nhiêu mà là muốn đầu bóc. nói, độc cô thượng thiên cười nói, dương chiến tiểu tử kia tu vi mạnh sao? căn bản cũng không nhập giang hồ các đại tông môn cường giả mắt. kết quả đây, lâm giang cúi đầu, thuộc hạ minh mạch. độc cô thượng thiên lại lần nữa nhìn thoáng qua thâm thúy bầu trời đêm, lãnh đạm nói tìm tới bích liên nha đầu kia, nếu quả thật sẽ ra chuyện, lập tức dùng ngàn giảm phụ. nếu như nàng không có việc gì, nói cho nàng, thiên viễn thành nội có cá lớn. là, lâm giang rời đi, mà độc cô thượng thiên một tay chắp sau lưng, một cỗ khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, mà độc cô thượng thiên bay lên bầu trời đêm bốn. Một đám lửa loẹt loẹt chiến trường, khắp nơi cái hố, loạn thạch đổ rơi, còn có khói lửa đang tràn ngập. Trong đó, rất nhiều người hoặc ngồi hoặc nằm, bất quá lúc này, đã không phân biệt được tướng mạo, có trên thân người hiện tại, cũng còn có lửa đang thiêu đốt, bất quá bọn hắn đã sớm không có sinh cơ. Một chỗ mặt đất trong lỗ khảm, còn có yếu đất kỳ quang, đó là vạn thần đồ, chính treo trên bầu trời, có chút chập trùng. Mà phía dưới, đã bị tảng đá lấp đầy đột nhiên, trong lỗ khảm loạn thạch, lập tức bắn ra. Hai người, trực tiếp từ phía dưới bay ra. Dương Chiến Thu hồi vạn tân đồ, nhìn xem những cái kia thảm liệt thi thể. Dương Chiến thờ ơ, Dương Chiến mơ hồ nghe được có tư tư thanh âm. Ngươi lai, like, đó là một tên tại lỗ khảm cách đó không xa nằm người. Trên thân còn thiêu đốt lên đại hỏa, chỉ là bụng của hắn đang có nước canh chảy ra, phát ra tư tư tiếng vang. Vô luận nhiều thảm liệt, tại Dương Chiến trong mắt, căn bản trong lòng hắn không nổi lên được nửa điểm bực sóng. Trừ phi, đó là người một nhà. Dương Chiến hít sâu một hơi, trong không khí xen lẫn thịt nướng hương vị, cũng có được vị khét. Bất quá Dương Chiến nhíu mày, cái này chết lão lục, làm sao còn dùng xăng? kém chút ngay cả lão tử đều bị hỏa táng. Cũng may lúc trước hắn liền thiết kế tốt nơi ẩn nút. Nếu không chỉ sợ không chết cũng muốn bị thiêu hủy một lớp da. Dương Chiến nhìn về phía tôi Hoàng Hậu, phát hiện tôi Hoàng Hậu đang theo dõi một chỗ, hồi lâu đều không có gì động ánh mắt. Dương Chiến cũng không nhịn được nhìn sang. Một cái đốt thành than đen một dạng người, nằm trên mặt đất, trên thân không có chút nào khí cơ. Dương Chiến cũng có chút nghi hoặc, không biết tôi Hoàng Hậu đang nhìn cái gì. Lập tức, Dương Chiến nhìn thoáng qua trên không, mây đen kia sớm đã không còn, chẳng sao chi quang vương xuống đến, để Dương Chiến cảm giác trên thân đều dễ dàng không biết. Cũng không biết lão lục xuống tới không có, món đồ kia làm không cẩn thận, liền muốn quẳng thành bánh thịt. Dương Chiến nhấc dao lên, hô một tiếng thôi hoàng hậu chúng ta đi đi hướng nào dương chiến sướng sở thôi hoàng hậu biết nói chuyện bất quá dương chiến đột nhiên kịp phản ứng cái này mẹ nó là nam nhân thanh âm dương chiến trong nháy mắt cảnh giác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang tiếp lấy thôi hoàng hậu nhìn chằm chằm vào đốt cháy khét thi thể bây giờ lại đứng lên dương chiến đều như mày luyện khí sĩ thân thể mạnh như vậy đốt cháy khét người vỗ vỗ trên người lửa ngươi vì cái gì cho là bản tọa là luyện khí sĩ đã hiểu thanh âm này là minh tôn dương chiến con mắt hơi khép đứng lên hoàng hậu người anh một tiếng quanh minh thôi hoàng hậu đột nhiên vọt tới Một đấm lệnh rỗng, đến lúc đó vẫn như cũ buộc phát ra tiếng oanh minh. Bộ thi thể kia, vậy mà hư không tiêu thất dương chiến, chết. Ba chữ, từ dương chiến sau lưng truyền đến. Gần như đồng thời, dương chiến một đao chém về phía hậu phương. anh. Bên trong một tiếng oanh minh, dương chiến đao cũng vừa hụt. Nhưng làn ngực của hắn lại thật sự chịu một chiêu. anh. Dương chiến bay lên trong ngáy mắt, phong đao lại lần nữa chém ra. Lần này, mắt thấy chém vào trên thân thể người này. Ầm vang. Vậy mà phát ra hỏa hoa, còn có kim loại dao kích tiếng vang. Thấy cảnh này, dương chiến đều giật mình đây là huyết chi khu. Anh. Dương Chiến rơi xuống đất, hai tay cầm đao, trong miệng cũng đã bắt đầu chảy máu. Bởi vì hắn nửa bên ngực đều đã sụp đổ xuống dưới, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, trong mắt của hắn chiến y trong nháy mắt tăng vọt, trên người huyết khí càng là mãnh liệt bộc phát. Mà thôi Hoàng hậu đã cùng người này giao thủ, dâm dâm dâm bốn, chiến đấu kịch liệt bên trong, người này lại có thể cùng tôi Hoàng hậu dạng này phi thi liều nhục thân đầy không phải người. Dương Chiến rốt cục nhìn ra mánh khoẹt, Minh tôn thân thể tuyệt đối không phải huyết nhục chi khu khôi lỗi. Ngay một khắc này, một thanh âm đột ngột từ phía sau hắn truyền đến đã nhìn ra, cũng đã chậm. Dương Chiến trong nháy mắt di chuyển về phía trước, nhưng là rất nhanh, liền bị một cỗ bức tường vô hình cản lại đi không được. Dương Chiến trong nháy mắt quay người, phong đao cũng chém đi qua. Nhưng là người này sát na lui lại, lại sát na di chuyển về phía trước. Thủ đoạn tương đại, khí thế mạnh mẽ, để Dương Chiến sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được. Mà lại người này tướng mạo, vậy mà cũng là Minh Tôn. Minh Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dương Chiến, cũng không có sốt ruột độc thủ. Ngược lại là nhìn xem thôi Hoàng hậu cùng Khôi Lỗi đại chiến. Minh Tôn lộ ra dáng tươi cười, phi thi thể phách kinh người, lại có thể cùng bản tọa Kim Khôi đối cứng. Dương Chiến nhíu mày, U Minh Quỷ Phủ hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Chương 343. Lại đến. Chương 343, lại đến. Tiếp lấy, Minh Tôn nhìn bốn phía những cái kia bị tiêu chết nổ trên người, trên mặt không có nửa điểm thương cảm. Dù là trong đó cũng có U Minh Quỷ Phủ cao thủ bản tọa cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà thật có thể lừa giết nhiều cường giả như vậy, để Giang Hồ này các đại tông môn trực tiếp tức gãy. Dương Chiến cũng không có nghĩ đến, không có gì bất ngờ xảy ra hay là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này Minh Tôn thế mà chỉ là để một bộ khôi lỗi tới, chân thân cũng không đến. Mà khôi lỗi này, lại là Minh Tôn dùng nguyên thần khống chế. Loại thủ đoạn này, đủ để chứng minh Minh Tôn nguyên thần thế mà đến thần du cảnh. Mà bây giờ, Dương Chiến bị bức tưởng vô hình ngăn trở, cũng đi không nổi, Minh Tôn cũng không có khả năng để hắn rời khỏi. Hít sâu một hơi, Dương Chiến nắm thật chặt phong đao trôi đao. Trong mắt chỉ còn lại có chiến ý cao vút. Minh Tôn tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía Dương Chiến, không biết tự lượng sức mình, còn dám cùng bản tọa liều mạng. Dương Chiến lãnh đạm nói vì cái gì không dám? Trên lệch là hùng câu, ngươi chính là liều chết cũng không hề dùng. tại bản tọa trong mắt, ngươi chính là sâu kiến, sâu kiến lại dễ cũng không cải biến được kết cục. Có thể hay không thắng là một chuyện có dám hay không tranh là một chuyện khác. Dương Chiến rơi lên phòng nào, cường đại huyết khí bạo phát đi ra. Minh Tôn lại chậm rãi đưa tay, quỷ thủ. Vô Minh Tôn vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa, nhưng là một bàn tay vô hình, lại trực tiếp đánh vào Dương Chiến trên lưng để Dương Chiến lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên lệnh. Quá lớn. Giống. Thôi Hoàng hậu phát ra tiếng giống, gần như đồng thời, Thôi Hoàng hậu bỏ khối lỗi, phóng tới Dương Chiến. Vô anh. anh. Thôi Hoàng hậu cũng bị bức tường vô hình ngăn trở, bất quá Thôi Hoàng hậu lợi chảo trực tiếp chọc vào trên bức tường vô hình, muốn phá vỡ một con đường bất quá khôi lỗi lại lần nữa trùng sát mà đến, thôi hoàng hậu trong nháy mắt chiêu, cả ngươi trực tiếp nằm nói trên bức tường vô hình, sau đó rơi xuống xuống dưới. Ngừng. Dương Chiến bỗng nhiên hô câu, dù là phía sau lưng trước ngực đều tao nội trọng kích, bất quá Dương Chiến con mắt vẫn như cũ rất sáng. Minh Tôn hơi kinh ngạc nói hiện tại là ngươi nói tính. đối với, hay là ta quyết định. Minh Tôn cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn to tiếng không biết hẹn, ngươi cho rằng ngươi là ai, giết cho ta thôi hoàng hậu. bỗng nhiên, Dương Chiến trong tay lấy ra vạn thần đầu ngươi còn có thể dùng, vì cái gì không có khả năng, lại đến. Minh tôn sắc mặt có chút thay đổi, vạn thần đổ lại lần nữa buộc phát qua mang. Tiếp lấy, Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện ở quen thuộc sơ trang, mà Minh tôn cũng xuất hiện, thôi hoàng hậu cũng xuất hiện. Minh tôn nhũ mày, cái này vạn thần đồ làm sao trong tay ngươi, vô hạn sử dụng. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có số lần hạn chế? Cho dù năm đó độc cô thượng thiên trên tay, vạn thần đồ một ngày cũng nhiều nhất dùng một lần. Dương Chiến cũng không rõ ràng, hắn cảm giác hắn là muốn dùng liên dùng. Minh tôn nhìn chăm chăm Dương Chiến, nguyên thần của ngươi cũng không mạnh, căn bản trèo trống không được, thời gian ngắn lần thứ hai bắt đầu dùng mới đối. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn dùng vạn thần đồ, không có cảm giác tiêu hao bao nhiêu nguyên thần chi lực. Hẳn là, là bởi vì hắn cùng vạn thần đồ ở giữa, chân chính xây dựng hữu nghị thu nhỏ. Dù sao, hiện tại hắn ngay cả khẩu quyết đều không cần niệm, cũng không cần tinh huyết của hắn. Dương Chiến nở nụ cười, không có việc gì, ngươi hiếm thấy vô cùng mà thôi. Minh Tôn lại lắc đầu, không có ý nghĩa. Ngươi vừa rồi lừa giết thủ đoạn của bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là hiện tại ngươi cũng không có thủ đoạn kia. Chẳng lẽ người của ta, liền không thể một lần nữa? Vậy ngươi phải hỏi một chút Thánh Bảo Tế Tự có thể hay không cho phép người của ngươi một lần nữa. Dương Chiến nhíu mày. Không gọi là lão lục lo lắng. Minh Tôn lộ ra đùa cợt thần sắc, ngươi không cần hoài nghi, vừa rồi Thánh bảo tế tự mặc dù đã chậm một bước, nhưng là người của ngươi cũng đã chết, cho nên bây giờ còn có ai có thể giúp ngươi. Thánh bảo tế tự phá vỡ vạn thần trận thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Dương Chiến cười nói, không quan hệ, lừa giết nhiều người như vậy, ta kiếm lợi lớn. Minh Tôn sắc mặt âm trầm đứng lên, ngươi thật sự đang chết, bản tọa sẽ thật tốt đối đai thi thể của ngươi cùng nguyên thần của ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đó cũng là đợi lát nữa sự tỉnh, hiện tại ngươi lại làm không được, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Nguyên nguyên thần lại có thể xuất khiếu khống chế ngươi khối lỗi, ngươi cái này tu vi sẽ không có mạnh như vậy nguyên thần cảnh giới, hẳn là ngươi là tu thần. Minh tôn nở nụ cười, ta U Minh Quỷ Phủ đã từng gọi tiểu u, có thủ đoạn, tự nhiên không phải ngươi có thể hiểu được. Có bản lĩnh ngươi nói cho ta biết U Minh Quỷ Phủ tổng đàn ở nơi nào, về sau lão tử mang bình đi làm khách. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống? Con người của ta luôn luôn mặt lớn, vừa rồi ngươi cũng không thể giết ta, nói rõ mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Vừa rồi bản tọa cũng không có phải lập tức giết ngươi, bởi vì cảm thấy lợi cho ngươi quá rồi nói, Minh Tôn lộ ra âm hiểm cười, bản tọa cảm thấy, muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra, thật tốt rèn luyện một phen, dùng để điều khiển lỗi lỗi, hay là rất không tệ, thân thể của ngươi cũng có thể dùng để luyện thi, nói không chừng lại là một bộ cường đại phi thi. Dương Chiến cười nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là không dám nói ra ngươi tổng đàn ở nơi nào, ngươi hay là sợ? Bản tọa có cái gì sợ? Khích tướng bản tọa cũng không có ý nghĩa. Nói, Minh Tôn dẻo từ nói, hiện tại có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng, rất vô lực. Trước đó ngươi có hậu thủ, hiện tại không có, chờ đợi tử vong tư vị là thống khổ nhất, bản tọa cũng thích nhất thưởng thức người sắp chết dáng vẻ rất hưởng thụ. Dương Chiến trắng Minh Tôn một chút, người con mắt nào trông thấy Lao Tử rất thống khổ, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ai có thể bất tử, đơn giản sớm mượn. bất quá, Dương Chiến nhìn xem Minh Tôn cái kia phách lối dáng vẻ, Dương Chiến bỗng nhiên cười, bên ngoài ta đánh không lại người, nhưng là ở chỗ này, ha ha, cũng có thể bù chút lợi tức. Minh Tôn như mày, làm cái gì? Dương Chiến hô câu, thôi hoàng hậu, giao hấn một chút hắn, quá phách lối chút. Đúng. Thôi hoàng hậu trong nháy mắt tiến lên, trực tiếp cho Minh Tôn một cái bạn thai to. nhìn thấy thôi hoàng hậu thế mà cho Minh Tôn một cái bạn thai mạnh, Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này còn có thể đánh như vậy nữa. Minh Tôn giận tí mặt, đồ hồ trướng, như vậy khi nhục bản toạ. Nói, Minh Tôn liền bắt đầu phản kích. Chỉ là ở chỗ này, đánh nhau liền như là người bình thường lộ đạo, thật sự là cay con mắt. Thôi Hoàng Hậu một người còn ép không được Minh Tôn. Dương Chiến trực tiếp tiến lên, một cước đạp lên a. Minh Tôn bay thẳng, sau đó Thôi Hoàng Hậu tiếp sức, đột nhiên một quyền đập vào Minh Tôn trên khuôn mặt để Minh Tôn dựa không trung dạo qua một vòng, âm vang rơi trên mặt đất. Minh Tôn không kịp lại, tiếng kêu rên lên hồi. Dương Chiến phát hiện, nơi này cũng là một cái tra tấn người nơi tốt. Bên ngoài đánh công lại, bên trong cuồng ngộ chủ yếu là người khác nhiều lực lượng lớn. Cái này không, Minh Tôn một hồi, rứt khoát từ bỏ chống lại, bị Dương Chiến cùng tôi hoàn Hậu hỗn hợp đánh phép, chỉ còn lại có kêu thảm. Các ngươi đều không được chết tử tế. Minh Tôn chỉ có thể thông qua nguyền rủa đến phong thích khuất đục cùng thống cổ. Chương 344. Có mấy lời nói chính là hứa hẹn. Chương 344. Có mấy lời nói chính là hứa hẹn. Dương Chiến tương Minh Tôn treo ngược tại trên một tòa pho tượng. Minh Tôn đã một bộ sinh không thể luyến, Dương Chiến cũng không có lại đánh. Chỉ là ngồi ở một bên, mười phần hài lòng nói, như thế nào, ta bắt tệ dân phong thuần phát nhiệt tình đi người tới là khách, nhất định phải mời đến vị. Minh tôn hưu khí vô lực, không có ý nghĩa, các loại vạn thần trận mất đi hiệu lực, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ta ô kỳ phải nói. Dương Chiến ngược lại là một mặt không thèm để ý, không sao, ta nếu là kéo những thời giờ này, đều không có người đến giúp đỡ, đó cũng là chính ta mệnh. Nói xong, Dương Chiến bổ sung một câu, đương nhiên, chuyện xấu vấn đề bên trên, lão tử luôn luôn không tin số mệnh. Tin hay không mệnh, cũng không có người có thể ngăn cản ngươi gặp phải, ngươi tại ta vực trưởng bên trong, tùy thời ta có thể muốn mạng của ngươi, liền xem như thần tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nha Ngươi vực trường rất rộng lớn. Ừ, Huyền Thánh Chi Cảnh, ngươi cho rằng là Mê hoặc Cảnh, Mê hoặc Cảnh vực trường bất quá là một cái cơ sở, mà tới được Huyền Thánh Cảnh, đây mới thực sự là vực trường. Dương Chiến nở nụ cười, ta nói qua ta không tin số mệnh, dưới tay của ta người cũng chưa bao giờ tin mệnh, ta một mực nói cho bọn hắn, nhân định thắng thiên, không đến cuối cùng trước mắt, vĩnh viễn không cần từ bỏ. Đây chỉ là ngu xuẩn, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phi công. Nếu như trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là phi công, cái kia chết ở chỗ này người, lại thế nào luận? Đó là bọn họ chủ quan, chủ kế, nếu không. Ngươi liền xem như để yêu nữ kia xuất hiện, cũng giống vậy thay đổi không được cản côn. Bất luận cái gì có thể làm cho chính mình nhiều mấy phần phân thắng, đều là thực lực, mà không chỉ là thực lực tu vi. Bản tọa lười nhắc cùng ngươi cãi lại, chờ xem, ngươi ngày giờ không nhiều. Dương Chiến nhìn xem cái này vạn thần đồ bên trong bầu trời, vẫn như cũng là như vậy làm. Cho tới bây giờ, Dương Chiến ham sâu tuyệt địa khốn cảnh, đều thích xem nhìn thiên không, bởi vì bầu trời vô hạn rộng lớn, cuối cùng cũng có, vô hạn khả năng. Đống nhiên, một đạo tiếng cười truyền đến, ha ha, nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh. Cùng phía ngoài thế tục dòng lũ so sánh, nơi này hẳn là nhân gian tiên cảnh dương chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn xem một cái xa lạ nữ tử xinh đẹp xuất hiện mặc dù nữ tử này dung mạo cùng bên ngoài không giống với thanh âm cũng không giống với nhưng là cái kia bừng bừng anh tư lại dẫn mấy phần khí chất cao quý tăng thêm một cái to như vậy hát hổ xuất hiện dương chiến cơ hội trong nháy mắt liền nghĩ đến nương môn nhi này là ai dự Dư thương dương chiến trong nháy mắt liền nhận ra dương chiến có chút bất đắc dĩ ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì nhị gia cần ta ta liền đến nha dương chiến nhíu mày hồ nháo, đây không phải nguyên nên đến tham dự giờ phút này ô kỳ dung bắt đầu cười hắc hắc đến bao nhiêu bạn tọa đều nhận lấy a dương chiến trực tiếp một cái hát hồ đạo tâm để ô kỳ dùng thanh âm trực tiếp biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn dư thư không tiếp tục đi lên phía trước chỉ là ngưng mắt nhìn qua dương chiến nhị ra, nếu là sau ngày hôm nay liền không có về sau nhị ra tiếc nuối nhất chính là cái gì ngươi đến liền hỏi cái này ta muốn biết dương chiến nở nụ cười tiếc nuối nhiều lắm có thể có liên quan tới ta hỏi cái này chút làm cái gì ta muốn biết nha có một số việc lại không hiểu rõ rõ ràng khả năng liền không có cơ hội nếu khả năng không có cơ hội cái kia hiểu rõ rõ ràng như vậy có làm được cái gì Người sống một đời, khó được hồ đồ. Nhị gia nói lời, luôn luôn cao thâm như vậy khó lường, nhưng ta chính là một tiểu nữ nhân, sợ câu tại các ngươi những nam nhân này trong lòng, có lẽ rất nhỏ, nhưng ở trong nội tâm của ta, cũng có thiên đại. Dương Chiến không nói chuyện. Dư Thư nhìn gần Dương Chiến, nhị gia liền không thể nói một câu sao? Có mấy lời nói ra, đó chính là hứa hẹn, mà ta hiện tại trùng hợp không thể cho, cũng là hứa hẹn. Dư Thư nghe xong, trên khuôn mặt lại nổi lên dáng tươi cười, là đủ. Dương Chiến nhìn xem cái này, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn kinh diễm nữ nhân, mỗi lần nhưng lại có thể nghĩ đến đêm hôm đó, cái kia che không được bốn cái này có thể xưng nữ nhân hoa mỹ, tại Dương Chiến trong mắt, lại có một cái cự đại khuyết điểm, quá thông minh. thậm chí Dương Chiến cảm giác Dư Thư đang nghiên cứu hắn. tại Thiên Lao Dư Thư thay mặt Thái Tử tới thời điểm, thuận miệng liền có thể phục bản hắn năm đó đánh qua cẩm, lời nói lý giải, thậm chí bài binh bố trận các loại năng lực lĩnh ngộ kinh người, tuyệt đối không phải vẹn vẹn nhìn qua chiến sự ghi lại đơn giản như vậy. nhất làm cho Dương Chiến cảm giác nữ nhân này chỗ lợi hại, chính là ám sát Tiêu Hoàng Hậu một lần kia. tất cả mọi người tưởng rằng võ vương kiền, kết quả lại là hay là Thái Tử phi Dư Thư làm. hắn rời đi Thiên đô thành, Thiên đô thành lớn nhất, thế mà liền thành nàng tính toán lo lắng, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Càng quan trọng hơn là, cho đến nay, Dương Chiến cũng không biết nàng đến cùng muốn cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến hỏi một câu, ngươi giá không hoàng đế, chấp trưởng tàn phá đại hạ, ngươi vì cái gì? Dư Thư tự hồ không nghĩ tới Dương Chiến sẽ hỏi nàng cái này. Dư Thư sửng suốt một chút, sau đó lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới nhị gia cũng sẽ quan tâm người. Dương Chiến bất đắc dĩ, hắn thế này sao lại là quan tâm người, chính là tinh khiết không hiểu. Tiếp một cái cục diện rồi dắm, tốn công mà không có kết quả, làm không tốt còn muốn đem chính mình thân gia tính mệnh, thậm chí gia tộc đều chôn vùi đi vào người không muốn nói, không bắt buộc. Dư thư lại quỷ gối, túi đầu. Ta sẽ cáo chi nhị ra, Bất quá, hiện tại không được. Dương Chiến hoàn toàn chính xác không bắt buộc. Dù sao Dư thư đến đưa hắn, đích thật là chân tâm thật ý. Dương Chiến cũng cảm giác được Dư thư đối với hắn đặc biệt. Bất quá, hắn không phải một người, phía sau hắn có toàn bộ Bắc tệ quân dân, nói lớn, còn có toàn bộ Đại Hạ quân dân. Một bước sai, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Dư thư lại nhìn về phía Minh Tôn ô nó dùng. U Minh Quỷ Phụ đối với Long Nguyên thẩm tấu cũng rất chăm chỉ học tập, nhưng là không biết Minh Tôn như biết, U Minh Quỷ phủ thẩm thấu người khác thời điểm, cũng sẽ bị phản thẩm tấu. Ô Kỵ Dùng con mắt hơi khép, ngươi là người phương nào? Bản cung dư thư, Đại Hạ hoàng hậu. Ô Kỵ Dùng sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhưng là không nói chuyện. Dư Thư lên tiếng lần nữa, U Minh Quỷ phủ tổng đàn đối với người khác mà nói có lẽ là bí mật, nhưng là đối bản cung mà nói, không phải vấn đề gì. Vạn Thần trận mất đi hiệu lực đằng sau, ngươi nếu là muốn U Minh Quỷ Phụ không bị đại quân xâm bằng, vậy liền chính mình rời đi. Ô Kỵ Dùng nợ nụ cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp bản tọa? Vạn Thần trận mất đi hiệu lực đằng sau, các ngươi đều sẽ chết, dù cho tin tức để lộ ra đi, bây giờ loạn thế này, ta U Minh Quỷ phủ còn gì phải sợ? Chúng chi, còn có nhị hoàng tử. Dư thư lộ ra nụ cười nhạt nhạt, tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự đại cũng không tốt ta. Nhị hoàng tử mang binh vòng tây nam chi địa, nhưng là các ngươi u minh quỷ phủ ở nơi nào? Chính các ngươi trong lòng rõ ràng, hắn có thể cứu được các ngươi. Ngươi chết nơi này, lại có ai có thể nêu đồ? Dư thư nhìn xem ô Kỵ Dùng, thở dài, bản cung nếu là không có an bài tốt, sẽ cùng ngươi nói những lời này. Ô Kỵ Dùng trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Dư thư nói khả năng. Dương Chiến ở một bên một mực không nói chuyện, nhưng cũng đã hiểu, Dư thư có nhiều khả năng biết u minh quỷ phủ tổng đàn vị trí, mà lại từ Dư thư trong lời nói phân tích, cái này u minh quỷ phủ tổng đàn chỉ sợ cũng ở Thiên đô thành trung quanh, cũng chỉ có tại Hoàng thành dưới chân Thiên tử. Ngược lại để cho người ta không để ý đến đương nhiên, còn có một khả năng khác, Dư thư đang gạt ố kỳ dùng. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, Dư thư, ngươi nói cho ta biết, đợi lát nữa chúng ta liền xem như chết trận, ta cũng có nắm chắc đem tin tức này thả ra, đến lúc đó, U Minh Quỷ Phủ cùng ta chung cùng, cũng là chuyện tốt. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, ôn nhu chậm rãi, tốt lắm, nếu là hắn không đáp ứng, vậy ta liền cáo chi nhị ra dù sao đều là một cái mạng, ai sợ ai? Cô nàng này dùng ôn nhu lời nói, nói ra dũng mãnh như vậy lời nói, cũng làm cho Dương Chiến lau mắt mà nhìn. Dư thư lại lần nữa nhìn về phía Âu Kỷ Dùng, người nghị thông suốt, giết bản cung cùng nhị ra, các ngươi U Minh Quỷ Phủ là thật sẽ chốt cùng, trăm ngàn năm tích lũy nội tình, tại đại quân trước mặt, cũng chỉ là hôi phi điên diệt hạ chẳng, U Minh Quỷ Phủ có nguyện ý hay không dùng tông môn của mình bên trên xuống tới cược. Âu Kỷ Dùng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng lại không nói chuyện, nhưng là lấp loé ánh mắt, biểu thị hắn hiện tại ngay tại cân nhắc lợi hại. Chương 345, Võ phu vào trận. Chương 345, Võ phu vào trận. Lưu Hán, Vương Hoài, La Ngũ, đứng lặng tại chiến trường bên giới nhìn xem phía trước yên tĩnh, ý mắng một mảnh khói lửa tràn ngập chiến trường. Lưu Hán ngữ khí có chút kích động, đại tướng quân làm ra vũ khí cực kỳ lợi hại, cái này nếu là quy mô lớn phân phối, ta thần vũ quân thực lực tuyệt đối cao hơn một tầng. Vương Hoài gật đầu, nếu như có thể đem thứ này trôn xuống, đặc biệt thời gian rất bạo, xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh cho tàn phế địch nhân. La Ngũ lại nói, nhị gia nói, thứ này lực sát thương có hạn, cái gì? tương đương không đủ, bất quá ta cảm thấy rất lợi hại, nhìn những cái kia không ai bị nổi luyện khí sĩ, đều chết tấu thấu. Lưu Hán cao mày nói, cái này không giống với, bọn hắn là chúng đại tướng quân thế, không thể động đậy cùng người bình thường không hay, thứ này mới có thể đem bọn hắn nổ chết tiêu chết. Nếu như bọn hắn dưới tình huống bình thường, thứ này ngay cả thân thể của bọn hắn đều vào không được. Đối với tứ phẩm trở lên võ phu cũng sát thương có hạn, bình thường tướng sĩ si tốt một chút khôi giáp, hẳn là cũng có thể ngăn cản. Cái này luyện khí sĩ nục thân vốn là yếu đuối, trước đó toàn bộ nhờ nục thân ngăn cản, tự nhiên không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Vương Hoài gật đầu, nếu như có thể cự ly xa ném mạnh, cải tiến đến uy lực lớn chút nữa, sử dụng càng giảm tiện chút. Bất quá ta rất xem trọng thứ này, ta sẽ để cho giám sát quân khí tọa thủ công nghiệm chứng nghiệm chứng. Lưu Hán cao mày nói, kỳ thật vấn đề lớn nhất, chính là tài liệu này không dễ làm, Đại tướng quân không có để quy mô lớn phát triển. Một khi phát triển, phối phương này liền dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Lưu Hán ánh mắt sắc bén, tạm thời không nói những thứ này, về sau các loại Đại tướng quân quyết định. Lưu Hán nhìn về phía cái kia vạn thần đồ bao phủ địa phương, Lão Ngũ, Đại tướng quân mệnh lệnh là thế nào nói? Lão Ngũ nghiêm túc nói, nhị gia nói, nếu là kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, liền có cường giả còn sống, đến lúc đó còn phải lưu tương quân cùng vương tương quân hai vị nhất phẩm cảnh trợ chiến, ngoài ra còn có lâm bất Hàn liền đầy đủ. Nói như thế, Đại tướng quân có nắm chắc vậy là tốt rồi ta còn thực sự lo lắng chúng ta cái này nhất phẩm cảnh không đáng chú ý không giúp được đại tướng quân quá nhiều lao ngũ nít miệng cười nói nhị gia nói qua võ đạo là vua lưu tương quân cùng vương tương quân cũng không nên tự coi nhẹ mình chúng ta đi theo nhị gia ở thiên đô thành cũng coi là tự mình chứng kiến không ít nói thật luyện khí sĩ cũng chính là nhìn vào người trên thực tế đều là hồ giấy hồ giấy ha ha cái này hình dung chuẩn xác lao ngũ cười ha ha nói nhị gia nói lưu hán nhìn về phía lao ngũ lâm bất hẳn làm sao còn không đến cũng nhanh muốn tới không lâu Trung điệp tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Ba người nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Bất Hàn vai khiêng tinh thiết qua tài, mỗi một bước đều để phiến đá vỡ vụn, co người, kiên định đi tới. Lâm Bất Hàn nhìn về phía Lưu Hán bọn người, "Chư vị, ta nguyện ý một trận chiến, nhưng là ta có một cái điều kiện." Lâm thống lĩnh mới nói, "Các ngươi đến bệ hạ linh tiền, giúp các ngươi đại tướng quân cùng bệ hạ nói một tiếng sai." Lưu Hán ba người sửng sốt một chút, lập tức, Vương Hoài mở miệng, "Ta đến." Lưu Tương quân đến, đại tướng quân phía dưới, người lớn nhất. Lão Ngũ lại nhíu mày, "Lão Lâm, ngươi làm sao như thế chấp nhất?" An Lộc của vua, vì quân vân ưu Ta Lâm Bất Hàn cũng nên là bệ hạ làm vài việc, toàn cái này quân thần tình cảm. Và anh, tinh thiết chế tạo nặng nghề quan tài, âm vang rơi trên mặt đất, ép hỏng rất nhiều phiến đá. Lưu Hán nhìn xem Lâm Bất Hàn, Lâm Vinh, ngươi biết đối mặt địch nhân là người nào không? Vừa rồi Ngũ gia phái người đến, đã nói là cái gì đỉnh tiêm luyện khí sĩ, Huyền Thánh Chi Cảnh, là Huyền Thánh Nhị Cảnh, thập phần cường đại, cho nên chúng ta đều có thể sẽ chết. Lâm Bất Hàn không chút do dự nói, chết không sao, trước kia bệ hạ mệnh ta thủ hộ thiên lao, ta thiếu chút nữa vì bảo hộ các ngươi đại tướng quân chết trận, bây giờ bất quá là tái hiện mà thôi, ta nếu là chết trận, vợ con ta già trẻ. Các ngươi thần vũ quân nhất định phải giúp ta chiếu khán tốt. Yên tâm, Bắc Đế quân dân cũng sẽ không quên Lâm thống lĩnh. Lâm Bất Hàn ôm quyền, Lưu Hán ba người ôn quyền đáp lễ. Lâm Bất Hàn mở miệng, "Hiện tại ba người các ngươi, thay các ngươi đại tướng quân, tại trước mặt bệ hạ nhận lầm. Lão Ngũ tiến lên một bước, nhìn xem Lâm Bất Hàn, nhị Gia để cho ta mang một câu cho ngươi." Lâm Bất Hàn nghi hoặc, "Lời gì?" Nhị Gia nói, "Nếu là lão Lâm ngươi còn chấp nhất lão hoàng đế chết, vậy liền lão hoàng đế báo mộng đưa cho ngươi thời điểm, ngươi hỏi một chút hắn, hắn đến cùng có đoán hay không chúng ta?" Nhị ra? Lâm Bất Hàn biến sắc, "Làm sao ngươi biết bệ hạ báo mộng cho ta?" Lão Ngũ đều ngây ngẩn cả người, hắn chính là chuyển cho bọn họ nhị ra lời nói. Nhưng là bây giờ nhìn Lâm Bất Hàn phản ứng, lão Ngũ giật mình, hắn nhị ra đơn giản thần, cái này đều có thể đoán được. Chấn định tâm thần, lão Ngũ lanh tốc nói ngươi đừng quản làm sao mà biết được, dù sao ngươi nếu là còn chấp nhất liên hỏi, về phần muốn vì lão hoàng đế lấy thuyết pháp cái gì, sau này hãy nói. Lâm Bất Hàn có chút nổi nóng, các ngươi ngay tại người chết trước mặt bồi cái lễ cũng không được sao? Có gian nan như vậy, các ngươi để cho ta có cái bản giao không được sao? Lão Ngũ ánh mắt băng lãnh, ta thần vũ quân tướng sĩ buổi lễ, đôi kia nổi những cái kia chết oan bắt tệ quân dân sao? Đây không phải là bệ hạ hắn liền không có trách nhiệm. La Ngũ hiếm thấy bá đạo, sắc bén. Lâm bất hàn trầm mặc một lát, thở dài. Ta luôn cảm giác các ngươi đại tướng quân tại cho ta thiết sáo. Ai? Thôi, các loại bệ hạ lại báo mộng cho ta, ta hỏi một chút. Tốt, chúng ta vào trận đi. Lưu Hán thần sắc lãnh đút, đã rút ra chiến đạo. Tiếp lấy, nhìn về phía ba người khác, nơi đây khoảng cách đại tướng quân bên người còn quá xa, một khi vào trận liền sẽ hôn mê, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tới gần đại tướng quân bên người. La Ngũ mở miệng nói, đã chuẩn bị xong. Mấy tên thần Vũ quân tướng sĩ, đem một chút chứa bánh xe xe ba gác lại tới. Lão Ngũ mở miệng nói: Chúng ta bốn người nằm trên đó, tìm một đầu tương đối bằng thẳng đường, nhắm ngay phương hướng, sau đó đem cái này cơ quyết trương vạn bên trên 55 vòng, cái này bánh xe chuyển động khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm, có thể đạt tới đại tướng quân bên người. Giờ phút này, đám người nhìn về phía cái kia xe ba gác biên giới cán cây gỗ, có thể chuyển động. Lâm bất hàn nghĩ hoặc, thứ này có thần kỳ như vậy, vậy cũng không, chúng ta nghĩ ra đó chính là tốt nhất công tượng. Lão Ngũ ngạo kiểu dữ lực, tựa như là hắn làm ra một dạng. Tiếp lấy, bốn người nằm trên đó, nhưng là giờ phút này, tứ nhi lại chạy tới không xong hoàng hậu tiến bảo lưu hang như mày, nàng đi vào làm cái gì? đây không phải hồi nào sao? bộ dạng này lại nhiều biến số. tứ nhi cười khổ, ta cũng không có cách nào à, cái này hoàng hậu, ta cũng không thể kéo tuân à, dù sao cùng ta nhị ra quan hệ, ai dám động đến nàng à? đám người im lặng, tựa hồ có chút lý giải tứ nhi trong lời nói hàng nghĩa. tứ nhi bỗng nhiên mở miệng nói, lại đến một cỗ xe ba gác, ta cũng đi. tiếp lấy, lại đẩy một cô đi ra, tứ nhi nằm đi lên. năm chiếc xe ba gác, rất nhanh xông về vạn thần đồ trung ương. bất quá mới vừa vào trận, năm người đều nặng nề ngủ chết đi, bất quá mỗi người đều gắt gao ôm chính mình chứ nào. Chương 346, không chịu nổi một kích. Chương 346, không chịu nổi một kích. Dư Thư tựa hồ rất có năm chắc ô kỳ dùng sẽ đi vào khuôn khổ. Dương Chiến cũng không xen vào cái gì, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Về phần thôi hoàng hậu, liền đứng lặng tại Dương Chiến bên người, mặc dù rất không có cảm giác tồn tại, nhưng là vẫn như cũng để Dương Chiến cảm giác rất không thích đứng, dù sao làm cái gì đều bị người nhìn chằm chằm cảm giác, mỗ chốt hay là nữ nhân. Dư Thư nhàn nhạt nói, ngươi còn tại cân nhắc cái gì? Ô kỳ dùng nghiến răng nghiến lợi, muốn uy hiếp bản tòa, nghĩ hay thật, các ngươi đều phải chết, không một kẻ nào có thể sống được. Dư thư tiếu mặt hơi chầm xuống, đang muốn nói chuyện, lại tại lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, mấy cái tiểu hỏa tử xuất hiện ở Dương Chiến bọn người trước người nhị gia, cái nào là nhị gia? Dương Chiến cũng chia không rõ ai là ai, nhưng là biết là Lưu Hán Lão ngũ bọn hà tới, đều tới à? Bái kiến đại tướng quân, bốn người trực tiếp ô quyền, có một cái hơi ngại ngùng, lộ vẻ tức giận nói câu, Dương tướng quân, ta đã không còn gì để nói, nếu là ta hôm nay chết trận, vợ con ta, ngươi đến chiếu cố tốt. Dương Chiến nghe giọng điệu này, tự nhiên biết là Lâm bất hàn. Dương Chiến Trịnh trầm nói, "Yên tâm, coi như ta hôm nay cũng chết trận, ta Thần Vũ Quân cũng sẽ chiếu cố tốt người vợ con, ân, tuyệt đối sẽ không để nàng thủ tiết, để cho ngươi nhi tử không có cha." Lâm Bất Hàn trừng mắt, "Dương Chiến, ngươi làm sao?" Bất quá nói đến phần sau, Lâm Bất Hàn lại thở dài, "Thôi, chỉ cần đối nhi tử ta coi như con đẻ là được rồi." Dương Chiến nghe được Lâm Bất Hàn lớn như thế khí, cũng không nhịn được nợ nụ cười chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay ngươi cũng không chết được. Dư Thư đi đến Dương Chiến bên người, nợ nụ cười xinh đẹp, Nguyên Lai nhị gia sớm có ai bài, ta còn tưởng rằng nhị gia cần ta đâu. Ngươi đã đến cũng tốt để cho ta mạch suy nghĩ mở rộng, đối phó những người này, cũng phải tìm bọn hắn chỗ yếu hại. Dư thư được khen thưởng, dáng tươi cười càng là đẹp. Bất quá Dương Chiến không có rảnh thưởng thức, nhìn xem Âu Kỷ Dung. Giờ phút này, Âu Kỷ Dung nhìn Dư Thư một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Bất hàn Lưu Hán mấy người bọn hắn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Chiến trên thân, cắn răng nói, ta đồng ý, vạn thần đổ mất đi hiệu lực đằng sau, chính ta rời đi, chúng ta U Minh Quỷ Phụ không đáng cùng các ngươi cự mệnh. Dư Thư một mực tại nhìn qua Dương Chiến. Giờ phút này nghe được Âu Kỷ Dung lời nói, Dư Thư nói, nhị ra, ngài nhìn. Dương Chiến cười nói, mặt của ngươi ta đương nhiên muốn cho. nghe nói như thế, dư thư mười phần hưởng thụ, không nhịn được liền muốn giữ chặt dương chiến cánh tay. chỉ là bàn tay đến một nửa, tựa hồ mới phát hiện còn có vài đôi con mắt đang nhìn nàng, cái này khiến dư thư tay hướng về phía trước cũng không phải, rút về cũng không phải đúng lúc này lợi. vạn thần đổ mất hiệu lực. ông muốn. một đạo không hiểu vù vù âm thanh tại trong nao vang lên, mà dương chiến trong nháy mắt mở mắt, cơ hồ trong chớp mắt, dù cho ngực sụp đổ, nhưng là dương chiến trên thân huyết khí ầm bộc phát, phong đao bộc phát kịch liệt đao minh, tức thì bổ về phía ô dùng đồng thời, tứ nhi cùng lao ngũ một trái một phải, huyết khí bộc phát chiến đao vũ vũ không chỉ lưu hán cùng vương hoài cũng tại thời khắc này đứng tại mặt khác hai phe đụng đao mà lâm bất hàn mặc dù đi sau nhưng là thanh thế to lớn hoàn toàn che giấu bốn người lưỡi đao cùng dương chiến lưỡi đao hòa lẫn như là nguyện hoa nở rộ lục võ phu sáu thanh đao trực tiếp cướp đoạt thiên địa hào quang hôn trướng ố kỳ dùng gầm thét lên tiếng chân khí bành trướng vực trường trực tiếp bộc phát như là có thể bao phủ giữa thiên địa nhưng là sáu người sáu đao ra quá nhanh vực trường bạo phát đi ra một khắc này lại bị sáu thanh kinh khủng lưỡi đao đe chở về ở mà muốn sáu đao sáu đạo anh minh hội tụ một đạo chấn động thiên địa ô kỳ dùng hai chân trong nháy mắt lâm vào dưới mặt đất hai mắt đột xuất tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng không cam lòng bởi vì sáu thanh đao lực lượng đều tại đỉnh đầu của hắn để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại vực trường tại cái này không biết xấu hổ man lực tác dụng dưới vậy mà hoàng mất để ô kỳ dùng đều cảm giác không thể tin được ngay tại một cái chớp mắt này dương chiến trong mắt sát cơ sầm nhiên trong tay phong đao cũng là sát khí ngập trời a dương chiến gầm lên giận dữ phong đao đột nhiên hướng phía dưới đè xuống phần Phật một tiếng Ô kỳ dùng hộ thể chân khí cũng triệt để sụp đổ, mà mi tâm của hắn, mũi người bên trong cổ thì bốn. Một đầu tơ máu sông ra, sau đó cả người vỡ ra. Một màn này, đừng nói Ô kỳ dùng đến chết đều không rõ, chính là Lâm bất hàn lao ngũ bọn hắn, cũng một mặt nổ bước. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, một cái huyền thánh chi cảnh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. đương nhiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải huyền thánh chi cảnh, có lẽ chỉ là Di vãng đem huyền thánh chi cảnh nghĩ quá cao. Dương chiến sụp đổ ngực cùng phía sau lưng, trực tiếp bị cường đại vết khí đẩy lên. Tiếp lấy, trong miệng lại lần nữa phun ra một máu lại là tụ huyết nhị ra, cái này huyền thánh cảnh như thế không chịu nổi một kích. lao ngũ thật sự là nhịn không được, hỏi một câu đi ra, còn nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên còn cảm thấy giống như nằm mơ. Dương Chiến nhìn ngực của mình một chút, hay là đau đớn một hồi, nội tạng nhận để ép, dư ba chấn động, cũng là thụ thương không nhỏ. Bất quá tại hắn thánh võ cảnh thể phách bên dưới, khó mà chí mạng. Dương Chiến nhìn về phía Thôi Hoàng Hậu một phương, Minh Tôn sau khi chết, bộ khôi lỗ tia, nhưng cũng đình chỉ động tác. Mà Thôi Hoàng Hậu mặc dù không có động tác, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm khôi lỗ. Dương Chiến lúc này mới nhìn về phía lao ngũ. Ngươi cho chúng ta vọ phu ăn làm như vậy cơm là ăn không? Đều nói rồi, luyện ký sĩ đều là hồ giấy, cái này cùng trong chuyên thuyết, thật sự là không giống với a. Tứ Nhi cũng không nhịn được nói một câu. Lưu Hán cùng Vương Hoài ngược lại là chấn định rất nhiều, dù sao hai người thế nhưng là nhất phẩm cảnh, vẫn là phải điểm mặt mũi, không thể cùng tứ Nhi lão ngu một dạng nhất kinh nhất dạng, nếu không cũng có chút mất mặt. Bất quá lâm bất hàn cũng rất khiếp sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Dương Chiến lúc này mới lên tiếng, thật sự là hắn rất mạnh, nhưng là hai chúng ta nhị phẩm đỉnh phòng, hai cái nhất phẩm, hai cái thánh võ cảnh, chém giết gần người hắn có cái cái dám cơ hội, còn có, hắn ngược trường chưa kịp phóng xuất ra, nếu không muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. nhị gia, ta hiểu. lão ngũ đống nhiên kích động mở miệng. dương chiến nhìn về phía lão ngũ, phát hiện lão ngũ khí tức trên thân tựa hồ đang khói động hào tiểu tử, đây là sắp đột phá. bất quá lập tức, dương chiến cao mày nói, lão lục đâu? không có trở về, phi cầu cũng không có xuống tới, không biết đi nơi nào. mau phái người tìm, lão lục khả năng gặp nguy hiểm. dương chiến cũng không nhịn được là lão lục lo lắng, dù sao còn có một cái thánh bảo tư thế, mà lại đến bây giờ, không nên lão lục còn chưa có trở lại. Lưu Hán, Vương Hoài, có mặt tướng. Lưu Hán, người dẫn người đem phụ thứ sử vây quanh. Vương Hoài, ngươi tự mình dẫn người từ địa đạo tập kích phụ thứ sử, cần phải cam đoan trong phụ thứ sử nhân viên an toàn. Là Đại tướng quân. Lưu Hán cùng Vương Hoài lĩnh mệnh mà đi tứ nhi, hộ tống hoàng hậu về phụ đại tướng quân. Là Đại tướng quân. Hai người lĩnh mệnh, nhanh chóng mà đi. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Bất Hạn, ngươi còn không đi? Tam Hoàng tử cùng Ngũ Công chúa, ngươi liền không thèm để ý. Lâm Bất Hạn há mồm muốn, muốn nói cái gì, cuối cùng không hề nói gì, buồn buồn quay người đi theo Lưu Hán cùng Vương Hoài đi. Dương Chiến nhìn thoáng qua nơi xa kia tinh thiết quan tài, sau đó để cho người ta đem quan tài cũng kéo trở về. Chương 347, người không chết nhà. Chương 347, người không chết nha. Nơi xa, Dư Phong nhìn xem Dư Thư, "Tỷ tỷ, ngươi đừng như thế vờ ngớ ngẩn, ngươi làm sao còn chạy tới, tu vi của ngươi yếu như vậy." Phanh. Dư Thư trực tiếp cho Dư Phong đầu một chút, không biết lớn nhỏ, làm sao cùng tỷ tỷ nói chuyện. Dư Phong một mặt ủy khuất nhìn xem Dư Thư, "Ta là vì ngươi tốt thôi." Dư Thư nhưng không có để ý tới Dư Phong, nhìn phía xa cái kia khôi ngô bá đạo nam nhân, không khỏi tự lẩm bẩm. Ta lại lần nữa quen biết nhỉ ra. Thế nào?" Dư Phong hỏi một câu. Dư Thư đem bạn thần đồ bên trong một ít chuyện nói đơn giản đi ra. Dư Phong lập tức có chút tức giận bất bình, cái này Dương Chiến thật sự là thật là hư, đều đáp ứng dừng tay, còn nuốt lời. Dư Thư nhìn phía xa Dương Chiến, ánh mắt lại sáng, ngươi nha đầu này, biết cái gì tốt, cái gì hỏng?" Dư Phong nhíu mày, vậy hắn hay là hỏng, nói không giữ lời. Hắn lại không nói không giết Minh Tôn. Hắn không phải nói cho tỷ tỷ mặt ngươi mà sao?" Dư Thư nhìn Dư Phong một chút, tỷ tỷ ta an nguy cùng mặt của ta, cái gì trọng yếu? Đương nhiên là an nguy trọng yếu. Vừa rồi nếu là hắn không đem Minh Tôn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt sát, vậy ngươi nói Minh Tôn nếu là muốn chạy trốn, muốn đối mặt Thần Võ Đại Quân, biện pháp tốt nhất là cái gì? Cầm xuống Dương Chiến, nhị ra cùng mấy cái cường đại võ phu liên thủ, là hắn có thể tùy tiện cầm xuống. Dư Phong sắc mặt chỉ trệ, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn sẽ cương ép tỉ tỉ? Dư Thư gật đầu, không mông ca, nhị ra làm như vậy, là vì ta cùng bộ hạ của hắn. Thế nhưng là, cái kêu Minh Tôn không phải nói nguyện ý cứ vậy rời đi. Ánh sáng giải tu vi đầu góc không tốt, ngươi là Minh Tôn, chỉ còn lại có một mình ngươi. Khả năng sẽ còn đứng trước khổng lồ thần vũ quân, ngươi sẽ nghĩ biện pháp gì bảo toàn chính mình an ổn rời đi? Dư Phong nháy mắt, hay là sẽ cưỡng ép tỉ tỉ? Cho nên, vô luận hắn lựa chọn thế nào, đều sẽ để mắt tới ta tu vi này yếu nhất, tốt nhất nắm nữ nhân. Là đáng chết. Dư Phong nghiến răng nhếch lợi. Dư Thứ nói, nhìn về phía đi tới Dương Chiến nhị ra làm việc, hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng, cũng làm cho người khó mà dự kiến nhà. Dương Chiến chạy tới phụ cận, ngươi biết U Minh Quỷ phủ tổng đàn. Không biết, ta lựa hắn, bất quá theo ta được biết, hẳn là khoảng cách trời đô thành không xa. Dương Chiến không khỏi nở đủ cười cái này đã nói rõ phương hướng, trước kia ta còn thực sự không nghĩ tới, cái này u minh quỷ phụ thế mà trốn ở hoàng thành trung quanh, ngược lại là để cho người ta khó mà nghĩ đến. dư thư bỗng nhiên nói câu, nhị gia, ngươi nhưng không có cùng ta mặt mũi à? ta thế nhưng là nhớ kỹ à? nói xong, dư thư liền xoay người, cùng dư phong đi thẳng về phía trước. còn gọi câu, thứ nhi, còn không hộ tống bản cung. tới, tới. tiếp lấy, dương chiến vai khuyên phong đao, nhanh chóng rời đi. dư thư thì là quay người, hướng phía phủ đại tướng quân mà đi bốn. một đêm, sâm lấn thiên viễn thành giang hồ các đại tông môn cao thủ bị thần vũ quân, vương man hoàng giết thì giết, bắt thì bắt, trốn thì trốn. mà dương chiến cũng như mai danh nhận tích bình thường cũng không có lộ diện. trong phủ thứ sử thiên môn cao thủ cũng bị thành công thanh trừ, đám thủ nhân không thiếu một cái. hiện tại dương chiến đỉnh lấy người xa lạ mặt, cùng bình thường dân chúng một dạng, đứng tại đưa tang trong đội ngũ. hắn ở chỗ này đã thủ đến hư đông, cũng không có trông thấy một hướng ngư, càng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thần dấu vết để lại. cái này khiến dương chiến không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ tiểu bích liên đoán sai? mấu chốt là cái này đều trời đã sáng, tiểu bích liên cũng còn chưa có xuất hiện, cũng không biết đi làm cái gì. Hạ táng giờ lành đã đến, tang sự vẫn như cũ làm từng bước tiến hành. Mà bây giờ chính là Dương Chiến hạ táng thời gian, đắp lên nắp quan tài, thần vũ quân tướng sĩ nhất quan tài đặt ở trên xe ngựa, còn phụ ra khỏi thành. Mà Dương Chiến thì là đi theo tại đưa tang trong đội ngũ. Khi Dương Chiến nhìn xem hôm nay xa thành dân chúng tự phát tạo thành, nhìn không thấy cuối đưa tang đội ngũ, nam nữ la ấu tất cả đều đốt giấy để tang, tiếng khóc một đường để Dương Chiến cũng có chút thổ thức, cũng có chút cảm động. Sau đó chính là không có ý tứ, dù sao đây là lừa gạt bắc tể dân chúng, nhất là trông thấy rất nhiều thiếu nữ khóc như mưa. Dương Chiến càng cảm giác hơn có chút sai lầm. Rất rõ ràng, hẳn tại những thiếu nữ này trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu à, làm sao lại để các nàng chịu tâm linh thương tích. Đi tới sửa xong đơn giản mộ địa. Dương Chiến nhìn xem chính mình quan tài rơi mai táng, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mà Tiểu Bích Liên cũng vẫn không có xuất hiện. Những này đều tính toán, mấu chốt để Lâm Giang đi tìm hắn sư tôn đến, kết quả một đêm hôn khuya quắc đi qua, sư tôn hắn vẫn như cũ ảnh đều không có. Dương Chiến chỉ có thể trong lòng oán thầm, lão già này, quả nhiên không đáng tin cậy. Nếu là đêm qua chứ tử, lão gia tử kia không biết tới hay không nhặt xác cho hắn lở. Đưa tang đội ngũ Tại đại tướng quân trước mộ cùng nhau quỳ xuống, một mảnh bị thương. Võ vương cùng Man hoàng cũng tới, bất quá võ vương nợ đủ cười, Man hoàng một mặt lênh đênh, hai người khó được đứng chung một chỗ. Võ vương thiếu đạo, Man hoàng, ngươi đối với Bắc Tề bố phòng hình hiệu rõ như thế nào? Man hoàng nhìn võ vương một chút, võ vương biết đến ngược lại là thật nhiều. Võ vương thiếu đạo, Man hoàng bệ hạ khúc mắt, bản vương ngược lại là có biết một hai. Ngươi bây giờ là lớp gì, ta trở về liền mang binh đến đánh, để cho ngươi trời bắc ngồi thung ngư ông thủ lợi đúng không? Võ vương bị vạch trần ý nghĩ, ngược lại là không che giấu chút nào, đây chính là ngươi cơ hội duy nhất, nếu không chờ ta nhị đệ chân chính ổn định lĩnh bắc cùng hà đông, ngươi liền không có cơ hội. man hoàng nhưng không có nói tiếp, ngược lại nói một câu, hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đối phó ngươi nhị đệ, ngươi có phải hay không cho là, ngươi có thể thuận lợi cầm xuống trời đô thành, đến lúc đó ngươi liền nắm giữ chân chính vấn đỉnh chi tư. chẳng lẽ không phải? bất quá bản vương về sau cầm xuống thiên hạ này, liền cùng ngươi uống máu ăn thể, giữa chúng ta không cần tranh đấu, không bằng cùng một chỗ đem vượng lâm quốc nuốt vào, ngươi ta một nửa, chẳng phải là khoái trăng? man hoàng nở đủ cười, ngươi có thể cầm xuống trời đô thành rồi nói sau, dễ dàng như lấy đồ trong túi. Điểm này Man Hoàng bệ hạ cũng là không cần vì bản vương lo lắng. Man Hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn Võ Vương một chút, sau đó nhìn bên người nữ quan một chút. Nữ quan tối đầu, Man Hoàng không khỏi nói một câu, cùng các ngươi đại hạ tranh đấu nhiều năm như vậy, bản hoàng ngược lại là có chút tâm đắc, không biết Võ Vương ngươi có muốn hay không nghe một chút. Vậy bản vương ngược lại là muốn nghe xem. Vô luận lúc nào, đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Võ Vương sững sờ, lập tức nhíu mày trước kia bản hoàng đều coi là, chiến đấu chiến mã chiến sĩ mạnh, liền có thể đánh đâu thằng đó, về sau gặp một cái dương chiến, bản hoàng mới biết được, đánh trận nguyên lai có thể không biết xấu hổ như vậy vì tướng sĩ thân gia tính mệnh vì sau lưng lê dân bất tính, không biết xấu hổ tính là gì ta ngay cả gia đều có thể không cần điểm này ta ủng hộ ta nhị đệ võ vương cười nhìn man hoàng một chút nhưng là ta nhị đệ cũng không phải không cùng ngươi cứng đối cứng qua các ngươi hay là đánh không thắng man hoàng sắc mặt đúng là không tốt lắm nhìn nhưng là cũng không có biện pháp võ vương lên tiếng lần nữa cho nên ta nếu là ngươi sau khi trở về khẳng định phải mang binh đến trước công lý bắc bên kia còn bất ổn lại đoạn hà đông phượng lâm quốc nhất định thừa cơ mà vào lại lần nữa cầm lại hà đồng đến lúc đó ta nhị đệ chỉ còn lại có bất tể ha ha mạnh hơn cũng bất quá một góc nhỏ Man Hoàng không nói gì, võ vương nhưng lại tới một câu, ta có thể cho ngươi làm bố phòng đồ. Man Hoàng hai mắt lói lên, vì để cho ngươi nhị đệ qua không thoải mái, ngươi ngược lại là dụng tâm lương khổ. Không có cách nào, ai bảo ta nhị đệ ưu tú như vậy đâu? Nếu là ta nhị đệ không có ưu tú như vậy, bản vương cũng không cần đến dụng tâm như vậy à? Nói đến đây, võ vương cũng là có chút thổ thức. Nhìn xem cái này phảng phất vô cùng vô tận đưa tang đội ngũ, nhìn xem, đây chính là gia tâm, một cái bác tể đều như vậy ca minh. Nếu để cho ta nhị đệ nắm giữ linh bắc hà đồng một đoạn thời gian, ngươi suy nghĩ một chút. Liên có bốn cái bất tể, người chống đỡ được. Man Hoàng cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tốt, bản hoàng hứng. Võ Vương gật đầu, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Man Hoàng đích thật là người thành đại sự. Man Hoàng mở miệng nói, bản hoàng còn muốn tìm người, đi trước. Võ Vương mở miệng nói, không phải liền là Thánh Bảo Tế tự sao? Bản Vương giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Nếu đã tới, để nàng đi. Thật sự là không thể nào nói nổi. Man Hoàng lộ ra dáng tươi cười, cái kia ngược lại là tốt. Võ Vương nở đủ cười, chủ yếu là bản Vương không muốn ở chỗ này, nhìn ta nhị đệ như thế được lòng người, ta cái này trong lòng à, đủ hoàng. Có thể đem đấu kỵ nhẹ nhàng như vậy nói ra khỏi miệng, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Vương ngươi ta đây cũng không phải là đố kỵ, là thật tâm thưởng thức. bản vương đối với ta nhị đệ, đây chính là luôn luôn cao nhất khen ngợi. hai người nói thầm lấy, mang theo thủ hạ cao thủ rời đi đúng lúc này đợi. dương chiến cùng một đám đưa tang người quỷ trên mặt đất. đống nhiên có người thọc dương chiến cái mông một chút. dương chiến có chút buồn bực. như thế mẹ nó hành động gì? dương chiến quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy một hồng ngư cái tiêm một đôi đôi mắt tỏ sáng rỡ. dương chiến nhưng không có mảy may cao hứng, ngược lại tỏa ra khí lạnh. tiếp lấy, một hồng ngư lộ ra dáng tươi cười, còn há mồm nói câu, ngươi không chết nha. thanh âm này không gì sánh được onu, như là như trong bạc dễ nghe. Nhưng lại để Dương Chiến đầu bì đều có chút tê dại. Chương 348, muốn chân tướng rõ ràng. Chương 348, muốn chân tướng rõ ràng. Dương Chiến mặc dù tê cả da đầu, dịch dung trên khuôn mặt mặt không đổi sắc. Sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc, "Cô nương, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì?" Một Hồng Ngư nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, "Dương ca, ngươi bộ dáng này thật kỳ quái." "Tốt a, nữ nhân này là thật đem hắn nhận ra." Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn xem có thể nói chuyện, còn có thể nghe được thanh âm Mộc Hồng ngư. Tiếp lấy, Dương Chiến từ từ đứng lên, một Hồng Ngư còn quỳ trên mặt đất, đối với hắn trông mong lấy nhìn. Dương Chiến hô một câu, "Lưu Hán, đem dân chúng mang về thành." Lưu Hán mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe được là Dương Chiến thanh âm, không chút do dự lĩnh mệnh lao thiếu ra môn mà, cô nương bọn nhỏ đều trở về đi, ngày mai lại đến tế bái." Nói, liền phân phó thần vũ quân, đem dân chúng đuổi đi. Thế nhưng là, hiệu suất thật sự là quá thấp, còn có cưỡng chủng không đi. Nhìn Dương Chiến đều lòng nóng như lửa đốt, nếu thật là cùng sự thần bí khó lường này một hồng ngư đột thủ, hoặc là một hồng ngư bỗng nhiên bạo nổi, thế tất yếu tác động đến vô tội. Bất quá một hồng ngư không có ngăn cản, thậm chí trên mặt cũng không có đặc biệt biểu lộ. Dương Chiến mở miệng nói, "Đỏ cá ngươi cùng ta đi không ai địa phương một hồng ngư khuôn mặtửng đỏ túi lầu xuống thấp giọng nói dương ca ca còn không có thành thân khó thực hiện những cái kia dương chiến sửng sốt một chút bất quá không có nhận nói ngươi làm sao nhận ra ta nói dương chiến còn sờ lên mặt mình dịch dung còn không có bị phá một hồng ngư cúi đầu dương ca ca mùi trên người ta nhớ được dương chiến nghiêm túc nói ngươi đi theo ta chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói thì thầm mẹ ta kể không có thành thân không thể động thủ động cước ta không động thủ động cước Thôi ta một hồng ngư đi theo dương chiến đi ra đám người cách xa đám người đi tới địa phương chống chải Dương Chiến nhìn xem một hồng ngư, có thể ngả bài. Lúc này mới nhìn trung quanh, Dương Cacca, biết rõ còn cố hỏi. Bất quá, một hồng ngư hỏi ra câu này, lại có thể nói chuyện, lại có thể nghe, tìm tới cửa, hiển nhiên là muốn ngả bài. Một hồng ngư bỗng nhiên đỏ mặt gò má hỏi, Dương Cacca, ta về sau có phải hay không chính là đại tướng quân phu nhân? Khá lắm, còn muốn lấy làm tướng quân phu nhân đâu? Thật sự coi chính mình là một hồng ngư. Liên quan tới hắn hiểu biết tình huống, một hồng ngư đại khái tại 10 năm trước tại Hoàng Miếu thôn liền chết, mà trước mắt một hồng ngư, xác suất lớn chính là mượn xác hoàn hồn từng có bụi lao hỏa thượng kia ký sinh tại lao hoàng đế trên thân kinh nghiệm trước mắt một hồng ngư cũng hẳn là tương tự thủ đoạn cho nên dương chiến đụng phải một hồng ngư thời điểm mới phát hiện một hồng ngư căn bản không có mạch độc cùng nhịp tim bởi vậy nữ tử trước mắt chưa chắc là người sống dương chiến nhìn xem một hồng ngư một hồng ngư cũng tại ngắm nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau tựa hồ chỉ còn lại có lẫn nhau dương chiến mở miệng nói ngươi rốt cuộc là ai đâu ngươi vẫn chưa trả lời ta ta về sau có phải hay không bắt thể đại tướng quân phu nhân vậy phải xem ngươi đến cùng phải hay không một hồng ngư một hồng ngư hơi nghi hoặc một chút ta không phải một hồng ngư Vậy ta là ai? Nhìn xem cái này một đôi mắt to vô tội, Dương Chiến nhíu mày, ngươi không phải là không thể nói chuyện, không cách nào nghe thấy thanh âm. móc Tốt Nha. Nói, một hồng ngư mở ra miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi, nguyên bản bị kéo đứt đầu lưỡi đã mọc tốt. Lập tức, nàng lại phía đầu, lộ ra nàng long lóng ánh lốt thai. Dương Chiến thị lực, tự nhiên liếc thấy gặp, một hồng ngư nguyên bản bị móc xuống lốt thay vậy mà cũng mọc tốt. Nhìn thấy biến hóa như thế, Dương Chiến thậm chí suy đoán, nữ nhân này có lẽ căn bản cũng không có bị kéo đứt đầu lưỡi, móc xuống lốt thay Trước đó thấy, có lẽ đều là trướng nhãn pháp. Giờ phút này, một hồng ngư tựa hồ mới ý thức tới cái gì có chút giận mình, ngươi đang hoài nghi ta, ngươi hoài nghi ta không phải một hồng ngư, hay là ngươi không muốn cưới ta? nói, một hồng ngư lảo đảo lưu lại, hốc mắt dần dần hồng nhuận vớt vớt. Ngoa tạo, chỉ xem bị khuất này thương tâm bộ dáng, đơn giản không có kẽ hở. Dương Chiến Cao mày nói, ngươi bây giờ trang những này, không cảm thấy rất buồn cười buồn cười. buồn cười, ngươi không muốn cưới ta, ngươi cũng đừng mang ta trở về, ngươi còn giả chết, ta hiểu được, ngươi là không muốn cưới ta, cho nên giả chết, để cho ta hết hy vọng. nói, một hồng ngư nước mắt đều xuống, ngươi nếu là không muốn cưới ta, ngươi cũng đừng cùng ta nhận nhau nhà. Ngươi liền để ta tại thần tông tự sinh tự diệt tốt. Nhìn xem kích động mà thuốc thiết một hồng ngư. Dương chiến cho mày là nguyên nhân gì để nữ nhân này coi là nói như vậy liền có thể đem nhiều như vậy ly kỳ sự tình che giấu? Hay là nữ nhân này cho là hắn ốc. Căng hoặc là nữ nhân này chính mình ốc. Dương chiến đung nhiên đưa tay kéo lại một hồng ngư cánh tay. Một hồng ngư dây đua cũng không có tranh thoát, lực đạo tựa hồ cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là để Dương chiến có chút kinh ngạc là một hồng ngư bây giờ lại có mạch đập bùng ra. Ngươi không muốn cưới ta, ta đi chính là ta sẽ cùng anh của ta nói ngươi nói không giữ lời vừa nói, một hồng ngư bên cạnh chính mình gạt lệ úp Nhật, nhìn đệ dương chiến đều nhanh cho là mình thật là phụ tâm hán. dương chiến thâm hít một hơi, tay phải mở ra, cách đó không xa, một tiếng núa tiếng, phong đao nương theo lấy bà mình, bay vụt vào tay. một hồng ngư nhìn xem sáng loáng cán dài trường đao, sắc mặt hơi hơi trắng lên, người muốn giết ta? dương chiến không có chút nào do dự, đao trong nháy mắt hướng phía một hồng ngư cổ chèn tới. không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền là không đầu nữ thi. một hồng ngư lờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi, sử sốt không có chút nào động tác, lưỡi đao đứng tại một hồng ngư cổ biên dưới, phong đao mang đến một làn gió đem một hồng ngư tóc thổi bay bồng lên. Một hồng ngư ngốc trệ một lát, đột nhiên, hoa một tiếng liền khóc lớn đặc biệt khóc lên. Dương Chiến cho mày, mặc dù hắn không có một đao chém đi xuống, nhưng là không có nghĩa là hắn tin tưởng một hồng ngư, chỉ là muốn để nữ nhân này nói ra lai lịch của mình, cũng nói ra bản thân mục đích. Thế nhưng là đối mặt sát cơ, tử vong nguy hiểm, một hồng ngư biểu hiện cũng làm cho người nhìn không ra chút nào sơ hở. Dương Chiến lãnh đạo nói mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận, làm sao ẩn tàng, ngươi không nói rõ ràng, hôm nay ta chính là não đầu của ngươi. Một hồng ngư vẫn tại khóc tựa như một cái bị khi phụ đến thương tâm bất lực, lại tuyệt vọng tiểu nữ nhân. Dương Chiến trầm mặt một lát, sau đó buông lòng ra một hồng ngư cánh tay, "Ngươi đi đi." Một hồng ngư ngồi sập xuống đất, còn tại thương tâm khóc lớn. Khóc, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cũng chôn ở trên hai chân. Dương Chiến trực tiếp quay người đi. Mới đi mấy bước, đã nhìn thấy Tiểu Bích Liên đứng ở cách đó không xa. Bất quá, Tiểu Bích Liên lại tại nhìn xem phía sau hắn. Dương Chiến không khỏi quay đầu, đã nhìn thấy cái kia nguyên bản thương tâm tốt tít một hồng ngư, đã đứng lên. Nước mắt trên mặt chưa khô, nhưng lại phảng phất đổi một người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem phía sau hắn. Dương Chiến bỗng nhiên lách mình lướt ngang mở đi ra. Quả nhiên, Tiểu Bích Liên cùng một Hồng Ngư nhìn lẫn nhau lấy, cái kia thật sâu nó nhìn, phảng phất thế giới của các nàng chỉ có lẫn nhau. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, xem ra, muốn chân tướng rõ ràng, chương 349, đến cùng là cái gì? Chương 349, đến cùng là cái gì? Dương Chiến khiêng phong dao, trong nháy mắt tử nhân vật chính biến thành quần chúng ăn dưa. Tiểu Bích Liên cau mày nói, "Không giả." Một Hồng Ngư nhưng không có để ý tới, từ từ hướng phía Tiểu Bích Liên đi đến vừa đi vừa nói, ngươi cảm thấy đáng ra không? cái gì không đáng? thân thể cũng không có, chỉ có một đạo nguyên thần, nhưng lại không có khả năng lý thể, thành người khác phụ thuộc, ngươi còn như thế cố gắng đáng ra không? Tiểu Bích Liên hừ lạnh nói, có liên quan gì tới ngươi? ngươi không muốn thân thể của mình, ngươi chẳng lẽ còn có thể giúp ta? đối với ta có thể giúp ngươi. nói, một hồng ngư chạy tới Tiểu Bích Liên trước mặt, khẳng định ngôn ngữ, để Tiểu Bích Liên con mắt đều trở nên sáng rất nhiều. ăn Dưa Dương Chiến, trong nháy mắt cảm thấy không lành Bích Liên, đừng cho Tiểu Bích Liên khống chế thân thể. đã chậm, một hồng ngư nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy một điểm chỉ, rơi vào tiểu bích liên mi tâm. Tiểu bích liên trên khuôn mặt nổi lên dáng tươi cười nguyên lai like người thật có thể. Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta. Thế nào giúp ngươi? Vay muốn? Một đao đánh tới, một hồng ngư trong nháy mắt biến mất tung tích. Mà giờ khắc này, tiểu bích liên lại ngăn cản dương chiến, lãnh đạo nói dương chiến, đừng ép ta giết ngươi. Bích liên, ngươi có thể nghe được ta sao? Tiểu bích liên nở nụ cười, cái kia ngu ngơ, hẳn là nghe không được. Tiểu bích liên, ngươi lại ra, ngươi thế mà tin tưởng một cái không rõ lai lịch nữ nhân, mặc kệ nàng là lai lịch gì, có thể làm cho ta trọng trưởng thân thể, chính là cậu còn không được lướt ngang đi ra một hồng ngư, nhìn xem dương chiến lộ ra dáng tươi cười là ngươi không cần ta nữa vậy liền từ bỏ đi nói một hồng ngư nhìn xem tiểu bích liên ta giúp ngươi ngươi cũng phải giúp ta giúp ngươi làm cái gì trên người hắn có một kiện đồ vật ngươi giúp ta lấy ra hủy đi thứ gì thiên thư tiểu bích liên lộ ra dáng tươi cười ngươi chỉ là tạm thời giúp ta chế trụ gái kia ngu ngơ chỉ ngọn không chỉ gốc ngươi đến làm cho ta chân chính nắm giữ thân thể mới được một hồng ngư nhũ mẩy hủy đi thiên thư ta giúp ngươi dương chiến quá lớn các đệ nhắm ngay một hồ ngư tiếp lấy chung quanh vô số thần vũ quân tướng sĩ tất cả liên lũ đều nhắm ngay một hồng ngư lưu hán vương hoài la ngũ bọn người dẫn theo chiến đao xuất hiện thôi minh nguyệt lần này dương chiến đều không có xuất ra ngọc nha thôi hoàng hậu liền đi tới dương chiến bên người nơi này mặc dù bị vây quanh nhưng là dương chiến trên khuôn mặt không có chút nào nhẹn nhõm lúc này một hồng ngư không thèm để ý chút nào mở miệng ta vừa rồi thủ đoạn ngươi còn chưa tin ta có giúp cho ngươi năng lực khả năng giúp đỡ liền nhiều rút điểm ta sợ ngươi nuốt lời tiểu bích liền đi tới một hồng ngư bên người cười nói ta ở chỗ này bọn hắn không dám bán tiểu tử kia rất quan tâm ngu ngơ này một hồng ngư như mày nhìn về phía dương chiến cho nên đây chính là ngươi không quan tâm ta nguyên nhân chính mình thứ gì chính mình không rõ ràng ngươi nếu là một hồng ngư ta tự nhiên sẽ tới ngươi ta đáp ứng huynh đệ của ta sự tình tự nhiên sẽ làm được một hồng ngư như mày ta chính là một hồng ngư một hồng ngư có bản lĩnh khởi tử hoàn sinh ta hiện tại chính là một hồng ngư a chỉ là ngươi muốn nuốt lời mà thôi nói một hồng ngư đưa tay ở giữa quỷ dị khí cơ bộc phát tiếp lấy một hồng ngư trên thân xuất hiện hắc vụ trong chốc lát đem tiểu bích liên bao khỏa trong đó cũng tại thời khắc này dương chiến cũng vọt tới bên cạnh hai người. Hát vụ kia, vậy mà tại Dương Chiến sông tới đằng sau, trực tiếp tan thành mây khói, ngươi không giúp ta hủy đi thiên thư, ta không cách nào giúp ngươi." Một hồng ngư giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong nháy mắt bay ngược, phản phất như là thấy quỷ. Bất quá sau một khắc, một hồng ngư lại bị một bóng người trực tiếp định trở về. Dương Chiến trong tay thiên thư, trực tiếp khắc ở một hồng ngư tim a. Thê lương tiếng kêu từ một hồng ngư trong miệng phát ra. Một hồng ngư sau lưng, tiểu Bích liên lực lượng cường đại, đem một hồng ngư đè vào trên thiên thư. Một hồng ngư kịch liệt rã trên thân vô số hắc khí xuất hiện, xuất hiện đằng sau liền tan thành mây khói vì cái gì? Ngươi không muốn thân thể một hồng ngư sau lưng Tiểu Bích Liên mở miệng nói, muốn muốn ta bộ thân thể này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem cái kia ngu ngơ hủy diệt. Thế nhưng là lại cửa, đó cũng là ta muội muội nốc. một hồng ngư hai mắt đều biến thành màu đen, dung nhan dữ tợn đã như vậy, vậy liền hủy diệt. với anh, khí thế khủng bố trong nháy mắt từ một hồng ngư trên thân bạo phát đi ra. bất quá, một đạo hắc khí từ một hồng ngư đỉnh đầu bay ra, tạo thành một cái bóng đen, giống như quỷ mị, lơ lửng ở trên không bán tên. vô số mũi tên vọt tới, lại không có chút nào đỉnh trệ xuyên thấu mà qua. bất quá đối với bóng đen, tựa hồ không có một chút tổn thương. Dương Chiến nhìn xem khôi phục bộ dáng, nhưng lại nhắm mắt lại, giặt rẽ giúp cụp lấy đầu một khương ngư. Tiểu Bích liên buông tay, bay thẳng lên thiên không, cùng bóng đen giằng co. Bóng đen không có hoạt động, nhưng là chung quanh thiên địa chi lực, ngay tại điên cùng tụ đến. Liên ngay cả bốn phương tám hướng thần vũ quân tướng sĩ đều cảm giác thân thể tại bị lực lượng vô hình lôi cuốn di chuyển về phía trước. Thôi Hoàng hậu hộ vệ tại Dương Chiến bên người, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng đen kia. Lưu Hán các loại võ phu đã sớm lao đến. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng thiên địa trong nháy mắt âm u xuống tới. Cái kia vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng bầu trời tụ đến, trong đó lôi minh quần quần. Tựa như tận thế đến giống như tràng cảnh tiểu Bích Liên, đây là cái quái gì? Ta cũng không biết. Tiểu Bích Liên trong nháy mắt giết tới. Nhưng là, tiểu Bích Liên cũng trực tiếp xuyên thấu bóng đen. Bóng đen giờ phút này, lộ ra tiếng cười âm lãnh, chỉ bằng các ngươi, có thể tổn thương được ta. Ngay một khắc này, ông. Tiếng vang quỷ dị, thẳng vào tâm thần, liền ngay cả Dương Chiến đều kém chút ngã xuống. Mà giờ khắc này, trung quanh thần vũ quân tướng sĩ, vậy mà tại trong thanh âm này, lần lượt ngã xuống. Liền ngay cả Lưu hán bọn người, cũng nhao nhao đứng không vững phong bế lục tức. Dương Chiến vội vàng quát lớn, chính mình phong bế thính giác. Bất quá cái này quỷ dị thanh âm, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản, không ngừng tập kích quấy rối lấy Dương Chiến ý thức. Thời gian dần qua, Dương Chiến cũng đứng không vững. cái này mẹ nó là công kích nguyên thần thủ đoạn. Dương Chiến tận lực dơ lên Thiên Thư, đem Thiên Thư đội trên đỉnh đầu. thế mà thật có thể giúp hắn ngăn trở cái này quỷ dị nguyên thần thủ đoạn công kích. bất quá, Dương Chiến trông thấy Tiểu Bích Liên cầm thế mà cũng thân hình bất ổn, trực tiếp rất xuống. rơi vào trước mặt của hắn, Dương Chiến vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu Bích Liên vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại, giống như hôn mê. phanh phanh bốn. tất cả mọi người ngã xuống chỉ còn lại có cầm trong tay thiên thư Dương Chiến. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Chiến thâm hít một hơi, trận chiến này, hắn cũng không biết phải đánh thế nào. Chương 350. Ở trung phải do người bổ sung. Chương 350. Ở trung phải do người bổ sung. Mây đen phủ trào, sấm sét vang rộ, càng có cùng phong gào thét, để thiên địa đều hắc trầm xuống dưới. Những người khác bao quát thôi hoàng hậu đều ngã xuống, chỉ có Dương Chiến, một tay cầm đao, một tay cầm thiên thư. Chiến trường giết chóc dưỡng thành khủng bố sát khí, điên cuồng bạo phát đi ra. Ngày đó, càng tối, gió lớn hơn. Dương Chiến rơi lên phong đao, quả ngươi cái gì yêu ma quỷ quái chính là thần lao tử cũng phải nhìn xem ngươi là được hay là cái nói sấm dậy đất bằng dương chiến đã nhảy lên giữa không trung kinh khủng đau thế trong ngay mắt cắt qua bóng đen gần như đồng thời thiên thư trực tiếp ép tới bóng đen lại lập tức biến mất bất quá rất nhanh liền mặt bên nơi xa truyền đến thanh âm âm trầm tại sao muốn đối với ta như vậy dương chiến quay đầu thân thể đã rơi vào trên mặt đất chỉ gặp bóng đen đã ngưng tụ thành hình người nhưng là thế mà cùng một hổng cá dáng rất ẩn chỉ là xem xét chính là hư ảo không phải thực thể nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn trầm dương chiến trong thất khổng không ngừng toát ra hắc khí trong miệng không ngừng chất vấn tại sao muốn đối với ta như vậy vì cái gì các ngươi đều muốn đối với ta như vậy dương chiến nghe cái này rất thần kinh tái diễn lời nói những mày nói khẽ ta nói mỗi muội không nên kích động có chuyện từ từ nói ngươi các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy ta làm sao đối với ngươi ngươi đáp ứng ca ca ta muốn cưới ta ngươi lại để cho giết ta ngươi tại sao muốn dạng này các ngươi họ dương không có một cái nào là người các ngươi tại sao muốn là giết người nhà của ta giết cha mẹ ta thanh âm của nàng càng ngày càng thê lương càng ngày càng kinh dị tiếp lấy vô cùng vô tận hắc khí từ trên người nàng truyền ra mà cái này đã không phải là trước đó hắc vụ hắc khí mà là để dương chiến đều khiếp sợ hắc khí oán khí hóa thành thực chất đậm đặc che khuất bầu trời dừng, già, dương ra ngươi cũng họ dương ha ha chấn áp chúng ta vô tận nằm hiện tại nên để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu Đồng nhiên thanh âm của nàng bình tĩnh lại nhưng là kinh khủng oán khí vẫn như cũ từ trên người nàng không ngừng xuất hiện dương chiến cũng bị cái này đáng sợ oán khí tập kích bấy rối tâm thần con mắt có chút hồng trên người sát khí cũng bị dẫn động Dương Chiến nghiêm túc nói: Ta mặc dù họ Dương, nhưng là ta cũng không phải người hoàng tộc. Nhưng là ngươi không cần ta nữa, ngay cả ngươi cũng đừng ta. Dương Chiến cảm giác thứ này có không chỉ một tư duy của người, nàng hẳn là bảo lưu lấy một chút một hồng cá ý thức. Dương Chiến thanh âm cũng có chút trầm thấp, oán khí tập kích bầy rối, thật sự là để hắn đều có chút không chịu nổi. Một cố lệ khí từ đấy lòng dâng lên để Dương Chiến nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến trời đô thành cái kia ba năm cai tù thời gian, nghĩ đến chiến tử tại trước chân đồng đội, nghĩ đến những cái kia bị Man Quốc loan đao tàn sát bách tình muốn. Dương Chiến cũng nghĩ đến cương được nghĩ đến chính mình khí hải, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều bốn. Giết. Một chữ bỗng nhiên xông ra, để Dương Chiến con mắt biến càng đỏ. Sát khí buộc phát càng là khủng bố, để Dương Chiến đều có chút khống chế không nổi sát ý trong lòng của mình. Phong Dao cảm nhận được hắn sát khí, vậy mà vù vù không chỉ, run rẩy lên, càng làm cho Dương Chiến muốn thỏa thích giết chóc, phóng thích trong lòng mình lệ khí. Tiếp lấy, Dương Chiến trong tay thiên thư, quang mang mãnh liệt chút để Dương Chiến trong lòng lệ khí, hơi bình phục chút. Lại tại lúc này, thanh âm của nàng lại lần nữa thế lương, đứng lên, báo thủ a. Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Bích Liên, thôi hoàng hậu lưu hắn bọn hắn vậy mà đều đứng lên. bất quá, cặp mắt của bọn hắn cùng tôi hoàng hậu một dạng, đều huyết hồng một mảnh. nguy rồi, đây là bị oán khí không chế. cơ hội trong nháy mắt, dương chiến thân hình nổi lên, sát na xông ra kinh khủng ác khí. nhưng là, sau lưng bước chân, để dương chiến biết, đều đổi tới. mà hắn nếu không phải trong tay thiên thư, cũng muốn xảy ra vấn đề lớn. cho đến giờ phút này, dương chiến tải sau lưng vậy mà đều đốt đấm. bất quá, dương chiến ánh mắt sắc bén, chạy như bay. thời chuông phải do người buộc trung. bốn. man hoàng, ngươi đây là muốn làm gì? một nữ tử. Bình tĩnh đứng giữa không trung bên trên phi cầu rổ treo bên trên. Rổ treo bên trong còn có hai người, bất quá nhìn qua mặt mũi bầm dập, chịu rất lớn sai lầm. Mà phía dưới, Man hoàng cùng thập nhị kim giáp vệ đứng lặng tại phòng xá trên nóc nhà. Chính nhìn chăm chú giữa không trung bên trên phi cầu rổ treo bên trong nữ tử. Man hoàng dáng người khôi nô, trên thân khí thế bằng bạc, trong tay loan đao màu vàng, đang tản ra nồng đậm sát ý Long quỷ, bản hoàng không thích có người đối với ta chỉ trỏ, núi tuyết điện cũng không được. Rổ treo bên trong núi tuyết điện thánh bảo tế tự long quỷ, khinh thường nhìn Man hoàng một chút năm đó là ai quỷ gối núi tuyết cửa đại điện, hi vọng đạt được hoàng vị. Man hoàng siết chặt kim đao. Tấm lấy uy nghiêm mặt, cho nên, bản hoàng muốn để hầu thế, không còn hèn mọn quỷ gối núi tuyết trước cửa điện. Ngay một khắc này, vang một tiếng, phi cầu nổ tung ra, rồi treo trực tiếp rớt xuống, bất quá Long Quỷ vẫn như cũ đứng lặng giữa không trung. Long Quỷ nhìn một chút thập nhị kim giáp vệ, lại nhìn bốn phía không trung truyền đến u ám khí tức địa phương xem ra, các ngươi chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Nói, Long Quỷ bỗng nhiên vung tay lên, lập tức một cỗ khí cơ bộc phát ra đi. Tiếp lấy, một bóng người hiện hiện ra, Võ Vương chắp hai tay sau lưng đứng lặng giữa không trung, mỉm cười nói, Thánh bảo đại tế thi, bản vương hữu lễ. Còn có người nào, đều đi ra đi. Trên bầu trời, vậy mà lại hiện ra mấy đạo thân ảnh. Võ Vương Tiếu Đạo, Man Hoàng, bản vương nói được thì làm được, tự nhiên là muốn giúp ngươi cùng một chô đối phó núi tuyết này điện thánh bảo tư tế, sau ngày hôm nay, toàn bộ thiên hạ giang hồ tông môn cũng không dám lại đối với ngươi ta nói chuyện lớn tiếng, thông khoái. Man Hoàng cũng cười ha hả, hoàn toàn chính xác thông khoái. Long Vũ lạnh nhạt nói, "Man Hoàng, ngươi nghĩ thông suốt. Ngươi là muốn phản bội Tuyết Thần." Man Hoàng ánh mắt sắc bén, "Tuyết Thần làm qua cái gì, có tư cách tiếp nhận ta Man quốc nhi lang bái? Ta Man quốc chỉ tôn Thiên Lang." Đúng vào lúc này, từng đội từng đội binh sĩ xuất hiện là ngũ mang theo đại quân đổ tới, vô số mũi tên nhắm ngay trên không. Long Quỷ cũng thờ ơ, Phản phất không có một chút lo lắng, dù là chỉ có một người, lại Phản phất có được trấn áp hết thẻ khí thế. Long Quỷ lại lần nữa ngắm nhìn một phía, Độc Cô Thượng Thiên trốn ở trong tối nhận không ra người. Một thanh âm truyền đến, "Ha ha, Long Quỷ, ngươi điểm phá lão phu làm cái gì? Lão phu chính là xem trò vui." Long Quỷ lãnh đạm nhìn về phía hiện ra thân hình Độc Cô Thượng Thiên, ngươi nhìn chằm chằm vào bản tọa, cái này gọi xem kịch. Bọn hắn lừa nhiều như vậy giang hồ cường giả, ngươi thân là Thánh Hỏa Điện địa, địa chủ, thế mà đứng ngoài quan sát. Độc Cô Thượng Thiên thở dài, dân tâm sở hướng lão phu cũng không thể người ta. cho nên ngươi là hy vọng như vậy độc cô thượng thiên lạnh nhạt nói vẫn là câu nói kia dân tâm sở hướng chúng ta những người trong giang hồ này làm gì nhúng tay thế tục vương đình đâu quá tham lam tất nhiên sẽ gặp phản vệ ngươi cho rằng bọn hắn liền sẽ buông tha ngươi độc cô thượng thiên nở nụ cười ta thánh hỏa điện nhưng cho tới bây giờ không muốn khống chế thiên hạ cùng các ngươi cũng không đồng dạng lại nói năm đó ngấp nghé thiên công cùng thánh hỏa quyết ngươi núi tuyết điện cũng là xuất lực quá lớn long quỷ con mắt hơi khép đứng lên trên người áo bảo không gió mà bay cả người tựa hồ dung nhập giữa thiên địa Hiện trường lại yên tĩnh y mắng, túc sát bao phủ. Đông Nhiên Long Quỷ lộ ra dáng tươi cười, thần uy không thể nghịch, các ngươi cuối cùng phản phụ, tự tìm đường chết mà thôi. Long Quỷ trên thân, đông nhiên xuất hiện một đạo thánh khiết quang mang. Uy áp kinh người phảng phất có thể trấn áp thiên địa, để vô số người đều cảm giác được linh hồn rung động độc cô thượng thiên thần sắc lãnh đạo, ngươi lai, ngươi thật đúng là đạt được Tuyết thần chiếu của bốn. Độc cô thượng thiên, một mực nghe nói ngươi mới thật sự là thần linh phía dưới vô địch, hôm nay không ngại một trận chiến. Độc cô thượng thiên nở nụ cười, lão phu chính là cái khách qua đường, không cần nhìn ta chằm chằm. Đối thủ của ngươi là bọn hắn, lại nói bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Long quỷ trên thân bạch quang thánh kiết, lại có làm người ta kinh ngạc run rẩy ý áp kinh khủng. Lúc này, võ vương bỗng nhiên mở miệng, ha ha, bản vương thưởng thức nhất chính là các ngươi giang hồ cường giả hào hùng hào khí, đã các ngươi muốn luận bản tỷ thí, bản vương có thể nào không ủng hộ? Man hoàng nhìn võ vương một chút, lộ ra dáng tươi cười, nếu long quỷ ngươi muốn cùng vị này thánh hỏa điện điện chủ một trận chiến, vậy bản hoàng tự nhiên ủng hộ ngươi ý nghĩ. Long quỷ khinh thường nhìn võ vương cùng man hoàng một chút, sau đó nhìn độc cô thượng tiên, trước thu thập người, lại thu thập bọn họ, cũng không phải việc đại sự gì độc cô thượng thiên cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi ngược lại là rất tự tin, thân ta sau chính là thần, dưới thần ta có sợ gì? độc cô thượng thiên con mắt hơi khép đứng lên, ngươi liền không sợ lưỡng bại cầu thương, ta sợ ngươi ngồi thu như ông thủ lợi. tốt, đã như vậy, vậy Lao phu liền cùng ngươi lên trời một trận chiến, miễn cho có chút tiểu gia hỏa quấy rầy. xin mời. long bĩ bay thẳng cao độc cô thượng thiên cũng bay về phía trên không. một lát, trên không hai người như là hai tôn thần linh dáng lâm khí cơ phồng lên để ép, vậy mà tạo thành hai đạo xoáy, liền như là hai đầu chân long ở trên trời kịch đấu để võ vương. Man Hoàng bọn người thấy tâm sinh rung động, dù là trước đó bị Dương Chiến liền lừa giết mấy cái cường giả như vậy, vẫn như cũ để cho hai người cũng không khỏi không đội phục những này giang hồ cao nhân cá nhân thực lực. Bất quá bội phục thì bội phục, tại Man Hoàng cùng võ vương trong lòng đã sớm đem cái này hai đại cường giả đều đã phán quyết tử hình. Chỉ là trên trời phong cách vẽ có chút thay đổi, cái kia hai đạo trong gió xoáy, vậy mà không có bóng người người đâu. Đúng vậy a, người đánh thành tạt bã, tạt bã cái rắm bậy hạ, người chạy. Man Hoàng đột nhiên lấy lại tinh thần, thần sắc lãnh túc, đuổi. Hôm nay Long Quỷ không chết ngày sau chính là chúng ta chết. thập nhị kim giáp vệ trong nháy mắt lách mình mà đi. man hoàng không hề động, quay đầu nhìn võ vương, ánh mắt không hiểu. võ vương cũng có chút một bước, nhưng nhìn gặp man hoàng ánh mắt, lập tức liễu mày. man hoàng, ngươi cái này ánh mắt gì? bản vương qua lại tính toán nhiều, nhưng là đối đại giang hồ cường giả thái độ, xưa nay không từng hư giả. mặc kệ là người mang quốc, phượng lâm quốc, còn có ta đại hạ giang hồ thế lực, bản vương thái độ đều là diệt cỏ tận gốc. chỉ hy vọng như thế. man hoàng lãnh đạm nhìn võ vương một chút, võ vương ánh mắt tham thẳm, bất thình lình tới một câu, bất quá, ta nhị đệ có hay không tâm tư? vậy bản vương cũng không rõ ràng dù sao nếu là cái này thánh bảo tư tế không chết vậy ngươi liền vô tâm nhìn về phương nam man hoàng ánh mắt sắc bén coi như nàng không chết các ngươi đại hạ cũng sẽ không tốt hơn nói xong man hoàng đột nhiên phóng lên tận trời dưới chân nóc phòng trong nháy mắt đổ rụng trong chớp mắt man hoàng mấy cái lên xuống ngay tại võ vương trong mắt biến mất tung tích vương ra chúng ta đuổi không đuổi võ vương lại cười đứng lên đây cũng không phải là bản vương không tận lực là núi tuyết điện thánh bảo tư tế quá gian trá ha ha nói võ vương cũng không khỏi thoải mái cười to để dưới tay hắn bóng gai cao thủ cũng không biết nên như thế nào hành động sau một lúc lâu, võ vương mới mở miệng, ta nhị đệ bên kia như thế nào? bẩm báo vương gia, dương chiến mộ địa bên kia giống như có đại tình huống, hoan ký trùng tiên. võ vương dáng tươi cười càng thắng rồi hơn, thật hy vọng ta nhị đệ cùng man hoàng đều nguyên khí đại thương. nói xong, võ vương quay đầu nhìn về phía nơi xa mang binh lão ngũ, lão ngũ vừa lấy được tin tức, các ngươi đại tướng quân ở ngoài thành gặp phải đại tình huống, ngươi còn không đi gấp rút thiết viện. lão ngũ vừa mới tra xét từ phi cầu dổ treo bên trong móc ra ngoài lao lục cùng tiết muộn, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. nghe được võ vương lời nói, lão ngũ mở miệng nói. Đa Tạ Vương gia nhớ mong ta Đại tướng quân, bất quá Đại tướng quân bên người cao thủ nhiều như mây, ta liền phụ trách thủ thành. Cái kia tốt, vậy bản vương cáo từ trước. Võ Vương mang người hướng phía Man Hoàng rời đi phương hướng mà đi. Chu Nhân cao mày nói, Ngũ gia, muốn hay không đem Võ Vương lưu lại? Là Ngũ cao mày nói, ta có bao nhiêu cân lượng ta vẫn là rõ ràng. Bên cạnh hắn nhiều cao thủ như vậy, muốn phá vây ra ngoài không là vấn đề, chúng chi nhị gia không có hạ lệnh, không cần phức tạp. Là, Ngũ gia. Bất quá, là Ngũ cũng có chút phiền muộn. Nếu là đem Võ Vương cùng Man Hoàng đều lưu lại, cái kia ta Đại tướng quân, uy danh đến bao lớn à? chu nhân bọn người tất cả đều gật đầu, cũng có chút tiếc nuối bốn. vương gia, chúng ta đi giúp man hoàng. giúp cái rắm ta nhị đệ đang bận đâu? man hoàng cũng không có tâm tư, bản vương phải giúp ta nhị đệ xem trọng phụ thứ sử à? phu đồ cùng trương vô bằng nhau người, nhãn tình sáng lên. tiếp lấy, một đoàn người theo võ vương cấp tốc xuất hiện ở phủ thứ sử. giờ phút này, trong phủ thứ sử tiên môn cao thủ, sớm đã bị diệt trừ. lâm bất hàn lúc này, tỏa chấn phủ thứ sử. khi nhìn thấy võ vương tới, lâm bất hàn sắc mặt lãnh túc. vương gia lần này đến chuyện gì? võ vương bỗng nhiên thở dài, lâm thống lĩnh, bản vương nghe nói tam ca của ta linh cứu ở đây chuyên tới để tế bãi một phen. ngày đó nghe nói tam ca của ta tin giữ, bản vương bi thống đến cực điểm. lâm bất hàn những mày, vương ra một người tiến đến là được, những người khác không được đi vào. võ vương lộ ra dáng tươi cười. tự nhiên, võ vương trong nháy mắt đi đến, nhìn xem những cái kia trong xe chở tù người, võ vương con mắt càng ngày càng sáng tỏ đi vào tam hoàng tử trước mặt. võ vương lập tức bước nhanh về phía trước. tam điện hạ, ai? chịu khổ. tam hoàng tử xem xét võ vương hành động như vậy, cũng là có chút càng khái, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vương thuốc. võ vương ánh mắt chớp lên, lại liếc mắt nhìn, mặt khách trong xe chở tù lung tay người thế ra. Cái này trong lòng một trận lầm bẩm, hắn cái này nhị đệ dã tâm không nhỏ a lúc này, Võ Vương lại nhìn thấy sắc vách ngũ công chúa Dương phủ. Võ Vương sắc mặt nghiêm một chút, Lâm Bất Hàn, ngươi chính là đối xử với ta như thế tam ca con cái. Lâm Bất Hàn lãnh đạm nói đây không phải ý của ta, là Dương tướng quân ý tứ. Võ Vương nhìn Lâm Bất Hàn một chút, cũng không nói cái gì. Chỉ là đi tới cái kia tinh thiết quan tài trước, trịnh trọng thở dài ba lần tam ca, tốt xấu thân huynh đệ, không thể gặp ngươi một lần cuối, đã là thiên đại tiếc nuối, bất quá yên tâm, con cái của ngươi, đó chính là con cái của ta, trước kia lúc biết chuyện liền có tính toán. Bây giờ lục đệ ta gặp được, tự nhiên là phải chiếu cố ký lưỡng. Lâm Bất Hàn nghe được vấn đề, lập tức có chút cảnh giác, chương 351, nhị đệ ngươi thả ta đi đi. Chương 351, nhị đệ ngươi thả ta đi đi. Lại tại giờ khắc này, một người mặc áo đen, chắc địch hán tử xuất hiện ở Lâm Bất Hàn phía trước. Trên người thánh võ cảnh khí tức, để Lâm Bất Hàn bỗng nhiên rúc nào, hộ vệ. Trong phủ thứ sử thần võ quân tướng sĩ, nhao nhao ứng. Nhưng là, Võ Vương mang tới cao thủ, chỉ là vừa đi vừa về ở giữa, liền đem những người này ngăn trở. Võ Vương lúc này mới xoay người, nhìn về phía trung quanh thần võ quân sĩ đừng tổn thương ta nhị đệ tay chân huynh đệ chế ngự chính là là vương gia lâm bất hàn trong tay chiến đao, sát khí bộc phát vương gia đây là muốn cùng ngươi nhị đệ quyết liệt quyết liệt cho cười, bản vương cùng ta nhị đệ kết nghĩa kim lan đồng sinh cộng tử ân bản vương hiện tại là vì tam ca của ta nói đến đây võ vương ánh mắt sắc bén tam ca của ta dù chết nhưng hắn con cái chính là con gái của ta có ai không xin mời tam điện hạ ngũ công chúa đi ra làm sao có thể thụ bực này khất đủ loàn loảng soảng. xe chở tù xiềng xích bị nệ mở mở ra xe chở tù cửa Nhưng là Tam hoàng tử lại tới một câu, "Vương thúc, ta ở chỗ này rất tốt, vương thúc không cần lo lắng." Lời này vừa nói ra, để khí thế hung hăng Võ Vương cũng không khỏi sắc mặt chỉ trệ. Lập tức, mặt đen lên, nhìn xem, Tam điện hạ đều bị cha tấn đầu góc hồ đồ rồi. Ngay một khắc này, Lâm Bất Hàn trong nháy mắt xuất đạo, Phu đồ ánh mắt run lên, đột nhiên lên kích. Hai đại thánh võ cảnh giao thủ, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến huynh trường, để huynh đệ tìm Phật A." Nghe được thanh âm này, Võ Vương sắc mặt lại lần nữa chỉ trệ, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Chiến một tay cầm phong đao một tay cầm ngọc thư, thanh em còn có chút thở hổn hển, tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. võ vương lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc, nhị đệ, ngươi bên kia sự tình rút xong. dương chiến trực tiếp đi tiến đến. cương đại khí chàng, trong nháy mắt để võ vương những cao thủ sát mặt ngưng trọng, trái lại mới vừa rồi bị áp chế sĩ khí đê mê thần võ quân, giờ phút này từng cái trên mặt hiện lên chấn kinh, mờ mịt kích động, chờ chút một loạt phản ứng, cuối cùng trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi. thanh em dùng trời mà lên. bãi kiến đại tướng quân, thanh thế này, cùng lúc trước cách biệt một trời. dương chiến ngắm nhìn một phía, khí thế bằng bạc, các minh Ta Dương Chiến cũng không phải dễ dàng như vậy chiến tử, bởi vì Lão Tử có các ngươi những này sinh tử huynh đệ, ngay cả cửu lưu hoàng truyền cũng không dám thu Lão Tử. Vị vũ, vị vũ. Tại từng tiếng thần võ quân hô to vị vũ âm thanh bên trong, võ vương một đám người, tựa hồ có chút lúng túng. Lúc này, Dương Chiến chợt hạ lệnh, các huynh đệ toàn bộ lui ra ngoài, Lâm Bất Hàn, mang theo Lão Hoàng Đế linh cứu tiến hậu viện. Lâm Bất Hàn cùng phụ đồ tại Dương Chiến xuất hiện một khắc này, liền đã dừng tay. Nghe được Dương Chiến phân phó, Lâm Bất Hạn không chút do dự, nâng lên Lão Hoàng Đế linh cứu, trực tiếp tiến vào hậu viện thần võ quân cấp tướng sĩ si nghe được dương chiến mệnh lệnh tất cả đều lui ra ngoài trong lúc nhất thời để võ vương bọn người có chút động lúc này võ vương lộ ra dáng tươi cười vừa muốn nói chuyện dương chiến lại trước tiên mở miệng huynh trưởng mang theo người của ngươi theo ta tiến vào có đại sự thương lượng võ vương hít sâu một hơi thật đúng là sợ cùng dương chiến mệnh mặt dù sao tại dương chiến trên địa bàn lúc này gật đầu nhị đệ xin mời võ vương mang theo một đoàn người trực tiếp tiến vào to như vậy phủ thứ sử hậu viện ngược lại để trắc viện trong xe chở tù một đám người hai mặt nhìn nhau không biết đây là tình huống như thế nào càng có chút ngượng bức hay là Dương Tấn. Dương Tấn xe chở tủ cửa mở ra, một đám lung tây người thế ra, đều nhìn qua Dương Tấn. Dương Tấn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp đứng dậy, sau đó đem mở ra xe chở tủ cửa, trực tiếp kéo trở về đóng lại. Một màn này, thấy lung tây thế ra một đám người, càng là không phản bắt được. Dương phụ gặp nàng Tam ca như vậy, cũng đem xe chở tủ cửa kéo lại đóng lại. Sau đó đối với Dương Tấn nói, "Tam ca, ngươi là đúng." Dương Tấn nhìn xem Dương phụ, cảm khái nói, "Những ngày này, Ca của ngươi cũng coi là sống minh bạch." Cách đó không xa Phượng Lâm quốc mấy người trong xe chở tủ Trần Lâm Nhi tự hồ cảm nhận được cái gì, gương mặt xinh đẹp cực kỳ nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Công chúa, quân chúa, tiểu hoàng tử," nhắm mắt lại, bảo vệ chặt linh ngài. "Xảy ra chuyện gì?" Trần Lâm Nhi vội vàng nói: "Nhanh, gặp nguy hiểm." Ngay tại giờ phút này, một thân váy đen bích liên, một thân hồng ý thôi hoàng hậu, đứng ở trên tường rào. Hai người ánh mắt, mười phần đỏ. Mà phía sau của các nàng thì là che quất bầu trời hắc khí, trong đó, phản phất có vô số lệ quỷ tại kêu lên, gào thét. Tựa như tận thế giống như trắng cảnh, hướng phía phụ thứ sử đánh tới bốn. Trong hậu viện, Dương Chiến nhìn xem Võ Vương Đồng nhiên lộ ra dáng tươi cười, hay là huynh trưởng tốt, nguyện ý cùng huynh đệ đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Võ Vương nghe nói như thế, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt chính khí, đó là đương nhiên, ai bảo ngươi là ta nhị đệ đâu, so thân còn thân hơn, cũng không giống như rất hoảng, mới vừa rồi còn nói muốn lần này trở về, nhất định dẫn binh đến quấy rầy nhị đệ ngươi, thật sự là tiểu nhân a. Dương Chiến cầm thật chặt Võ Vương tay, có huynh trưởng, ta Dương Chiến đời này may mắn. Võ Vương mừng rỡ, có nhị đệ câu nói này, vì huynh hôm nay cho dù chết, cũng có thể mỉm cười cựu tiền. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Dương Chiến cùng võ vương hai mắt chân thành nhìn chăm chú lên đối phương, để một bên võ vương cao thủ, còn có lâm bất hàn, đều có một loại tìm người thành anh em kết bái xúc động. Nhìn xem, chân chính minh đệ kết nghĩa a! Nhưng là rất nhanh, một cỗ quỷ dị mà đáng sợ khí cơ truyền đến. Lâm bất hàn cùng võ vương một đám cao thủ, sắc mặt đều lại biến. Khí tức này, để bọn hắn đều cảm thấy sợ sệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác nhìn chăm chằm bốn phía, nhưng lại không biết cái này khí tức đáng sợ đến từ nơi nào. Lúc này, võ vương khoẹt miệng có chút run rẩy, bởi vì hắn muốn rút tay, lại không có thể từ dương chiến trong tay rút ra. Võ Vương nuốt nước miếng một cái, nhị đệ, làm phiền mấy ngày, vì huynh phải trở về. Dương Chiến một mặt đứng đắn, mấy ngày nay để huynh trưởng vất vả, để huynh trưởng nhớ mong huynh đệ, huynh đệ thật sự là ban văn, bây giờ đại sự đã định, huynh đệ nhất định phải cùng huynh trưởng uống mấy ngày, tận tận tình địa chủ hữu nghị. Người ta huynh đệ, nói gì địa chủ cùng tân khách phân chia, còn nhiều thời gian, không tranh sớm chiều. Nói, Võ Vương lại giật một cái tay, nhưng là hắn một cái luyện khí sĩ, làm sao có thể đủ cùng Dương Chiến một cái này thánh võ cảnh võ phu so đạo. Dương Chiến nắm thật chặt Võ vương tay, người ta huynh đệ, đợi đệ, có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, không, cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ta thế nhưng là chăm chú. Giờ khắc này, Võ Vương khẽ mắt đều tại có Các, cũng có chút gấp, nhị đệ, ngươi còn trẻ, hiện tại đi còn kịp, nhị đệ ngươi đi trước, vi huynh đoạn hậu, nhất định phải là nhị đệ tranh thủ một chút hy vọng sống. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy cảm động, huynh trưởng đại nghĩa như vậy, ta Dương Chiến làm sao có thể làm ra vứt bỏ huynh đệ sự tình, yên tâm, ta cùng huynh trưởng cùng tiến thối. Võ Vương trừng mắt, nhị đệ, thời gian không đợi ta, nếu ngươi không đi, thật không còn kịp rồi. Dương Chiến nghiêm túc nói, huynh trưởng không cần nói nhiều, người ta huynh đệ sống chết có nhau. người nào? bích liên cô đơn. thôi hoàng hậu. không đối thôi hoàng hậu cung bích liên đứng ở hậu viện trên nóc nhà, trên thân hai người sát cơ để cho người ta phát lạnh cùng lúc đó, các nàng sau lưng hắc khí đang điên cuồng vào tới. võ vương lại lần nữa rút tay, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. võ vương mặt đều đen. nhị đệ, ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ, cảm động đến vi huynh đệ đều muốn khóc. huynh trưởng vì ta quan tâm mệt nhọc, còn đặc biệt đến phụ thứ sự đám huynh đệ, là huynh đệ không tiếc mạng sống, huynh đệ càng là vô cùng cảm kích, không cầu cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng ngày chết. toàn ngươi ta huynh đệ kết nghĩa chi tình cũng coi là nhân gian ca tụng. Võ Vương rốt cục không kiềm được nhị đệ ngươi thả ta đi đi. Dương Chiến hùng đầu, trời đen, chương 352, báo ứng. Chương 352, báo ứng. Dương Chiến hài lòng gật đầu, có huynh trưởng theo giúp ta, ta trong nháy mắt cảm giác, ta cái gì còn không sợ. Võ Vương con mắt đỏ lên, bất quá là bị tức đỏ. Võ Vương cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua che khuất bầu trời hắc khí. Trong lòng một trận ba mát, đây là đi không được, gặp được nhị đệ, thật sự là vi huynh đều phúc phận. Chỉ là hai chữ cuối cùng, phát âm cực nặng đương nhiên, hắn hiện tại liên kết chết hắn nhị đệ tâm đều có. Dương chiến rút cục vương lòng ra võ vương tay có huynh trưởng cũng là huynh đệ phúc phận hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia võ vương bộ mặt cơ bắp hung hăng rung động mấy cái thanh âm có chút khả dọng đây là tình huống như thế nào oán khí làm sao khủng bố như vậy à chính là tìm các ngươi hoàng tộc muốn báo thù ai các ngươi hoàng tộc làm nhiều việc gắt báo ứng tới ta họ Dương đều bị liên lụy bất quá huynh trưởng yên tâm huynh đệ không trách các ngươi hoàng tộc ai bảo chúng ta là huynh đệ kết nghĩa đâu ta nhất định cùng ngươi cùng tiền thối võ vương ngược trợn trùm nhìn xem cái kia rõ ràng không thích hợp bích liên cùng thôi hoàng hậu lời nói này đến đến cùng là ai liên lụy ai. Việc đã đến nước này, võ vương cũng đành phải hít sâu một hơi, nghiêm túc nói nhị đệ có thể có cách đối phó. Ta cảm thấy chúng ta nếu không trốn đi, võ vương chừng to mắt nhìn về phía dương chiến, lại phát hiện dương chiến thế mà cùng lâm bất hàn, trực tiếp núp ở quan tài phía sau. võ vương khí mặt đều do đen truyền tái rồi, phải ẩn trốn. vừa rồi vì cái gì không chạy? võ vương nghiến răng nghĩ lợi, bất quá cũng làm cơ quyết đoán, trực tiếp chạy tới, đi theo nước ở quan tài phía sau. về phần những người khác, quan tài sau cũng giấu không được chạy sao? quỷ dị thanh âm ở trong hắc khí rập trong đó càng phảng phất có gào thét cùng thét lên. Thanh em này quỷ dị thẳng vào tâm thần, để võ vương cùng lâm bất hàn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Sắc mặt hai người đều có chút trắng. Dương chiến có thiên thư bảo hộ, ngược lại là cảm thụ nhẹ nhõm chút. Giờ phút này, Dương chiến hô to, quan có đầu nợ có chủ, trấn áp các ngươi là trong quan tài này lão giả. Ơ mà muốn, Dương chiến trực tiếp đánh lên quan tài. Võ vương bị một màn này đều làm cho ngây dại. Lâm bất hàn nhịn không được hô, Dương tướng quân, không cần đối với bệ hạ vô lễ. Bất quá Dương chiến lại thở đối với quan tài nói, lão đầu, ngươi tạm chính ngươi thu thập, lao tử đúng vậy có nổi. Sau một khắc bên ngoài võ vương cao thủ đã cùng bích liên thôi hoàng hậu giao thủ đứng lên bích liên là cường đại võ phu mà thôi hoàng hậu càng là thể phách kinh khủng phi thi mặc dù hai người đều không có cái gì đặc biệt chiêu thức thủ đoạn chỉ bằng cái này cường đại thể phách võ vương giới cờ cao thủ cũng trong lúc nhất thời khó mà đối với bích liên hai người tạo thành tổn thương gì chỉ là bích liên cùng thôi hoàng hậu động tác lộ ra máy móc lực sát thương cũng không mạnh cho nên mới để võ vương một đám cao thủ còn có thể đấu một trận lại tại lúc này cái kêu quỷ dị thanh âm lại vang lên nên trả nợ, người của dương gia nợ máu trả bằng máu ngay một khắc này Một bóng người xuất hiện ở cạnh Quan Tài, một hồng ngư bộ dáng. Quan Tài sau ba người đều công như hến, ngừng thở. Rất sợ hô hấp một chút, đều đem một hồng ngư lực chú ý hấp dẫn tới đúng vào lúc này. Một hồng ngư tựa hồ phát hiện cái gì, khói đen mở mịt con mắt, chính nhìn xem Quan Tài. Ngay một khắc này, một hồng ngư tay, đột nhiên cắm vào trong Quan Tài. Bất quá, cũng không có chân chính cắm đi vào, bởi vì thân thể của nàng cũng không phải là thực thể, nhưng là rất nhanh. Bích Liên cùng tôi hoàng hậu liền đi đi lên, phù đô cùng một đám võ vương cao thủ, tất cả đều ngã xuống. Mịch Liên cùng thôi hoàng hậu đột nhiên một trái một phải, vươn tay, nhất là thôi hoàng hậu lợi chảo, để cho người ta nhìn đều tê cả da đầu. đương nhiên, tay của hai người, vậy mà trực tiếp cắm vào tinh thiết trong quan tài, kim thiết ma sát thanh âm, để Dương Chiến đều cảm giác tê cả da đầu ẩm ướt. nắp quan tài trực tiếp bị hất tung lên. Dương Chiến đột nhiên túi đầu, Lâm Bất Hàn cùng võ vương cũng gần như nằm trên đất. mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là võ vương cùng Lâm Bất Hàn đều biết, học gian trá không gì sánh được Dương Chiến, tổng sẽ không sai. mà Dương Chiến trong tay thiên thư, tán phát quan mang, cũng đem võ vương cùng Lâm Bất hàn đều bao phủ trong đó. Lúc này mới không có để cho hai người bị oan khí tập kích quấy rối tâm thần quá nặng, không phải vậy chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn ha ha. Một hầu ngước cười, nhưng là rất nhanh tiếng cười trở nên tê lương, trở nên điên cuồng. Trong hắc khí, trong nháy mắt bạo phát ra vô số tiếng hét thảm, xé rách thanh âm, để cho người ta nghe đều tê cả da đầu nên chả nợ. Ngay tại giờ phút này, trong quan tài nằm lao đầu gầy guộc, đột nhiên mở hai mắt ra. Người anh! Một tiếng oanh minh, một cái lao đầu khô gầy, vọt thẳng trời mà lên, loạn phát bay múa bên trong, một đôi mắt lại sáng bóng không gì sánh được. Bất quá lại là trực tiếp chùi lồm lên, ngươi cái tiểu tử trướng! Ngươi muốn mến chết chấm a! Nói xong, Dương võ lại lần nữa quát lớn, đuổi, tới, đến hay lắm. Một giọng giã mua, không biết từ chỗ nào văng lên. Giờ khắc này, Dương chiến đứng dậy, cấp tốc lui ra phía sau. Đây chính là báo ứng A, ân, hay là giao cho lão già này đi. Võ vương cùng lâm bất hàn sửng sốt một chút, cũng vội vàng lui ra phía sau. Bọn hắn cảm thấy, hay là đợi tại Dương chiến bên người an toàn nhất. Bất quá lâm bất hàn đỗ nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái kia đứng tại trên quan tài, huyết khí bàng bạc lao đầu gẩy quẳng. Lâm bất hàn vọt thẳng tới, khiếp sợ chừng to mắt, sau đó liền kích động đến âm thanh run rẩy bệ hạ, ngài không chết a? bất quá dương võ căn bản không có để ý tới lâm bất hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm một hồng ngư một hồng ngư cũng đang nhìn dương võ chỉ là thân thể trôi nổi trên thân như là hắc khí ta ngột suối không ngừng tản ra khiến người ta run sợ hắc khí bích liên cùng thôi hoàng hậu một tả một hưu đối với dương võ bất quá dương võ không chút nào không sợ chỉ là thở dài một cái ai chấm rất nhiều năm trước cũng đã nói lớp không bằng khai thông không phải vậy sớm muộn muốn đủ thành đại họa, không nghĩ tới hay là để chấm đục phải, không nứt sách đều không chấn áp được ngươi bất quá chấm rất vui mừng ngươi trở về chương 353 càng ngày càng phức tạp trên 350 càng ngày càng phức tạp. Hoán khí bao phủ phủ thứ sử, càng là lấy phủ thứ sử làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra. Trước đó từ phủ thứ sử lui ra ngoài thần vũ quân, mặc dù bị cảnh tượng này kinh sợ, bất quá lấy lại tinh thần, một đám thần vũ quân tướng sĩ, liền muốn một lần nữa xông đi vào, cùng bọn hắn đại tướng quân cùng tiến thối. Lữ đẹp trai Cố Viễn quát lớn, "Vội cái gì, đi trước ba người, nhìn xem hắc khí là cái gì." Tiếp lấy, ba tên thần vũ quân tướng sĩ vọt tới, tiếp xúc hắc khí đằng sau, phanh phanh vài tiếng liền ngã hạ. Một màn này, để Cố viên sắc mặt càng nghiêm trọng, hạ lệnh, "Đại tướng quân để cho chúng ta lui ra ngoài." liền đại biểu chúng ta đi vào cũng vô dụng, chỉ là tăng thêm thương vong, lui ra phía sau. Cố Viễn lập tức quay đầu đối với bên người binh sĩ truyền lệnh, nhanh đi thông chi ngũ gia cùng Phúc tổng Quản cáo chi nơi đây tình hình. Ta tới. Lão Ngũ đã mang theo đại đội thần vũ quân, quân uy hung hãn chạy tới. Bất quá Lão Ngũ trông thấy phủ thứ sự trăng cảnh, mơ hồ nghe được quỷ khóc sói gào để đối mặt màn quốc thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc Lão Ngũ đều sợ hết hồn hết vía. Ngũ gia, làm sao bây giờ à? Đại tướng quân để cho chúng ta lui ra ngoài, chúng ta trừ lại tướng quân, còn có người nào ở bên trong? Còn có võ vương cùng bộ hạ của hắn, ngoài ra còn có Lâm Thống lĩnh cùng những cái kia trong xe trợ tù thủ phạm. Lão Ngũ nuốt nước miếng một cái, cái này khiến Lão Ngũ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại Lão Ngũ khó xử thời điểm, một thanh âm truyền đến, Đại Tổng còn đến. Lão Ngũ lập tức quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa trên một chiếc xe ngựa, một lao đầu nằm ở phía trên, một bộ hấp hối dáng vẻ, tóc hoa dâm, tái nhợt khuôn mặt, thấy Lão Ngũ đều lo lắng, cái này A Phúc tổng quản không chịu nổi tổng quản, sao ngươi lại tới đây? Hờ A Phúc ho khan hai lần, hữu khí vô lực nhìn về phía hắc khí kia tràn tựa như bên trong vô số yêu nghiệt thứ sử phụ. A Phúc thanh âm yếu nói, lão gia đều nguy hiểm như vậy. Lão nô sao có thể không đến? Lão Ngũ nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ tổng quản có biện pháp? Trong hắc khí kia đoán khí quá kinh khủng, đặt mình vào trong đó người, đều sẽ bị đoán khí tập kích phải rối, khó mà phòng ngự, tổng quản hẳn là có phá hắc khí kia biện pháp. A Phúc sững sờ, sau đó kịch liệt ho khan, phản phất muốn trực tiếp khục tắt thở. Thấy lão Ngũ đều có chút lo lắng. Một hồi lâu, A Phúc mới thở ra hơi. Lão Ngũ đang mong đợi, chờ đợi lo lắng lấy A Phúc đem biện pháp nói ra. Rốt cục, A Phúc mới há miệng, ta nào có biện pháp. Lão Ngũ sững sờ, cái kia tổng quản ngươi đến làm gì? A Phúc lập tức liền hai mắt đẫm lệ, tràn ngập thương tâm cùng bất đắc dĩ, lao gia nếu là chết, lao dương nhà cũng liền không ai, lão nô còn sống còn có ý gì, liền cùng lao gia cùng đi. lão ngũ chân kinh, thì ra, tổng quản ngươi là đến buổi mai táng. a a phúc đáp ứng sảng khoái để lão ngũ lại là không còn gì để nói. mà giờ khắc này hắc khí kia bao phủ bên trong, quỷ khóc sói gào càng là hung tàn. chỉ là lúc này a phúc ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, tràn đầy thương cảm cùng phiền muộn, phản phất thật là muốn theo nhà hắn lao gia cùng đi bốn. thiên viện thành chết không. trên tầng mây đang có hai bóng người đứng lặng, hai người cúi đầu nhìn thoáng qua, ngày đó xa trong thành một chỗ khói đen mờ mịt, phản phất có yêu nghiệt dáng sinh bình thường. lập tức, long quỷ nhìn về phía độc cô thượng tiên, ngươi tại sao phải giúp ta? độc cô thượng tiên nhìn xem long quỷ, ta muốn hỏi hỏi. dương chiến dùng vạn thần đồ lừa giết minh tôn, long tôn cấp cường giả thời điểm, ngươi đang làm cái gì? chưa kịp cứu bọn họ. lấy bản lãnh của ngươi, bài trừ vạn thần trận, không phải là nhiều khó khăn, chỉ cần bọn hắn không có lâm vào vạn thần đồ bên trong, dương chiến an bài những cái kia đồ chơi nhỏ, nhìn như lợi hại, kỳ thực cũng khó có thể làm bị thương bọn hắn. long quỷ nhìn chầm chầm độc cô thượng lãnh đạo nói ngươi muốn nói cái gì? lão phu chính là hiểu Ngươi đến cùng là muốn Dương Chiến chết đâu, hay là muốn cho Dương Chiến hòa đâu? Bản tọa ngược lại là hiếu kỳ, ngươi tại sao có thể có cổ quái như vậy vấn đề đâu? Nói đến đây, Long Quỷ không khỏi nở nụ cười, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết trước đó phát sinh ngoài ý muốn, bản tọa là có thể phá trận, nhưng là chưa kịp, cái kia kỳ quái có thể bay bóng bên trên, hai người liền dùng sát khí, hai hỏa một đám người kia. Độc Cô Thượng Thiên lại lộ ra dáng tươi cười, lúc đó Lao Phu kỳ thật một mực tại nhìn xem ngươi. Long Quỷ con mắt trong nháy mắt hơi khép đứng lên, nguyên lai là ngươi, bản tọa còn tưởng rằng còn tưởng rằng cái gì. Độc Cô Thượng Thiên bắt được Long Quỳ ngủ ý, Long Quỳ cao mày nói, "Không có gì." Độc Cô Thượng Thiên khẽ như mày, hay là mở miệng nói, "Ngươi có Tuyết Thần chiếu cố, rất dễ dàng liền có thể phá trận, nhưng là ngươi lúc đó rõ ràng động tác chậm." Long Quỳ lại hỏi ngược một câu, "Nếu là lúc đó ta nhanh một chút phá trận, ngươi sẽ làm cái gì?" Độc Cô Thượng Thiên mắt già vừa nhất, "Ta đương nhiên sẽ ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi không có, lúc đó hai người kia ném sát khí xuống dưới khi đó, còn chưa tới mức không thể vãn hồi, mà ngươi lại dứt khoát từ bỏ, chạy đi tìm cái kia hai cái tiểu gia hỏa." chốt nhất là, ngươi thế mà không giết bọn hắn? Long Quỳ nhìn thật sâu độc Cô Thượng Thiên một chút, ngươi thánh hỏa điện một mực mai danh ngạn tích, ngươi cũng mặc kệ giang hồ sự tình, làm sao lần này để ý như vậy? Lão phu mặc kệ, không có nghĩa là ta không chú ý, lão phu chính là hiếu kỳ ngươi kỳ quái cử động. Ta đối với vật kia rất ngạc nhiên, để cái kia hai cái tiểu gia hỏa cho bản tọa thao tác khế đảo, rất kỳ lạ, rất có ý tứ. Bèn vẹn, vẹn như vậy. Đương nhiên chính là như vậy. So các đại tông môn cường giả đỉnh cao tính mệnh còn trọng yếu hơn. Long nhìn chằm Cô Thượng Thiên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không cần quanh co lòng vòng. Tốt, vậy lão phu liền nói rõ. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ lửa giết bọn hắn?" Long Quỳ mắt sáng lên, ngươi cái này chữ cũng dùng rất đặc biệt. Đối với, lão phu cũng nghĩ lừa giết bọn hắn." Long Quỳ hai mắt trở to, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Độc Cô Thượng Thiên lên tiếng lần nữa, mặc dù ngươi ta khác đường, nhưng chưa hẳn không phải đồng quy, bây giờ cường giả tử thương vô số, chân linh trả lại thiên địa, đại tranh chi thế tới." Long Quỳ nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, chư thần cùng nổi lên, đích thật là đại tranh chi thế, nhưng là ngươi mưu đồ gì? Ngươi thánh hỏa điện cũng không có thần, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành thần?" Độc Cô Thượng Thiên hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thần? Long Quỳ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Độc Cô Thượng Thiên bỗng nhiên nói câu, ngươi đối với cái này bắt Tể lại tướng quân Dương Chiến, giống như có chút đặc biệt. Long Quỳ nở nụ cười, nếu hắn muốn lừa giết bọn hắn, bản tọa vui thấy kỳ thành. Có đúng không? Đương nhiên. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Long Quỳ bỗng nhiên nói câu, bất quá ngươi xuất hiện, để bản tọa nhớ tới một chút truyền ôn. A? Cái gì truyền ôn? Nghe nói ngươi có một cái quan môn đệ tử, rất thân ý. Độc Cô Thượng Thiên cười nói, hẳn là ngươi cho rằng đệ tử ta ở chỗ này, không phải là Dương Chiến đi. Ngươi cảm thấy thế nào? 89/10 độc cô thượng thiên nhìn thật sâu long bỉ một chút mặc dù lao phu không muốn thừa nhận một cái vợ phu là lao phu đệ tử nhưng là lại không thể không thừa nhận quả nhiên long bỉ bỗng nhiên cười dáng hơi cười có chút sán lạn độc cô thượng thiên lại bất thình lình tới một câu ngươi không sẽ cùng đệ tử ta có cái gì liên quan đi long bỉ bỗng nhiên quay người cáo tử độc cô thượng thiên hơi sững sờ nhìn xem long quỷ biến mất phương hướng làm sao còn càng ngày càng phức tạp tiểu tử này mất đi ký ức đến cùng có thứ gì đồ chơi chương 354 lao về phía chúng ta rồi chương 354 lao về phía chúng ta rồi bất quá Lập tức độc cô thượng tiên túi đầu nhìn lại, đều có các đường, đều có các pháp, thôi. Lập tức, độc cô thượng tiên miệng giật giật, nhưng lại không có chuyển ra thanh âm. Bất quá ngay tại trong phụ thứ sử dương chiến, đồng nhiên liền nghe đến độc cô thượng tiên thanh âm nội nhi, không có việc gì, vi sư liền đi, ân, về sau không có đại sự đừng tìm vi sư, vi sư còn muốn bế quan câu cá đâu. Dương chiến sững sở, sau đó liền phát hiện, ở bên cạnh hắn võ vương, tựa hồ một chút cũng không có nghe được. Tiếp lấy, lại lần nữa chuyển đến độc cô thượng tiên âm. Ngươi tập hợp đủ thiên công yếu quyết, vi sư liền nói cho ngươi nói thiên công vấn đề, vi sư cũng không phải là không có năng lực cầm lại thiên công nửa bộ sau, mà là không muốn. Dương Chiến thần sắc nghiêm túc bởi vì thiên công can hệ trọng đại, cũng có nói chỗ quỷ dị. năm đó hoàn chỉnh thiên công yếu quyết, bị vô số giang hồ cường giả ngấp nghé, thậm chí tranh đoạn, chính là bởi vì đã từng không biết làm sao lưu truyền ra một cái thuyết pháp, đó chính là thiên công có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Cứ như vậy, rất nhiều thọ nguyên sắp hết người, liền ý đồ cắt đoạn, nhu cầu một chút hy vọng sống. Dương Chiến giật mình trong lòng, hắn cầm tới nửa bộ, liền sơ giản lược nhìn một phen, lúc đó liền chấn kinh bởi vì phía trên này có một ít, vậy mà cùng Bích Liên khắc họa tại trên vách đá huyết khí vận hành đồ cực kỳ tương tự. bất quá bởi vì Mưu đồ đại sự, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, cũng không có bắt đầu truy đến cùng. bây giờ nghe hắn sư tôn nói như vậy, để Dương Chiến lại lần nữa giật mình, thiên công này đến cùng là lai lịch gì, bực này truyền thuyết đều có. mẫu chốt là còn có người tin tưởng, còn có người tranh đoạn. thậm chí đã từng còn dẫn phát qua giang hồ gió tanh mưa máu, tử thương vô số. mà bây giờ Dương Chiến nghĩ đến Bích Liên trả thái, chẳng lẽ Bích Liên tu luyện cũng là thiên công? không đối. Bích Liên tu luyện không phải thiên công, tối thiểu cùng khí tức của hắn bên trên liền rõ ràng khác biệt. Bất quá Bích Liên khắc họa, không, hẳn là tiểu Bích Liên khắc họa huyết khí vận hành đồ, lại cùng thiên công cực kỳ tương tự. Cái này Bích Liên không giả bí mật, chẳng lẽ cùng thiên công có quan hệ? Lúc này, sư tôn hắn lại lần nữa truyền đến thanh âm, nhưng là làm sao có thể? Ngay cả thần thân thể đều khó có khả năng làm đến bất hủ. Bất quá là nguyên thần tồn thế, chúng chi nếu là thiên công uy năng như thế, cái kia thánh hỏa điện các lão tổ, chẳng phải là cả đám đều trường sinh bất tử? Dương Chiến nhịn không được liền đến một câu, vậy làm sao lại có cái tin đồn này? Bên cạnh võ vương lạnh lẽo nhìn về phía dương chiến nhị đệ ngươi nói với ta cái gì dương chiến chỉ chỉ phía trước võ vương lập tức nhìn về phía trước nghiến răng nghiến lợi nhị đệ ngươi nói ngươi ngươi sớm biết tam ca của ta không chết ngươi thế mà không có nói với ta ngươi còn coi ta là ngươi minh chủ sao dương chiến không có trả lời đang chờ sư tôn hắn đáp lại đáng tiếp sư tôn hắn tựa hồ nghe không đến hắn nói cái gì chỉ nghe độc cô thượng tiên lại lần nữa truyền đến thanh âm thôi sự tình khác cũng lời cùng ngươi nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ tuyệt đối đừng khiến người khác biết ngươi có hoàn chỉnh thiên công cũng đừng truyền đi nếu không sợ có đại hoạ. cuối cùng cái này lại tranh chi thế tương lai nên tranh liền tranh. Sau đó, độc cô thượng Thiên thanh âm không còn có truyền đến. Dương chiến những mày, lão già này đều là hắn nói, một câu đều không nghe hắn nói. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Mấu chốt nhất là, hiện tại tình huống này, lão đầu kia làm sao yên tâm hắn tên đệ tử này? Ngoa tào, không đáng tin vậy ba chữ, lại lần nữa để Dương chiến cho độc cô thượng Thiên đánh lên. Nhưng vào lúc này, trực diện một hồng ngư dương võ, đống nhiên trên thân như là như lô đen, hung mãnh hấp thu cái này che khuất bầu trời hoàn khí màu đen. Giờ khắc này, một hồng ngư bỗng nhiên trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu cả ngươi trong ngay mắt hóa thành hắc vụ để thiên địa này càng thêm hả dám võ vương đều bị giật này mình sau đó liền lôi kéo dương chiến nhị đệ chúng ta đi nhanh lên quá nguy hiểm dương chiến không núp đích, nhìn xem dương võ không ngừng thôn vẹn bá khí mà cái kia gầy còn thân thể giờ phút này vậy mà ra thịt dần dần xuông mãn phanh phanh phanh muốn tiên viện không ngừng có bắn nổ thanh âm truyền đến dương chiến nghe rõ ràng cái này sợ là những oán linh kia bình bạo phát trong chốc nhóm này dương chiến đều giật mình dương võ lao ra hỏa này đến cùng muốn làm gì võ vương gặp dương chiến không đi Đưa tay giữ chặt Dương Chiến cánh tay, nhị đệ, nơi đây không nên ở lâu, huynh đệ chúng ta thừa cơ đi, vi huynh cũng là vì người tốt ta. Chính ngươi đi a, ta lại không có lưu ngươi. Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, không hề rời đi ý tứ. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến trong tay thiên thư, nuốt nước miếng một cái, nếu là hắn có thiên thư, sớm đã đi. Đương nhiên, Võ Vương liền muốn đưa tay đi lấy. Nhưng là, Dương Chiến phản phất bên mặt đều dài hơn con mắt, trực tiếp rời đi, một bàn tay còn đem Võ Vương tay mở ra huynh trưởng, đừng làm loạn, không phải vậy, ngươi tam ca nói không chừng muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện thân huynh đệ chi tình. Võ Vương sắc mặt cứng đờ sau đó nhìn cái kia như là ma vương hung hãn dương võ, lại lần nữa nuốt ngụm nước bọt, vội văn hỏi, nhị đệ, cái này đại hạ sụp đổ, chẳng lẽ cũng là lao gia hỏa này cố ý làm ra? người suy nghĩ nhiều, mất dân tâm, quân tâm, giết hại thần dân, vấn đề này người đã quên. võ vương nghe chút, hoàn toàn yên tâm, nhị đệ nói chuyện, ta ăn tâm. dương chiến bỗng nhiên nhìn về phía võ vương, ngươi cứ như vậy sợ ngươi thằng ca. bản vương sợ hắn, bản vương chỉ là sợ ta đại hạ ra sơn, triệt đệ bị ở trên tay hắn, để cho ta với dương gia liệt tổ liệt tông. nói, võ vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhị đệ ta ủng hộ ngươi làm hoàng đế, dù sao ngươi cũng họ Dương. muốn cho ta đưa ngươi ra ngoài đúng không? Võ Vương liếc miệng nở nụ cười. vì huynh nếu là chết ở chỗ này, ngày đó bắc đoán trưởng sẽ nghĩ là nhị đệ hại ta, ta có thể không nguyện ý liên lụy nhị đệ hoàng đồ bá nghiệp. Dương Chiến cũng cười, không quan hệ, ta không quan tâm mang tiếng xấu. Võ Vương có chút gấp, nhị đệ, ngươi thật thấy chết không cứu à? ngươi nhìn ta tam ca cái này so đồ chơi kia mà đều hùng, hắn giành tay, không đem ta làm thịt rồi, ta chết đi, đối với nhị đệ ngươi cũng không có chỗ to Dương Chiến nhìn về phía Võ Vương, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, huynh đệ chúng ta liên thủ? để lão hoàng đế băng hà dành sừng ngươi thực. Nghe nói như thế, Võ Vương sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói, "Nhị đệ, ngươi đừng nói là cười. Ngươi thấy ta giống nói giỡn?" Dương Chiến mắt sáng ngời, nhìn xem cái kia ngay tại thôn vệ vô cùng vô tận oán khí Dương Võ. Dương Võ đỉnh đầu, vậy mà toát ra một viên đại ấn hư tượng. Mà thừa hồ, chính là viên này đại ấn hư tượng, để Dương Võ có thể thỏa thích thôn vệ cái này có thể để cho người ta mất đi tâm trí và khí. Võ Vương thuận Dương Chiến con mắt nhìn đi qua, cũng nhìn thấy. Sau đó con mắt cũng sáng lên, đó là ngọc tỷ truyền nguyên lai like ở trên người hắn. Võ Vương tâm động, chính là Dương Chiến đều tâm động. Tân Mục Tiên một mực tâm tâm đọc Ngọc Tỷ Chuyển Quốc. Nghe nói bên trong có rất cường đại niệm lực. Mặc dù Dương Chiến còn không biết là dùng tới làm cái gì, nhưng là tuyệt đối là bảo bối. Chủ yếu nhất là, liền vừa mới bộ ngực hắn vạn thần đồ, vậy mà đều có gì động. Lần trước dị động, hay là cầm tới thần tông thần bài thời điểm, vạn thần đồ có thể mạnh lên, mới là Dương Chiến lớn nhất chờ mong. Thật muốn làm, võ vương nhịn không được hỏi một câu. Dương Chiến gật đầu, đợi lát nữa, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay một khắc này, Dương võ đột nhiên ngửa đầu ngã xuống. Dương Chiến cùng Võ Vương đều là biến sắc, bởi vì cái kia kinh khủng áp khí vọt thẳng bọn hắn tới. Mấu chốt là, Bích Liên cùng Thôi Hoàng Hậu vượt qua Dương Võ ngã xuống thân thể, đánh tới chớp đoáng, chương 355. Bích Liên hung mãnh. Chương 355. Bích Liên hung mãnh. Cầm trong tay Thiên thư Dương Chiến, tự nhiên không sợ cái kia khiếp người đẫm đặc vào khí. Nhưng là Thôi Hoàng Hậu cùng Bích Liên, trực tiếp liền như là hai ngọn núi lớn đè xuống. Liên xem như Minh Tôn loại kia huyền thánh nhị cảnh luyện khí sĩ, Dương Chiến cũng còn có loại có thể đụng một cái áo giáp. Nhưng là đối mặt hai nữ nhân này, Dương Chiến sở trường, ở trước mặt các nàng, đó chính là thiếu huyết Võ Vương sốt ruột bận bịu hoàng hô, nhị đệ a, nhanh nghĩ biện pháp a. Bất quá gọi hàng đồng thời, võ Vương đã bị động ra thủ, thôi hoàng hậu đi lên liền một cái nắm tay nhỏ vung mạnh đi qua, nhưng lại đem võ Vương cái bị hủ khẽ run dậy, bay thẳng thân mà lên đồng thời, võ Vương cũng triệt để đã mất đi thiên thư ánh sáng che chở, đến mức cái tiêu đậm đặc như thực chất bản khí, liều mạng hướng võ Vương bao phủ mà đi a. Võ Vương gầm thét lên tiếng, trên thân chân khí phồng lên, riêng là đem cái kia liều mạng muốn tiến vào thân thể của hàn đoán khí cho chấn động ra đi. Tiếp lấy, võ Vương hai tay bá quyết, hai mắt tinh quang đại trấn giữa hai tay, vậy mà xuất hiện một cái tiểu đỉnh nhưng là kim quang đại chấn trong đỉnh hình như có lôi quang màu vàng thần đỉnh cùng ánh sáng ông bốn một tiếng vù vù lôi quang màu vàng khuấy động mà ra hình thành một vòng hồ quang điện màu vàng riêng là đem võ vương hộ vệ ở trung ương bất quá thôi hoàng hậu nhảy lên một cái để võ vương liều mạng lên cao tranh né cùng lúc đó dương chiến cùng bích liên cũng giao thủ ở mà bốn hai cái nục thân cực mạnh cao thủ quyết đấu vốn cho rằng là kinh thiên động địa kỳ thực dương chiến lại lần nữa lãnh hội đối mặt bích liên lúc loại kia vô lực chỉ là trong trước mắt dương chiến liền bị đánh bay ra ngoài cùng may bích liên sử dụng vẻn vẻn lực lượng của thân thể cũng không có thi triển ra những cái kia cường đại chiêu thức thủ đoạn. Nếu không, Dương Chiến cũng hoài nghi, chính mình có thể hay không ngăn cản một đợt đúng vào lúc này. Bích Liên kéo lại Dương Chiến cánh tay, để Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác, chính mình sợ là muốn lấy Bích Liên làm trung tâm vẽ nửa vòng tròn. Ai nghĩ đến, Bích Liên lại gấp gấp rút nói câu, "Thiên thư thu lại, trước ngươi một mực tại trang." Bích Liên vội vàng nói, "Nhanh lên. Vì cái gì? Có tin ta hay không?" Dương Chiến là không quá tin tưởng, bởi vì cái này rõ ràng là tiểu Bích Liên. Nhưng lại vào lúc này, tiểu Bích Liên trong mi tâm chuyển ra Bích Liên thanh âm nghe nàng. Lập tức Dương Chiến trực tiếp đem Thiên Thư cất vào trong lực. Thiên Thư quang mang bị che giấu, cái kia kinh khủng bắn khí, trong ngáy mắt hung man đánh tới. Ngoa Tào, Dương Chiến lập tức cũng cảm giác thân thể của mình tại nở, đó là vô tận đoán khí đang liều mạng chui vào thân thể của hắn đồng thời, từ ánh mắt của hắn, lỗ tai, cái mũi miệng, đều bị hắc khí bao trùm a. Dương Chiến đều nhịn xuống phát ra hét dài một tiếng. Tiểu Bích liên lại tại giờ khắc này, hai tay tại Dương Chiến trên thân không ngừng đập đứng lên ba ba ba tiếng vang. Tại quỷ này khóc sói chu bên trong đều là không gì sánh được rõ ràng, nhưng là Dương Chiến rất rõ ràng cảm giác được. Theo Tiểu Bích liên động, thân thể của hắn vậy mà tại luyện hóa những này chui vào hoàng khí, tiến tới tại tăng cường thể phách của hắn tiêu là cái gì? Đây là đại cơ duyên, đây là quỷ đạo linh khí, cũng không phải bình thường hoàng khí. Nổi lên một hơi, có thể luyện hóa bao nhiêu tính bao nhiêu, không phải vậy vô cớ làm lợi cái kia lao đồng tử. Hiện tại Dương Chiến mới hiểu được Lão Hoàng Đế đang làm cái gì, ý của ngươi là, đó là quỷ tu. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Trước đó ở ngoài thành hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Ta không biết nàng mạnh bao nhiêu, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Dương Chiến trong lòng ám thẩm cái này Tiểu Bích liên cũng là nhiều đầu óc vừa rồi lo lắng vô ích đoán nghiệm lệ khí nặng như vậy không có di chứng về sau chứ sát khí của ngươi nặng như vậy rất nhiều người như vậy ngươi không nghĩ tới di chứng cái này có thể một dạng ý của ta là trên người ngươi sát nghiệp đều nặng như vậy cũng không quan tâm nhiều chút đoán nghiệm lệ khí ách ý tứ chính là ngươi vốn là tại trong hầm cầu còn sợ trên thân dính địa vân dương chiến trực tiếp bị cả bó tay rồi cái này tiểu bích liên luôn ngựa thô bị không chịu nổi mà giờ khắc này võ vương vậy mà bằng vào chiếc kia kim đỉnh vậy mà ngạnh sinh sinh nôn mấy ngụm máu ngạnh sinh sinh liền xông ra ngoài lúc này bên ngoài còn truyền đến võ vương tức giận thanh âm nhị đệ gặp được ngươi là vì huynh đợi trước tạo nghiệp huynh trưởng quá không trưởng nghĩa chính mình liền chạy đỏ cá đem hắn kéo trở về dương chiến tức giận trả lời một câu đương nhiên một câu tiếp theo bất quá là thuận miệng nói nhưng là thần kỳ một màn xuất hiện Kim đỉnh hộ hiu võ vương vậy mà thật bị sinh xin kéo lại bất quá dương chiến trông thấy võ vương con mắt đỏ lên nước mắt đều chảy ra chỉ là lúc này dương chiến nhưng không có tâm tư thức hắn huynh trưởng cái này ánh mắt bởi vì một nữ nhân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện chỉ là ngay tại hắn cùng tiểu bích liên bên cạnh chính là một hồng ngư dáng vẻ khác biệt chính là con mắt của nàng không còn khói đen mờ mịt thân thể càng là phiêu dật phảng phất muốn bay lên một hồng ngư ánh mắt u ánh nhìn xem dương chiến tiểu bích liên thấp giọng nói nhắm mắt lại quỷ đạo không thành vương chính là không có trên đủ thể lực sát thương đối với nguyên thần có cường đại công kích dương chiến vội vàng nhắm mắt lại không xa rơi lệ võ vương cũng cấp tốc nhắm lại ú ánh mắt nhỏ theo ta niệm lulu bất động trời sập cũng không sợ hãi vạn pháp không ngã yêu tà bất xâm, vong nga thủ một sáu cái đại định đồng thời dương chiến cùng võ vương đều lần lượt nói ra trong lúc nhất thời, mặc cho trung quanh quỷ khóc sói gào, đều không thể dung chuyển Dương Chiến ba người tâm thần. Một hồng ngư cứ như vậy đứng cách Dương Chiến gang tất vị trí, một đôi u lanh con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Chiến. Bất quá, tựa hồ không hề có tác dụng đột nhiên. Một hồng ngư hơi nết khỏe môi lên lên, sau đó nhẹ nhàng vẫy vây tay, cách đó không xa kia, huyết hồng hai mắt Thôi Hoàng hậu chậm rãi đi tới. Thôi Hoàng hậu trên người thi sắt chi khí, tại cái này kinh khủng oán khí phía dưới, càng lạnh như là dưới cựu u đi ra quỷ vương. Thôi Hoàng hậu đi tới một hồng ngư bên người, một hồng ngư không nói gì, trực tiếp cùng Thôi Hoàng hậu thân thể hòa làm một thể giờ khắc này, thôi hoàng hậu huyết hồng con mắt, lại lây dính một tia hắc khí. thời gian dần qua, vậy mà trở nên làm sáng tỏ, thành một đôi người bình thường con mắt đột nhiên. tiểu bích liên trực tiếp một bàn tay đem dương chiến đẩy ra. sau đó quay người, nhìn chăm chú con mắt trở nên bình thường, lại sáng tỏ thôi hoàng hậu. tiểu bích liên cao mày nói, nhanh mở ra phong ấn, các nàng bổ sung thiếu hụt, gần như vô địch. ta tự mình tới. Liên giờ khắc này, bích liên khí tức trên thân mạnh mẽ bộc phát, tựa hồ có thể ném loạn thiên địa. cái tia cường đại khí, quỷ đạo linh khí, tất cả đều tránh lui. bích liên lại lần nữa chủ trưởng thân thể thanh thế nhưng còn xa so tiểu bích liên cường đại hơn rất nhiều dù sao cũng là thân thể của ta cũng chỉ có ta mới có thể phát huy gian nên có lực lượng lui khỏi vị trí hàng hai tiểu bích liên đoan trường muốn tự bế nhưng là tiểu bích liên lại cả giận nói không giải khai phong ấn ngươi tiểu bích liên lời nói vẫn chưa nói xong bích liên lại khẽ mở môi đỏ chậm rãi nói mấy chữ nhất lực phá vạn pháp một cỗ kinh khủng huyết khí trong nháy mắt bộc phát chấn động giữa thiên địa một quyền trong nháy mắt đập vào thôi hoàng hậu tim vay muốn lại có như sấm sét tiếng vang liên dại quyền rầm rầm rầm dây đặc mà kinh khủng tiếng vang truyền ra 27 quyền đằng sau, kết hợp với nhau hai nữ nhân thân ảnh, trong nháy mắt tách ra Gào Giao thảm thiết âm thanh, trực kích tâm thần, chương 356. nguy cơ quan tính toán tưởng tận sao? Chương 356, người cơ quan tính toán tưởng tận sao? Tại cái này đánh vào tâm thần đáng sợ tiếng gầm bên trong, Võ Vương cho dù ở niệm tiểu Bích Liên giảng dạy chú ngữ, đều trong nháy mắt hôn mê đi. Dương Chiến lấy ra thiên thư, lúc này mới không có hôn mê. Bất quá vẫn như cũ cảm giác mê muội, càng làm cho Dương Chiến im lặng là, hắn hiện tại cảm giác thân thể muốn nổ mở dạng, bởi vì không có tiểu Bích Liên giúp hắn luyện hóa quỷ đạo linh khí dẫn đến hắn hiện tại cả người đều mập một vòng, ngay cả mặt đều tròn. bất quá dương chiến vội vàng nhìn về phía bích liên, bích liên, mau tới đây, ta có thiên thư, có thể chống đỡ cản. chỉ là bích liên vẫn đứng tại chỗ, trên người váy tu bay, mặc cho một hồng ngư đáng sợ nguyên thần công kích, vẫn như cũ bất động như núi dương chiến, thật kỳ quái. thanh âm của nàng đối với ta không dùng. bích liên nói, trong nháy mắt xuất hiện ở một hồng ngư trước mặt, cái kia cường hành, tựa hồ có thể phá diệt hết thể quyền phòng, lại lần nữa mãnh liệt mà mã lên. một hồng ngư trong nháy mắt bay lên, muốn tránh né, bất quá bích liên lại như ảnh tùy hình. Quân Tiêu Phong vẫn như cũ không giảm mẩy mai a. Tiêu Gào thê lương âm thanh, lại lần nữa quỷ dị quét sạch giữa thiên địa, cũng quét sạch tất cả mọi người. Không biết qua bao lâu, một hồng ngư đứng lặng giữa không trung, mà Bích Liên đứng ở dương chiến phía trước. Hai người cứ như vậy rằng có lấy, nhưng là, giống như người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, một hồng ngư nói ra một câu: Ta vẫn cho là, trừ thần, không ai có thể ngăn trở ta phệ thần thuật. Ngươi phệ thần thuật rất lợi hại phải không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Bích Liên. Ta không hỏi ngươi kêu cái gì, ta chỉ là muốn biết thân phận của ngươi. Bích Liên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía mập một vòng dương chiến, dương chiến, ta là thân phận ở gì? dương chiến gian nan nói câu, ngươi là ta dương chiến người. a, bích liên quay đầu, nhìn qua một hồng ngư, rất nghiêm túc nói, thân phận của ta là dương chiến người. một hồng ngư nhìn thoáng qua bích liên, vừa nhìn về phía dương chiến. đung nhiên, một hồng ngư thần sắc băng lãnh, chắc không được, ngươi thế mà không cần ta nữa. dương chiến lập tức nổi giận, đại gia, ngươi đừng cầm một hồng ngư một chút ý thức nói sự tình. một hồng ngư không để ý đến, chỉ là nhìn xem bích liên, hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi có thể đi. nói xong, một hồng ngư lại quay người, nhìn về phía nằm dưới đất dưới võ. Thời gian dần qua bay qua, biên phi vừa nói, dương võ vẫn còn giả bộ bất tỉnh, nằm dưới đất dương võ đột nhiên mở mắt, vậy mà đứng lên. Chỉ là lúc này dương võ rõ ràng trẻ lại không ít, thân thể cũng tăng lên không ít. Dương võ nở nụ cười, còn không phải tiểu tử thúi kia cùng ta lục đệ thương lượng yếu hại chấm, nếu không chấm cũng lười giả chết. Một Hồng Ngư nhìn chằm chằm dương võ, dù cho ta vào quỷ đạo, ta cũng không có người vô tình như vậy tàn nhẫn, ngay cả mình thê tử còn lớn hơn gỡ tàng khối. Dương Chiến Thâm hít một hơi, vội vàng nhìn về phía Thôi Hoàng hậu. Lúc này Thôi Hoàng hậu đã té trên mặt đất. Dương Chiến vội vàng hô: "Bích Liên, bảo hộ một chút thôi Hoàng hậu." A. Bích Liên đánh nhau thời điểm dũng manh phi thường không gì sánh được, lúc này lại hồn nhiên không gì sánh được. Bất quá thôi Hoàng hậu lại chính mình tỉnh lại, trên thân khí cơ, thế mà cũng bình thường. Cấp tốc cùng Bích Liên cùng một chỗ, đi tới Dương Chiến bên người, trở thành Dương Chiến phụ tá đắc lực, hộ vệ lấy Dương Chiến, để Dương Chiến cảm giác cả an toàn bảo đảm. Giờ phút này, Dương Võ nhìn xem một hồng ngư, ánh mắt sắc bén, "Ngươi đoạt xá Minh nguyện. một hồng sắc mặt âm lãnh vô số, đây cũng là ta không ngờ tới, ngươi đối với mình thế tử, cũng có thể tàn nhẫn như vậy, kém chút để cho ta hồi phi liệt." Ngươi nếu là Hôi Phi Diệt, chấm làm sao có thể đủ kéo dài sinh cơ, chẳng ta thể phách. Cho nên, năm đó ngươi là cố ý để cho ta đi. Dương Võ nở nụ cười, đối với ngươi biết chăn heo sao? Vô béo mới có thể giết, không phải vậy liền lãng phí. Một hồng ngư sắc mặt càng âm trầm, cho nên, ngươi một mực chờ đợi ta khôi phục, sau đó tới tìm ngươi báo thù. Dương Võ ánh mắt cũng lạnh như băng, chấm lại làm sao không muốn tìm ngươi báo thù. Nếu không phải ngươi, Minh Nguyệt như thế nào sẽ chết? Ngươi cứ như vậy xác định, ta sẽ tìm đến ngươi. Dương Võ lãnh đạm nói ngươi muốn hủy thiên thư, cho nên ngươi nhất định đi theo ở Thiên thư Tả Hữu mà ta cũng thiết kế để thiên thư trở về, ngươi cũng sẽ trở về. nói đến đây, dương võ có chút ngoài ý muốn, chỉ là ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi tại thần tông nhiều năm như vậy, vậy mà không có hủy đi thiên thư, ngươi nếu là hủy đi, tam hưu đồ tự nhiên cũng liền thất bại trong căn thức. một hồng ngư thở dài, thần tông có thần bài, ta ngay cả thỏ đầu ra cơ hội đều không có, ta thậm chí đem chính ta đầu lưỡi cắt mất, úp hai móc xuống, dùng cái này bản thân phong bế hay biết, chờ lợi thời cơ. nói đến đây, một hồng ngư thần sắc băng lãnh, ngươi trừ tàn vô tình, còn có thiên nhân chi tính, ta cũng không khỏi không đội phục ngươi, quên đi của lại, lại trở về, chỉ là. Ngươi cơ quan tính toán tường tận sao? Còn có cái gì chấm không có tính tới? Một hồng ngư nhìn trầm trầm Dương võ hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương chiến, ta thế nhưng là Dương chiến xuất giá thế tử. Dương võ cười, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói như vậy, ngươi thật là một hồng ngư. Bất quá là dùng nàng thể xác mà thôi. Một hồng ngư cũng cười, nhưng là ta phát hiện một cái bí mật. A, bí mật gì? Liên quan tới ta vị hôn phu bí mật. Cái kia chấm ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nói. Dương võ cũng không nhịn được nhìn xem, đang bị bích liên đập Dương chiến một chút. Dương chiến, ngươi thiếu thốn một đoạn ký ức đúng không? Một hồng ngư nhìn về phía Dương chiến. Dương Chiến như mày, chẳng lẽ ngươi biết? ca, ca ta một ngôn chí lại ra, đó là ngươi ca. Thật sự là vô tình đâu, một ngôn chí không có đã nói với ngươi. Các ngươi nhận biết rất lâu, cũng không phải ở trong quân nhận biết. Nói cách khác, một hồng ngư kỳ thật cùng ngươi đã sớm nhận biết, cho nên ta tại một hồng ngư trong trí nhớ phát hiện chút chuyện thú vị. Dương Chiến trong mày, hắn là thật không biết, còn vẫn cho là một ngôn chí chính là hắn tại Thần Vũ quân bên trong kết bái 800 huynh đệ một trong. Bây giờ nghĩ đến, năm đó một ngôn chí rất nhiều nói, tựa hồ cũng có ý riêng ngươi phát hiện thứ gì. Lúc này, một hồng ngư trông thấy Dương võ như mày dáng cười càng tăng lên. Dương võ, lo lắng. Dương Võ nhìn chằm chằm Mộc Hồng Ngư, chẳng có cái gì tốt lo lắng. Một Hồng Ngư lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, "Ngươi nếu là muốn biết Mộc Hồng Ngư trong trí nhớ liên quan tới ngươi bí mật, vậy liền đem Thiên Tư hủy đi, ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi." Nghe nói như thế, Dương Chiến không nói chuyện, Dương Võ lại cười, tựa hồ cũng không lo lắng. Dương Chiến cũng mở miệng, muốn nói liền nói, không muốn nói coi như xong, bất quá ngươi cùng Dương Võ ân oán, ta cũng lười thăm dự. Dương Võ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ đã sớm đoán được. Mộc Hồng Ngư ngược lại là ngây ngẩn cả người, ngươi liền đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Dương Chiến nhìn xem Mộc Hồng Ngư, không phải không có hứng thú chỉ là điểm ấy hứng thú, còn chưa đủ lấy để cho ta hủy đi bảo bối này giúp ngươi. Ha ha. quả nhiên chấm không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi hay là hướng về chấm? đừng mẹ nó hướng trên mặt ngươi thích vàng, lão tử là không biết thiên thư này vì sẽ phát sinh thứ gì không lường được sự tình. Dương chiến trắng Dương võ một chút, lão gia hỏa này quá đen, thế mà đem chính mình hoàng hậu tháo thành tám cối, cái này làm cho người giận xôi. lúc này Bích Liên đã giúp Dương chiến luyện hóa thể nội quỷ đạo linh khí, để Dương chiến gầy xuống tới. một hồng ngư lại độ nổi lên dám tươi cười. đương nhiên, ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ giúp ta, vậy tự ta đến. đột nhiên đứng tại dương chiến bên người thôi hoàng hậu đống nhiên đưa tay nắm dương chiến trong tay thiên thư sơ không kịp đề phòng dương chiến đột nhiên muốn phản kháng nhưng là cuối cùng đã chậm bất quá trong chớp mắt thiên thư đội chủ giang giác vật thanh em vỡ vụn tại hiện trường hết sức thanh thúy dương chiến sắc mặt thay đổi dương võ sắc mặt càng là đại biến chương 357. thân liên chim này dạng chương 357, thần thân liên chim này dạng thôi hoàng hậu đối với dương chiến một mực đặc biệt cùng giữ gìn cũng thật sự là một tề dược để dương chiến đối với thôi hoàng hậu đều không có lòng phòng bị rõ ràng cảm giác thôi hoàng hậu đã khôi phục ý chí của mình dù cho hiện tại cướp đi thiên thư, thậm chí đem thiên thư bóp xuất hiện vết rách. Dương Chiến vẫn không có cảm giác thôi Hoàng hậu bị oán khí tập kích quấy rối khống chế dấu hiệu. Chủ quan. Dương Chiến nhũ mày, không biết vì cái gì tôi Hoàng hậu sẽ vì một hồng ngư mà đâm lương hắn đương nhiên, không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm. Dương Chiến cùng Bích Liên đồng loạt ra tay, bay thẳng tôi Hoàng hậu, muốn đem thiên thư cướp về. Nhưng là sau một khắc, Dương Chiến cùng Bích Liên đều ngừng, bởi vì không còn kịp rồi. Thanh âm vỡ vụn vang vọng toàn trường, mà tôi Hoàng hậu trong tay thiên thư, triệt để vỡ vụn, hong ánh thiên thư mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Một Hồng Ngư thanh âm mở mịt truyền đến ngươi cho rằng ngươi năm đó đưa ngươi hoàng hậu tháo thành tán khối, nàng liền có thể thoát khỏi ta ảnh hưởng tới. Ha ha, dương võ, ngươi tính tới sao? Tiếp lấy, một Hồng Ngư hướng phía cái kia vỡ vụn tiên thư chỗ ở một điểm chỉ, Mở mịt lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa âm dương tương hợp, đưa ta chân thần. Đã nhìn thấy, cái kia vỡ vụn trên tiên thư, từng sợi màu trắng hào quang thánh khiết bay lên, lại hợp hai là một. Một đạo như bạch ngọc quang trạch thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân ảnh nhận chứa thánh khiết quang trạch, chung quanh nhận chứa cường đại khí quỷ đạo linh khí cũng căn bản không dám nhiễm tiếp lấy như là thần tiên dáng lâm giống như thánh khiết thân ảnh vậy mà cũng như là ác quỷ hiện thế giống như thân ảnh xa xa tư vọng rất nhanh hai bóng người chung quanh vậy mà tạo thành hắc bạch hai đạo gió xoáy tốc độ cực nhanh ầm vang đụng vào nhau một đạo lực lượng kỳ lạ đánh vào đám người nguyên thần bên trong để cho người ta trong lúc nhất thời đầu chống rỗng khi mọi người lấy lại tinh thần toàn thế giới đều yên tĩnh lại không có phong bạo không có hắc khí càng không có quỷ khóc sói đảo chỉ có trên không cái kia hắc bạch nhị khí quấn quít nhau giao hòa cảnh tự dương võ lại đứng lặng tại cái kia chém đứt tinh thiết trên quan tài nhìn qua trên không cũng không có cái gì động tác Dương võ thở dài, người đang trách ta. Thôi hoàng hậu một mực hai mắt huyết hồng, cũng nhìn không ra tâm tình gì. Dương võ cau mày nói, hay là, ngươi cũng là nàng. Thôi hoàng hậu không núp đích, không lên một tiếng. Dương võ cũng trầm mặc, chỉ là trên mặt cũng không có một chút tay náy. Lúc đó không giết ngươi, ngươi liền sẽ trở thành nàng. giết ngươi, trầm nghĩ hết biện pháp phục sinh ngươi, không nghĩ tới ngươi hay là nàng khôi lỗi. Thôi hoàng hậu vẫn không có cử động gì. Dương chiến tại cách đó không xa, nghe Dương võ những lời này, tâm tình cũng rất phức tạp. Dù sao, thôi hoàng hậu làm vậy rồi. Bất quá, Dương chiến nhìn về phía Bích Liên, phía trên món đồ kia. Bây giờ có thể không, có khả năng diện. Bích Liên lắc đầu, trước đó ta liền không làm gì được nàng, hiện tại cũng không được, nàng vô hình. Dương Chiến minh bạch, món đồ kia chính là thuần túy nguyên thần thể, không có đối phó nguyên thần thủ đoạn, căn bản không có biện pháp. Bất quá, Dương Chiến cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không có muốn nhúng tay. Dù sao, nhìn Dương Võ lão ra hỏa kia dáng vẻ, cũng không giống như là thất bại. Lúc này, Dương Võ đông nhiên mở miệng, "Dương Chiến, ngươi nếu là không muốn cho người của ngươi bị tổn thương, liền tranh thủ thời gian đều mang đi ra ngoài, phụ thứ sự phương viên trong trăm trượng, tốt nhất là đừng, có người không có phận sự." Dương Chiến quyết định thật nhanh. Đi, bốn. vốn cho rằng trong thiên viện những cái kia trong xe chở tù người, sợ là còn sống không được mấy cái. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà một cái cũng chưa chết. Dương Chiến nhìn xem thần võ quân nhanh chóng đem những cái kia xe chở tù vận chuyển đi ra, cũng thật sự là có chút giật mình. Về sau nhìn xem hôn mê bất tỉnh, hấp hối, giống như muốn chết Trần Lâm Nhi nàng thế nào? Lý Chi trúc đội và nói, Thánh nữ vừa rồi vì chiếu cố chúng ta, hao hết lực lượng. Dương Chiến sững sở, liền bảo hộ hai người các ngươi ba người. Không phải tất cả mọi người. Lý Chi trúc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Lý Ngư đốn lúc liền không cam lòng đứng lên, còn không phải bởi vì ngươi. Lâm Nhi nói những người kia đối với ngươi hữu dụng, cho nên liền không tiếc hao tổn bản nguyên, đều phải giúp ngươi bảo vệ bọn hắn. Dương Chiến ngược lại là không nghĩ tới, lũng tay người thế gia, chết không quan trọng, không chết cố nhiên tốt hơn. Về phần Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Công Chúa, nếu là chết, đây cũng là chết. Không nghĩ tới, Trần Lâm Nhi thế mà phí sức giúp hắn bảo hộ, còn đem chính mình làm cho hấp hối. Thật không biết nữ nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì. La Ngũ, phải người đem bọn hắn đều thu xếp tốt. Là, nhị gia. Dương Chiến nhìn về phía phụ thứ sử. Ở trên bầu trời hắc bạch nhị khí muốn hòa làm một thể. Dưỡng chiến suy đoán, dung hợp đằng sau, sợ là cực kỳ không đơn giản lão ngũ, phái người đi dưới mặt đất kho quân giới, đem ta trước đó cất giữ đặc thủ mũi tên cho mỗi một sĩ binh phân phối 100 chi. Lão ngũ hơi nghi hoặc một chút, chính là cái kia đầu to mũi tên. Đối với là Lão ngũ lập tức phái người đi, dưỡng chiến đi tới A Phúc bên cạnh xe ngựa, nhìn xem tuổi hồ bệnh nguy kịch A Phúc, ngươi chạy tới làm cái gì? Mau trở về nghỉ ngơi. Lão gia, ta không yên lòng ngươi. Không yên lòng có làm được cái gì, vấn đề này cũng không phải ngươi có thể tham dự. A Phúc tận lực niét miệng cười nói, Lão ra nếu là sẽ ra chuyện, Lão Dương gia cũng không ai, Lão Nô còn sống cũng không có ý tứ. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, mau trở về, nơi này một hồi còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Dù cho Dương Chiến hiện tại cũng cảm giác có chút nắm chắc không nổi, chủ yếu là cái này một hồng ngư lai lịch sợ là rất lớn. Sư tôn hắn cũng chạy, Bích Liên cũng cầm một hồng ngư không có cái nào. Dương võ thần bí hề hề, hẳn là còn có ác chủ bài, nhưng là đoán không được. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh trực tiếp từ trong phủ thứ sử trong một cái góc bay lên không trung, cùng bóng người kia trực tiếp hợp hai là một tiếp lấy, đạo thân ảnh này quay người, hướng phía dương chiến nơi này xem ra. Nợ nụ cười xinh đẹp, dương ca ca, ta thế nhưng là ngươi vị hôn thê a. đại gia, còn cần một hồng ngư thân thể. ngươi cũng không cảm thấy ngại. ta cùng nàng đã sớm phù hợp, cho nên ta chính là nàng, nàng cũng là ta. nói cho ta biết trước, ngươi là ai? một hồng ngư như mày, ngươi nói như vậy với ta. thật là tại sao cùng ngươi nói chuyện. lúc này, một hồng ngư trên khuôn mặt, lại ngược lại nổi lên dáng tươi cười dương võ, nói cho bọn hắn, ta là ai? trong nấy mắt, một hồng ngư khẽ vuông tay, còn tại trong phủ thứ sử dương võ đột nhiên bị một cố lực lượng vô hình nắm kéo, bay đến giữa không trung bên trên. Dương võ dây rùa lấy, nhưng là căn bản dây rùa không thoát. Thấy cảnh này, Dương chiến cũng không khỏi nhũ mày. Lao ra hỏa này át chủ bài đâu, cái này bị nắm. Dương võ dây rùa không xong, dứt khoát không vùng ấy. Nhìn chăm chăm một hồng ngư, cái này đã sớm không phải thần thời đại, cũng không còn là đại ngu vương triều, ngươi liền xem như dương thần, âm thần hợp nhất thì như thế nào? Một hồng ngư cũng không trả lời, chỉ nói là, Dương võ, nói cho Dương chiến, ta là ai? Sau đó, cho hắn biết, hắn có thể hay không xứng với ta. Dương võ không khỏi cười, muốn đánh Dương chiến chủ ý ngươi hỏi một chút bên cạnh hắn Bích Liên cô nương sao? Đúng. Một hồng ngư cách không một bàn tay, Dương Võ trên khuôn mặt trong nháy mắt chuyển ra một tiếng thanh thúy tiếng vang không dám nói ra bản tôn là ai. Một hồng ngư lãnh đạm nói một câu. Dương Võ phun ra một đám bặm máu, lại cười đứng lên, không phải liền là đại ngu vương Triều cung phụng thủ hộ thần sao, cũng liền ta lớn hạ khí vận yếu ớt, không phải vậy ngươi trở ra đến. Giờ khắc này, phía ngoài vô số người, nghe nói như thế, đều giật mình thần. Chính là Dương Chiến đều một mặt kinh ngạc. Bích Liên trông thấy Dương Chiến biểu lộ, nghiêng đầu hỏi, "Dương Chiến, ngươi sợ sợ, không phải thần liền chim này dạng?" Nói thật ra Dương Chiến thật rất thất vọng, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn thần, trên lệnh có chút lớn nách, quá tiếp địa khí, thế mà còn muốn lấy chồng, còn muốn gả cho hắn, cái này cái gì thần? Thái thần, bốn. Ngay tại bên ngoài phủ thứ sử mặt, một đám người đều bởi vì nhìn thấy thần mà kinh ngạc thời điểm. Một bên mặt Mo tái nhợt ta phúc lại tới một câu, lão gia, con bé này còn có thể A, Chỉ cần có thể sinh dưỡng là được, hay là lao ra vị hôn thê, vậy càng tốt hơn à? Dương Chiến chừng a phúc một chút, liền nhớ việc này, a phúc bị chừng, cười khăng nói, lão gia, lão nô cũng là vì lao Dương gia hương hỏa a ngươi cũng không nhìn một chút là ai, liền muốn hướng chúng ta kéo, quan tâm nàng người nào, chỉ cần là nữ nhân. Dương Chiến mâm chán, cũng phục. cái này chết A Phúc, muốn có cái nữ chủ nhân muốn điên rồi. Bích Liên lại quay đầu, nhìn xem A Phúc, A Phúc đống nhiên mở miệng, hắc hắc, cô nương này cũng không tệ. Bích Liên lại nghi ngờ nói, các ngươi đang nói cái gì? Dương Chiến sững sờ, ôm yếu A Phúc chợt mắt giả sáng, đơn thuần như vậy, ha ha, lão gia, cô nương này tốt hơn. Lan. Dương Chiến trực tiếp chừng A Phúc một chút, sau đó qua lớn, mấy người các ngươi, đem A Phúc mang về, lại để cho hắn đi ra, lao tử thu thập các ngươi là đại tướng quân, một đội binh sĩ đem A Phúc cưỡng ép lôi đi. A Phúc giống như trước khi chết hò hét một dạng, lao ra, không thể bỏ lỡ A. Cô nương này thân thể tốt, càng có thể sinh dưỡng. Dương Chiến thâm hít một hơi, cái này A Phúc vì hắn lao Dương ra hứng hỏa, cử chỉ điên rồ. Bích Liên lại độ hỏi một câu, sinh dưỡng là sinh con sao? Dương Chiến nháy ném mắt, ngươi có thể làm sao? Bích Liên rất nghiêm túc liếm mày, không biết, không có việc gì, về sau thử một chút. Giờ phút này, Bích Liên trong mi tâm, Tiểu Bích Liên thanh em nổi giận, Dương Chiến, ngươi cái trướng, ngươi dám làm bẩn thân thể ta, ta cắt ngươi. Dương Chiến vừa định nói chuyện, Bích Liên chợt hỏi một câu, làm sao làm bận? Dương Chiến há to miệng, sau đó quay đầu, nhìn phía sau một đám thần võ quân đàn ông. Lập tức, từng cái trợn mắt ấp úng, tựa hồ thời khắc này Bích Liên so cái kia trên không phủ thứ sử thần còn muốn hấp dẫn người nhìn cái gì nhìn, lui ra phía sau mười trượng. Bị Dương Chiến như thế một quát lớn, sau lưng đại quân, đồng loạt lui về phía sau đương nhiên, Dương Chiến cũng không có trả lời Bích Liên lời nói. Đương nhiên, cái kia bị lôi theo ở giữa không trung dương võ, đương nhiên bị một nguồn lực lượng đánh xuống đi. Vâng. Một tiếng tiếng vang minh sau, đã nhìn thấy hai bóng người tại lên xuống chính là dương võ cùng tôi hoàng hậu nguyên lai là vợ chồng đánh nhau trong lúc nhất thời trong phủ thứ sử tiếng oanh minh không ngừng còn có thuộc về dương võ tiếng rên rỉ ầm ầm bên trong đại địa đều đang run rẩy như là địa chấn bình thường bất quá trên không kia một hồng ngư, nhưng không có động tĩnh tựa hồ đang chuẩn bị cái gì bích liên mở miệng hỏi câu không giúp lao hoàng đế lao gia hỏa kia nhiều đầu góc rất vốn chính là hắn đặt ra bấy chúng ta trước nhìn xem thuận tiện ta thần võ quân tướng sĩ mệnh so lao gia hỏa kia quý giá dương chiến cũng không định hiện tại liền tay cũng là nghĩ nhìn xem dương võ chuẩn bị ở sau lại hắn cũng nghĩ thấy rõ ván này phía sau bí mật thứ nhất, dựa theo hiện tại xem ra, thôi hoàng hậu bảo hộ hắn, rất có thể là cái này đại ngu vương triệu thủ hộ thần ý tứ. thế nhưng là vì cái gì đây? cũng bởi vì hắn là một hồng ngư vị hôn phu, cái kia tiểu nu lại cùng thôi hoàng hậu gặp nhau biểu hiện, lại là chuyện gì xảy ra? thứ hai, nếu như hoàng miếu thôn là dương võ bố cục, cái kia thôi hoàng hậu tại sao phải đi qua? còn để cho thủ hộ thần đoạt xá, dẫn đến dương võ giết thôi hoàng hậu. thế nhưng là dương võ người này lánh khóc vô tình, tại sao lại muốn hao tổn tâm cơ phục sinh thôi hoàng hậu? chủ yếu là phục sinh thôi hoàng hậu, đối với hắn châm này đối với đại ngu thủ hộ thần một ván không có chút nào chính diện ý nghĩa. Ngược lại cũng bởi vì thôi hoàng hậu, thiên thư đều bị hủy, chỉ để để cái này thủ hộ thần âm thần cùng dương thần tụ hợp, tái tạo chân thần. Thứ ba, dương võ trên thân còn có một cái bùi lưỡi nhà vừa rồi dương võ hô bùi một tiếng, nhưng không có hậu văn, cái này hiển nhiên là không tầm thường. Thứ tư, đại ngu thủ hộ thần trước đó nói nàng đạt được một chút liên quan tới một hồng ngư ký ức, nói một ngôn chí cùng hắn đã sớm nhận biết, mà bọn hắn cũng đã sớm nhận biết. Những này đều để dương chiến muốn biết, bất quá bây giờ không phải hắn hiểu rõ thời cơ. Cho nên dương chiến quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngư ông bất lợi, thỏa đám nhất nhìn phán qua vẫn như cũ không nhúc nhích nhưng là thân ảnh lại có chút mờ mịt khí chàng đại ngu thủ hộ thần Dương Chiến hỏi một câu Tiểu Bích Liên nàng thật là thần Tiểu Bích Liên một lát sau mới hừ một tiếng Dương Chiến nhớ kỹ vừa rồi bạn tọa khuyên bảo nói xong Tiểu Bích Liên mới trả lời Dương Chiến lời nói đây coi là cái gì thần liền khí cơ này nhiều nhất đạt đến cảnh giới bán thần dựa theo nguyên thần phân chia cũng bất quá là thần du cảnh nhưng là năm đó đại hạ thái tổ thế mà chỉ là chấn áp mà không phải diện nàng nhiên là diện không xong Thần Du cảnh nguyên thần đã rất cường đại, thuần túy nguyện thân thể, căn bản là không có cách hủy diệt, bởi vì nàng tùy thời có thể lấy nhất niệm ngàn dặm chạy trốn. Dương Chiến lại không hiểu, nhưng là nàng rõ ràng bị trấn áp, Âm Thần bị trấn áp tại hoàng miếu thôn phía dưới, Dương Thần bị thiên thư trấn áp, cho nên trước kia trấn áp người của nàng hoàn toàn có cơ hội diệt đi nàng. Tiểu Bích Liên tựa hồ đang trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, vừa rồi Dương Võ không phải nói câu, "Trang heo, muốn vô béo lại làm thịt." Dương Chiến mắt sáng lên, cái này thủ hộ thần là bị chia làm hai bộ phận trấn áp, một phần Âm Thần một phần Dương Thần, ngôi là Âm Thần. Không sai, Âm Thần bị trấn áp, muốn đi ra liền muốn tu luyện, âm thần chỉ có thể tu quỷ đạo, cho nên nàng hiện hiện ra thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái quỷ gì vương tới đâu, nàng chỉ có không ngừng thai nén quỷ đạo linh khí, mới có thể để cho âm thần càng thêm cường đại, cường đại đến có một ngày có thể đột phá phong tỏa đi ra. Cho nên, không có gì nàng, chính là muốn cho để nàng hấp thu quỷ đạo linh khí vô béo. Rất có thể là dạng này. Ách, cho nên ngươi cũng là đoán. Nói nhảm, ta cũng không phải người trong cuộc, ta làm sao lại cái gì đều rõ ràng. Dương chiến luôn có chủng cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, cảm thấy vấn đề này giống như không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại lại khắp nơi đều có quan hệ đồng nhiên, dương chiến nghĩ đến một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề tiểu bích liên, nếu như tôi hoàng hậu một mực là người của nàng, vậy ta giả chết thời điểm, nàng có phải hay không cũng đã sớm biết, không nên hỏi ta. tiểu bích liên rất khó chịu tới một câu, ngược lại là bích liên nói, đối với, dương chiến mắt sáng lên, không đối. bích liên nhìn về phía dương chiến, hơi nghi hoặc một chút tôi hoàng hậu là ở ngoài thành bị không chế, cái này thủ hộ thần trước đó căn bản không biết ta tại giả chết, ở bên ngoài nàng tìm tới bộ dáng của ta, tuyệt đối không phải đã sớm biết. bích liên cùng tiểu bích liên gần như đồng thời nói, vậy thì thế nào? dương chiến ánh mắt chớp lên. Cho nên, thôi hoàng hậu trước đó bảo hộ ta, cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì tôi hoàng hậu liền muốn bảo hộ ta. Ân, ngươi là nàng con riêng." Tiểu Bích Liên trực tiếp tới một câu. Dương Chiến trắng Bích Liên một chút, phát hiện là Bích Liên tại nắm giữ thân thể, Tiểu Bích Liên tại Bích Liên trong thứ hải, nhếch miệng cười nói, "Không phải đối với ngươi mà nhãn, là đối với cái kia tiểu Bích Liên, miệng là thật thối." Nói, Dương Chiến đột nhiên hướng một bên thả người nhảy lên, nhảy tới trên nóc nhà, nhìn xem trong phủ thứ sử, Dương võ cùng tôi hoàng hậu đại chiến. Ngược lại là kịch liệt không gì sánh được, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Mà cái kia thủ hộ thần nhưng như cũng không lúc đích. Đương nhiên, thủ hộ thần trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Dương Võ, ngươi làm sao làm được? Chương 358, tôi hoàng hậu là mẹ ta. Chương 358, tôi hoàng hậu là mẹ ta. Thủ hộ thần khiếp sợ thanh âm, để ngay tại giao thủ Dương Võ cùng tôi hoàng hậu, vậy mà đồng thời dừng tay, riêng phần mình, kéo dài khoảng cách. Dương Võ ngẩng đầu, nhìn về phía thủ hộ thần, trên khuôn mặt giàn nuôi lộ ra dáng tươi cười, "Lao hòa thượng, làm được tốt. Đáp ứng cho ta đồ vật, không cần nuốt lời là tốt." Thanh âm kia, vậy mà tự thủ hộ thần trên thân phát ra tới. Mà giờ khắc này, thủ hộ thần sắc mặt thay đổi liên tục, tựa hồ không thể tin được. bất quá một lát, thủ hộ thần liền tức giận, có làm được cái gì? tiến thân thể ta, trực tiếp diệt liền tốt. giờ phút này, bùi thanh ném lại lần nữa vội vàng xung ra, ta chèo chống không được bao lâu, ngươi nhanh lên. dương võ gật đầu, yên tâm, ngươi cho rằng nàng hay là năm đó đại ngu vương triều cung phụng thủ hộ thần? thủ hộ thần nhắm mắt lại, tựa hồ muốn toàn lực tiêu sát bùi nguyên thần hự, coi như diệt sát không được ngươi, ngươi có thể cùng bản tôn so nguyên thần. chấn áp, rất nhanh, thủ hộ thần vậy mà liền lại lần nữa mở mắt, trên mặt hiện ra kinh ngạc dáng tươi cười dương võ tại bản tôn cường đại nguyên thần trước mặt các người giống như ánh sáng đom đó mà thôi làm sao có thể cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng mặc dù không có khả năng lập tức diệt sát nhưng là bản tôn sẽ đem hắn từ từ ma diệt sạch sẽ dương võ thần sắc bình tĩnh hô câu đuôi ngươi còn trông cậy vào có thể trả lời ngươi thủ hộ thần nhàn nhạt nhìn xem dương võ dương võ nở nụ cười cái kia chấm an tâm thủ hộ thần hơi sững sở, có ý tứ gì dương võ không có trả lời nhìn về phía thôi hoàng hậu ánh mắt có chút cô đơn hoàng hậu chấm cả đời này đau lòng nhất chính là chính tay đâm ngươi mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân bất quá chấm thật không có cách nào cũng không thể nhìn xem ngươi triệt để biến thành thụ nhân dương võ bạn tôn hiện tại liền với ngươi dương võ căn bản không có hiểu ý tứ tựa hồ đã đem sinh tử không để ý chỉ là đi từ từ hướng thôi hoàng hậu đưa tay muốn vuốt ve một chút thôi hoàng hậu gương mặt nhưng là thôi hoàng hậu lại lui về phía sau một bước dương võ thở dài chỉ nói là trong cả đời này duy nhất ấy nấy chính là ngươi mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân thôi ngươi chỉ cần biết ngươi và ta nguyện vọng cuối cùng sẽ thực hiện dù cho chấm nhìn không thấy giờ khắc này thủ hộ thần đã xuất hiện ở dương võ sau lưng triển khai tuyệt thế sát cơ Dương võ căn bản không có quay đầu, thậm chí không có một chút phòng bị. Thấy xa xa Dương Chiến cũng không khỏi nhíu mày, lao ra hỏa này cậu thả lâu như vậy, chính là vì bị cái này thủ hộ thần giết chết. Bất quá sau một khắc, thủ hộ thần nâng lên bàn tay, vậy mà không thể hạ xuống. Thủ hộ thần phảng phất bị thi triển định thân thuật, không núp ních, tựa như thế giới trong nháy mắt này dừng lại để cho người ta cảm thấy quỷ dị mà hoang đường. Nhưng là Dương võ lại độ đối với Thôi Hoàng hậu nói, chấm muốn đi trước, ngươi muốn đi đâu liền đi nơi đó đi. Dương võ phía sau, thủ hộ thần trên mặt vừa sợ vừa giận, gầm thét lên tiếng, cho bản tôn giết hắn ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế nàng? Dương võ nhẹ nhàng nói câu, nói, Dương võ quay đầu, nhìn xem gần trong gang tức lại không thể động đậy thủ hộ thần ngu tôn. Mà lúc này, Thôi Hoàng hậu đung nhiên quay người, vượt qua từ đây, thẳng đến Dương chiến mà đến. Thấy cảnh này, Dương chiến hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, lão gia hỏa này thủ đoạn xuất thần nhập hóa, chuẩn bị ở sau căn bản là không có cách thấy rõ. Thôi Hoàng hậu rất mau tới đến Dương chiến bên người, bích liên ngăn tại Dương chiến trước mặt. Bất quá Thôi Hoàng hậu không tiếp tục tiến một bước, chỉ là quay đầu, huyết hồng hai mắt, nhìn xem trong phụ thứ xử hai người. Lúc này đỉnh lấy một hồng ngư gương mặt thủ hộ thần, một mặt không thể tin, làm sao? Làm sao lại? Bản tôn cùng một hồng ngư thân thể hoàn mỹ phù hợp à, hơn 10 năm, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, thủ hộ thần nhìn về phía gần trong ngăng tắc, còn mang theo dáng tươi cười giương võ. Trong đáy mắt, thủ hộ thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Con ngươi có rụt lại, ngươi. Đây là ngươi cố ý lưu lại cho ta, để cho ta coi là tốt nhất vật dẫn." Dương võ nhìn xem thủ hộ thần, ngu tôn, ngươi sẽ không coi là, ngươi đoạt xá minh thất bại đằng sau, trùng hợp liền có thể đụng phải một bộ vừa mới chết, hơn nữa còn là ngươi cần nhất âm ngọc thể đi." Ngưu tôn sắc mặt trở nên không hề tầm thường có coi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương võ, tựa hồ muốn ăn thịt người bình thường. Mà tại trên nóc nhà đối diện Dương chiến, sắc mặt cũng thay đổi. Dương võ lao ra hòa này, bố cục vậy mà như thế sâu xa. Kinh khủng nhất sự tình, một hồng ngư lại còn thành vị hôn thê của hắn. Như vậy, một ngôn Trí đâu? Vừa rồi nghe cái này thủ hộ thần nói, từ một hồng ngư trong trí nhớ phát hiện chút bí mật. Cang La nói, hắn cùng một Nôn chí, một hồng ngư đã sớm quen biết. Suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ, Ngưu tôn lên tiếng lần nữa, nói như vậy, Hoàng Miếu thôn thiên thư là ngươi cố ý để thiên thư hiện hiện để cho người ta phát hiện đến đoạn. Dương võ gật đầu, không sai, không dạng này, ngươi làm sao có thể đi ra, làm sao có thể tìm tới thích hợp người thân thể, như thế nào lại muốn hủy diệt thiên thư, để cho ngươi âm dương tụ hợp, khôi phục chân thần. Ngưu tôn thanh âm đều có chút run rẩy, bộ thân thể này, là ngươi chuyên môn vì ta chuẩn bị. Dương võ lãnh đạm nhìn xem Ngưu tôn, đây là chấm vì ngươi chuẩn bị lồng giam, hoặc là phân mộ, ngươi thai hoàng ngầm này cũng nên thanh trừ. Ngươi. Ngưu tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngũ quan đều méo nhưng như cũng không cách nào động đậy. Lúc này, Dương võ quay đầu nhìn thật sâu dương chiến phương hướng một chút, sau đó nhìn về phía ngũ tôn, trẫm đã không được, cho nên đến kéo ngươi cùng đi, không phải vậy chấm, không yên lòng à? nói xong, dương võ trên thân thiên dương công cường đại chí dương huyết khí tại phòng lên, sau đó dương võ trên thân vậy mà bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Quỷ dị chính là ngũ tôn thân thể, vậy mà cũng đồng thời bốc cháy lên liệt hỏa a ngươi vì diệt bản tôn, vậy mà không tiếp dùng ngươi đại hạ còn xuất lại khí vận, ngươi dương võ đặt mình vào trong liệt hỏa, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, liền tiền triều hôm nay đoán, tại trẫm cùng ngươi ở giữa tiêu trừ, lại tại giờ khắc này dương võ cùng ngũ tôn chợt nghe mơ hồ thần âm tiếp lấy ra rời đánh tới lại lần nữa tỉnh lại Dương Võ nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ cùng đứng thẳng lấy bốn tôn dị thú pho tượng trong sơn trang Dương Võ biến thành một tiên trắng hán nhìn xem sơn trang kia cửa ra vào một cái tiểu bạch kiểm một dạng thanh niên Dương Võ tức giận mắng một câu tiểu tử ngươi vận dụng vạn thần đồ làm cái gì không hao tổn nguyên thần chi lực Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút cùng ta tiến đến ngươi muốn cứu chấm a vô dụng cho muốn chính là dựa vào bụi treo một hơi kéo dài hơi tàn đến nay mà thôi có vào hay không đến Dương Chiến nhìn xem Dương Võ. Dương võ đương tức cất bước, cùng Dương chiến cùng một chỗ tiến vào trong trang viên. Bên ngoài rất nhiều người. xanh lam, thôi hoàng hậu, Ngưu tôn cùng vô số thần vũ quân tướng sĩ. Bích liên ngăn tại cửa ra vào, không để cho người khác có thể vào. Mà bên trong, Dương chiến nhìn xem trở nên tuổi trẻ cường tráng Dương võ. Dương võ lại cười ha ha, ngươi có thể cứu lòng chấm, chấm trước khi chết, ngược lại là cũng cao hứng. Bất quá ngươi thật cứu không được, bất quá chấm cuối cùng là hoàn thành sau cùng sự tình, là Ngưu tôn bố hạ cái này hẳn phải chết cục. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện, muốn hỏi ngươi có phải hay không con của ta. Dương Chiến trắng dương võ một chút, một hồng ngư nếu bị ngươi coi thành quân cờ, cái kia một ngôn chí ngươi khẳng định cũng nhận biết đi. Dương Võ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi hỏi cái này chút, là muốn biết, chấm có phải hay không cũng cho ngươi xếp đặt cái gì cũng. Không sai, một ngôn chí một mực là ta thân vệ thống lĩnh, tại mấy năm trước chiến tử, chiến tử trước đó, hắn đem một hồng ngư giao phó cho ta. Dương Võ con mắt hơi khép đứng lên, kém chút hỏng chấm đại sự. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Võ ngồi xuống, nhìn xem Dương Chiến, hứa cũ không nói chuyện. Dương Chiến nhíu mày, thời gian không nhiều lắm. Ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nhân quả quan hệ. Ngươi đây là đang cầu chấm. Dương Chiến cũng ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Dương Võ, trực tiếp hỏi ra một câu thôi hoàng hậu là mẹ ta. Chương 359. Để nhà ngươi lão nhị quân lâm thiên hạ. Chương 359. Để nhà ngươi lão nhị quân lâm thiên hạ. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, không khỏi cười ngươi tiểu tử này, làm sao không hỏi, chấm có phải hay không là người cha? Người phụ hoàng. Dương Chiến không nói gì, nhìn chằm chằm Dương Võ, ngươi lập tức liền phải chết, nên nói đều nói rồi đi, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm tư. Dương Võ lại thở dài, châm ngược lại là hy vọng như vậy đâu, ngươi nếu là châm nhi tử, ngươi nếu là kế thừa hoàn vị, châm còn có cái gì thật lo lắng cho. Dương Chiến tung khẩu khí, không phải liền tốt. Dương Võ sững sờ, thế nào, để ngươi làm chấm nhi tử, ngươi còn bị quất. Dương Chiến tức giận nói, ta nếu là có ngươi dạng này cha, ta sợ ta gặp báo ứng. Hô Trướng, tại sao cùng chấm nói chuyện? Dương Chiến lại nhìn chăm chằm Dương Võ, mục luôn chí là chuyện gì xảy ra. Ngươi thân là thần vũ quân đại tướng quân, tay cầm trọng binh, lại dũng mãnh chiến, châm không yên lòng a. Cái kia thôi hoàng hậu tại sao phải đối với ta đặc biệt, còn bảo hộ ta? Dương võ những mày, bởi vì thôi hoàng hậu tại phục sinh trước đó cũng dùng máu của ngươi đổ vào qua, cho nên thôi hoàng hậu hẳn là cảm thấy cùng ngươi rất thân. Ngươi trường nào thì từng chiếm được máu của ta, ngươi ở trên chiến trường bị thương không phải thường sự tình. Một nôn trí không thể giúp chấm thu thập thu thập. Dương chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng lại không nghĩ tới một nôn trí từng có thu thập máu của hắn thời điểm. Bất quá Dương chiến không có truy đến cùng, một nôn trí nếu là người của ngươi, làm sao lại liều mạng vì ta cả nào. Dương võ lập tức giận không chỗ phát tiết, đồ hôn chứng này đi theo ngươi lâu đều quên chính mình là ai. Ngươi tốt nhất là nói thật. Một hồi ta sẽ hỏi cái kia thủ hộ thần, nàng còn có một hồng ngư ký ức, nàng thế nhưng là nói, ta cùng một hồng ngư, một ngôn chí đã sớm nhận biết, chính ngươi mất chi nhớ, không nhớ nổi, liền nghi thần nghi quỷ, một ngôn chí cùng một hồng ngư vốn chính là phượng dương nhân sĩ, chính ngươi không để ý đến. Dương chiến nhìn xem Dương võ dáng mẹ, thật sự là không biết lao gia hỏa này nói là sự thật hay là giả. Tiếp lấy, Dương chiến hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi có rất nhiều cơ hội giết ta, mặc dù ta từ trước tới giờ không cho rằng ngươi sẽ giết ta. Dương Võ nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, có một số việc, không cần tích cực, chấm không giết ngươi còn không tốt. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng chấm một lòng đòi mạng ngươi. Đương nhiên, Dương Võ rời đi chủ đề, đừng nói những này không có ý nghĩa sự tình, chấm nói cho ngươi một cái bí mật. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, cảm giác là hỏi không ra thứ gì, lão gia hỏa này phải chết, đều như thế để cho người ta nhìn không thấu. Tục ngữ nói người người chi tướng chết lời nói cũng tiện, rơi vào Dương Võ trên thân, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy ta không quá cảm thấy hứng thú, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta có phải hay không nhị hoàn tử? Ha ha, ngươi nếu là ngật ý vậy liền gọi ta một tiếng phụ hoàng, chấm cũng vui vẻ có ngươi như thế một đứa con trai. Dương Chiến đứng lên, phức tạp nhìn xem Dương Võ, tạm biệt, vi thần không tiễn. Nói xong, Dương Chiến muốn đi ra đi. Nhưng là Dương Võ chợt nói câu, dư thư nha đầu này như thế nào? Dương Chiến sửng sốt một chút, đại gia, ngươi bây giờ đề cập với ta con dâu của ngươi làm cái gì? Hay là ngươi nghe được cái gì tin đồn? Không phải, những cái kia đều là mẹ nó lời đồn. Ngươi nhìn ngươi, gấp cái gì? chấm cũng không nói không phải lời đồn a. Dương Võ chỉ vào bên cạnh đế trẫm muốn đi, ngươi coi như lão nhân ra trò chuyện, cái này không làm khó dễ đi. Dương Chiến hay là ngồi xuống. Thôi, quân thần nhiều năm như vậy, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói hay lắm. Dương Võ vu tay, một mặt thưởng thức. Sau đó, Dương Võ như là một cái bắt quái lao đầu, tiến đến Dương Chiến trước mặt. Tiểu tử, dư thư nha đầu kia có thể chứ? Dương Chiến nhíu mày, đại gia, ngươi láo sách nàng làm gì? Đó là ngươi con dâu. Nàng hiện tại còn không phải con dâu của ta. Dương Chiến sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Thái tử phi hiện tại hoàng hậu còn không phải thê tử của con trai ngươi. Cái này liên lụy một cọc bí ẩn, ngươi có muốn hay không biết? Dương Chiến kinh ngạc nói chẳng lẽ Dương Hưng không phải con của ngươi? Đúng. Dương Võ vu bàn tay một cái, cười to nói, không hổ là chấm thưởng thức tiểu tử túi. Một câu nói chúng. Dương Chiến ngây ngẩn cả người. Dương Hưng không phải ngươi cùng thôi Hoàng hậu sở sinh. Ta cùng thôi Hoàng hậu chỉ có một đứa con trai, chính là nhị hoàng tử. Bất quá nhị hoàng tử sự tình ngươi cũng đừng có hỏi tới, coi như chết đi. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Dương Chiến cũng thuộc về thực chân kinh. Dương Võ thở dài, thế nhân đều nói chấm lạnh nhạt bạc tình bằng nghĩa. Trên thực tế, đại ca của ta thời điểm chết, lưu lại một con, còn tại trong tá lót, chấm liền lưu lại lúc đó chấm cùng minh nguyệt cũng còn không có hai tử, thế là coi như con của mình nuôi dưỡng. Dương chiến kinh ngạc nhìn xem Dương võ, hắn làm sao như vậy không tin đâu. Dương võ níu miệng cười nói, đương nhiên, chấm cũng coi tư tâm, chủ yếu là gây thù hằn quá nhiều, nghĩ đến lập một cái thái tử, cũng tốt là chấm các nhi nữ. càng cẩn minh thương ám tiễn, lại nói Dương Hương đứa nhỏ này cũng số khổ, phù mẫu không có, thân thể lại có ám tận, chấm cũng liền cho hắn chữa quân địa vị, một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy. Dương chiến thâm hít một hơi, không hổ là tâm ngoan a đoán chừng cái kia ám tận đều là lao ra hỏa này làm ra. Dương võ thở dài. Bất quá cũng không có người khác biết Dương Hưng thân phận chân thật, bởi vì ai cũng không biết đại ca của ta có như thế một đứa con trai vừa mới xuất sinh. Bất quá, chấp đối với hắn thế, nhưng là thân nhi tử mở dạng, điểm này, tiểu tử ngươi hẳn là chứng kiến, cuối cùng chấp còn để hắn làm hoàng đế. Dương Chiến lại lần nữa hít sâu một hơi, đó là ngươi để hắn làm, đó là lão tử đem hắn lôi ra tới làm, thế nhưng là không đúng lắm à, ngươi bố cục, cũng căn bản không muốn cho lão tam làm hoàng đế. Đều là vong quốc chi quân, để hắn khi, dù sao cũng so lão tam khi tốt. Nhà ngươi lão nhị đâu? Dương võ cười nói đừng nghĩ tìm lão nhị, lão nhị tốt đây, rồng phượng trong loài người. Nói không chừng về sau cũng có thể quân lâm thiên hạ. Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, nhìn hồi lâu thật không có người biết Dương Hưng không phải con của ngươi. Hiện tại ngươi biết, bất quá ngươi nói ra đi cũng không ai tin, dù sao ngay cả Minh Nguyệt trước kia bên người người, tỷ như bóng dáng, đại bảo những cái kia lao thái dám, đều coi là Dương Hưng là Minh Nguyệt sở sinh đâu, cả ba tâm ba lá gan vị Dương Hưng tốt. Nhìn chăm chằm Dương Võ một chút, ngươi lợi hại, đùa bỡn người trong thiên hạ. Ai, chấm cả đời này, duy nhất không có làm tốt sự tình, chính là ngươi tiểu tử này, trước kia tại bất tệ thời điểm, còn tin tưởng Võ Vương, cái này lão lũ, nếu không phải chấm đưa ngươi lấy tới Thiên Đô thành, Ngươi bây giờ nói không chừng đều bị võ vương bán, còn giúp hắn kiếm tiền đâu? Đánh rắm, ta mặc dù trước kia tin tưởng hắn, đó là hắn trước kia không hề có lỗi với ta. Dương võ thiếu, dù sao ngươi thấy rõ liền tốt. Thiên hạ này, cái này nhân tâm rất phức tạp, ngươi về sau cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Dù cho bên cạnh ngươi yêu nữ kia, đừng nhìn hiện tại đối với ngươi tốt, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nói không chừng ngày nào liền có biến động. Nói đến đây, Dương võ thần sắc nghiêm một chút, kéo xa, Dương hương tiểu tử kia từ nhỏ liền có ẩn tận, cũng không phải là tại Bắc Tề bị Man Quốc đại quân bị thương, cho nên dư thư nha đầu này cũng khổ a phòng không gối chiếc, dương hưng tiểu tử này âm tàn nhẫn nhẫn, trong lòng có chút và mèo, dư thư nha đầu kia khẳng định cũng thụ được đãi đợi. ai, về sau, ngươi nếu là có tâm, liền tiếp nhận đi, cho nàng cái danh phận, lý do chấm đều cho ngươi nghĩ kỹ. về sau đại hạ vòng, dư gia cả nhà thế lực cũng không nhỏ, ngươi muốn ổn định thiên hạ nhân tâm, vậy thì phải hoài nu, cưới dư thư. ân, dư gia cũng liền an tâm, bên cạnh ngươi văn thần võ tướng, cũng tìm không ra để ý, nói không chừng còn khen ngươi nhân đức, còn có người đọc sách vì ngươi phân biệt trải qua. dương chiến có chút kinh ngạc nhìn xem dương võ, qua hồi lâu mới nói câu, ngươi đây là để cho ta tạo người phản. Ai tạo không phải tạo à? Tiểu tử ngươi ta xem trọng, liền ngươi, thân, về sau yên tâm to gan làm, lâm bất hẳn ta đều để lại cho hắn ý chỉ, còn có Hàn Trung, về sau đều là ngươi đáng tin tâm phúc. Ngươi chẳng lẽ không có ý định để nhà ngươi thần bí lão nhị đi ra Quân Lâm thiên hạ? Ngươi cũng giống vậy. 6. Ba chương hoàn tờ tưởng 360. Trên trời có người. Chương 360, trên trời có người. Dương Chiến nghe Dương Võ lời nói, lúc này, Dương Võ hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần người sắp chết lời nói cũng thiện dáng vẻ. Bất quá những lời này, lại là để Dương Chiến nghe được khác tư vị, nhìn không được hỏi một câu. Ta đến cùng phải hay không? Lời còn chưa nói hết, Dương Võ trưởng dương chiến một chút, đừng hướng trên mặt mình rất vàng, ngươi cho rằng ngươi họ Dương liền có thể cùng ta hoàng tộc nhờ và chút quan hệ. Dương chiến trắng dương võ một chút, thật coi ta hiếm có. Dương võ hừ một tiếng, chấm cũng không hiếm có, là chấm cảm thấy, ngươi tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, trong lòng cũng có thiên hạ bất tính, điểm này đáng quý, đại hạ sụp đổ đã không cách nào nghi chuyện, Giang Sơn ai ngồi không phải ngồi, tiểu tử ngươi lấy được thiên hạ, lấy chấm đối với ngươi hiểu rõ, ngươi chí ít sẽ không đối với hoàng tộc bội tận giết tuyệt, không phải vậy chấm mới lười nhắc để để ngươi. Ta cần ngươi để điểm. Dương Chiến nghiêng qua Dương Võ một chút. Dương Võ bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử ngươi, đây là tốt xấu không phân a." "Lão đầu, ngươi nói, vừa rồi ta đều sẽ lại nói đến phân thượng này, ngươi làm sao không thuận cán trèo lên trên, liền nói ta là nhà ngươi lão nhị? Cứ như vậy, ngươi hoàng tộc không phải còn có thể vinh hoa phú quý. Ngươi cái này cáo giả, cơ hội này không cần." Dương Võ rất kinh bị Dương Chiến một chút, chấm lạ như vậy đạo trích. Là chính là, không phải cũng không phải là, "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ lời nói khách sáo, mọi gia lão nhị hạ lặng, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhìn chăm Dương Võ một chút, sau đó lại đổ đứng, "Vậy Nhân sinh một điểm cuối cùng thời gian, ngươi ngay ở chỗ này lợi đi, bên ngoài một tên hòa thượng, một nửa thần đều muốn tìm ngươi liều mạng. Dương Võ không nói chuyện, mà Dương Chiến đã hướng phía cửa ra vào đi đến. Đương nhiên, Dương Võ hô câu, Dương Chiến. Dương Chiến quay đầu, còn có việc. Phú nhi không họ Dương. Dương Chiến lông mày nhíu lại. Dương Võ lên tiếng lần nữa, "Chấm sau khi chết, chuyện Quốc Ngọc Tỷ ngươi liền thu đi, cái này chuyện Quốc Ngọc Tỷ nội luận càng khôn, vô luận tại giang hồ hay làm miếu đường, đều là chí bảo." Nói xong, Dương Võ nhắm mắt lại, phất, phất tay, đối với Minh Nguyệt tốt một chút, chấm cũng không có cái gì tốt bằng dao. Dương Chiến mở cửa, đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại. Rất nhanh liền truyền đến Dương Chiến quát lớn âm thanh, có ai không? Đem hỏa thượng kia xin ra ngoài. Là Đại tướng quân. Ngưu tôn, bản tướng quân muốn cùng ngươi nói chuyện. Rất nhanh, liền không có thanh âm truyền đến. Tiên tĩnh trang viên trong phòng, Dương võ cứ như vậy ngồi trên đế. Trong thoáng chốc, Dương võ nhìn thấy hắn lần thứ nhất ngồi lên hoàn toàn. Khi đó, hắn là bực nào hăng hái, cỡ nào bệ nghệ thiên hạ. Giang hồ thánh địa. A, ai dám cư phục? Trên dưới triều đình, người nào dám ngưỡng địch? Dương võ thở dài, mặc dù lúc này nhìn qua tuổi trẻ nhưng là vẫn như cũ lộ ra chỉ một năm đó, chấm vì thiên hạ kế là lớn hạ kế, vi thần dân kế là còn cái kế thần. Ha ha. Nói xong, Dương Võ lộ ra dáng tươi cười. Trong tháng chốc, về tới tháng kia lãng sao thưa ban đêm, trên trời bỗng nhiên thụy thái xuất hiện, ẩn có long phượng trình tường. Trên giường phượng, trong tá lót, tiếng khóc to rõ. Dương Võ nhắm mắt lại, một mặt an tưởng và bình tĩnh, tựa như ngủ say chấm đi, nhưng vừa mới bắt đầu, Bốn. Vương gia đi mau, ra khỏi thành lại nói. Vương gia, còn có người không có tỉnh lại chớ để ý, nếu ngươi không đi chờ ta nhị đệ vạn thần đổ mất đi hiệu lực còn có cơ hội đi. Võ Vương sắc mặt lạnh lùng, mang người một đường phi nước đại. Vừa rồi nếu không phải hắn thừa dịp hắn Tam Ca cùng cái kia lại ngu thủ hộ thần chiến đấu, không ai để ý hắn, để hắn lặng lẽ bỏ chạy. Nếu không, hiện tại cũng bị hắn nhị đệ vạn thần đồ kéo đi vào. Các loại vạn thần đồ mất đi hiệu lực, hắn cái kia gian trái nhị đệ giằng tay, hắn còn đi được rơi. Võ Vương nghĩ đến hắn cái kia nhị đệ sắc mặt, mặt trực tiếp liền đen bản vương nếu là lại đến, đó chính là đồ đần. Nu một ngụm nước bọn, Võ Vương chạy nhanh hơn. Một đường ra khỏi thành, bỗng nhiên đụng phải man hoàng cùng hắn thập nhị kim giáp. Võ Vương sững sờ lập tức nở nụ cười, Man Hoàng, ngươi làm sao không vào đi? Ta nhị đệ chính chờ ngươi đấy. Nhìn thấy thí sự không có Man Hoàng cùng hắn thập nhị kim giáp vệ, lại nghĩ tới cái kia chuyên hố minh trưởng nhị đệ, càng làm cho võ vương khí không đánh một chỗ đến, quá không công bằng. Man Hoàng lúc này chính nhìn lên thiên cung, nghe được võ vương lời nói, đều không có cúi đầu, ngược lại là chỉ chỉ, võ vương, ngươi nhìn. Võ vương nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía thiên viễn thành bầu trời. Trước đó ở trong thành vẫn không cảm giác được đến, bây giờ quay đầu xem xét, vậy mà nhìn thấy rất nhiều hào quang từ trong thành phóng hướng thiên không nhìn qua thần dị và phẫn. Bất quá những hào quang này xông lên bầu trời đằng sau, lại bị đồng loạt ngăn trở, thật giống như có một ngụm to lớn nắp nổi, chúng lên thiên viễn thành trên không đây cũng là cái kia lại ngu thủ hộ thần ngay tại vẫn lạc hiện ra thần quang. Man Hoàng sắc mặt ngưng trọng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta vừa rồi nhìn thấy trên bầu trời kia có một người. Võ Vương sững sờ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, không có a. Trước đó ta thật nhìn thấy, có biết hay không? Thấy không rõ lắm, nhưng là người kia lấy sức một mình, vậy mà ngăn trở cái này thần linh vẫn lạc lúc thần quang hội thiên. Võ Vương cũng không nhịn được nhíu mày, bất quá Võ Vương cũng mặc kệ cái gì, liền sợ hắn nhị lệ tỉnh lại. Đi không nổi. Nhìn xem Man Hoàng, Man Hoàng, trước đó bản vương nói cho ngươi, cơ hội này muốn hay không chính ngươi quyết định, bản vương đi trước. Ngươi mới vừa nói Dương Chiến tìm bản hoàng. Võ Vương con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến hoàng đồ bá nghiệp, hay là không hố cái này Man Hoàng. Nghiêm túc nói, bản vương là nhắc nhở ngươi, ta nhị đệ chính chờ ngươi vào thành, hiện tại hết thể đều kết thúc, ta nhị đệ cũng đưa ra tay, ngươi cảm thấy ta nhị đệ cho ngươi đi gặp hắn là có ý gì? Man Hoàng nhíu mày. Võ Vương cười nói, không sai, chính là trong lòng ngươi suy nghĩ, ta cái kia nhị đệ, ngươi cũng không phải không biết là cái dạng gì người hiện tại đoán trưởng đang suy nghĩ biện pháp đưa người ta đều lưu tại đây thiên viễn thành đâu. Man Hoàng con mắt hơi khép đứng lên, thế nhưng là Long Quỷ đã chạy mất rồi, con nhìn không rõ. đây chính là ta nhị đệ cố ý lưu lại cho ngươi. ai, chúng ta đều bị hố thảm a. ván này chỉ có hắn là bên thắng, người ta đều là thua thằng rồi. nói, võ vương chính là đấm được dập chân, một mặt khó chịu lao đệ, chúng ta nên ra tay. Man Hoàng cho mày, Long Quỷ rời đi. núi tuyết này điện, võ vương lại không thèm để ý chút nào, chỉ là một cái Long quỷ chạy mất mà thôi. tuyết sơn điện giống nhau là tổn thất nặng nề, hiện tại một cái chống dông tuyết sơn điện, liền một cái Long quỷ Ngươi Man Hoàng, cái này đều sợ. Man Hoàng hừ lạnh một tiếng, bản Hoàng chỉ là lo lắng. Dòng này quỳ dù sao cũng là Tuyết Sơn Điện Thánh Bảo Thế Tự, Tuyết Sơn Điện tại ta Man Quốc lực ảnh hưởng hay là không nhỏ. Đán đo do dự, bản Vương cảm thấy, ngươi rút thoát đưa ngươi Man Quốc Giang Sơn giao cho ta nhị đệ tốt. Ta nhị đệ nếu là ngồi tại vị trí của ngươi, Tuyết Sơn Điện sớm đã bị đập bằng, còn cần chờ đến bây giờ. Man Hoàng sắc mặt lạnh xuống. Bất quá võ Vương lại ngược lại cười nói, bản Vương không cùng ngươi tranh luận. Tóm lại cơ hội đang ở trước mắt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao đó là ta Minh đệ cất nghĩa, chờ ta nhị đệ binh hùng tướng mạnh xuất tiêu nhất, khẳng định là hắn tốt địch, mà không phải bản vương, đi, chính mình suy nghĩ thật kỹ, người ta trước đó nhưu đổ, còn làm không làm. Nói, võ vương hàng phía trước, mang theo một đám người, cấp tốc chạy xa bệ hạ, chúng ta. Man hoàng nhìn thoáng qua thiên viễn thành trên không, hôm nay xa thành quá thâm trầm, không vào đi, chúng ta đi. Nói, Man hoàng quay người, cưỡi lên chiến mã, xuất linh thập nhị kim giáp vệ, theo bản hoàng trở về, đi tuyết sơn điện. Là, kim giáp đi xa, thiên viễn thành vẫn như cũ hào quang lập lòe, thần dị không gì sánh được. Chương 361, đế băng, thần vẫn. Chương 361, đế băng thần vẫn vạn thần đồ bên trong dương chiến nhìn xem ngu tôn chính là trước đó một hồng ngư tiến đến dáng mẹ, bộ dáng ôn nhu không tưởng nổi nhưng là hiện tại lại mặt mũi tràn đầy bối rối kích động lôi kéo dương chiến dương chiến ta là ngươi vị hôn thê ta chính là một hồng ngư ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu ta cứu ta ta là ngươi vị hôn thê a. ngươi không phải đại ngu vương triều thủ hộ thần ngu tôn dương chiến nhàn nhạt nhìn xem ngu tôn ta là ngu tôn nhưng là ta cũng là một hồng ngư ta kế thừa một hồng ngư ký ức nếu kakà ta đem ta phó thác người ngươi cũng đáp ứng ta chính là ngươi vị hôn thê nhà nói nhìn dương chiến không gật đầu, ngu tôn càng là lo lắng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có một tôn thần coi ngươi thê tử có cái gì không tốt, bản tôn có thể giúp ngươi hoàng đồ bá nghiệp, ngươi sẽ càng thêm nhẹ nhõm, chẳng lẽ ngươi không muốn làm hoàng đế? ngươi nếu là thành lập vương triều, bản tôn liền là của ngươi thủ hộ thần, cũng là mới hoàng triều thủ hộ thần. ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một tôn thần vẫn xứng không lên ngươi? dương chiến nhìn xem ngu tôn cái kia dáng vẻ vội vàng, mở miệng nói, nói một chút màu hồng ngư kĩ ức, ngươi không phải nói có cùng ta có liên quan, thậm chí còn có bí mật của ta. Ngu tôn ánh mắt sáng lên, gật đầu đối với ngươi chỉ cần đã cứu ta, ta liền đều nói cho ngươi. nhanh lên, không phải vậy ta vẫn lạc, ngươi liền mãi mãi cũng không biết. Dương Chiến hỏi ngược một câu, ta làm sao biết ngươi thật có liên quan tới ta bí mật, hay là giả? mặc kệ thật giả, ngươi cũng không thiệt tội nha. về sau có ta cái này thần coi người thế tử. chỉ nói là đến nơi đây, ngu Tôn bỗng nhiên túi đầu, nhìn xem hai chân của mình vậy mà biến mất. mà giờ khắc này, ngu Tôn lại không nôn nóng cùng đội vàng, ngược lại bình tĩnh lại. Túi đầu nửa ngày, ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Chiến, xem ra bạn tôn là đến vẫn lạc thời điểm. Dương Chiến như mày, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cũng không nghĩ tới cứu ta. Dương Chiến cũng không phủ nhận. Ngưu Tôn mắt thấy chính mình vẫn lạc đã thành định số, ngược lại không còn xoắn xuýt. Dư ngồi ở trên cầu thang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu. Một hồng ngư ký ức, ngươi nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý cũng không bắt buộc. Ta đối với một người chết, luôn luôn rất hoang dung. Ngưu Tôn lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến. Thôi, bạn tôn sẽ nói cho ngươi biết, một hồng ngư trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có quan hệ với ngươi. Đó là các ngươi cùng một chỗ tại Man Quốc ký ức. Man Quốc, ta còn đi qua Man quốc xem ra ngươi thật sự đã mất đi một chút ký ức, một hồng ngư biết được ngươi đã quên nàng, nàng thương tâm thật lâu. ta đi man quốc làm cái gì? khi đó ngươi thật giống như chỉ là một cái giang hồ du hiệp, cũng không phải là cái gì tôn sĩ. ta đi làm cái gì? cái này không có ký ức. trừ cái đó ra, có hay không liên quan tới ta người nhà ký ức. ngu tôn gật đầu, có. cha mẹ ngươi chết sớm, một cái đại ca cũng không biết tung tích, cũng hẳn là chết, chỉ còn lại có ngươi cùng nhà ngươi một cái lao qua hàng ra. dương chiến chờ đợi, ngu tôn nhưng không có hậu văn liền không có. ngu tôn gật đầu, không có. đáp ứng ta một việc đi. Ngưu Tôn nhìn xem hai chân của mình đều đã biến mất, trong mắt cũng không nhịn được có mấy phần cô đơn. Bạn Tôn ngược lại là không nghĩ tới bị chấn áp hơn một ngàn năm, khôi phục hôm nay chính là bạn Tôn vẫn lạc thời gian, bạn Tôn cũng không khỏi không đội phục Dương Võ lao giả kia. Dương Chiến nhìn xem ngu Tôn người này chi tướng chết bộ dáng, mở miệng nói: Ngươi nói muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta xây cài miếu đi, liền gọi đại ngu Miếu. Dương Chiến không có đáp ứng, ngươi còn muốn phục sinh đúng không? Ngu Tôn nhìn xem Dương Chiến, ngươi liền thật không hy vọng một tôn thần giúp ngươi. Dương Chiến nhàn nhạt nói: Ta đối với thần gì ứng? Dị ứng ân, chính là ta đối với thần không có cảm tình gì, ngươi vị thần này, ta càng không có hảo cảm. Ngươi, làm sao đối với thần một chút kính ý đều không có? Đừng nói ngươi cái này bản thần, chính là cái kia thần phân cảnh thần, nếu tới đối phó ta, lão tử cũng phải cho hắn hai bàn tay, để hắn cách ta bắt tế xa một chút. Ngưu Tôn ngơ ngác nhìn qua Dương Chiến hồi lâu, sau đó tự giễu cười một tiếng, vậy ngươi sẽ ăn đau khổ, thần uy không thể khinh nhận. Ngươi thần uy ở nơi nào? Ngưu Tôn sững sợ, sau đó trầm mặc. Dương Chiến sớm đem vạn thần trận mất hiệu lực. Tiếp lấy, mở mắt Chỉ nghe thấy trong phủ thứ sử truyền ra thê lương tiếng giống giận dữ dữ võ, ngươi thế mà nuốt lời, bần tăng giúp ngươi hoàn thành bao nhiêu sự tình, ngươi cái này đổ vòng ân phụ nghĩa, ngươi chết không yên lành. Trong phủ thứ sử, hai bóng người đứng lặng ở trong biển lửa, lại là không nhúc ních. Dương Võ thanh âm truyền tới, chấm đây không phải cùng ngươi cùng chết, còn có cái gì hoán niệm, chấm thân là kiểu ngũ trí tôn, cùng ngươi cùng chết, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi? Á bụi thét chói tai vang lên, tiêu gạo. tôn ngược lại là rất bình tĩnh. Giờ phút này không nhúc nhích đứng tại trong liệt hỏa, đã thấy không do lắm hình dạng. Nàng chỉ là chậm rãi nói câu thí thần hậu quả, ngươi sẽ biết, không phải liền là ngươi vẫn là thần quang hồi thiên. ngươi không ngại nhìn xem, ngươi thần quang có thể hay không hồi thiên. Ngưu tôn có chút ngẩn đầu, qua hồi lâu, chỉ là phát ra thở dài một tiếng, liền không có âm thanh. Dương Chiến đi tới trong sân, cứ như vậy nhìn xem đã đã mất đi sinh mệnh, thân thể vẫn như cũ bị thiêu đốt dương võ, tâm tình rất là phức tạp. Sau đó ngẩn đầu, nhìn xem trên không, hắn luôn cảm giác phía trên có người, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Phanh phanh hai tiếng, dương võ cùng Ngưu tôn thân thể đã ngã xuống, cũng tại dần dần hóa thành tro. Dương Chiến mở miệng nói, lao ngu chế tạo một ngụm tốt nhất quá tài, cùng một ngụm bình thường là nhị gia dương chiến vẫn đứng tại lửa bên cạnh nhìn xem hai bộ thân thể triệt để bị thiêu thành cho tàn hỏa diễm diệt tận lúc này đã gần hoàn hôn trời chiều vương xuống đến rơi vào dương chiến cùng hai đống cho cốt bên trên ánh chiều tà cũng đem dương chiến thân ảnh kéo rất dài dương chiến không khỏi về tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái kia trong lúc phát tay đều mang cường đại khí chẳng nam nhân tiểu tướng quân vừa rồi nghe ngươi ý tứ ngươi có bản lĩnh đánh lui cái này màn quốc đại quân há lại chỉ có từng đó là đánh lui ta có thể đem bọn hắn đánh cho nghe thấy ta thần vũ quân liền run rẩy ha ha Tiểu tử ngươi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, cái kia thật làm cho ngươi làm tới đại tướng quân, ngươi phải bao lâu có thể đem Man Quốc đánh tới sợ sệt? Nhiều nhất một năm, ta có thể làm cho Man quốc cùng Đại Hạ công thủ dịch hình. Ai cho ngươi lực lượng dám nói lời như vậy? Chỉ bằng ta gọi dương chiến. Rất cuồng vọng a? Cái gì gọi là cuồng vọng? Đại tướng quân chiến tử, lão tử thu nạp tàn binh, đánh lùi Man quân, ngươi một cái cuồng vọng liền cho ta phủ định. Ta nói lao ca, đáng đợi thường xuyên bị Man quốc khi dễ, con mắt liền không tốt. Làm càn, dám như thế cùng chấm nói chuyện. Lão tử có thể giúp ngươi thủ Bắc Đại môn, có thể để ngươi gối cao không lo làm hoàng đế, ngươi liền nói, có bản lĩnh hay không để lão tử khi thần vũ quân đại tướng quân, không, có cũng đừng ở chỗ này nói nhảm, tìm có thể làm chủ ngươi đến. Chấm là hoàng đế, trừ chấm, ai còn có thể làm chủ. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh nói chi đã pháp. Đừng chỉ khoan lạc, ta có thể nghe nói ngươi nói cũng không tính là số, đến ba tỉnh lục bộ đồng ý mới được. Gãy nắm, chấm liền phong ngươi coi thần vũ quân đại tướng quân, chấm nhìn tạ ơn bệ hạ tuệ nhãn biết kim, ân ta liền đáp ứng khi cái này thần vũ quân đại tướng quân. Ngươi, hảo tiểu tử. Chớ còn không có ngươi không phải nhất luôn cựu đỉnh nói chi đã pháp. Chương 362. Cái này lại cùng ai đánh nhau? Chương 362. Cái này lại cùng ai đánh nhau? Tỷ tỷ, lúc này đi, đều không cho Dương Chiến tới đưa tiễn. Chúng ta lớn như vậy thật xa đến, hắn cái gì đều không biểu hiện một chút, thật không có lương tâm. Dư Phong lão đại khó chịu bộ dáng. Dư Thư lúc này, người mặc toàn thân áo trắng, trên đầu cũng mang theo màu trắng lụa trắng, như là ngay tại đệ tăng. Nàng đang ngồi ở trên sườn núi trên tảng đá, bên ngồi thì là Dư Phong cùng cao thông các loại một đám cao thủ bên cạnh một con mèo đen cứ như vậy nằm sấp dư thư nhìn về phía phương nào nó liền nhìn về phía phương nào dư thư trên khuôn mặt lộ ra mấy phần bi thương thật lâu không tiêu tan dư thư cũng thật lâu không nói để dư phong tính tình nóng nảy này cũng có chút vội vàng sao động tì tì chúng ta đi vẫn là chờ hắn đến à ngươi ngược lại là nói một câu nha dư thư nhìn dư phong một chút nữ hải tử mọi nhà nôn nóng như vậy làm cái gì nói xong dư thư đứng lên là nên trở về hảo hảo cùng võ vương đánh một trận cao thông có thuộc hạ tây nam đạo bên kia có thể có tin tức còn không có tin tức dư thư trầm mặc một lát mở miệng nói. Chuyển bản cung ý chỉ, nói cho nhị hoàng tử, ta cùng hắn đại ca đều hy vọng huynh đệ đồng tâm, Giang Sơn có thể chúng. Nếu là nhị hoàng tử có bản lĩnh thật sự, đại ca hắn thối vị nhượng chức cũng có thể. Giang Sơn cho huynh đệ nhà mình cũng tốt hơn cho võ vương. Dư Phong nhíu mày, cái này nhị hoàng tử chỉ sợ cũng là cái gian định tiểu nhân, nói không chừng bỏ đá xuống dưới đâu. Cái này đều không có tin tức. Không có tin tức mới là tin tức tốt, nhị hoàng tử cũng đã đang hành động. Vậy chúng ta còn cho hắn hứa hẹn một bộ. Dư Phong càng không hiểu đây là cho nhị hoàng tử bên người những cái kia hoàng thất dòng họ hơn quý nghe không phải vậy làm sao lại tận tâm tận lực sử xuất tất cả vốn liếng là nhị hoàng tử đi theo làm tùy tùng dư phong hừ một tiếng còn không chừng có phải hay không nhị hoàng tử đâu dư thư xa xa ngắm nhìn thiên viễn thành qua hồi lâu quay người đi thẳng về phía trước vừa đi vừa nói không chính đau chính là nhị hoàng tử nhị hoàng tử chính là chính đau nói xong dư thư lên xe ngựa một đoàn người dần dần từng bước đi đến mà phía sau cách đó không xa mấy tên người mặc áo vải nam tử hiện thân đại tướng quân chi mệnh muốn an toàn hộ tống hoàng hậu nương nương hồi thiên đều để các minh đệ là hoàng hậu nương nương mở đường không thể để cho hoàng hậu nương nương nhận mảy may bất kỳ cản trở là phó thống lĩnh. Mấy người tách ra, cấp tốc biến mất tung tích bốn. Tây Nam đạo thần đế thành. Bây giờ toàn bộ Tây Nam đạo đều bị Trịnh Đao dẫn đầu đại quân chiếm cứ. Trịnh Đao lấy Kim Nô vệ làm cơ sở, thu nạp hoàng tộc dòng họ hơn quý tư quân, thu phục Tây Nam đạo hành quân tổng quản 10 vạn đại quân, hợp thành thần vệ quân, nam sách tả hữu quân. Tổng binh lực hai trăm. Không không không, hùng cứ Tây Nam đạo, đông trấn Nam Cảng, tây trấn Tây Nung, đông bắc nhìn Trung Châu đạo. Lúc này, Trịnh Đao đứng tại thần đế thành trên cổng thành, hai tay đặt ở trên tường thành, nhìn xem phía đông bắc điện hạ, nam sách tả hữu quân đã đến Tây Nam đạo biến cảnh tùy thời có thể hướng trung châu đạo tiến quân. chính Dao nhíu mày, ngừng. Đồ quân nu quân giới còn không có vận chuyển đến, điện hạ phân phó, đại quân đồ quân nu quân giới tiếp tế nhất định phải theo quân, không thể khoảng cách quá xa. chính Dao nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là phất phất tay. bẩm báo binh sĩ đi xuống. bên cạnh ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, nhìn về phía chính Dao, điện hạ, hoàng tộc dòng họ bọn họ không phải rất tình nguyện, xem bộ dáng là tại cản trở điện hạ tiến quân trung châu đạo. chính Dao lãnh đạo nói không phải liền là bọn hắn cảm thấy nên vững chắc tây nam đạo, không thể vọng động bình mâu trên thực tế, bọn hắn chính là sợ võ vương chi phong mang, cảm thấy hiện tại treo trọng, lo lắng võ vương dưới cơn nóng giận trước lấy ta tây nam đạo. văn sĩ cười nói, bất quá cái này hoài vương lo lắng cũng không phải không có lý, dù sao hiện tại võ vương sĩ khí như trời, binh phong chính thịnh. chính đao nhìn về phía văn sĩ, thế nhưng là bọn hắn liền không có nghĩ tới, võ vương nếu là cầm xuống thiên đô thành, đó càng là như mặt trời ban trưa, sĩ khí càng trắng. đại hạ các nơi thế lực, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ tụ tập tại võ vương dưới cờ, đến lúc đó, ta tây nam đạo một góc nhỏ còn có cái gì mưu đồ thiên hạ sự. Văn sĩ cao mày nói, biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là để võ vương cùng phương Bắc Dương chiến giao thủ, cứ như vậy, chúng ta mới có thời gian tráng ta lực lượng. Chính Dao lại cười, ngươi cho rằng võ vương dám đi gây Dương Chiến Thần Vũ quân? Rõ ràng nhất Thần Vũ quân thực lực, trừ Ma Quốc, chính là võ vương. đương nhiên, ta cũng rõ ràng, cho nên võ vương bây giờ căn bản không dám đi treo chọc Dương Chiến. Nói đến đây, Chính Dao con mắt hơi khép đứng lên, võ vương xét lượng không ở ngoài cầm xuống Thiên đô thành, tự lập làm hoàng, lấy hoàng đạo ân uy, thu nạp các bộ, đến lại thế đã thành, mới có thể đối với Dương Chiến đối thủ. Chính Dao nhìn về phía văn sĩ, cho nên Lý Tiên sinh ngươi cảm thấy, cầm xuống thiên đô thành đằng sau, võ vương đại quân mang theo đại thắng chi phong mang sẽ đem binh phong chỉ hướng nơi nào? Lý thiện vô cho mày, tất nhiên là ta tây nam đạo, cầm xuống tây nam đạo, đại ly tây nung liền đã ở trong lòng bàn tay. cho nên, Lý tiên Sinh, ngươi cảm thấy có nên hay không xuất binh? không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể như vậy kế. đúng vào lúc này, một tên nam tử áo xanh bước nhanh chạy tới bẩm báo điện hạ, có hoàng đế mật tín. Lý thiện vô cười nói, không ở ngoài đánh lấy tình cảm minh đệ cầu viện. chính đao nhận lấy mật tín, nhìn thoáng qua, đưa cho Lý thiện vô, cầm đi cho Hoài Vương nhìn, thuyết phục hắn, không cần bó cánh tay. Vô luận như thế nào, cái này binh cũng nhất định phải ra. Lý Thiện Vô nhìn mật tín nội dung, hơi kinh ngạc, bọn hắn thực có can đảm nói như vậy. Một tòa cô thành, hoàng đế cùng hoàng hậu khẳng định cũng là luôn cuống, có thể sống, ai muốn chết. Lại nói, bệ hạ truyền vị chiếu thư viết thế nhưng là chuyển cho chấp nhi tử, hắn muốn để cố như tốt, hắn nếu không để, ta cũng là danh chính ngôn thuận. Lý Thiện Vô thở dài, điện hạ, thuộc hạ cái này đi tìm Hoài vương, nhất định để Hoài vương đại lực duy trì. Chính Dao gật đầu. Lý Thiện Vô rời đi về sau, Chính Dao lẩm bẩm lầu bầu nói câu, "Võ vương, sư lệ ta tạm thời mặc kệ ngươi, còn có ta đây, muốn" Thiên Viễn ngoài thành trên con đạo, một chiếc xe ngựa ngay tại đi tới. Trong xe truyền đến thanh âm, Sa Phu, mau mau. Khách quan, quá nhanh rất lác lư, các ngươi nếu là rất đuổi, nếu không liền mua ngựa đi, chúng ta bắt thể ngựa hay là rất lợi hại. Nếu có thể với ngựa, còn cần thuê xe. Bất kể như thế nào, ngươi nhanh lên, ta thêm tiền. Sa Phu nghe được thêm tiền, lập tức liền mừng rỡ. Thăng bao nhiêu? Mười lượng. Tốt, ngồi vững vàng. Mã tiên đánh vào trên lưng ngựa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Con ngựa Tê Minh bên trong, đột nhiên ra tốc. Bất quá rất nhanh, một kị từ phía sau chạy đến, trực tiếp nằm ngang ở phía trước chỉ là nhàn nhạt, nhạt một tiếng, dừng lại. Kéo xe con ngựa không biết thế nào liền luống cuống, trực tiếp lôi kéo xe ngựa xoay vòng quanh, sửng sốt không dám tiến lên. Sa Phu gấp đầu đầy mồ hôi, thu hu dừng lại. Người tới bỗng nhiên quát lớn một tiếng, kéo xe con ngựa trong nháy mắt liền ngừng, đứng tại chỗ, đều run lên bẩy. Cũng không biết là người tới chiến mã quá hung, hay là trên thân người sát khí quá hung. Trong xe ngựa, chui ra một cái đầu, nhìn xem chặn đứng xe ngựa người, lập tức hô, là Tôn chủ tới. Một lát, một cái áo bào đen người mang theo mặt nạ, mang theo Sa Phu đi ra. Mà Dương Chiến, từ trên chiến mã xuống tới, trực tiếp tiến vào xe ngựa. Vóc người khôi ngô vừa tiến đến, lập tức liền để xe ngựa này thật sự là lộ ra nhỏ hẹp. Dương Chiến nhìn xem nằm ở bên trong lão đầu, khuôn mặt tái nhợt, nhìn miệng tia khẽ nhếch dáng vẻ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở mà rụng. Dương Chiến ngồi tại cửa xe ngựa miệng, nghiêng người nhìn xem bên trong lão đầu tử, "Ngươi không phải nói đi, đây cũng là cùng ai đánh nhau?" Chương 363: Thiên cơ hạp đồ vật bên trong. Chương 363: Thiên cơ hạp đồ vật bên trong độc cô thượng tiên nhìn xem Dương Chiến, có chút suy yếu vừa bất đắc dĩ nói câu, "Ngươi thế nào biết vị sư hành tung?" Dương Chiến tay, một cái màu lửa đỏ tiểu trong nháy mắt từ trên trời một đầu đâm xuống tới, sau đó rơi vào dương chiến trong tay độc cô thượng tiên nhìn, mắt ra hung hăng lật ra mấy lần, vật nhỏ này thế mà bán lão phu, bang bang, tiểu hồng tiêu hai tiếng, tựa hồ bất mãn. dương chiến trắng độc cô thượng tiên một chút, sư tôn, ngươi cái này giấu giếm ta làm không ít chuyện à? đây là làm sao làm? xem ra ta sợ là muốn sớm tiếp trưởng thánh hỏa điện. phi, độc cô thượng tiên trừng mắt dương chiến đệ tử bất tài, dương chiến đông nhiên cười, còn mắng đi ra, hẳn là không chết được. lan, trông thấy ngươi lão phu liền đến khí, còn nói ngồi trang trọng, ta. Ngươi làm gì cũng không nói, ngươi nếu là nói, về phần biến thành dạng này. Tốt xấu đây cũng là địa bàn của ta." Độc Cô Thượng Tiên tức giận nói, vi sư tự nhiên có vi sư ý nghĩ. Nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, lao gia tử, ta đến hỏi một số chuyện." "Sự tình gì? Ta có khả năng hay không là Dương Võ nhi tử, nhị hoàng tử?" Độc Cô Thượng Tiên trắng Dương Chiến một chút, "Làm sao có thể là ngươi?" Lập tức, Độc Cô Thượng Tiên đầy vẻ khinh bị, "Tiểu tử ngươi thay đổi à, hiện tại cũng bắt đầu tham mộ hư vinh, muốn trèo hoàn thân." Dương Chiến lập tức liền nổi nóng, lao ra hỏa, ngươi cái này cái gì mà não? Ta là cảm thấy Dương võ cùng thôi Hoàng hậu, đối với ta thật sự là quá không tầm thường. đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc, ta càng nghĩ càng không đúng. Lúc này mới hỏi ngươi, nói thế nào? Ngươi cũng coi là hiểu rõ ta nhất người trong quá khứ. Độc Cô Thượng Thiên ngang Dương chiến một chút, tiểu tử túi, cánh cứng cắp rồi, như thế cùng Vi sư nói chuyện. Đi, đừng nói nhăng nói cùi, ngươi liền nói ta là thế nào thành đệ tử của ngươi. Ta trọng thương lần kia đằng sau mất chi nhớ, rất nhiều đều muốn không nổi. Độc Cô Thượng Thiên mở miệng nói, trước kia liền đã nói với ngươi à, đều nói rồi, chính là cha mẹ ngươi không có, đại ca cũng mất, bị người khi dễ, bị lao phu đục vải. Nhất thời thiện tâm liền thu ngươi làm đệ tử, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng bất tranh khí, chỉ có thể tu luyện võ đạo. Ai? Lão phu một thế này, anh danh liền muốn hủy ở trên người ngươi. Càng nghe Dương Chiến càng phiền muộn. Lão gia hỏa, sư minh của ta còn không phải tu luyện võ đạo. Cái kia không giống với, lão phu đối với ngươi là ký thác kỳ vọng, chính Ao Na tiểu tử có thể tu luyện võ đạo, lão phu đều thắp nhang cầu nguyện. Dương Chiến bó tay rồi, nhìn xem độc cô thượng tiên dáng vẻ, có trời mới biết Lão gia hỏa này nói đến cùng có hay không thủy phân. Bất quá nghĩ đến lao đầu này, tựa hồ cũng không có tất yếu dấu diếm hắn lúc này Dương Chiến lấy ra hư hư thực thực liên quan tới nhị hoàng tử cái kia hộp đen lao ra tử ngươi không phải thổi ngươi thứ gì đều có thể mở ra sao cái này Thiên Cơ Hạp ngươi có thể hay không mở ra mở ra cái này làm cái gì bên trong có bà bối có thể là liên quan tới nhị hoàng tử sự tình ta xem một chút Độc Cô Thượng Thiên nhận lấy hộp đen nhìn lại mà Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu ta tại Thần Tông kém chút chết nguyên thần của ta lúc đó đều ly thể có đúng không Độc Cô Thượng Thiên không có quá để tâm thuận miệng tới một câu liền chuyên chú nhìn xem trong tay Thiên Cơ Hạp Dương Chiến cao mày nói nhưng là xuất hiện một thanh niên, ta hẳn là chưa thấy qua, nhưng là ta lại cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc. hắn nói là ngươi để hắn tới cứu ta, ta hỏi hắn ngươi đang làm cái gì, hắn nói ngươi đang đánh nhau. Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Dương Chiến, thanh niên, nói ta để hắn tới cứu ngươi. đúng à? vậy hắn làm sao cứu ngươi? cũng không chút cứu, trên thực tế là Bích Liên cứu ta, lúc đó thôi Hoàng hậu đem thân thể của ta dọn đi Hoàng Miếu thôn, giống như thôi Hoàng hậu coi là Hoàng Miếu thôn có đồ vật gì có thể cứu ta, người thanh niên kia liền mang ta nguyên thần bay qua, về sau hắn liền không có gặp độc cô thượng thiên như mày, vi sư có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Lúc đó chuyện của ngươi ta không có chút nào biết, về sau mới nghe nói. Vi sư liền đi nhìn ngươi thành đăng, không có giật các Vi sư an tâm. Dương chiến như mày, thanh niên kia là ai? Vi sư đi hỏi ai đây. Tiếp lấy, độc cô thượng thiên nói, ngươi đi ra ngoài trước. Vi sư muốn giúp ngươi mở ra cái này thiên cơ hạc. Ngươi mở ra liền mở ra, ta ra ngoài làm gì? Tiểu tử túi. Vi sư truyền cho ngươi ngươi mới có thể học, không truyền ngươi thì không cho học trộm. Dương chiến lập tức im lặng, cái này cái gì bảng môn tà đạo thủ đoạn, còn sợ ta học? Không phải, ta là đệ tử của ngươi a về sau hay là ngươi người thừa kế còn có để hay không cho vì sư mở mở ra ngoài không Dương Chiến trắng độc cô thượng tiên một chút trực tiếp đứng dậy đi ra tiếp lấy cũng cảm giác trong xe ngựa chuyển ra trận trận thiên địa chi lực khá lắm mở ra cái đồ chơi này thế mà còn cần Huyền Thánh Chi cảnh vận dụng thiên địa chi lực qua hồi lâu độc cô thượng tiên mới hô câu mở ra Dương Chiến cấp tốc chạy tới nhìn xem mở ra thiên cơ hạc. nhìn xem thiên cơ hạc bên trong một bó hoa Dương Chiến ngây ngẩn cả người liền cái đồ chơi này đúng vậy à cái đồ chơi này bình thường còn cần quý giá như vậy thiên cơ hạt trang lão phu đều cảm thấy kỳ quái. Đóa hoa này là ngọc làm, nhìn qua ngược lại là rất xinh đẹp, rất lóa mắt. Nhưng là cũng chỉ là phẩm chất tốt một điểm ngọc thạch, hoàn toàn nhìn không ra chút nào bất phàm đến cầm lấy đi chính mình nghiên cứu đi. Độc cô thượng thiên tính cả thiên cơ hạ cùng một chỗ, một mặt ghét bỏ ném cho dương chiến. Dương chiến nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía độc cô thượng thiên, lão gia tử, ngươi không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng đi? Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy vi sư hiện tại không có khả năng đánh ngươi cái này đệ tử bất tài? Dương chiến nhìn xem cái này đứng lên đều tốn sức lao gia tử, nói câu, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau lập tức Dương Chiến hỏi một câu Ngươi cùng với ai giao thủ trước đó ta không có cảm giác Thiên Viễn thành có cường giả giao thủ à Tiểu tử ngươi điểm ấy Nguyên Thần Cảnh giới có thể cảm giác bao xa Ai núi tuyết điện con rồng Tiết Quỳ không nghĩ tới đã đạt đến Huyền thánh Tam Cảnh bất quá nàng cũng không chịu nổi Dương Chiến nhìn xem độc Cô Thượng thiên hồi lâu luôn cảm giác Lão gia hỏa này có chút cổ quái rất có vài phần che giấu cũng không biết tại hợp lại cái gì nhưng là Lão Đầu này không nói hắn cũng không thể đem chính mình sư tôn treo ngược lên đến Đại Hình Hầu Hạ đi Dương Chiến thở dài Lão gia tử Phượng Thần Giáo Giáo Chủ để cho ta nhắn cho ngươi, để cho ngươi mang theo Trấn Ma Liên đi tìm nàng, nàng sẽ đem Thánh hỏa quyết nửa bộ sau, còn có thần huyết mang cho ngươi trở về. Nhưng là trước đó, ta nghe Phượng Thần Giáo người nói, Phượng Thần Giáo Giáo Chủ chết. Độc Cô Thượng Thiên thở dài, ta đã biết nàng chết. Vậy bây giờ, đem Trấn Ma Liên cho ta, lão phu hay là phải đi một chuyến Phượng Thần Giáo. Không lâu, Dương Chiến tương Trấn Ma Liên cho Độc Cô Thượng Thiên, sau đó ngồi tại trên chiến mã, mắt thấy xe ngựa rời đi đi một đoạn, Lâm Giang hô lớn một câu, tôn chủ, điện chủ nói muốn mấy quan, không có sinh tử đại sự, đừng đến phiền hắn, thấy ngươi liền đến khí. Dương Chiến thở dài. Lão đầu này, ta cũng là quan tâm ngươi, Long Quỷ. Chờ ta ngựa đạp Man Quốc Vương Đình đằng sau, phải ngươi lấy lại danh dự. Chương 364. Bắc Tể không nuôi người rảnh rỗi. Chương 364. Bắc Tể không nuôi người rảnh rỗi. Dương Chiến chiến tử tin tức, trước đó lấy mưa to gió lớn chi thế tịch quận thiên hạ. Nhưng là Dương Chiến còn sống tin tức, liền truyền bất động, dù sao tang sự đều làm, dù cho nghe có người nói Thần Vũ quân đại tướng quân Dương Chiến còn sống, là giả chết, cũng bị trở thành lời đồn. Cái này không, toàn bộ Bắc Tể, như trước vẫn là hoảng sợ bên trong, không, có Dương Chiến Bắc Đệ, tại Bắc Đệ quân dân trong lòng hồ liền không có cảm giác an toàn. Lĩnh Bắc, Hà Đông trước đó ngược lại là yên ổn, nhưng là bây giờ Dương Chiến tin chết, nguyên bản an ổn hai địa phương này cũng xuất hiện dung chuyển. Lúc này, Dương Tấn cùng Dương Phủ quỳ gối Dương Võ trước mộ khóc, cũng không biết là vì Dương Võ chết mà khóc, vẫn là vì chính bọn hắn nhận ủy khuất mà thương tâm, tóm lại rất thương tâm. Dương Chiến đứng tại cách đó không xa, nghe Lưu Hán mang tới liên quan tới Lĩnh Bắc cùng Hà Đông tin tức, Dương Chiến nghe xong có chút bất đắc dĩ, ta chuyện này chết dễ dàng, phục sinh còn gian nan. Lưu Hán cười khổ nói, đại tướng quân chủ yếu là đại tướng quân tin tức để rất nhiều người đều từ bắc tể các nơi đến vội về chịu tăng một chút đọc sách thuyết thư còn đem đại tướng quân công tích vĩ đại đều lấy ra viết lên tới văn cái này quá chân thực tiếp lấy lưu hán đề nghị đại tướng quân thuộc hạ đề nghị đại tướng quân tự mình đi một chuyến linh bắc cùng hà đông cũng có thể chấn nhiếp đạo trích chấn nhiếp bọn hắn làm cái gì liền để bọn hắn vung vui chơi làm loạn để thiên ảnh ghi chép lại đến lúc đó cùng nhau giải quyết linh bắc cùng hà đông một chút quan lại tốt nhất cũng liên lụy trong đó không phải vậy ta tốt như vậy tá ma giết lửa mặc dù bọn hắn trước đó giúp chúng ta thần vũ quân tiếp trưởng hai địa phương Nhưng là ai bảo chính bọn hắn lập trường không kiên? Lưu Hán nhãn tỉnh sáng lên, nợ nụ cười, hay là đại tướng quân anh minh, nếu là đại tướng quân đi để những người này ở nút đứng lên, có trời mới biết lúc nào lại nhảy ra, không lắm ưu phiền. Dương Chiến lạnh nhạt nói, chúng ta bắt tệ hành chính cấp bậc, không có tư cách chỉ huy lĩnh Bắc cùng Hà Đông, bây giờ ta còn khiêng đại hạ cờ, liền không thể để cho người ta lên án, cho nên đến có cái danh chính ngôn thuận. Lưu Hán đông nhiên ôm quyền, đại tướng quân, thuộc hạ cảm thấy, có thể cho lĩnh Bắc Hà Đông hướng về chúng ta quan lại thân sĩ dẫn đầu, tổ chức quân dân, tính hiến vạn dân thư, thỉnh câu đại tướng quân che chở, xin mời đại tướng quân làm chủ đây vốn là dân ý, cũng có thể thuận lý thành trường. dù sao hiện tại đại hạ sụp đổ, lòng người bằng hoàng, đại tướng quân từ trước tại con dân trong lòng có đại hạ chiến thần danh vọng, tin tưởng có thể đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. lúc này Lưu Hán Tài phát hiện Dương Chiến ngay tại theo dõi hắn, ánh mắt là lại đại tướng quân thế nào? Dương Chiến không khỏi cười, lão Lưu, người nghĩ ra được. Lưu Hán Kiện cười nói, đại tướng quân, ngươi còn không biết ta, ta chỗ nào có thể chơi ra những này hoa dạng đến, là một người thư sinh đề nghị. thư sinh, gọi văn tư viễn, Linh nam lộc thành nhân sĩ, là tìm tới chạy đại tướng quân, hắn là tất hạ học cung học sinh trước đó còn nhìn ra đại tướng quân giả chết tiểu tử này rất thông minh dương chiến nếu mảy tắc hạ học cung cái này tắc hạ học cung người đọc sách thật đúng là thật trơn trượt khắp nơi đều có tắc hạ học cung thân ảnh võ vương bên người họ trường họ lô mang theo không ít người đọc sách là võ vương bảy mưu tinh kế chính ngao bên người họ lý triều đình một chút quan viên thật nhiều đều xuất từ tắc hạ học cung căn cứ thu vân truyền về tin tức như hôm nay đô thành hoàng hậu bên người xuất hiện một cái người đọc sách gọi vương cảnh Sùng, hay là tắc hạ học cung nổi tiếng lâu đời mọi người lưu hán nhất cứ thế đại tướng quân là lo lắng dương chiến lắc đầu không phải lo lắng Ta là cảm khái cái này, tác Hạ Học cung thật sự là am hiểu sâu nó thân chi đạo, ngồi tại ván cờ này một phương lù lù bất động, quân cờ rộng rơi bàn cờ, cuối cùng vô luận phương nào cuối cùng vấn định thiên hạ, tác Hạ Học cung tiếp tục sững sững, bây giờ nhìn thiên hạ này, tác Hạ Học cung phần lớn người xem trọng chính là võ vương, dù sao thế lớn, mà ta chỗ này, liền đến cái tiểu thư sinh, như vậy xem ra, giống như bọn hắn đối với ta không nhiều lắm kỳ. Vọng a. Lưu hán nhất mặt khó chịu, những người đọc sách này, đọc sách nhiều, cũng là mắt mù, còn dám không coi trọng đại tướng quân. Nhân chi thường tình, ta chính là cái một thân máu hai cước buồn lớp người quê mùa. Sau lưng không có hiển hách thế gia dòng dõi, thiên hạ này, tuy nói là hoàng thượng, trên thực tế đều là môn phiệt thế gia, thân sĩ hảo môn, mà ta không có hiển hách thân thế, cùng bọn hắn liền chẳng liền qua bên, cũng đại biểu không được bọn hắn lợi ích. Chúng chi, ta bác tể nhất quán đến nay quản lý điều lệnh, cho tới bây giờ đều là chèn ép ngăn cản bọn hắn làm lớn làm mạnh. Người đọc sách này thấy rõ, ta tuyệt đối phải không đến đại đa số thân sĩ hảo môn trèo trống, cho nên, cảm thấy ta không có nhất cơ hội, chúng chi ta trong mắt bọn hắn, cũng bất quá chính là cái võ tướng mạt cùng bọn hắn kiến thức khác biệt nhận biết khác biệt, đạo khác biệt tự nhiên nhu cầu khác nhau. Lưu Hán như mày, thế nhưng là thật nhiều người đọc sách, cũng là nói Đại tướng quân ngươi tốt. Ngươi nếu là có hứng thú có thể đi hỏi thăm một chút. Cái gọi là thật nhiều người đọc sách, đều là một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ người đọc sách. bọn hắn còn không có bị thế gia dòng roi ảnh hưởng quá mức, đầy ngập khát vọng lý tưởng. Ngươi nhìn cái nào văn nhân mọi người nói qua ta tốt. Lưu Hán nghe đến đó cũng không nhịn được cảm thái. Những người đọc sách này cũng rất thế lợi. Từ xưa đến nay thế gia dòng dõi giai cấp xâm nhập lòng người, người đọc sách cũng không ngoại lệ. Người nghèo cũng đọc không dậy nổi sách à? Những người đọc sách này, sợ là không ít đều là thế gia dòng dõi. Đại tướng quân, vậy cái này thư sinh muốn hay không? Muốn, làm sao không cần, để hắn nhìn nhiều nhìn ta bắt tệ phong thổ, người đọc sách thôi, về sau lấy sách lập chuyển cũng có thể ảnh hưởng càng nhiều người, để càng nhiều người minh bạch, người không phân đủ loại khác biệt, thiên hạ chính là cái đại võ đài, người có tài đều có thể đứng lên đến. Lưu Hán nghe, nhưng cũng là tâm thần chấn động, còn phải ta đại tướng quân nói chuyện chính là có đạo lý. Có cái gì đạo lý? Ách, có đại đạo lý. Dương Chiến lập tức im lặng, đây là đàn gậy Thái Châu. Nhìn Lưu Hán nhất mắt, đi, đi làm việc của ngươi sự tỉnh, chờ ta về thành, để thư sinh kia tới gặp ta. Là, đại tướng quân. Lưu Hán rời đi. Dương Chiến nhìn về phía Dương Tấn cùng Dương Phủ, hai người các ngươi hiện tại có tính toán gì? Dương Tấn hào bất do dự tới câu, về sau ta đi theo Nhị Gia, Nhị Gia chỉ cần không đuổi ta đi, ách đuổi ta đi ta cũng không đi. Tiểu từ này, trẻ nhỏ dễ dạy. A Dương Phủ lại hốc mắt hồng hồng nhìn xem Dương Chiến, vậy ta ở chỗ này tính là gì? Ngươi nếu là không ghét bỏ ta không chê. Dương Chiến thoại đều không có nói xong, Dương Phủ liền vội vàng tỏ thái độ. Dương Chiến gật đầu, tốt ta, ngươi có thái độ này liền rất tốt. Nhận kích lệ, Dương Phủ khuôn mặt cũng hơi hồng nhuận đứng lên, sau đó liền không kịp chờ đợi nói, Dương ca ca, ta cũng không cần mặt khác chỉ cần có bốn cái tiền nữ, hai cái tùy tùng, sau đó, chỉ cần Dương ca, ca tốt với ta là được rồi, ta cũng không cần mỗi bữa sơn chân hải vị, ta sợ lên cân. Dương Chiến sửng sốt nửa ngày, sau đó xoay người rời đi lại ra. Khi chính mình nơi này là địa chủ nhân nhà a, hắn đều không có tỷ nữ đâu. Há miệng liền muốn bốn cái. Dương ca, ca ngươi đáp ứng. Dương Chiến tức giận quay đầu, đáp ứng cái rắm, ta bác tể không nuôi người rảnh rỗi, ngày mai cho ta đi phường dệt làm việc vặt. Dương Chiến nói xong, liền cho hỏi một chút thần vũ của người, đem bọn hắn mang về. Tra hỏi xong, Dương Chiến liền đi. Chương 365 tự lập làm thần. Chương 365, tự lập làm thần. Dương Chiến đi, nhưng là Dương phủ lại là ủy khuất, Tam ca, hắn tại sao như vậy đối với ta, ta là công chỗ nhà, thế mà để cho ta đi làm việc vật làm việc. Dương Tấn nhìn xem Dương phủ dáng vẻ, nhịn không được liền bội phục mình anh minh thần võ, may mắn không có nói yêu cầu. Không phải vậy, sợ cũng là cái làm việc vật. Dương Tấn con ngươi đảo một vòng, ngũ muội, nhị gia đang khảo nghiệm ngươi đây. Dương phủ nhất cứ thế, khảo nghiệm ta cái gì? Ngươi muốn à, cho ngươi đi phương dệt, phương diện là làm cái gì? Vá dệt áo địa phương, ta thế, nhưng là nghe nói Nhị gia mặc dù là đại tướng quân, thống lĩnh viên quân vận mã, càng là Bắc tể vua không ai, nhưng là, ngươi nhìn nhị gia mặc trên người, nhiều keo kì ta, ngươi cho rằng nhị gia mua không nổi. Không phải, chính là nhị gia không quan tâm, vì cái gì không quan tâm? Nữ là duyệt kỹ giả dùng, nam từ đâu, liền thích mặc câu hiếm nữ tử tự mình làm y phục. Có đúng không? Đúng vậy à, nhị gia đã nhiều năm như vậy đều không có thành gia, không ai muốn gả cho nhị gia. Không có khả năng, vì cái gì không có? Đây còn không phải là có chút nữ hải, còn nhỏ đâu, nhị gia cũng đang chờ đâu. Dương phủ vớt một cái nước mắt, trừng to mắt, trong đầu bắt đầu hồ tư luận đoán. Dương tấn nghiêm túc nói: Ngươi nói, ngươi nếu là ngay cả cho nhị gia dạy một thân y phục khổ đều ăn không được, còn thế nào có tư cách khi thần vũ quân đại tướng quân phu nhân? Lớn như vậy gia nghiệp, còn thế nào có lý? Thế nhưng là nhưng mà cái gì? Ngươi nói, nhị gia vì cái gì thật xa đem ngươi cũng mang đến, còn muốn hao tâm tổn trí bảo hộ ngươi? Dương phù nhũ mày, thế nhưng là Dương ca ca cũng mang người đến a? Dương tấn sững sờ, sau đó tức giận nói: Ta và ngươi có thể giống nhau sao? Ta từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta có thể trở thành nhị gia cùng lũng tây thế gia ở giữa cầu đối, ngươi chỉ có thể sinh con bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Dương Phù lập tức có chút tức giận, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói cái gì, sinh con? Dương Tấn Trừng Dương phủ nhíu mắt, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn làm một cái có thể sinh con nữ nhân? Nếu là nhị gia chỉ là một người, vậy còn dễ nói, nhưng là thần vũ quân đại tướng quân, dưới đấy đại quân mấy trăm ngàn, con dân ngàn ngàn bạn, nói câu vi phạm tổ tông nói, nhị gia thì tương đương với bất tệ bên này hoàng đế, đại tướng quân phu nhân chính là hoàng hậu, hoàng hậu muốn mẫu nghi thiên hạ, muốn giúp nhị gia quản lý thiên hạ, ngươi nói, ngươi còn không cố gắng một chút. Dương phủ ngơ ngác nhìn Dương Tấn, nhiều chuyện như vậy sao? Vậy cũng không, ngươi nếu là không nguyện ý vậy ta liền cùng nhị gia nói đuổi ngươi trở về tìm đại ca đi nói dương tấn muốn đi dương phủ mã kéo lên ở dương tấn ngươi dám ta ta cái gì đều học được vậy ngươi còn có cái gì bất mãn dương phủ buồn buồn lắc đầu không có bất mãn chính là ta không ven không ai phụ dưỡng ca của ngươi ta vẫn là hoàng tử lịch vương đâu ta hiện tại có tỷ nữ tùy tùng ai muội muội lúc này không giống ngày xưa đại hạ đều muốn không có ngươi ta hoàng tử này công chúa tính là cái dám gì à có thể trong loạn thế này sống sót chính là bản sự muội muội nghe ca về sau coi như chính mình là một cái dân chúng tầm thường đừng có lại nói cái gì công chúa thất vị. Dương Phù hắt mắt lại lần nữa ửng đỏ. tân, ta đã biết. Thút, đi thôi. A. Dương Phù đi thẳng về phía trước. Dương Tấn nhìn xem trước mặt Dương Phù, thở dài. Hắn muội nguội này, thật có thể lên làm đại tướng quân phu nhân, đó mới là thật sự có dựa vào. Đương nhiên, Dương Tấn nghĩ đến đã từng chính mình, liền hận không thể cho mình hai bàn tay. Nếu là sớm một chút ôm vào nhị ra cái đùi này, cỡ gì biến thành dạng này. Bất quá nghĩ đến đại ca hắn cũng là không làm không chết, trong lòng trong nháy mắt liền thăng bằng. Xem ra không chỉ là hắn ốc, còn có cả đốc bốn. Tần Mục Tiên một mực không hề rời đi, mặc dù Dương Chiến cũng không có để cho người ta ngăn cản. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, không có để cho người ta chặn đường các ngươi, các ngươi còn không đi." Tần Mục Tiên mở miệng nói, "Ngươi là Phượng Thần Giáo Thần Tôn, Phượng Thần sứ giả, ta là Phượng Thần giáo người, tự nhiên nghe theo thần tôn phân phó." Dương Chiến nhìn xem Tần Mục Tiên, đột nhiên hỏi câu, "Hôm đó, ngươi có phải hay không đụng phải chuyện gì?" Dù cho hiện tại, Tần Mục Tiên sắc mặt cũng còn có chút tái nhợt, tựa hồ nhận lấy không nhẹ thương. Tần Mục Tiên nghiêm túc nói, "Chúng ta tới, vốn chính là vì giúp thần tôn." Lúc này, Dương Chiến phát hiện, cái này Tần Mục Tiên thái độ đối với chính mình Tính cần vô số. Trước đó nàng dù cho nhận hắn là thần tôn, nhưng nhìn là được, vẫn là rất có mấy phần không phục. Mà bây giờ, tại Dương Chiến trước mặt, hoàn toàn chính là một bộ thuộc hạ thái độ. Cái này khiến Dương Chiến càng thêm hiếu kỳ, nữ nhân này đến cùng là gặp cái gì? Dương Chiến mở miệng nói, Phượng Lâm quốc hoàng đế bây giờ là tình huống như thế nào? Hà Đông bên kia, Phượng Lâm quốc lại có gan phái người tập kích quay rối, cái này để Dương Chiến càng phát ra cảm giác, cái này Phượng Lâm quốc sạm hàng này nước, so với hắn nhận biết rất được nhiều. Dù sao, tần mục tiên đô ở trước mặt mình cũng tính, Phượng Thần giáo giáo chủ chết, tần mục tiên trên lý luận chính là người cầm lái cái này phượng lâm quốc triều đình, thế nhưng là một mực bị phượng thần giáo tiết chế. tần mục tiên mở miệng, trên thực tế, phượng lâm quốc hoàng đế đã sớm bệnh nặng, thật lâu đều không có lâm triều, bây giờ chấp trường triều đình, là tịnh an vương. người của các ngươi. tần mục tiên lắc đầu trần lâm nhi người. tần mục tiên lại lần nữa lắc đầu. giờ khắc này, đệ dương chiến có chút ngoài ý muốn, cái này tịnh an vương hắn ngược lại là biết quyền quynh phượng lâm quốc triều chính, nhưng là đệ dương chiến không nghĩ tới chính là, lại có thể ngăn chặn lại phượng thần giáo, tự thành một phương đại thế lực. tại phượng lâm quốc còn có người có thể thoát khỏi được ngươi cùng trần lâm nhi hai phe thế lực này. tần mục tiên thở dài trên thực tế, phượng lâm quốc triều đình, chúng ta phượng thần giáo ảnh hưởng càng phát ra có hạn, nếu không tinh an vương cũng không có khả năng cầm giữ triều chính. cái này tinh an vương có bản lĩnh gì? có thể tại thần chi quốc độ, nỗ lực phượng thần giáo hai thế lực lớn. tinh an vương cổ hoặc phượng lâm quốc thần dân, hắn nói chi tiện là thần linh ý chí, mà chúng ta bắt hắn không có cách nào. thì ra là thế. dương chiến có chút thổ thức, bản lĩnh này không nhỏ a, thần côn càng so thần côn mạnh. tân mục tiên những mày, làm bộ không nghe thấy dương chiến trong lời nói ý tứ trước đó phượng linh tộc tộc trưởng bị tinh an vương lừa, đem phượng linh tộc thánh vật chuyển sinh chỉ cho tinh an vương, cái này tinh an vương cũng ca minh vậy mà bằng vào chuyện sinh chỉ nhảy lên trở thành huyền thánh tam cảnh định phong thực lực càng la mượn nhờ quyền thế cùng thủ đoạn hiện hiện thần tích tự cho là hắn là phượng thần chuyển thế phượng lâm quốc người liền tin thật nhiều điều tin bởi vì hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh nhiều lần hiện thần dấu vết hắn thực lực lại cao chúng ta cũng bắt hắn không có cách nào các ngươi liền không chính mình hiện thần dấu vết trong thùng hắn tân mục tiên cười khổ nói thần tích chỗ nào tốt như vậy biểu hiện lại nói chúng ta cũng không biết hắn là thế nào làm được vậy các ngươi liền không có nghĩ tới hắn thật là không có khả năng khẳng định như vậy rất nhiều biện pháp đều có thể nghiệm chứng hắn có phải thật vậy hay không phượng thần chuyển thế nhưng là vô luận chúng ta nói thế nào cũng vô pháp nghịch chuyển rất nhiều người nhận biết ai hắn rất có thể mê hoặc nhân tâm nghe đến đó dương chiến đều có chút thổ thức cái này phượng thần giáo những này thần côn mê hoặc thế nhân bây giờ lại ra cái lợi hại hơn thần côn muốn đánh cắp phượng thần giáo trái cây quả nhiên ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp dương chiến nhìn về phía tần mục tiên nói như vậy bây giờ phượng lâm quốc bây giờ chủ sự chính là cái này tịnh an vương uy chế trụ các ngươi phượng thần giáo không kém bao nhiêu đâu hiện tại lời của chúng ta tại phượng lâm quốc trên triều đình Càng ngày càng không ai nghe, nghe nói cái này Tĩnh An Vương sẽ còn khác lập thần giáo, kể từ đó, chúng ta Phượng Thần giáo chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị thay vào đó. Cho nên, cái này Tĩnh An Vương còn muốn thu hồi Hà Đông. Hắn cũng không chỉ, hắn nghĩ là hắn lấy thần chi danh, thần lâm thiên hạ. Giá tâm không nhỏ à, bất quá ta nghe nói ngươi cùng Phượng Linh tộc tộc trưởng, cũng nghĩ là Phượng Thần khai cương quốc thổ, thần quang chiếu rọi trên đời này tất cả địa phương, không phải rất hợp tâm tư của các ngươi. Tần Mục tiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn không phải là vì phụ thần, mà là muốn tự lập làm thần. Chương 366. Ba nữ nhân kèm chút toàn quân bị diệt. Chương 366, ba nữ nhân kèm chút toàn quân bị diệt. Nghe Tần Mục Tiên thuyết pháp, để Dương chiến cảm giác, trước hết nhất lên chiến sự chưa chắc là Man quốc bên này. Dựa theo hiện tại Man quốc mật điệp trả lại tin tức, Man hoàng trở về liền mang binh thẳng đến núi Tuyết Điện. Nghe được tin tức này, Dương Chiến đột nhiên cảm giác được, cái này Man hoàng ngược lại là có mấy phần hắn phong thái rồi. Thân là một nước chi hoàng, lại làm cho núi Tuyết Điện cưới tại trên đầu, cái này mẹ nó có thể chịu. Thời gian ngắn Man hoàng hẳn là sẽ không đối với hắn bất tể có động tác gì. Ngược lại là một mực bị hắn không để vào mắt vượng Lam quốc, thành biến số lớn nhất. Mà Tần Mục Tiên nói một đống này Dương Chiến khai quát đến, liền một câu, phượng thần giáo nguy cơ sớm tối. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến hỏi một câu, ngươi tìm nơi nương tựa ta là có ý gì? Cái gì là ta nhờ tại ngươi? Ngươi là ta phượng thần giáo thần sứ, ngươi hẳn là dẫn đầu chúng ta phượng thần giáo vượt qua chảng nguy cơ này. Tân Mục Tiên nói lẽ thẳng khí hùng, để Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Đại gia, cái này nói, cứu vớt phượng thần giáo hoàn thành trách nhiệm của hắn. Nữ nhân này không phải liền là muốn mượn hắn ra sức bảo vệ ở phượng thần giáo thôi? Nói hình như là nghĩa vụ của hắn một dạng. Bất quá, Dương Chiến lại thần sắc nghiêm lại, phượng thần giáo gặp phải nguy cơ, ta Dương Chiến thân là thần tôn không thể đổ cho người khác. Thánh tôn đi xuống trước nghỉ ngơi, chậm chút thời điểm, ta có sắp xếp. Tần mục tiên mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này ông quyền, tạ thần làm, việc cấp bách, là định ra kế sách ứng đối tỉnh an vương đối với ta phượng thần giáo từng bước xâm chiếm. Ân, bản tôn tự có cân nhắc, ngươi trước nghỉ ngơi. Tốt, vậy thuộc hạ cáo lui. Tần mục tiên lão thái thái này, cũng xoay người hành lễ lui ra ngoài, cùng kính không gì sánh được. Tần mục tiên sau khi đi, dương chiến liền tự mình đi gặp trần lâm nhi. Cùng nữ nhân này tiếp xúc lâu như vậy, dương chiến luôn luôn sở không tới nữ nhân này đấy. Vừa rồi tần mục tiên mang tới tin tức càng làm cho Dương Chiến cảm giác đối với Trần Lâm Nhi ấn tượng càng mơ hồ. Phượng thân Giáo gặp phải vấn đề nghiêm trọng như vậy, hắn sửng sốt không có từ Trần Lâm Nhi trong miệng đạt được đôi câu vài lời. Trần Lâm Nhi nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh, Lý Chi Trúc đang chiếu cố, Lý Ngư ở một bên ngồi. Trong thấy Dương Chiến tiến đến, Lý Chi Trúc vội vàng đứng lên, quỳ gối hành lễ. Lý Ngư tùy tiện ngồi tại trên đế, một bộ giống như trở lấy Dương Chiến chào công chúa phái đoàn. Bất quá Dương Chiến không có phản ứng Lý Ngư, dù sao lại không người đến chỗ người, cũng đi đẩy đi làm việc đi, cùng Dương phủ cũng có thể làm bạn Trần Lâm Nhi ra sao. Theo tổn quá độ, cần điều dưỡng mấy ngày này đem nàng đánh thức, ta hỏi chút nói không sao chứ, không có việc gì. Lý Chi Trúc nói xong, đang muốn đánh thức Trần Lâm Nhi. Bất quá Trần Lâm Nhi lại mở mắt, có chút u ám nhìn xem Dương Chiến ta đều như vậy, có cái gì đại sự, không phải hiện tại đến hỏi ta. Nhìn cái này còn có chút tính tình đâu, hiện nhiên có sức lực ta chính là vừa rồi gặp Tần Mục Tiên, nghe được một số chuyện, đến cùng ngươi chứng thực một chút. Nàng nói cái gì? Dương Chiến tương Tần Mục Tiên lời nói nói ra. Trần Lâm Nhi gật đầu, không sai, Tinh An Vương hoàn toàn chính xác thế lớn, phượng thần giáo vong đáng lo. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, những mày, nếu tính An Vương như thế thế lớn các ngươi một phương cùng tần một tiên một phương làm sao còn nội chiến không biết nhất trí đối ngoại trần lâm nhi nhìn dương chiến một chút vậy ngươi nói phượng linh tộc tộc trưởng làm sao lại đem thánh vật chuyển sinh chỉ cho tinh an vương dương chiến sững sờ lập tức bừng tỉnh mạnh ngộ, trước đó tinh an vương cùng tần một tiên phượng linh tộc tộc trưởng bọn hắn là cùng một bọn sau đó quyết liệt trần lâm nhi gật đầu nhưng là lập tức lại nhớ mày thế nhưng là ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bọn hắn quyết liệt có lẽ cùng ngươi sư tôn cùng phượng linh tộc tộc trưởng cái chết có quan hệ trần lâm nhi hơi nghi hoặc một chút lầm đầu sau đó liền mở to hai mắt nhìn trực tiếp ngồi dậy ngươi mới vừa nói cái gì Ngươi sư tôn cùng phượng linh tộc tộc trưởng mấy ngày trước đây đều đã chết. Trần Lâm Nhi cho mắt, nằm xuống, nhìn thấy trên cảm xúc đầu choáng váng mê Trần Lâm Nhi, Dương Chiến nhíu mày, xem ra Trần Lâm Nhi nước cũng không có trong tưởng tượng sâu. lập tức Dương Chiến hô, Lý Chi Trúc, mau nhìn xem Trần Lâm Nhi, có phải hay không bi thương quá độ thường thế tăng thêm. A a, Lý Chi Trúc chạy tới, vội vàng nhìn Trần Lâm Nhi tình huống. Lý Ngư lại hấp tấp chạy tới, ngươi cái hốt chướng, như thế đối với Lâm Nhi, nhìn Lý Ngư một chút, Dương Chiến càng phát ra muốn cho cô nàng này đi thể nghiệm thể nghiệm dân chúng thường ngày sớm muộn phải biết, đơn giản sớm muộn, ngươi cái tự lao đầu. Lâm Nhi thân thể hoàn hư yếu, ngươi liền không thể đợi nàng khỏi hẳn lại nói cho nàng. Dương Chiến nghe được từ lao đầu ba chữ, đưa Lý Ngư đi cải tạo cải tạo ý nghĩ càng cường liệt. Nhìn xem Lý Ngư, cha ngươi cũng sắp chết, thậm chí khả năng đã chết. Lý Ngư cả giận nói, không có khả năng. Lời nói vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ta thật sự là nghĩ không ra Tĩnh An Vương có lý do gì lưu lại ngươi phụ hoàng bệnh, dù sao ngươi phụ hoàng còn sống, Tĩnh An Vương như thế nào đăng cơ xử đế. Lúc này Lý Ngư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dương Chiến mở miệng nói, hiện tại ba người các ngươi bao quát cửu hoàng tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đều thành quan rơi, không còn có chút dùng, có thể mượn các ngươi thân phận phát binh xâm chiếm Lý Ngư ngơ ngác không biết nên nói cái gì tựa hồ không thể tin được lại không thể không tin tưởng dù sao vừa rồi Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi đối thoại đối với nàng mà nói quá mức đáng sợ mà nàng lại biết nàng thúc thúc là người nghĩ tới đây Lý Ngư hốc mắt không khỏi đỏ lên bỗng nhiên giữ chặt Dương Chiến Dương Chiến ngươi có thể hay không giúp ta một chút phụ hoàng Dương Chiến nhìn xem Lý Ngư dáng vẻ cũng trách đáng thương thế là rất có trách nhiệm tôn trọng sự thực khách quan nói cho Lý Ngư ngươi phụ hoàng có nhiều khả năng đã sớm chết nếu không bằng vào ta đối với ngươi phụ hoàng hiểu rõ Phượng Lâm quốc thế cục không đến mức như vậy. Thanh! Lý Ngư lập tức ngã xuống đất, cũng đã hôn mê. Nhìn xem trong phòng ba nữ nhân, liền bất tỉnh hai cái, còn có một cái chân tay luôn uống, có chút bất lực. Dương Chiến thở dài, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, nhưng là không có khả năng bởi vì hiện thực tàn khốc liền không đối mặt. Lý Chi trúc à, mới hô một câu, Lý Chi trúc đống nhiên liền khóc ra tiếng. Lần này, để Dương Chiến đều động bức ngươi khóc cái gì? Tướng quân ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, phụ vương ta cũng sẽ ra chuyện. Ô. cô nàng này thật là liên tưởng để Dương Chiến không chút nghi ngờ, nếu là hắn gật đầu. Trong phòng ba cái cô nàng muốn toàn quân bị diệt suy nghĩ nhiều, ta là để cho ngươi hao tâm tổn trí chiếu cố một chút hai cái này yêu đất cô nàng. Lý Chi chút hút hai lần cái mũi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực của mình đung đưa dạng dạng một đợt bất bình một đợt lại lên, làm ta sợ muốn chết, còn tốt còn tốt. Nhìn mấy lần, ân, cô nàng này thật tốt. Kỳ thật cái này ba cái cô nàng, vừa mắt nhất chính là cái này tiểu quật chúa. Vẫn luôn là, Dương Chiến đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, nếu là có người có thể cho hắn làm bảo vệ sức khỏe, nhìn nhìn lại múa, nghe một chút không mà. Ai? Dương Chiến bỗng nhiên cũng có chút hoài niệm khi thai tụ thời gian. Đó là thật thanh nhàn đáng tiếc, trời sinh lao lực mệnh, một khắc cũng không thể yên tĩnh á cái này không, ngoài cửa liền truyền đến lưu hán thanh âm đại tướng quân, Văn Tư Viễn đã tại đại sảnh chờ. Tốt. Chương 367. Lao tử muốn đánh Phượng Lâm quốc. Chương 367. Lão tử muốn đánh Phượng Lâm quốc. Dương Chiến nhìn thấy Văn Tư Viễn thời điểm, phát hiện tiểu tử này con mắt rất sáng, xem xét chính là thanh niên nhiệt huyết, cũng chỉ có nhiệt huyết như vậy thanh niên mới có thể lựa chọn đến hắn nơi này học sinh Văn Tư Viễn, gặp qua đại tướng quân. Trước kia gặp qua ta. Tại Lộc Thành gặp qua đại tướng quân. Không phải là ta ăn cơm không mang tiền nơi đó đi. Văn Tư Viễn cười nói, đó là học sinh nhà mở. Nói như vậy, ta còn thiếu người tiền. Đối với cái kia không có ý tứ, một lát không trả đổi, ta nghèo. Văn Tư Viễn ánh mắt lại càng thêm sáng đoán chừng nói ra cũng không ai tin, nhưng là học sinh tin. Chỉ một mình người đến, tạm thời liền học sinh một người. Tạm thời là có ý tứ gì, con sẽ có càng nhiều người đến. Như thế xem trọng bản tướng quân. Nếu là đại tướng quân đều không có người xem trọng, đó chính là bọn họ mắt ngủ. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn, Vương Cảnh sùng tọa hạ có 7 tên đệ tử, một người trong đó chính là Văn Tư Viễn. Văn Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đại tướng quân thế mà cái này đã biết, học sinh vắng vẻ vô danh. Bất quá ngươi lão sư có thể rất nổi danh. Học sinh lão sư tên là lão sư, đại tướng quân chớ bởi vì học sinh lão sư, đối với học sinh mắt khác đối đãi. Ngươi cái này mắt khác đối đai rất có ý tứ, vậy ngươi biết hiện tại ngươi lão sư ở nơi nào sao? Văn Tư Viễn lắc đầu, ngươi lão sư hiện tại ngay tại Thiên Đô thành, vi hoàng bên trên cùng hoàng hậu bảy mưu tính kế. Văn Tư Viễn lại nói câu, để Dương Chiến lau mắt mà nhìn lời nói lão sư ta là muốn là lớn hạ kéo dài tính mạng. Dương Chiến hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi lão sư có nắm chắc? Nhất định thất bại. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác được cái này trẻ tuổi người đọc sách có chút ý tứ vậy hắn thấy không rõ. Thấy rõ? Vậy hắn vì sao muốn đi? Tranh với trời, cùng đất tranh, cùng mệnh rảnh rợt một hồi. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn cái kia dáng dặc dáng vẻ, hỏi một câu, người lão sư tuổi tác không nhỏ. Văn Tư Viễn nhìn xem Dương Chiến, chắp tay, tướng quân là muốn nói, lão sư ta lớn tuổi sống không được mấy năm, cử động lần này tự nhiên là muốn khiến cho trước người sau người tên, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Dương Chiến lúc này cảm thấy tiểu tử này càng có ý tứ, thấy rất tấu cũng không dối trá. Dương Chiến gật đầu rất không tệ, ngươi cảm thấy ngươi nên tại vị trí nào?" Văn Tư Viện cười nói, "Đại tướng quân, học sinh có thể toàn xem." Dương Chiến Long mày nhíu lại, khẩu khí không nhỏ a, có chí không tại lớn rồi. "Vậy ta biết đưa ngươi đặt ở địa phương nào, cũng không biết ngươi cái này thư sinh yếu đuối có thể hay không chịu khổ." Tạ đại tướng quân, học sinh mặc dù là người đọc sách, nhưng không yếu đuối." "Tốt, về sau liền làm gốc tướng quân dẫn ngựa." Văn Tư Viện không chút do dự, cúi đầu liền bái, "Tại đại tướng quân tưởng thức." Dương Chiến nhàn nhạt nói, "Không ủy khuất." "Nói gì ủy khuất, là lớn tướng quân dẫn ngựa, chính là đại tướng quân ở nơi nào?" Học sinh liền ở nơi nào, mà đi theo đại tướng quân, thiên hạ đại thế đều là ở trước mắt, học sinh tại đại tướng quân cung trọng. Lưu Hãn, có thuộc hạ. Đẹp ta Vân trung báo giao cho Văn Tư Viễn, là, đại tướng quân. Nhìn xem Văn Tư Viễn bóng lưng rời đi bốn, Dương Chiến không khỏi cảm khái, tiểu tử này vẫn rất hợp khẩu vị, bốn. Thu Vân tử trên Thiên Đô thành truyền về tin tức, Võ Vương đã bắt đầu quy mô tiến công Thiên Đô thành. Nhưng là để Dương Chiến không nghĩ tới chính là, Thiên Đô thành nhất tọa cô thành, binh lực bất quá 150. Không không không sừng sốt ngăn trở cường thịnh Thiên quân, đấu pháp, để Dương Chiến đều lau mắt mà nhìn giờ phút này, một đám tướng lĩnh đang nghiên cứu vương triều đại quân cùng võ vương đại quân mấy trận chiến sự trợ trợ, mấy trận này cầm, đơn giản thần thiên đô thành không hiểm có thể thủ, võ vương đại quân sĩ khí chính thịnh, vậy mà mấy trận đều thắng, mặc dù không thể quy mô trọng thương võ vương đại quân, nhưng lại cực lớn chèn ép võ vương đại quân khí thế. cũng không phải, chỉ là cái này dùng binh thủ đoạn, làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. vương Hoài Thâm chấp nhận gật đầu, nếu như trước đó không biết là hoàng hậu chỉ huy, ta đoán chừng cho rằng là chúng ta đại tướng quân chỉ huy. đúng mạnh đại hổ vô hốt một cái, đối với ta liền nói cái này dùng binh thủ đoạn quen thuộc đi, hư hư thật thật. Xuất kỳ bất ý, đơn giản giống như là chúng ta đại tướng quân dạy một chút đi ra. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự một đám thần vũ quân tướng lĩnh, nhao nhao nhìn về phía Dương Chiến, ánh mắt này cũng có chút không hiểu. Dương Chiến cảm giác ánh mắt của mọi người chính là phiền muộn. Cái này ánh mắt gì a? Giờ phút này, mạnh đại hổ cái này mang như một dạng gia hỏa, trực tiếp liền đến một câu, còn cần nói, khẳng định là ta đại tướng quân tay nắm tay mặt thụ tùy cơ hành động. Hắc Nhi, hắn cùng dư thư sự tình, tiếp tục như vậy giả cũng thành thật đều mẹ nó nhìn ta làm gì, để cho các ngươi đến xem, Thiên đô thành còn có thể trèo chống bao lâu, đại gia từng cái không làm việc đằng hoàng dương chiến nhịn không được mang lên một đám tướng lĩnh hiểu ý cười một tiếng lưu hán mở miệng nói nhìn tình thế này cái này hoàng hậu dùng binh mặc dù cao minh nhưng là sợ là cũng trèo chống không được mấy ngày cái này dùng binh xuất thần nhập hóa ta nhìn duy trì cái mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề thậm chí đánh lui võ vương đại quân cũng có khả năng mạnh đại hổ giọng nói lớn vừa ra cũng chỉ còn lại có thanh em của hắn dương chiến chừng mạnh đại hổ một chút tiểu tử ngươi là ta dưới cờ một thành viên hán tướng nhưng là mang binh không chỉ là dũng mãnh còn phải dùng đầu óc xem xét thời thế mạnh đại hổ lẩm bẩm một câu Dù sao đại tướng quân chỉ chỗ nào, ta đánh chỗ nào." Dương Chiến lại lần nữa chừng mạnh đại hổ một chút, mạnh đại hổ rụt cổ lại, không có lên tiếng. Dương Chiến mở miệng nói, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không có viện binh, Thiên Đô thành nhiều nhất còn có thể kiên trì ba ngày, dù là dư thư dùng bình tam minh, không một đấu gột nên hổ." Nói đến đây, Dương Chiến ngón tay trên bàn gõ gõ, một lát mới mở miệng, "Bất quá, trong vòng 3 ngày, tất có viện binh." Vương Hoài có chút ngoài ý muốn, bây giờ đại hạ vương triều phá thành mà nhỏ, ai còn có thể nghịch đại thế mang binh cần vương? Ngược lại là có, như cái này chiếm cư Tây Nam đạo trưởng nào, hắn danh xưng nhị hoàng tử Bên người hoàng thất dòng họ nhiều, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Võ Vương phát triển an toàn. Cái này chính nào, ta một mực liền nói hắn là nuôi không quen Bạch Nhã Lang, quả là thế. Mạnh Đại Hổ lại tới một câu. Dương Chiến ngang mạnh Đại Hổ một chút, ngươi thiếu xem bảo, nghe nhiều, nhìn nhiều. Mạnh Đại Hổ buồn buồn lui ra phía sau. Vương Hoài lên tiếng lần nữa, bất quá cái này cũng phải xem Thiên Đô Thành có thể khai ra bảng giá bao nhiêu, nếu không trịnh đao bên người hoàng thất dòng họ, đúng vậy thấy đồng ý giúp đỡ, dù sao Thiên Đô Thành đình trệ, bọn hắn đề cử nhị hoàng tử, mới có thể thuận lý thành trương đón lấy lễ vị. Dương Chiến lại mở miệng nói, không Trịnh Đao vô luận như thế nào đều sẽ xuất binh, dù cho hoàng thất dòng họ không đáp ứng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Võ Vương cầm xuống Thiên đô thành, lưỡi đao liền trực chỉ Trịnh Đao. Bây giờ bất động, ngày khác Trịnh Đao liền bị động. Nói xong, Dương Chiến đứng lên, ánh mắt chắp lên. Chúng ta muốn bắt lại Thiên Bắc sơn quan khẩu. Đại tướng quân, chúng ta là muốn bắt lại Võ Vương. Dương Chiến lắc đầu, không. Nếu như Thiên Bắc quân hưng sư vấn tội, liền nói cho bọn hắn, bản tướng quân muốn cùng địch quốc giao thủ, nhất định phải yên ổn hậu phương. Hy vọng ta người hình trưởng kia thành toàn. Nếu như không thành toàn, vậy bản tướng quân sẽ thất vọng đau khổ. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía các tướng lĩnh, nơi đây nhất định phải một mực năm giữ, Vương Hoài ngươi mang 3000 người đi, không, có khả năng nắm đội, 3 ngày sau lại đầu thủ, là đại tướng quân. Vương Hoài tinh thần đại chấn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể mang binh đánh giặc nhưng là nhớ kỹ, xua đổi làm chủ, cầm xuống đằng sau, chết cho ta thủ, không được xuất chiến, nơi đây liên quan đến ta Thần Vũ quân chi tương lai. Không có vấn đề, đại tướng quân. Ngay tại giờ phút này. Báo, đại tướng quân, Lĩnh Bắc Thứ sử chỉnh Võ Xuất quân làm phản, chiếm Lĩnh Diêu thành, Hồ thành, còn có toàn châu, Phượng Lâm quốc đại quân cũng tới gần Lĩnh Bắc biên cảnh. Quách vân Sở Bộ không cách nào rút binh chấn áp phản địch. Dương Chiến cùng các vị tướng lĩnh nhìn về phía Diêu Thành, Hồ Thành, toàn châu ba tòa thành trì vị trí. Lưu Hán thần sắc lãnh đút, khá lắm, ta đều không có nghĩ đến trình võ sẽ làm phản. Trước đó chúng ta tiếp quản lĩnh bắc, cái này trình võ thế nhưng là hết sức phối hợp, còn giúp không ít bật dịu. Nói xong, Lưu Hán ủy quyền, đại tướng quân, mặt tướng nguyện ý lĩnh quân chấn áp phản địch. Quách vân Sở Bộ chấn thủ biến cảnh, không có khả năng động. Nếu không vượng Lâm Quốc đại quân chỉ sợ tiến quân thần tốc. Dương Chiến nhìn qua, nhưng không có hạ lệnh cái này ba tòa thành trì giữ ta thần vũ quân thông hướng Hà Đông phải đạo. Lời này vừa nói ra đám người hơi biến sắc mặt chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu chân chính là Hà Đông. Lưu Hán nói, nhìn về phía lính liên lạc, Hà Đông có thể có tin tức gì? Hồi tướng quân, Hà Đông tạm thời không có đổi cho nên, Phượng Lâm quốc đại quân cũng không có tiếp cận dấu hiệu. Lưu Hán nhíu mày, đại tướng quân, cái này Phượng Lâm quốc chẳng lẽ gan chó, muốn chiếm đoạt Lĩnh Bắc? Cứ như vậy, Hà Đông cùng ta bất tể, đầu đôi không có khả năng nhìn nhau, Hà Đông cũng nguy hiểm. thuộc Hạ cảm thấy, khi chấn áp thô bạo Lĩnh Bắc phản địch, bọn hắn dù cho nhúng chàm Hà Đông, Bắc đi qua cũng gần. Dương Chiến trầm mặt một lát, nhìn xem địa đồ, một lát sau, làm ra quyết định, không cần, Lưu Hán ngươi tỏa chấn bất nắm giữ vào cụ mạnh đại hổ có mặt tướng điểm đủ mười không không không huyền thiên chiến kỵ theo bản tướng quân xuất chinh mạnh đại hổ mừng rỡ là đại tướng quân lưu hán nhất cứ thế đại tướng quân ngài không cần tự mình đi chấn áp phản địch ai nói ta muốn chấn áp phản địch dương chiến phá lên gậy lão tử muốn đánh phượng lâm quốc chương 368. tiểu hoàng tử mang tới tin chương 368, trăm hoàng tử mang tới tin ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì tiểu hoàng tử một mặt bất mãn muốn hạ liên hạ muốn giết cứ giết bản hoàng tử nếu là một chút nếu mày ta đều thẹn với hoàng tộc huyết mạch Dương Chiến nhìn xem cửu hoàng tử cái kia một mặt ngạo khí đừng nói, nhận biết tiểu tử này đã lâu như vậy, nhất quán cái miệng này mặt, cho dù là bị người bán giúp đỡ kiếm tiền, cũng một chút không ảnh hưởng cửu hoàng tử bản thân cảm giác tốt đẹp. Dương Chiến hay là rất bội phục loại này bản thân tê dại bản sự ngươi muốn làm hoàng đế không? Cửu hoàng tử sư sở, ngươi muốn cho ta khi khôi lỗi? Ha ha, nếu ngươi là ta vượng lâm quốc đại tướng quân, còn có thể, ngươi thế nhưng là đại hạ đại tướng quân, lại nói, ta mặt trên còn có mấy cái ca ca, sắp xếp tư luận bối cũng không tới phi ta, ta liền hỏi ngươi có muốn làm? Cửu hoàng tử không nói chuyện, Dương Chiến không khỏi cười không dám cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. lại nói, đối với hoàng vị có ý tưởng rất nhiều, nhưng là hưu tâm khí nói ra được, dù sao cũng là phượng mau lân rác. ta, ta có cái gì không dám, chẳng qua là cảm thấy si tâm vọng tưởng mà thôi. ngươi phụ hoàng bị tình an vương hại chết, ngươi mấy cái ca ca đã bị nuốt, ngươi còn dám hay không? cựu hoàng tử khinh thường nhìn dương chiến một chút, ngươi cho rằng bản hoàng tử sẽ tin? ta nói ngươi không tin, vậy cái này hai người nói, ngươi tin hay không? nói, dương chiến phủi tay, một cái lao thái thái đi ra. Kiểu hoàng tử nhìn, sắc mặt lập tức băng lãnh, lửa qua bản hoàng tử một lần người đã đã mất đi bản hoàng tử tín nhiệm. Tần mục tiên mở miệng nói, tinh an vương giả tâm rất lớn, thực lực rất lớn, muốn đối với phượng thần giáo thay vào đó, thậm chí đối với phượng thần cũng muốn thay vào đó, cửu hoàng tử cũng không cần bởi vì lúc trước hiểu lầm, mà đối bản tòa có cái gì ngăn cách? Ừ, hiển nhiên, cửu hoàng tử là không tin. Bất quá dương chiến lại lần nữa vu tay. Tiếp lấy, lý ngư đẩy trần lâm nhi đi ra. cửu hoàng tử trông thấy hai nữ nhân này, chân mày cau lại, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng đầu hàng địch? cửu ca, là thật, lâm nhi đã xác nhận. cửu hoàng tử nhìn về phía trần lâm nhi, thánh nữ chẳng lẽ ngươi còn không biết, tần một tiên cùng tình an vương là cùng một bọn. trần lâm nhi lại nhìn xem cửu hoàng tử, ta đương nhiên biết, ta còn biết liền hoàng tử trước đó cũng là cùng tình an vương cùng một bọn, bất quá lại thành con rơi rời. cửu hoàng tử sắc mặt không dễ nhìn, nhưng là không có phủ nhận. trần lâm nhi lên tiếng lần nữa, bây giờ tình an vương đã không vừa lòng khi một cái nhất chính vương, cũng không vừa lòng khi thánh tôn một phương chó. tần một tiên nhìn trần lâm nhi một chút, thánh nữ, hay là lúc có thánh nữ chi khí độ, đã rất khách khí. trần lâm nhi nhìn tần một tiên một chút, cửu hoàng tử nhũ mày, vậy ta phụ hoàng ngươi phụ hoàng bao lâu không có lâm triều, ngươi so với chúng ta đều rõ ràng. Ngươi một lần cuối cùng gặp ngươi phụ hoàng là lúc nào? Cựu hoàng tử trầm mặc, lại lần nữa hỏi một câu. Thịnh An Vương làm sao có bản lĩnh? Hắn bản lĩnh lớn rất, bây giờ đã là Huyền Thánh Cảnh Đỉnh Phong, tự cho là Phượng Thần chuyển thế, muốn dẫn dắt Phượng Thần quốc con dân, toàn bộ tiến vào Thần quốc, còn muốn cho thiên hạ ước vạn sinh linh đều phụ phục tại thần uy phía dưới. Hắn hiện tại Phượng Lâm quốc lực ảnh hưởng, cơ hồ giống như là thần, tín đồ rất nhiều. Ngay cả ta Phượng Thần giáo người, rất nhiều đều đã bị mê hoặc. Mục Tiên nói đến đây, mặt cũng nghiêm túc, mà lại ngay tại trước đó, ta được đến tin tức, Thịnh An Vương đã trở thành Phượng Linh tộc tộc trưởng mới nhận trước bước kế tiếp hắn liền muốn lấy thần Chi Danh đăng cơ xử đế. Tiểu hoàng tử Kiêu Ngạo ưỡn ngực, khinh miệt nhìn Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên một chút, bản hoàng tử nếu là lại tin tưởng các ngươi những này thần côn, vậy bản hoàng con sợ là lại bị bán cũng không biết. Còn không tin? Dương Chiến suy nghĩ, đến làm cho cựu hoàng tử Kiêu Ngạo nát một chỗ mới được. Không có nghĩ rằng, tiểu hoàng tử trực tiếp nhìn về phía Dương Chiến, "Để bản hoàng tử tin bọn họ, bản hoàng tử tình nguyện tin tưởng ngươi." Dương Chiến sửng sở, tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm lối thoát. Dương Chiến gật đầu, nhìn về phía Tần Mục Tiên. Tần Tiên gật đầu, ta minh bạch. "Đi thôi." "Là, thần sứ." Chờ chút vẫn là gọi bản tôn thần tôn nghe hơi tốt một chút không phải vậy nói lao tử là các ngươi phượng thần người hầu một dạng tần mục tiên khen như mày bất quá không nói gì chỉ là nhìn về phía trần lâm nhi thánh nữ đi thôi tần mục tiên nhận lấy lý ngư bàn đẩy trần lâm nhi rời đi dương chiến nhìn thoáng qua trần lâm nhi ngươi xác định ư trần lâm nhi không do dự hiện nhiên là không còn lo lắng có người muốn giết nàng đã như vậy dương chiến cũng không có ngăn cản cửu ca chúng ta cửu hoàng tử đối với lý ngư lắc đầu không cần lo lắng ngươi đi bên cạnh chờ một lúc ta muốn cùng dương tướng quân nói chuyện một chút lý ngư nhẹ gật đầu Sau đó đi đến một bên đi. Giờ phút này, Cửu hoàng tử nhìn về phía Dương Chiến người bên cạnh. Dương Chiến lúc này khoát tay, đều lui ra phía sau, ta cùng Cửu hoàng tử nói chút chuyện. "Là, đại tướng quân." Giờ phút này, Cửu hoàng tử thần sắc nghiêm túc, cũng không có kiêu căng, lộ ra cơ trí rất nhiều. Dương Chiến bình tĩnh nhìn xem cái này, bỗng nhiên thay đổi tinh thần diện mạo Cửu hoàng tử. Nợnụ cười, rốt cục muốn thẳng thắn. Cửu hoàng tử hơi sững sờ, "Dương tướng quân đây là, ta một mực đang nghĩ, Dương võ cùng Phượng thần giáo giao dịch, bản thân liền là ngụy trang, là hấp dẫn năm đó cấp đi thiên thư người nhảy ra đưa đi lên cửa, như vậy hắn cùng Phượng thần giáo giao dịch." Dương Võ chỉ tên muốn đổ vỡ, liền thánh nữ mắt vàng cùng ngươi phản tổ huyết mạch. Để Trần Lâm Nhi tới, trước đó ta còn thực sự coi là Dương Võ muốn Trần Lâm Nhi con mắt, nhưng là về sau ta lại phát hiện, không phải chuyện như vậy, Dương Võ căn bản không quan tâm Trần Lâm Nhi con mắt. Trải qua Phượng Thần Giáo nội bộ vấn đề, ta phát hiện một vấn đề, cựu hoàng tử như mày, cái gì? Trần Lâm Nhi nếu như không bị đưa đến Đại Hà đến, vẫn tại Phượng Thần Giáo, chỉ sợ sớm đã chết. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, đồng dạng đạo lý, ngươi có được Phượng Linh Tộc phản tổ huyết mạch, dựa theo thưởng, ngươi là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, không ai có thể cùng ngươi so sánh, mà ngươi lại là tần một tiên cùng một bọn bọn hắn nên ủng hộ ngươi làm hoàng đế, dạng này càng có thể tiến lên mục đích của bọn hắn, nhưng là lại vì một trận chỉ tốt ở bề ngoài giao dịch liền đem ngươi bán đến đây. Nói đến đây, Dương Chiến nở nụ cười. Cho nên, trước ngươi căn bản không phải tần một tiên cùng tinh an vương cùng một bọn người, hoặc là ngươi chân chính trôi đứng đã bị bọn hắn khám phá. Nếu khám phá, ngươi nên cùng ngươi phụ hoàng tập trung tinh thần, cũng là cùng Trần Lâm Nhi cùng một bọn. Cựu hoàng tử không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nở nụ cười, tăng thêm hai ngày này, ta hiểu biết vượng lâm quốc tình huống, ta mới biết được, nguyên lai đem ngươi bán tới, cũng là vì bảo toàn ngươi. Tiểu hoàng tử nghe xong, lộ ra dáng tươi cười, không hổ là Dương tướng Quân, đúng là như thế. Phụ hoàng ta phát giác được bọn hắn muốn đối với ta độc thủ, thế là liền thuận nước đẩy thuyền đem ta đưa đến Đại Hạ tới. Dương Chiến gật đầu, bất quá ta tò mò nhất chính là, Dương Võ tại sao phải giúp ngươi phụ hoàng, hoặc là giúp vượng thần giáo giáo chủ một phương, bảo toàn ngươi cùng Trần Lâm Nhi? Tiểu hoàng tử nghiêm túc nói, phụ hoàng ta nắm ta mang một phong thư cho ngươi, vì cái gì hiện tại mới lấy ra? Bởi vì thời cơ đã đến. Chương 369. Vì cái gì họ như vậy? Chương 369. Vì cái gì họ như vậy? Tân Mục Tiên đẩy Trần Lâm Nhi "Phó Thanh giao bọn người xa xa đi theo." Tại Tân Mục Tiên trên tay, Trần Lâm Nhi xe lăn, tại cái này gập gành trên đường núi, cũng như giống trên đất bằng, cũng không có một chút khó này, thật giống như tại rộng rãi trên con đạo. Hai người cùng nhau đi tới, cũng không nói một câu, tựa hồ hai người đều có rất nặng tâm sự. Rốt cục, Tân Mục Tiên nhìn xem chính mình đẩy Trần Lâm Nhi, hỏi một câu, "Thương thế của ngươi làm sao nặng như vậy?" Trần Lâm Nhi sắc mặt có chút ảm đạm, vốn là hao tổn quá độ, còn nghe nói sư tôn về Quỷ Tiên, thương thế tăng thêm chút. Lập tức, Trần Lâm Nhi ngữ khí có chút nặng nề, "Sư tôn ta đến cùng là thế nào đi về coi Tiên?" Mục Tiên trầm mặc một lát, Mở miệng nói, cụ thể ta không rõ ràng, bây giờ giáo chủ thân thể còn cất giữ trong trong quan tài băng, chờ ngươi trở về, đến lúc đó ngươi có thể rõ xét. Sư tôn ta một mực tại nơi bế quan, các ngươi làm sao đi vào? Làm sao phát hiện? Có thần lực gia trì trận pháp bỗng nhiên mất đi hiệu lực, chúng ta ở bên ngoài liền có thể trông thấy tình hình bên trong, người của chúng ta đi vào điều tra, từ trong mật thất phát hiện giáo chủ, phát hiện giáo chủ thời điểm, giáo chủ đã không có sinh cơ, mất hiệu lực. Vậy ta sư tôn, nàng. Trần Lâm Nhi lại lần nữa ốc mắt đỏ, rất là thương tâm không sai, giáo chủ đi về có tiên, trận pháp mất đi hiệu lực. Nhưng là cụ thể giáo chủ làm sao đi về có tiền, chúng ta thật không rõ ràng, có lẽ ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Qua một hồi lâu, Trần Lâm Nhi đột nhiên hỏi, cái kia vượng linh tộc tộc trưởng chết như thế nào? Tần Mục Tiên lắc đầu, một dạng rất kỳ quặc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền chết. Trần Lâm Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mục Tiên, ngươi sẽ không có sự tình muốn nói với ta. Bây giờ chỉ có ta một người, muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Tần Mục Tiên nhìn Trần Lâm Nhi một chút, ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ giết ngươi, ngươi sẽ một mình theo ta đi. Bởi vì ngươi thế mà quay đầu lại, ta rất hiếu kỳ, ta cũng muốn biết vì cái gì ngươi sẽ cải biến chủ ý. Tần Mục Tiên gật đầu. Tốt. Tần Mục Tiên ngừng xe đẩy, hai người tương đối mà chống. Tần Mục Tiên vất tay, các ngươi đều lui ra phía sau. Là, thành Tôn. Tiếp lấy. Tần Mục Tiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Lâm Nhi, ngươi cùng giáo chủ, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Trần Lâm Nhi không có trả lời, hỏi ngược lại câu. Theo lý thuyết Tinh An Vương sẽ không như thế nhanh liền đoạn tuyệt với ngươi, làm sao lại đột nhiên như vậy? Không phải Tinh An Vương đoạn tuyệt với ta, mà là chúng ta cùng tỉnh An Vương quyết liệt. Vì sao? Bởi vì đi làm đường. Ai tại hố nắn con đường của các ngươi? Phượng Thần. Trần Lâm Nhi hơi kinh ngạc, Phượng Thần. Tần Mục Tiên hít sâu một hơi, tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta ở trên tiên viễn thành bỗng nhiên cải biến lập trường, cũng bởi vì phượng thần hiển thánh. Tần Mục Tiên nghiêm túc gật đầu, đối với ta tiếp thu được phượng thần ý chí. Trần Lâm Nhi tựa hồ có chút ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Chính là phượng thần đối với ta hạ thần dụ, nói Dương Chiến là nàng sứ giả, nếu là bất kính, phượng thần giáo đều đem hủy diệt. Trần Lâm Nhi nhìn xem Tần Mục Tiên bộ dáng kia, thần sắc cũng không nhịn được ngừng trọng mấy phần ngươi xác định là thần. Xác định, đó cùng chúng ta trong giáo thần bài tán phát khí tức một dạng, đó chính là thần. Trừ cái đó ra. Vượng thần còn nói cái gì? Có phải hay không là có người giả tá thần uy? Tần Mục Tiên sắc mặt có chút tái nhợt, chưa hề nói mặt khác, cũng tuyệt đối không phải người khác giả tá thần uy, bởi vì ta lúc đó nếu là không cúi đầu, ta cảm giác lập tức liền sẽ để cho nguyên thần của ta hủy diệt, thậm chí thân thể của ta đều muốn hủy diệt, thần uy quá mạnh. Trần Lâm Nhi nhìn xem Tần Mục Tiên, tựa hồ muốn nhìn là thật là giả. Bất quá nhìn Tần Mục Tiên dáng vẻ, tựa hồ không phải trang cũng bởi vì ta đang chờ chờ, ta đều chịu trọng thương, nguyên thần kém chút hủy diệt, ta lần thứ nhất cảm nhận được chân chính vượng thần thần uy. Nói đến đây, Tần Mục Tiên thanh âm đều có chút run rẩy. Trần Lâm Nhi trong mắt lóe lên một sợi kim mang, nhìn về phía Tần Mục Tiên. Tần Mục Tiên tựa hồ biết Trần Lâm Nhi ý tứ, nghiêm túc nói: Ta nói đều là thật. Trần Lâm Nhi gật đầu, quay đầu liền tốt. Nếu không, phượng thần giáo thật sẽ bị các ngươi tìm được chết. Bây giờ cái này tỉnh An Vương giã tâm triệt để hiện lộ rõ ràng đi ra, đã hoàn toàn không thể làm gì chế. Đúng vậy à, bây giờ giáo chủ và phượng linh tộc lão tộc trưởng cũng về coi tiền, lại không người có thể áp chế Tinh An Vương giã tâm. Chỉ là phượng thần tại sao không có đem Tinh An Vương diệt sát? Cái này Tinh An Vương lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Trần Lâm Nhi thở dài, thần của ta ý chí, ai có thể chân chính sáng tỏ? đã như vậy, quyết định của các ngươi là nếu Dương Chiến là thần sứ, chúng ta tự nhiên đi theo. Bây giờ Tịnh An Vương khẳng định sẽ lấy thần của ta tên, chấn áp phượng thần giáo, thậm chí thay vào đó, duy nhất có thể hỗ trợ chỉ có thần sứ. Trần Lâm Nhi gật đầu, tốt, nếu thần của ta nói Dương Chiến là thần sứ, tự nhiên là thần sứ, chúng ta cũng làm đi theo. Cho nên chúng ta kết thúc nội đấu, hiện tại vấn đề duy nhất là Dương Chiến là đại hạ người, phượng lâm quốc thần dân cũng khó có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn không có rõ ràng cảm nhận được phượng thần ý chí. Trần Lâm Nhi thở dài, đi một bước nhìn một bước đi bốn. Phượng Lâm quốc hoàng đế nắm cựu hoàng tử mang tới tin còn không có lấy ra. Cái này cựu hoàng tử chợt nhớ tới cái gì, nhìn qua Dương Chiến, Dương tướng quân, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hỏi. Ngươi có phải hay không đại hạ vương triều nhị hoàng tử? Dương Chiến sững sờ. Tại sao lại tới? Dương võ trước khi chết lời nói, mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng lại cũng minh xác nói hắn không phải nhị hoàng tử. Như là thôi hoàng hậu đặc biệt, cũng giải thích, tạm thời nói thông. Dương Chiến đương nhiên còn có hoài nghi, còn tìm sư tôn hắn hỏi qua, ngược lại còn bị chế nhạo nói hắn muốn trèo hoàng thân cái kia thiên cơ trong hộp liên quan tới nhị hoàng tử đồ vật, dương chiến cũng tra xét đóa kia ngọc hoa sự tình, dương chiến để số ba hộp thương người cha, không cha không biết, cha một cái giờ mình không nghĩ tới, lại có thể có người tại man quốc vương đình xuất hiện qua, lúc đó nương theo còn có một đứa bé, mà đoán hoa này về sau bị người đoạt đi, đứa bé kia cũng thiếu chút chết, Mấu chút là đứa bé kia, thế mà chính là chính ao, chính ao làm sao lưu lạc tại man quốc, dương chiến còn không rõ ràng lắm, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này chính ao, thật vô cùng có khả năng chính là nhị hoàng tử, không nghĩ tới, chó ngáp phải rồi, rất có hí cái tính. Căng thêm chỉnh đao thế, nhưng là sư tôn hắn bí mật đệ tử một trong, cái này chỉnh đao nhị hoàng tử thân phận, cơ hồ xác nhận. Bất quá lưu tại Man quốc thành kim giáp vệ, cũng là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Như vậy như vậy, dù cho Dương Chiến còn bảo chỉ có lo nghĩ, nhưng là cũng đem chuyện này ném đến sau. Mặc kệ hắn có phải hay không nhị hoàng tử, cũng không trở ngại việc hắn muốn làm. Hắn thật là không có nghĩ qua muốn trèo hoàng thân. Bây giờ, tiểu tử này lại tới một câu, lại lần nữa đưa tới Dương Chiến hoài nghi. Thật sự là quỷ dị. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Chiến thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía cựu hoàng tử. Chương 370 Kinh Thiên Đại Cục, chương 370, Kinh Thiên Đại Cục. Cựu Hoàng Tử nhìn xem Dương Chiến, nhịn không được nói câu, phụ hoàng ta nói, ngươi cùng các ngươi lão hoàng đế lúc tuổi còn trẻ rất giống, rất mạnh, cũng rất bá đạo. Dương Chiến lập tức thất vọng, liền cái này. đương nhiên không chỉ, phụ hoàng ta còn nói, các ngươi lão hoàng đế, đế vương tâm thuận rất mạnh, cũng tàn nhẫn, nhưng là duy chỉ có đối tử nữ, hung ác không xuống, mà lại nếu là hắn chết, cũng đều vì tử tôn kế sâu xa. Dương Chiến những mày, nói đơn giản điểm, đừng kéo xa như vậy. Cựu Hoàng Tử nhìn xem Dương Chiến, thần sắc nghiêm túc vậy ngươi nói vì cái gì phụ hoàng ta sẽ để cho ta mang một phong thư cho ngươi mà không phải cho đương kim hoàng đế hoặc là tam hoàng tử bởi vì lao tử có binh có đao cựu hoàng tử gật đầu cũng là chỉ là ta đã cảm thấy lão hoàng đế đối với ngươi thật sự là không lời nói thì như đâu thì như lão hoàng đế nếu là tử tôn kê sâu xa trước khi chết đều muốn lôi kéo đại ngu vương triều thủ hộ thần cũng chết biết vì cái gì hắn sẽ lôi kéo thủ hộ thần cùng chết sao vì cái gì bởi vì đại hạ khí vận sẽ tận đại ngu thủ hộ thần liền trấn không được đại ngu thủ hộ thần đi ra tất nhiên sẽ trả thù đối với hắn nhi nữ chính là uy hiếp lớn nhất. nói đến đây, cựu hoàng tử nhìn trầm trầm dương chiến một chút. nếu như ta là lao hoàng đế, là tử tôn kế, thời khắc cuối cùng nghĩ đến diện đại ngu thủ hộ thần, làm sao lại lưu lại ngươi đôi này, lại hạ vương triều uy hiếp lớn nhất người. dương chiến không khỏi cười, cựu hoàng tử, ngươi hay là đường hao tâm tổn trí phỏng đoán lao hoàng đế tâm tư. dương võ trước khi chết tại vạn thần đồ bên trong nói mấy câu nói kia, rất có đạo lý. mà dương võ hoàn toàn chính xác nhìn người rất chuẩn. tối thiểu, hắn thật sẽ không đối với hoàng tộc đuổi tận giết tuyệt, càng sẽ không đối với hắn con cái đuổi tận giết tuyệt. tại chính hắn xem ra, có lẽ hay là lẩm bẩm năm đó tần chi ngộ đi dù cho trong đó rất nhiều nguyên do nhưng là nói cho cùng năm đó không có quân công không có tư lực hắn dù cho muốn ngồi lên thần vũ quân đại tướng quân vị trí cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể thành công mặt khác chính là dương chiến phát hiện dương võ hoàn toàn chính xác chưa từng có nghĩ tới lấy mạng của hắn dù là hắn đều đem giá đao tại dương võ trên cổ tóm lại hắn đối đại dương võ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm rất phức tạp rất khó nói nhưng là cựu hoàng tử hiển nhiên còn không có từ bỏ lại lần nữa nói câu dương tướng quân có lẽ ta phân tích không đúng lắm nhưng là ta chỉ biết là nếu như rất nhiều trường hợp đụng vào nhau chưa hẳn chính là trùng hợp. Dương Chiến trong lòng lại lần nữa nổi lên nói thầm, câu nói này ngược lại là đối với hoàn toàn chính xác có quá nhiều trùng hợp. Năm đó Thái Phi Lâm Ngọc Lộ nói hắn là nhị hoàng tử, chính Đao trước đó cũng đã nói với hắn là U Minh Quỷ Phủ muốn để hắn trở thành nhị hoàng tử. Dương Võ không muốn giết hắn, phút cuối cùng còn để hắn phụ chỉ tạo phản. Thôi Hoàng hậu đối với hắn cũng rất đặc biệt, cũng không đối Trịnh Đao đặc biệt. Mấu chốt là Dương Võ giải thích là dùng máu tươi của hắn đổ vào Thôi Hoàng hậu, cái này nghe có chút lo gì, nhưng lại dẫn xuất một vấn đề khác, Dương Võ tại sao muốn dùng máu của hắn đến đổ vào Thôi Hoàng hậu đâu? còn có chính là một nôn trí hai huynh muội, hư hư thực thực cùng hắn rất sớm đã quen biết, còn cùng một chỗ tại man quốc đợi qua, khi đó hắn cũng không phải cái gì thần vũ quân đại tướng quân a, chỉ là về sau một nôn trí thành hắn thân vệ thống lĩnh mà thôi. cho nên dương võ cái gọi là tại hắn cái này công cao chấn chủ đại tướng quân bên người xếp vào người thuyết pháp cũng chân đứng không vững. chỉ là cùng dương võ lao đầu kia nói chuyện, hắn sẽ chỉ nói hắn muốn nói, thời gian lại gấp gáp, hắn còn phải đến hỏi đại ngu thủ hộ thần, liền không có công phu cùng dương võ lôi kéo. về sau nghĩ đến cũng không biết dương võ lời nói mấy phần thật mấy phần giả. Thế nhưng là ở trong đó lại dẫn xuất càng lớn một vấn đề, nếu như hắn là nhị hoàng tử, Dương Võ làm sao lại không nhận đâu. Đại gia, hắn chẳng lẽ còn cùng hoàng tộc mất thể diện? Cái này cũng nói không thông a cho nên, đây chính là một cái vấn đề lớn vấn đề nhỏ điểm tập hợp, Dương Chiến đều không muốn lo lắng nữa. Dù sao cũng là không phải, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Chỉ là bây giờ cái này cựu hoàng tử một phen, lại lần nữa đốt lên Dương Chiến nghi vấn trong lòng. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nhìn xem cựu hoàng tử, tin cho ta. Cựu hoàng tử ngược lại là cũng không nói cái gì, trực tiếp từ trong miệng móc ra một cái viên giấy nhỏ còn dính nhuộm cựu hoàng tử nước bọn. Dương Chiến có chút im lặng, để cựu hoàng tử trên người mình xoa xoa. Lúc này mới mở ra, tấm này dùng tơ lụa viết xuống tin, chữ rất nhỏ, còn cần mật sắc, để cựu hoàng tử nước bọn không đến mức óe nhiễm chữ ở phía trên. Trên thư viết ý giản ngôn hải, Dương Tướng Quân, gặp tin lúc chấm sợ đã vòng, Dương Tướng Quân có thể tùy thời binh tiến Phượng Lâm Quốc, Lý Tuấn, Lý Ngư, Trần Lâm Nhi đều có thể vì ngươi trợ giúp lực, ngươi có lẽ có lo nghĩ, nhưng không cần lo ngại, Phượng Lâm Quốc tất vòng, đều là địch số, chấm Duy Nguyện, ngày sau ngươi thiện đãi chấm nhi nữ. Dương Chiến rung động trong lòng. Cái này Phượng Lâm Quốc lão hoàng đế Tại sao có thể có yêu cầu như vậy? Dương Chiến nhìn về phía cựu hoàng tử Lý Tấn, tiểu tử này tựa hồ không biết nội dung, chính dẫn Cổ lên muốn nhìn, làm sao chứ quá nhỏ Dương tướng quân, xem hết sao, viết là cái gì? Ngươi liền không có nhìn qua. Lý Tấn lắc đầu, "Phu hoàng ta nói, chỉ có thể giao cho ngươi đằng sau, ta mới có thể nhìn. Dương Chiến tương tín đưa cho Lý Tấn. Lý Tấn nhìn sau, trên mặt biểu lộ mười phần phong phú. Sau đó hi sinh phấn lập ưng, "Phu hoàng ta làm sao hồ đồ như vậy, dù cho tính an vương thế lớn, cũng không thể dẫn sói vào nhà a." Dương Chiến lông mày nhíu lại, đại gia, hắn mới phát ra được, "Trần Lâm Nhi, Lý Ngư." Lý Tấn tiến vào đại hạ, mới là dẫn sói vào nhà. Không có ba người này, đại hạ đoán chừng còn có thể kéo dài tính mạng một chút năm tháng đương nhiên. Phía sau này cũng là dương võ tại trợ giúp, để dương chiến không khỏi hoài nghi. Có phải hay không dương võ cố ý để đại hạ sụp đổ sớm? Mà cái này vượng lâm quốc hoàng đế phong thư này, càng làm cho dương chiến ở nước cảm giác được. Hai cái này lao hoàng đế, sau lưng có thiên đại mưu đồ. Dương chiến nhìn về phía Lý Tấn, có nghe hay không người phụ hoàng? Không nghe người liền trở về đi. Lý Tấn mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại ta trở về cũng là chết, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta những cái kia các ca ca, đều đã chết. Nói đến đây, Lý Tấn hốc mắt đỏ bừng, không có gì bất ngờ xảy ra, phụ hoàng ta cũng đã chết. Dương Chiến biết Lý Tấn thái độ. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía cách đó không xa, quát lớn, mạnh đại hổ, xuất quân đi đầu. Là, Đại Tướng Quân. mười không không không huyền thiên chiến kỵ, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Dương Chiến nhìn về phía tam tử tứ nhi xuất linh thân vệ, hộ vệ Lý Tấn cùng Lý Ngư, cùng nhau lên đường. Là, Đại Tướng Quân. Dương Chiến lại cùng khiên mã cấu tứ đi xa cùng một chỗ. Trong lòng còn có chút giận sóng, dù sao Phượng Lâm quốc lão hoàng đế tin, lộ ra phía sau tin tức càng thêm kinh người. Dương Võ Tương, Trần Lâm Nhi, Lý Tấn, Lý Ngư làm tới, một là vì bảo toàn ba người, thứ hai là vì để hắn diệt đi Phượng Lâm quốc. Vì cái gì? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, dù cho đối mặt mấy chục vạn đại quân vây khốn, Dương Chiến cũng sẽ không hoảng hốt. Mà bây giờ, Dương Chiến vậy mà cảm giác mình có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, Dương Chiến cảm giác phía sau này là một cái kinh thiên đại cục. Dương Võ chết, cái này kinh thiên đại cục mới giơ lộ mánh khoẻ, chương 371. Tức chết tốt nhất. Chương 371, tức chết tốt nhất. Dẫn ngựa Văn Tư Viễn áo choàng đổi thành giáp nhẹ, lập tức thành một một tân binh viên. La Dương chiến dẫn ngựa, nuôi ngựa, thậm chí xoát ngựa. Lúc này, Dương chiến đệ xuống nhảy lên thần kinh, nhìn về phía Văn Tư Viễn, nhìn xem Văn Tư Viễn hơn văn nửa, Dương chiến không khỏi cười, không sai, xem xét liền có chút có thể văn năng võ dáng vẻ. Văn Tư Viễn cười nói, "Tướng quân, ta thật không phải thư sinh yếu đuối, tất hạ học cùng học sinh, trừ đọc sách, còn có cường thân kiện thể." Dương chiến từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi một câu, "Trước đó ở trong thành phòng nghị sự, ngươi ở bên ngoài, hẳn là nghe được đi." Nghe được cảm giác gì? Văn Tư Viễn lúc này mở miệng, đại tướng quân chuyên quyền độc đoán. Dương Chiến sững sờ, không khỏi cười, ngươi cũng cảm giác được cái này. Bất quá đại tướng quân hẳn là dòm ra lĩnh Bắc phản loạn chân tướng. Ngươi nói một chút, cái gì chân tướng? Như thần võ quân bình định, chính là đã rơi vào cái bẫy. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, bây giờ gì? Không biết, nhưng là nếu là thần võ quân tiến về lĩnh Bắc bình phản, tất nhiên tử thương vô số, thương tới vô tội, dạng này liền tại lĩnh Bắc gieo hạt giống hận. Dương Chiến từ chối cho ý kiến. Văn Tư Viễn lại độ mở miệng, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bị người nắm mũi dẫn đi sẽ để cho đại tướng quân bị động. Dương Chiến cười ha hả, người đọc sách con mắt chính là nhọn a. Văn Tư Viễn lại cau mày nói, thế nhưng là, nếu như không bình định, lĩnh bát thất thủ, Hà Đồng cũng treo cô độc ở bên ngoài, cũng ngoài tầm tay với. Nói đến đây, Văn Tư Viễn nhìn về phía Dương Chiến, cho nên, đại tướng quân là muốn nhảy ra vòng tròn này, dùng công thay thủ. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn, dụng ý của bọn hắn, ta không rõ ràng lắm, ngươi cũng đã nói đúng rồi, hiện tại nếu như chuyên chú bình định, chính là bị người nắm muối dẫn đi. Cho nên, ta xuất binh phượng làm quốc, là xáo trộn sắp xếp của bọn hắn, đồng thời, để bọn hắn tự loạn trợ cước thế nhưng là nếu quả như thật là lĩnh bắc thất thủ đâu dương chiến mở miệng nói lĩnh bắc phản loạn có thể chưa hẳn chính là phượng lâm quốc một nhà thủ đoạn nếu không có gì ngoài ý muốn ta người minh trường kia đã cùng phượng lâm quốc tịnh an vương cùng một tuyến thậm chí cũng không bài trừ còn có man quốc người dương chiến nhìn về phía đông bắc phương hướng lộ ra dáng tươi cười không ở ngoài lợi ích xu thế nếu là phượng lâm quốc cảm giác phải bị thua thiệt lĩnh bắc liền không loạn lên nổi chỉ bằng vào man quốc hoặc là võ vương dán đều là tiểu đả đá tiểu não văn tư viện ánh mắt nhiên lên cho nên đại tướng quân để vương tướng quân binh chiếm cứ thiên bắc sơn quan khẩu uy hiếp võ vương Dương Chiến bỗng nhiên cưỡi lên chiến mã, có thể hay không cưỡi ngựa, kỵ sạ thuộc hạ đều được. Tam tử, để cho người ta mang theo văn tư viễn cùng một chỗ. Được rồi, văn tư viễn ngươi qua đây. Rất nhanh, Dương Chiến dẫn đầu thân vệ, cấp tốc buôn tập đại quân vượt qua Trần Cốc Tuyết Nguyên, trực tiếp cắm vào Phượng Lâm Quốc bún. Lĩnh Bắc Phương Bắc, Phượng Lâm Quốc cảnh bên trong. Thần phong quân đại tướng quân Lý Hằng đang ngồi ở Trung Quân Đại Doanh, nhìn xem quân lực hình. Như mày, cái này Lĩnh Bắc có Quách Vận mười vạn đại quân, mười vạn đại quân này mặc dù không phải thần bá quân, nhưng là cũng không phải một lát có thể ăn hết. Đại tướng quân, Quách Vận hậu phương ngay tại Liễu Nguyên. Lý Hằng gật đầu, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần tiến quân, Quách Vân liền sẽ hai mặt thụ địch. Không sai. Lý Hằng lại có chút nổi nóng, thế nhưng là, hiện tại trên tay chúng ta, ở đâu là Ta Phượng Lâm quốc tinh nhuệ, đều là chút giả yếu tàn tật. Lập tức, Lý Hằng liền đột trí, cho nên, chỉ có thể án binh bất động, chấn nhiếp Quách Vân bộ đội sở thuộc mà thôi. Dưới cờ phó tướng nhịn không được hỏi một câu, vậy chúng ta tinh nhuệ đi chỗ nào? Lý Hằng chỉ hướng Hà Đông, còn cần nói, nơi này mới là chủ yếu, chỉ có cầm xuống Hà Đông, mới có thể nhìn thèm thuần phương nam, linh bắc cách một cái quan lính dãy núi, đối với Ta Phượng Lâm quốc không dùng được. Phó tướng lập tức kích động lên, thì ra là thế, linh bắc đại loạn, chính là vì ngăn cách thần võ quân đối với Hà Đông gấp rút tiếp viện. Hiện tại mới nhìn ra đến. Thần võ quân liền xem như bình định, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công, mà lại hiện tại thần võ quân đối với linh bắc tiết chế, vốn là danh bất chính, luôn bất thuận, mấu chốt là dương chiến còn sống tin tức cũng không có dễ dàng như vậy để cho người ta tin tưởng. Như cái hay, cứ như vậy, Hà Đông chính là ta Phượng Lâm quốc vật trong bàn tay. Phó tướng ngược lại là cao hứng không gì sánh được. Lý Hằng nhưng không có may mai cao hứng, thậm chí còn có u ám đại tướng quân có lo nghĩ thần phong quân chủ lực bị điều đi, ngươi biết tại sao không? phó tướng hơi nghi hoặc một chút tình an vương đây là muốn thu ta binh quyền, bây giờ chỉ là tìm danh mục, tướng chủ lực từ tay ta dưới đáy đều đi. phó tướng lập tức có chút nổi nóng, đại tướng quân, hiện tại phượng lâm quốc trên dưới đều truyền, tình an vương mới là hoàng thượng. giống như là hoàng thượng, mặt khác, hắn hay là chuyển thế phượng thần? ai, bản tướng quân là phượng lâm quốc sầu lo. nhưng vào lúc này báo, đại tướng quân, phía tây xuất hiện không rõ kỵ binh. lý hằng nhất cứ thế, phía tây, man quốc chẳng lẽ lúc này đến xâm lấn ta phượng lâm quốc? lại dò xét lại báo, là, đại tướng quân, nhưng là rất nhanh. Lý Hằng kịp phản ứng, nhìn chằm chằm địa đồ, "Không tốt, đây là Thần Võ quân từ Trần Cốc Tuyết Nguyên, từ Man quốc biên cảnh, dễ tới." Phó tướng sắc mặt đại biến, "Bọn hắn không bình định, làm sao dám đánh chúng ta? Chúng ta nơi này chính là có 200." "Không không không đại quân, hắn Thần Võ quân có cái gì không dám, 800 cũng dám đối kháng Man hoàng mấy vạn tinh nhuệ, nếu như đây là ta Thần Phong quân tinh nhuệ, ngược lại là còn có thể, nhưng là bây giờ nơi này chỉ có số lượng, căn bản không có sức chiến đấu." Đại tướng quân an tâm một chút, Thần Võ quân cũng không dám đến quá nhiều, dù sao Man quốc còn nhìn chằm, chằm. "Không lâu, báo, kỷ binh là Thần Võ quân Huyền Thiên chiến kỵ ước mười không không không, khoảng cách quân ta đại doanh tiên phong còn có 10 giảm. Nhanh, truyền lệnh toàn quân, thủ vững. Lý Hằng đỗng nhiên hô to. Sau đó người khoác chiến giáp, nhanh chóng chạy ra ngoài bốn. Ngay tại Phượng Lâm quốc Đế đô Tịnh An Vương đang ngồi ở lão hoàng đế Lý Văn trước mặt. Tịnh An Vương cười nói, vậy hạ, khí sắc dần dần tốt. Lý Văn nhàn nhạt nhìn xem Tịnh An Vương, chấm liền kỳ quái, ngươi làm sao còn không giết chấm, tốt đăng, cơ xứng đế. Tịnh An Vương nở nụ cười, ta sao có thể giết ngươi, ngươi thế nhưng là ta Phượng Lâm quốc hoàng đế vậy hạng, ngươi nếu là chết tại trên tay của ta, là của ta chỗ bẩn. Lý Văn kỳ nói. Vậy ngươi chuẩn bị để ai tới giết ta? Tức chết tốt nhất. Lý Văn nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng Lý Tấn, Lý Ngư, Lý Chi Trúc, bao quát Trần Lâm Nhi bị thiết kế đi đại hạ, ta không biết ý của bệ hạ, không ở ngoài bảo toàn bọn hắn. Lý Văn nhìn xem Tĩnh An Vương, nếu biết, ngươi lúc đó còn đáp ứng. Tĩnh An Vương sắc mặt có chút lạnh, lúc đó ta còn thực sự không biết, Tần Mục Tiên cùng Bản Vương quyết liệt, Bản Vương mới bỗng nhiên ý thức được, nhưng là bọn hắn còn sống thì có ích lợi gì? Bản Vương là Phượng Thần chuyển thế, ai dám chất vấn Bản Vương? Chương 372. Ma mở ra. Chương 372: Ma Điệu mở ra. Tinh An Vương nhìn xem Hoàng đế Lý Văn, bỗng nhiên đề nghị, đánh cờ một ván như thế nào? Tự nhiên có thể, bất quá muốn thắng chấm cũng không dễ dàng. Tinh An Vương khỏe miệng hơi bệnh, mấy cái con cái chết tại trước mặt, thắng hay là thua. Lý Văn thần sắc lãnh đạo, tựa hồ chết căn bản không phải con cái của hắn một dạng. Nhan nhặn nói, thắng thua há lại mấy người sinh tử liền có thể phán định, phải xem ngươi có hay không đạt tới mục đích của mình, có hay không để đối thủ rơi không được con. Nói, Lý Văn chấp trắng đi đầu. Tình An Vương giống như cười mà không phải cười, cũng cầm cờ đen rơi bàn cờ. Trong chốc lát, bên cạnh hai người Phong lôi phun trào, thiên hôn địa ám. Tinh An Vương nhìn xem Lý Văn, đồ vật ở nơi nào? Lý Văn thần sắc bình tĩnh nhìn tình An Vương một chút, ngươi cảm thấy chấm sẽ nói cho ngươi biết. Tinh An Vương khỏe miệng hơi bệnh, mặc dù ngươi vô cùng máu lạnh, con gái của mình chết tại trước mặt cũng không chịu nói, nhưng là không phải còn có mấy cái? Các loại bản vương bắt lấy bọn hắn, lại mang đến trước mặt ngươi, từng cái từng cái dùng dao cùn cắt cổ lấy máu cho ngươi xem. Lý Văn bình tĩnh như trước, lại rơi một con tại bàn cờ. Lúc này mới nói câu, ngươi sẽ không cho là, ngươi là thần võ quân đại tướng quân đối thủ đi. Mang Minh đánh giặc ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là người, liền có nhược điểm. Hắn có nhược điểm. Dù cho thần đều có, huống chi người, mà am hiểu nhất tìm người nhược điểm. Lý Văn Hiếu kỳ hỏi, hắn có nhược điểm gì? Hắn tại đại hạ được xưng là chiến thần, cũng là thần hộ mệnh, cũng rất có hiệp nghĩa phong thái, đây đều là nhược điểm của hắn, mà có khả năng nhất để hắn kiêng kỵ, đó chính là bác Tệ bách Tính cùng hắn thần võ quân. Lý Văn bỗng nhiên nhíu mày. Tình An Vương nhìn Lý Văn một chút, tiếp tục là tử, chậm rãi mà nói, đã có nhược điểm, vậy liền có thể lợi dụng, dưỡng chiến tự giác thần võ quân vô địch thiên hạ, không sai ta cũng thừa nhận, thần võ quân chi dũng mánh so với man quốc đại quân có chỉ có hơn chứ không kém. chủ yếu nhất là, dương chiến người này dũng mánh, nhưng lại am hiểu sâu dùm mình. nếu muốn ở trên chiến trường thắng hắn, vậy chứ man quốc đám kia thứ chi phát triển đầu góc ngu si mọi dở có ý nghĩ này bên ngoài, đoán chừng, không có người sẽ như vậy muốn. lý văn con mắt có chút hơi khép đứng lên, trẫm vẫn cho là ngươi bất quá là tàn bạo hung ác, nhưng là hiện tại trẫm cảm thấy, ngược lại là có chút lầm. tinh an vương nở đủ cười, ai, ta nếu không chỉ là để cho ngươi biết tàn bạo hung ác, ngươi làm sao lại cho là ta người như vậy tốt khống chế đâu? lý văn gật đầu có chút buồn vô cớ, luận nhìn người, dùng người, chấm hay là so ra kém dương võ lao thất phù kia à? lập tức Lý Văn nhìn về phía Tĩnh An Vương hỏi một câu, vậy ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tĩnh An Vương lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần thần võ quân bình định đại quân đặt chân lĩnh bắc, là đủ rồi. Lý Văn to mày, nhìn chằm chằm Tĩnh An Vương hồi lâu, nhưng không có lên tiếng. Tĩnh An Vương vẻ mặt tươi cười, đoán không được đúng không? Không quan hệ, các loại thần võ quân bình định đại quân đến lĩnh bắc, ngươi sẽ biết. Lý Văn hít một hơi, đong nhiên đứng dậy, ván này ngươi thắng, chấm muốn nghỉ tạm. Tĩnh An Vương lại nhìn xem Lý Văn, nghĩ thông suốt biết lão Lý Văn bị sau lưng thị vệ lại bước trở về tòa hạ, ván này vừa mới bắt đầu đâu, tiếp tục đánh cờ. Lý Văn đành phải lần nữa ngồi xuống. Tinh An Vương cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Thần Võ Quân đã bắt đầu bình định, ngươi thông tri cũng không kịp, mà lại ta có thể nói cho ngươi, Hà Đông hẳn là cũng tại giao chiến, mặc dù lưu thủ Hà Đông 10000 huyền thiên chiến kỵ thực lực rất mạnh, nhưng là 20000 đánh 10000, luôn luôn không có vấn đề. Thông chi, còn có Hà Đông nội bộ một số người hỗ trợ, Hà Đông bản vương giúp bệnh hạ lại cả đây cũng là cư công chí vi đi. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tình An Vương, Lý Văn thâm hít một hơi, tạo hóa cho ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu liền có tin tức tốt trả lại, bệ hạ liền an tâm đánh cờ, vui sướng, thần đệ tự nhiên muốn cùng bệ hạ chia sẻ. Lý Văn không nói gì nữa, bắt đầu đánh cờ. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cờ đen trắng gần nhau, lẫn nhau không được bộ, xem như lực lượng ngang nhau. Tinh An Vương mở miệng nói, ngươi đã không có đường lui, không muốn đẩy bản để vua, hiện tại còn kịp. không có khả năng. Tinh An Vương con mắt hơi khép đứng lên, ngươi coi thật không muốn đem cựu khiếu thần thạch cho bản vương, đổi lấy ngươi nhi nữ một con đường sống Lý Văn nhìn chăm chằm ngươi đã có chuyện sinh chỉ, còn muốn cựu thiếu thần thạch làm cái gì? Tinh An Vương thần sắc lãnh túc, ngươi đều phải thoái vị, con cái đều phải chết, ngươi còn cất giấu cửu thiếu thần thạch làm cái gì? Tinh An Vương, trẫm biết ngươi muốn làm gì, nhưng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói như vậy, chính là cận kề cái chết không lùi, không trả lại có một chút hy vọng sống. À, không lùi liền một con đường chết, mà lại ta sẽ để cho Dương Chiến ngoan ngoan đưa ngươi nhìn nữ trả lại. Ở trước mặt ngươi chớ lấy cự hình, để cho ngươi tự mình nghe một chút con trai của ngươi nữ kêu rên, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem, ngươi cái này nhận tâm phụ thân. Lý Văn nhắm mắt lại, một chút cũng không nói gì ý tứ. tình An Vương hừ lạnh một tiếng cầm lên một viên hắc tử, trong nháy mắt rơi vào trên bàn cờ ngươi thua. Lý Văn mở to mắt, nhìn xem trong nháy mắt bị vây nốt bạch tử. Lý Văn từ chối cho ý kiến. vào thời khắc này, một cái màu vàng chim én từ phương xa bay tới, rơi vào tinh an vương sau lưng một tên người áo đen trong tay. từ phía trên lấy xuống một tờ giấy, cung kính đưa cho tinh an vương vương ra, có tin tức chuyển đến. tinh an vương một mặt đã tính trước, cầm lên tờ giấy, nhìn về phía Lý Văn, bệ hạ, người ta cùng nhau thưởng thức tin tức tốt này. Lý Văn cũng nhìn lại, tinh an vương mở ra tờ giấy, khi hai người trông thấy trên tờ giấy nội dung. Tinh An Vương sắc mặt chỉ trệ, Lý Văn lại mắt giả trong nháy mắt sáng. Tiếp lấy, Lý Văn nhịn không được thoải mái cười to. Tinh An Vương, quá nóng lòng, giống như lần này cờ mở dạng. Nói, Lý Văn một viên bạch tử rơi xuống bàn cờ, bị vây chết bạch tử, trong nháy mắt liền quay vòng vo thế cục. Tinh An Vương đằng đứng lên, một mặt nộ khí tại sao có thể như vậy, Dương Chiến chính mình địa phương phản loạn mặc kệ, lại còn có tâm tư đánh vào ta Phượng Lâm Quốc. Lý Hàng thùng cơm này, 200 không không ngăn không được một và người. Lý Hàng tội chết, nhất định phải chém, lại còn đầu hàng. Lý Văn nhìn xem vẫn nộ gào thét, đầy người khí Tình An Vương cũng lộ ra dáng tươi cười luận nhìn người, chấm thật so ra kém Dương võ lao thất phu kia. Dương chiến làm sao lại sinh ra ở đại hạ đâu? Tinh an vương quay đầu, nhìn trầm trầm Lý Văn, muốn chết. Lý Văn nhắm mắt lại, một bộ chờ chết dáng vẻ. Tinh an vương lại nở nụ cười gằn. Lúc đầu, bản vương thật đúng là không nghĩ tới lần này cần đem Dương chiến diệt, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Đại quân đều tại Hà Đông, ai có thể ngăn cản Dương chiến hổ lang chi sư? Không người có thể dùng tự nhiên khó, nhưng là ngươi cho rằng bản vương liền không có người có thể dùng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, phượng thần giáo, phượng linh tộc còn có người có thể giúp ngươi? Dù là ngươi bây giờ là tộc trưởng, có mấy cái lao ra hỏa nguyện ý giúp ngươi. Tĩnh An Vương Miệt Thị Lý Văn một chút, vậy ngươi liền sai, A Cốt Lặc. Ngay tại Tĩnh An Vương hô một tiếng, A Cốt Lặc đằng sau. Ngoài điện, một tên hắc giáp đi vào đại điện. Lý Văn cảm giác được cái gì, mở mắt. Khi nhìn thấy cái kia một thân hắc giáp, trên thân hắc khí cuốn quanh, con mắt hiện lục trắng hắn đi tới A Cốt Lặc, Dương Chiến giết tiền đến, mười không không không huyền tiền chiến kỵ, có nắm chắc hay không mấy giết. A Cốt Lặc há miệng ra, phun ra một ngụm mũi tanh, lộ ra sắc nhọn răng nanh, vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm nanh vuốt của mình, một mặt khát máu bộ dáng nhân tộc đều là sâu kiến khẩu phần lương thực, có tư cách gì cùng ta ma tộc so sánh. Trong nháy mắt, Lý Văn Vũ bàn đứng dậy, ma mở ra, ngươi cái hố ngươi thế mà dẫn sói vào nhà. Chương 373, Ma Hoa. Chương 373, Ma Hoa đại tướng quân, Phi chuyển thư, Hà Đông gặp phải thần phong quân tinh nhuệ tập kích, đồng quyền xuất lĩnh huyền thiên chiến kỵ, cùng nơi đó biên quân nghiêm địch, không qua đi mới có người thông đồng với địch, tình hình chiến đấu bất lợi. Tam tử bẩm báo Hà Đông truyền đến quân báo. Dương Chiến Lệnh nói, lệnh đồng quyền, không có việc quân, ngăn chặn hai ngày, nguy cơ tự giải. Nói xong, Dương Chiến lấy ra một phong thư đưa cho Tam tử, phong thư này giao cho Đồng Quyền, để Đồng Quyền tìm thôi ra, thôi ra tự sẽ trợ chiến. Tam tử của Quyền là Đại tướng quân. Văn Tư viễn cao mày nói, hẳn là đại tướng quân là muốn tiếp tục tiến công. Dương Chiến trở mình lên ngựa, nhìn về phía sau lưng Huyền Thiên chiến kỵ, còn có tất vũ khí đầu hàng lý hàng đại quân. Dương Chiến mở miệng nói, không sai, tiếp tục tiến công, thẳng bức Phượng Lâm quốc kinh đô. Nói xong, Dương Chiến hạ lệnh, mạnh đại hổ, chia ra ba đường, phổ thông làm tiền phòng, trái phải hai bên cánh tướng trợ, lao thẳng tới Phượng Lâm quốc kinh đô. Là đại tướng quân. Mạnh Đại Hồi bắt đầu điểm tướng, mà Dương Chiến thì là đi tới thành tù binh Lý Hằng trước mặt. Lý Hằng có chút đầy bụi đất, nhưng lại vẫn là rất có mấy phần ngạo khí nếu không phải Thần Phong Quân Tinh Nhuệ đều bị thay thế, ngươi cái này một vạn người, căn bản không phải bản tướng quân đối thủ. Dương Chiến nhìn xem Lý Hằng, vì cái gì Thần Phong Quân Tinh Nhuệ bị thay thế, lại làm cho ngươi dẫn đầu những này giàn mua yêu ớt ở chỗ này? Hừ. Lý Hằng hừ một tiếng, cũng không trả lời. Dương Chiến lại mở miệng nói, vì cái gì đầu hàng, ngươi cái này hai trăm không mua yêu ớt nếu là không đầu hàng thể sống chết chống cự cũng có thể ngăn trở bản tướng quân một chút thời gian cũng vì Hà Đông bên kia chiến sự tranh thủ thời gian Lý Hằng quay đầu nhìn phía sau những cái kia giàn mua yếu ớt nghiến răng nghiến lợi để bọn hắn cùng các ngươi đánh đó chính là để bọn hắn chịu chết dễ dàng sụp đổ có thể tranh thủ cái giấm thời gian binh bại như núi đổ chính mình trà đạp đều phải chết vô số Dương Chiến nhìn xem Lý Hằng lòng dạ là bà cũng không phải kẻ làm tướng nên Lý Hằng lại siết quả đấm bọn hắn đều là bản tướng quân vụ lao thân ngươi nguyện ý nói thế nào liền nói thế nào bản tướng quân chết có thể nhưng là ngươi nói bản tướng quân không xứng là đem bản tướng quân không phục làm sao không phục? binh sĩ cũng là người, ta Lý Hằng cũng là người, bọn hắn nếu là lính của ta, ta liền không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn không có chút ý nghĩa nào chết. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, nói hay lắm, đây chính là bản tướng quân không giết ngươi nguyên nhân. Nói xong, Dương Chiến hô câu, cựu hoàng tử, đến nhận hơn Khi Lý Hằng trông thấy Lý Tấn cùng Lý Ngư Kỵ ngồi chiến mã từ đằng xa đi tới, Lý Hằng sững sờ, lập tức âu quyền, mặt tướng Lý Hằng bái kiến cựu điện hạ, bái kiến công chúa. Mặt tướng thẹn với hoàng ân. Nói xong, Lý Hằng hổ thẹn quỳ trên mặt đất. Kiểu hoàng tử gãy ngựa cao to đi vào trước mặt, mở miệng nói, Lý tướng quân, đứng lên. Vấn đề này trách không được ngươi, lựa chọn của ngươi, bảo vệ ta Phượng Lâm quốc 200.000 người mệnh, bản hoàng tử thay bọn họ đa tạ lý Tướng quân. Nói, Cửu hoàng tử đã nhảy xuống, đem Lý Hằng đỡ dậy kiểu điện hạ, mặt tướng không cần tự trách, tạo hóa chê ngươi. Lý Hằng đứng lên, đông nhiên nhìn xem Lý Tấn cùng Lý Ngư đều không có bị cư ép, cũng không có người chống giữ. Nhìn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa dương chiến. Dương chiến lạnh lùng nói, "Cửu hoàng tử, các ngươi ôn chuyện, bản tướng quân sẽ không quấy dậy Nói xong, Dương chiến liền cưỡi chiến mã đi thẳng về phía trước. Lý Hằng lúc này mới ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tấn cùng Lý Ngư bởi vì thần võ quân thế mà đều đi theo dương chiến đi đây là dương tướng quân là người một nhà người một nhà lý hằng có chút động chẳng lẽ dương chiến đầu nhập vào cựu hoàng tử lý tấn sững sờ khu khu hai tiếng lợi ích nhất trí dương tướng quân hiện tại giúp ta thế cục ngươi cũng rõ ràng phụ hoàng ta các ca ca của ta chỉ sợ bây giờ đều đã lý hằng sắc mặt khó coi thật lâu đều không có bệ hạ tin tức mà mấy vị điện hạ đều đã bị xử tử bây giờ là tinh an vương cầm giữ triều chính mặt tướng cũng bị đoạt đi chỉ thần phong quân tinh nhuệ binh quyền lý tấn nhìn xem lý hằng dáng vẻ hốc mắt có chút phím hồng đông nhiên từ trong miệng móc ra một cái viên giấy nhỏ đưa cho Lý Hằng, Lý Hằng tiếp chỉ, Lý Hằng sững sờ, bất quá lập tức quỳ xuống, mặt tướng tiết chỉ, bốn. Dương Chiến chính tùy hành quân đội, lại tại lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên mà tới, Dương Chiến dừng lại, nhìn về phía đứng ở trên tảng cây bích liên bích liên, Linh Bắc ra sao, có thể có phát hiện gì? Nói chuyện, lại là Tiểu Bích Liên thanh em Dương Chiến, ngươi may mắn không có phái binh bình định, bên kia xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu là phái binh đi, những nơi đi qua, tất cả đều thử vực. Dương Chiến sững sờ, có ý tứ gì? Ta thần võ quân đi qua người nào có bản lĩnh thần võ quân trước mặt tàn sát. Tiểu Bích Liên nhìn Dương Chiến một chút, Linh Bác cùng Bắc Tề tương liên trên đường, cũng chính là phản quân chiếm cư ba tòa thành, khắp nơi đều mọc đầy cái này. Nói, Tiểu Bích Liên mở ra tay, lộ ra một đóa màu đen kỳ lạ nụ hoa. Dương Chiến không nhận ra được là hoa gì, đây là cái gì? Cái này gọi ma vực yêu hoa, chỉ có ma địa ma vực mới có, mà bây giờ, cái kia ba tòa thành trung quanh, chỉ cần có thôn chấn địa phương, đều dài hơn rất nhiều. Có ý tứ gì? Loại hoa này một khi mở ra, liền sẽ phóng thích độc tố, để cho người ta trở nên chúng nào ảnh, thậm chí không rõ, không tàn khát máu cuối cùng chính mình cũng sẽ hao hết tinh khí mà chết. Thứ này lợi hại như vậy. Không sai, ma địa dựng dục ra tới, tự nhiên có nó lợi hại chỗ quỷ dị, mà loại hoa này có thể trong thời gian ngắn trưởng thành, cũng cần có máu người tới tiêu, còn cần có ma khí tầm bổ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên ý của ngươi là, ma địa ma vực mở ra, đồ vật bên trong đi ra. Không sai, chỉ có ma tộc mới có thể loại này hung ác thủ đoạn. Cái này ma vực yêu hoa mở ra, thả ra độc tố thật có lợi hại như vậy. Đối với võ phu, đối với luyện khí sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng là người bình thường không cách nào chống cự. Dương Chiến thâm hít một hơi, cho nên Ta một khi phái binh đi qua, cái kia ba tòa thành liền sẽ trở thành tự vực, người trong thiên hạ đều sẽ cho là ta thần võ quân chính là đồ thành hung thủ. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Bích Liên, không đối, nếu như bọn hắn có bản lĩnh này, hiện tại đem cái kia ba tòa thành làm thành tự vực, cũng giống vậy có thể giá họa ta thần võ quân, mở ra cần điều kiện đặc biệt. Không sai. Bất quá Tiểu Bích Liên không có giải thích, chỉ là gương mặt xinh đẹp ngừng trọng nói, "Dương Chiến, cho nên cái này vượng lâm quốc hẳn là cũng có ma tộc giáng lâm, ngươi xác định còn muốn tiến về, nói không chừng là cái bẫy." Chương 374. chơi sắp xuống có cái cao đỉnh lấy Chương 374, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Nghe Tiểu Bích Liên lời nói, nhìn xem Tiểu Bích Liên cái kiêng ngưng trọng bộ dáng. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngay cả thần đều không sợ hãi, ngươi sợ ma tộc. Tiểu Bích Liên lại hỏi một câu, ngươi biết ma vực mở ra, ý vị như thế nào? Từ xưa loạn thế ra tà ma, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao ma địa từ xưa tồn tại, ngươi bây giờ nói với ta, thần cũng muốn dáng lâm, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, để Tiểu Bích Liên hơi sửng sở, ngươi cái tên này, có phải hay không quá không đem bọn hắn coi ra gì? Ta không có không đem bọn hắn coi ra gì nhưng là cũng không cần quá phận coi ra gì. Tiểu Bích Liên mỉm mày, ngươi phải biết, ma vực mở ra, mặt khác Tam Đại Ma địa đâu? Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là mặt khác Tam Đại Ma địa cũng có thể là xuất thế? vô cùng có khả năng. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên, từ xưa Ma địa đều bị các đại thánh địa trấn áp, chẳng lẽ nói là bởi vì ta lừa dết quá nhiều thánh địa cưng giả, cho nên tứ đại ma địa mới có thể mở ra? Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một chút, mới biết được. Cương đại người tu hành chết đi, chân linh sẽ trả lại thiên địa. Lúc đầu cái này cũng chưa hẳn có thể làm cho ma địa mở ra, nhưng là hiện tại tăng thêm đại hạ vương triều sụp đổ khí vận tán loạn, ma địa đã đến mở ra thời cơ. Dương Chiến nghe, lại cảm khái nói, quả nhiên là được cái này mất cái kia. Còn có tâm tình cảm khái, ma tộc nếu xuất hiện, như vậy ngươi tùy tiện tiến về, liền gặp nguy hiểm, nói không chừng bọn hắn đang chờ ngươi đi. Có gì ghê gớm đâu, các đại thánh địa đều có thể trấn áp, ta còn có thể trấn áp các đại thánh địa, chẳng lẽ không phải là ma địa đám ra hỏa lo lắng. Ngươi thuyết pháp này, ta thật sự là làm tốt chết, ngươi phải biết, trấn áp ma địa cùng đối phó ma địa tồn tại là không giống với. Có cái gì không giống với, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lập tức Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ ma tộc là giết không chết? Dĩ nhiên không phải không phải liên tốt, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem, cái này ma tộc dung mạo ra sao. Ngươi? Liên một chút không lo lắng. Dương Chiến hỏi ngược một câu, ta lo lắng có làm được cái gì? Cái này ta lo lắng ma tộc liền sẽ không đi ra. Ta lo lắng, bọn hắn liền sẽ không đến thai họa ta bất tế. Dương Chiến liên tiếp hỏi lại, để Tiểu Bích Liên không có lời gì để nói. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Bích Liên, nếu lo lắng không dùng, vậy thì phải đối mặt, đằng sau ta là vô số bất tính, vô số tướng sĩ si thân già tí mệt. Nói đến đây Dương Chiến nở nụ cười, trời sắp xuống, cũng nên có cái cao đứng vững. Dương Chiến vô vỗ trên lưng ngựa phong nào, trong thiên địa này, người nói tính, thần đều không được, chớ nói chi là cái gì ma tộc. Nói xong, Dương Chiến liền dục ngựa chạy về phía phía trước. Nhìn xem dục ngựa chạy vội Dương Chiến, Tiểu Bích Liên nhíu mày tiểu tử này, trong đầu liền thật không có một chút e ngại. Ta cũng không sợ. Bích Liên thanh âm sâu ra. Tiểu Bích Liên liếc một cái, ngươi đồ lần này, căn bản không hiểu cái gì là sợ. Vậy ngươi sợ cái gì, ta bảo vệ ngươi. Tiểu Bích Liên sững sờ, sau đó thở dài, ngươi cho rằng ta lo lắng cái gì? ta lo lắng ngươi cùng dương chiến mà thôi. ngược lại là không nhìn ra. tiểu bích liên có chút nội trí, chí, chân chính đại loạn vừa mới bắt đầu mà thôi. ma vực mở ra, mặt khắc tam đại ma địa chỉ sợ cũng nhanh, có ma địa thăng dự, thăng thêm. nói, tiểu bích liên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại cái này đại tranh chi thế, người, cỡ nào nhỏ bé? nghe không hiểu, ngươi không phải đối với thần đều chẳng thèm ngó tới thôi, tại sao lại lo lắng như vậy? bích liên nói câu đó là ta đối với thần miệt thị, nhưng là không có nghĩa là ta đối với ma địa cũng miệt thị, ngươi căn bản không biết ma địa mạnh bao nhiêu. về sau gặp được liền biết. bích liên nhất quán bình tĩnh. tiểu bích liên thở dài. Về sau ngươi biết, có lẽ sẽ trễ, hiện tại, ngươi cùng ta đi mà Nguyên. Không đi. Hiện tại không đi, về sau cũng không phải do ngươi. Vậy liên sau này hay nói, ngươi cũng đã biết ta đi ra ngoài là vì cái gì. Không muốn biết. Tiểu Bích Liên lại lần nữa tức giận, cùng ngươi ngu ngơ này nói chuyện thật sự là quá tốn khổ. Vậy cũng chớ nói, đi giúp Dương Chiến. Không đi. Vậy liên ta đến. Tiểu Bích Liên bất đắc dĩ bay về phía trước vút đi. "Vừa đi," Tiểu Bích Liên vừa nói, hy vọng không có đại quy mô ma tộc xuất hiện, nếu không Dương Chiến dưới tay tướng sĩ dù cho dũng Manh không sợ, cũng giống vậy không có phần thắng. Rất nhanh Tiểu Bích Liên đổi kịp Dương Chiến. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên có thể bay, liền rất là hâm mộ. Ta lúc nào có thể bay? Người không bay được. Vì cái gì? Ngươi là võ phu, ta cũng là võ phu. Ta là Tu Ma, không phải võ phu. Dương Chiến sững sờ. Ngươi là Tu Ma, đã tu luyện biến thành ma tộc. Ma là một loại phương thức tu luyện thành tựu, mà không phải chủ tộc. Ma tộc ngươi cho rằng chính là thật ma. Dương Chiến cười nói, ngươi đuổi tới, vừa vặn. Nói cho ta một chút tứ đại ma địa sự tình, về sau sớm muộn muốn đụng phải. Tiểu Bích Liên gật đầu. Tốt, bất quá ta có chút ký ức thiếu thốn. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu muốn. Phượng Lâm Quốc Kinh Đâu Ngọc Kinh Nam Thành Lâu bên trên. Tinh An Vương cùng A Cốt Lạc đứng chung một chỗ, Tinh An Vương mở miệng nói, A Cốt Lạc, cái này Dương Chiến cá nhân thực lực cũng rất mạnh, cũng không thể chủ quan. Cá nhân mạnh hơn lại coi là cái gì, ta ma binh một nghìn, cùng dẹp điên quân đội nhân loại 20000. Tinh An Vương nghe, nhưng không có nửa điểm yên tâm A Cốt Lạc, Dương Chiến mang binh cũng không phải người bình thường loại quân đội, liền trước đó, ta không đại quân bị Dương Chiến 10000 kỵ binh dễ như trở bàn tay đánh tan. A Cốt Lặc nhìn về phía Tĩnh An Vương, một đôi mắt lại lần nữa nổi lên màu xanh lá nhân loại, các ngươi làm sao có thể lý giải ta ma tộc cường đại, nếu không phải cái trước đại tranh chi thế, nếu không ta ma tộc mới là thiên địa này chúa tể. Nói xong, A Cốt Lặc cười gần nói, ngươi tốt nhất là giúp chúng ta tìm tới Cựu Khiếu Thần thạch, nếu không, cần ngươi làm gì? Tĩnh An Vương con mắt hơi khép đứng lên, "A Cốt Lặc, đừng quên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác." Phanh. A Cốt Lặc trong nháy mắt cho Tĩnh An Vương một mongướt. Lập tức Tĩnh An Vương trên thân xuất hiện một loạt vết trạo, Tĩnh An Vương cả người cũng lảo đảo lùi lại. A Cốt Lặc rất kinh bị Tĩnh An Vương một chút, thật sự là yếu đuối. lập tức, A Cốt Lặc trực tiếp từ trên cổng thành ngã xuống. anh. phía dưới một tiếng quanh mình, Tĩnh An Vương quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn không thấy A Cốt Lặc tung tích. Tĩnh An Vương nhìn một chút tim của mình bị phổi đi phá áo bào cùng trên da thịt vết máu, cũng không có nửa điểm tức giận, ngược lại nở nụ cười. À, một đám tứ chi phát triển đầu góc ngu si mãng phù mà thôi. Nói xong, Tĩnh An Vương mở miệng nói, người tới. Vương gia, cho ta đem dân chúng trong thành tụ tập lại, nhất là lão ấu, tụ tập tại cửa thành Nam miệng. Là, Vương gia. Tần An Vương lại lần nữa quan sát ngoài thành, con mắt hơi khép đứng lên, Dương Chiến, ngươi cũng đừng để bản vương thất vọng a, không phải vậy những ma tộc này liền kiêu ngạo. Chương 375. Toàn thân đều là bảo vật bối. Chương 375, toàn thân đều là bảo vật bối đại tướng quân, không thích hợp. Thần võ quân trinh sát vội vàng chạy trở về thế nào? Nơi đây khoảng cách Ngọc Kinh 30 dặm, phía trước ngoài 5 dặm một cái thôn, bị tàn sát hết, một cái sống đều không có. Dương Chiến nhíu mày, đi, đi qua nhìn một chút. Phổ Thông đại quân, đi thẳng tới bị đổ thôn. Dương Chiến cũng nhìn thấy bị tàn sát mất tính. Mặc dù đây là phượng lâm quốc người, nhưng là vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ chết thảm. để dương chiến cũng không nhịn được nhíu mày đại tướng quân. những người này đều là bị lợi trảo loại binh khí tàn sát, rất nhiều đầu người trực tiếp bạo liệt ra. nói tam tử ôm một đứa bé thi thể, mặt đen lên, đại tướng quân, định nhân thủ đoạn quá hung tàn, cái này trong tã lót hải nhi, thế mà bị trực tiếp moi tìm, tâm không có tìm được. tiếp lấy tứ nhi cũng chạy tới, đại tướng quân, tất cả thi thể tâm đều bị móc ra, đồng thời không có trông thấy tàn mát trên mặt đất tâm. tiểu bích liên đi tới, nhìn thoáng qua, tao mày nói dương chiến, đây chính là ma tổ hung tàn nói cách khác, ma tộc hẳn là ngay tại chúng ta chúng quanh, mà lại số lượng không ít. trước đó tiểu bích liên đã giới thiệu ma tộc, dương chiến cũng làm chuẩn bị. dương chiến để thần võ quân các tướng sĩ, chủ trì liên lỗ, thậm chí dương chiến còn để 1.000 tướng sĩ trang bị hán chế tạo ra đầu to mũi tên. dương chiến đặt tên là Phích lịch mũi tên đương nhiên, muốn làm lợi hại hơn, nhưng là bị quản chế tại sản lượng, tăng thêm công nghiệp quá yếu, nguyên bộ chế tác ra nan ách. trọng yếu nhất chính là, đời trước hóa học vật lý không có quá rủi tâm. dương chiến cũng làm cho a phúc mời chào số lớn công tượng bí mật nghiên cứu chế tạo, nhưng là muốn nghiên cứu ra thành thuộc lại uy lực to lớn súng đạn phương pháp luyện chế cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Dương Chiến đã từng cũng làm ra một chút súng lửa, nhưng là Dương Chiến rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì cái đồ chơi này đi lực, thật sự là không ra hồn, còn không có cung nọ tới lợi hại, chỉ cần là bình thường võ phu, lực lượng rất lớn, tên bắn ra mũi tên, uy lực cũng lớn, còn mẹ nó chuẩn. Hạn chế tạo ra súng lửa, uy lực không được, ngay cả chính xác cũng không được. Cho nên, Dương Chiến cũng chỉ đánh đem nguyên lý nói cho công tượng, để đám trợ thủ công chính mình suy nghĩ cải tiến. Bất quá thời gian ngắn Dương Chiến cũng không có ôm bao lớn hy vọng, đồng thời thế giới này cuối cùng không giống với đây là một cái đi vào con đường tu luyện thế giới. Dương Chiến mở miệng nói, Nguyên Diệu triển khai trận hình phòng ngự, Tam Tam chế. Là ba nghìn thần võ quân, rất nhanh liền triển khai trận hình. Ba người một tổ, tổ ba một đám, ba nhóm nhất kỳ, tam kỳ một đều, tam đội nhất lữ bốn. Cứ thế mà suy ra, ba nghìn thần võ quân cũng chia thành tam đại trận doanh, có thể chia nhỏ đến cá nhân, phối hợp đúng chỗ cả công lẫn thủ, đánh đâu thắng đó. Trải qua nhiều năm như vậy chiến trường chiến đấu, Dương Chiến sớm đã đem Tam Tam chế khái niệm khắc sâu quán tâu đến mỗi một cái thần võ quân tâm lý đúng vào lúc này. Có người ở phía xa hô to, Ha ha, Chiến tiểu nhi ở đâu? Đi ra để bản tôn nhìn xem tâm của ngươi hương vị như thế nào. Dương Chiến dùng ngựa, trực tiếp xuyên qua trận hình, đi tới phía trước. Tiểu Bích liên bay thẳng lên không trung, nhìn xuống phía dưới. Dương Chiến đã nhìn thấy, đối diện một cái hắc giáp chẳng hán, mọc da răng nanh, làn da u vàng, một đôi mắt thành màu xanh lá. Mà phía sau hắn, cũng là một đám hắc giáp, toàn bộ đứng chung một chỗ, có chút tán loạn. Bất quá, khí thế hung ác ngập trời, nhất là trên người bọn họ phát ra nhàn nhạt hắc khí, càng là mang theo một cô âm tàn khí tức hắc máu. Dương Chiến nhìn thấy đối phương trận hình, Dương Chiến đều cảm giác, có phải hay không đối với mấy cái này mà tộc quá coi trọng cái này mẹ nó, ngay cả hắn Bắc tệ thôn bên trong đội hộ vệ so sánh đều kém xa ai là Dương Chiến. dẫn đầu, mọc ra răng nanh, khí thế hung ác ngập trời hắc giáp tráng hắn lên tiếng lần nữa. Dương Chiến dẫn theo phong đao, mở miệng nói, Lão tử chính là, các ngươi chính là ma tộc. a, ngươi thế mà nhận ra chúng ta thân phận. ân, nghe nói qua, lần thứ nhất gặp, bất quá các ngươi dáng dấp cũng thật sự là xấu vô cùng. ta còn trông cậy vào có thể trông thấy mấy cái ma tộc mỹ nhân như đâu, chật sự, không ôm hy vọng. hèn bọn cô trùng, người đang gây hấn với bà tôn. Dương chiến cười, cô trùng ngược lại là đối với các ngươi tốt nhất thì dùng, không thể gặp trời đồ vật, đích thật là xấu xí côn trùng. giống. ma tộc dẫn đầu gầm thét các ngươi đều không cần động, ta muốn trước sẽ nát hắn. dương chiến lông mày nhíu lại, quả nhiên là chiến trường tiểu bạch. thô sơ giản lược đoan trưởng, đối phương cũng liền trừ một ngàn, còn toàn bộ đều bại lộ tại hắn thần võ quân tầm bắn phía dưới. dương chiến rụng ngựa tiến lên, tốt, bản tướng quân cho ngươi một cái cơ hội. với anh. cầm đầu cường giả ma tộc trong nháy mắt vọt lên, mà khắc ma tộc cũng không có động, từng cái xem kịch vui một dạng nhìn xem, không có chút nào đem hắn đại quân để vào mắt. cái này. Để Dương Chiến không khỏi cười tâm tử, hành sự tùy theo hoàn cảnh. "Là, đại tướng quân." "Giá." Dương Chiến một tiếng quát lớn, Vân Trung báo đống nhiên chính là một cái bắn ra các bước, trong nháy mắt hung mạnh xuống tới. Hai người tương đối mấy chỗ xa, liền không có tiến lên đối diện cao thủ ma tộc cười gần nói, "Bản Tôn A Sương lão tử hỏi ngươi sao?" A Cốt lắc sững sở, lập tức giận tím mặt, "Sâu Kiến, cũng dám như vậy đối bản Tôn nói như vậy?" "Bất quá, Dương Chiến đã lười nhắc nhiều lời, một đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. hàng quang lập lòe, đao khí tung hoành bên trong, Dương Chiến đã một đao chém đi qua. A Cốt lạc vậy mà không thèm để ý chút nào Dương Chiến một đao. Đao người tương giao, A Cốt lạc trong nháy mắt bị đẩy lui ra ngoài, mà Dương Chiến cũng cảm giác có chút tay tê dại. Nhìn xem A Cốt lạc trên đầu kia lao ấn, nhưng là rất nhanh liền cổ trướng trở về. Dương Chiến mới biết được, cái này ma tộc quả nhiên là da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người. Chắc không được Tiểu Bích liên nói, ma tộc trời sinh mình đồng ra sát. Bất quá, Dương Chiến trong nháy mắt từ trên chiến mã bay vào xuống. A Cốt lạc cũng trong nháy mắt há mổng, lộ ra cái kia sắc nhọn răng nanh, so đao còn bóng vớt bén. Hai người thân ảnh lật lè, và chạm, mỗi một lần đều vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang để cách đó không xa tam tử bọn người đều thần sắc nghiêm túc không nghĩ tới xuất sinh này vậy mà có thể cùng ta đại tướng quân một trận chiến xuất sinh này toàn thân đều là bảo vật bối a tam tử sưng sở nhìn về phía tứ nhi cái gì không thấy sao đại tướng quân một đao chém vào trên đầu hắn thế mà đều không có chém vào đi cái này ra rút ra chế thành dấp da cái kia lực phỏng ngự bao nhiêu lợi hại còn có xương kia cái kia răng móng nốt kia tuyệt đối là thượng thừa binh khí vật liệu tam tử nghe lập tức con mắt sáng tứ nhi tam ca lần thứ nhất bội phụ người nói Tam tử sáng bóng con mắt nhìn về phía đối diện kia nơi xa tán loạn hơn ngàn ma tổ cẩm ở bốn núi lở thức Dương Chiến lưỡi đao bỗng nhiên trở nên hung ác điên cuồng đứng lên A Cốt Lạc nguyên bản còn có thể lực lượng ngang nhau nhưng là rất nhanh liền chỉ có sức lực chống đỡ a ta không tin còn không diệt được ngươi một cái yếu đối nhân loại Và anh khí thế khủng bố bạn phát ra khí thế kinh thiên động địa núi lở thức khí như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản A Cốt Lạc tại Dương Chiến cường đại lưỡi đao bên dưới trong miệng phun ra máu cả người ầm vang ngã xuống A Cốt Lạc trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi thân thể không ngừng run rẩy Dương Chiến cũng có chút thở dốc, bất quá nhìn cả người không có thương tổn thế, lại sinh cơ điên cuồng trôi qua A Cốt Lặc. Dương Chiến cũng phát hiện ma tộc điểm, giơ lên phong đao. Tam tử lập tức quát lớn, bắn tên. Chương 376, cái gì đều ăn. Chương 376, cái gì đều ăn. Ma tộc trông thấy A Cốt Lặc lại bị một kẻ nhân loại đánh ngã, lập tức đưa tới rối loạn. Tiếp lấy, một đám ma tộc liền bắt đầu gầm rú lấy xuống lên. Bất quá lúc này, Tam tử ra lệnh một tiếng, mũi tên như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Cùng lúc đó, Kỷ binh đã bắt đầu công kích. Khi một vòng mưa tên mặc dù không có thể đem ma tộc sát thương, nhưng cũng để ma tộc vốn là tán loạn đội hình càng thêm hỗn loạn. Mưa tên vừa ngừng, các ma tộc còn không có lấy lại tinh thần, lập tức ngay tại kỵ binh trùng kích phía dưới, thất linh bất lạc. Một vòng kỵ binh xông qua, mặt khác một vòng trường đao kỵ binh đã tách ra, ba người một tổ, tổ ba cùng một bọn, đem ma tộc triệt để chia cắt săn bắn. Ma binh cả đám đều bị đánh đầu vóc choáng váng, lẫn nhau bị chia cắt, hoàn toàn không hình thành nên hữu hiệu phản kích. mà thần võ quân chiến giáp, quân giới tinh lương, dù cho chỉ ma binh một đuốt, chỉ cần không có thương tới yếu hại, đều không phải là vấn đề quá lớn. Mà ma ma bình thường thường ra chiêu một lần, liền sẽ gặp phải từng cái phương hướng tập kích. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này hơn một ngàn ma binh trực tiếp liền bị thần võ quân cho làm mờ quyền. Ma Dương Chiến thì là rất theo đau, đứng tại A Cốt lạc trước mặt. A Cốt lạc sinh cơ đang trôi qua, trong miệng còn tại không ngừng thổ huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Chiến, song chảo hám sâu trong đất, ánh người giống như ánh mắt nhìn trầm trầm Dương Chiến, vẫn như cũ hung ác. Đống nhiên, A Cốt lạc lại lần nữa một móng vuốt hướng Dương Chiến chân đi đáng tiếp, nội thương thảm trọng A Cốt lạc lại hung hãn, tốc độ cũng theo không kịp, dễ như trở bàn tay, liền bị Dương Chiến phong đao găm trên mặt đất. Dù cho không có đâm đi vào, nhưng là vẫn như cũ để A Cốt Lạc thống khổ khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Phang! Dương Chiến một cước đem A Cốt Lạc ngóc lên đầu đặt xuống. Nửa gương mặt đều lâm vào trong đất. Các ngươi ma tộc chủ lực đâu? Nói, Dương Chiến lùi về chân, cấp tốc lại đá một chút. A Cốt Lạc đầu bị đánh trúng, cả người vậy mà bay thẳng. Phang! A Cốt Lạc ngã chỏng vó nằm ở trên mặt đất, bất quá cái kia hung hãn kình yếu ớt nhiều hơn nói, các ngươi chủ lực ở nơi nào? Ông 4! Dương Chiến phong đao! Trong ngáy mắt đẻ vào a cốt lặc con mắt trước chỉ kém một hào liền có thể đâm bảo a cốt lặc con mắt người mình đồng ra sát lao tử không tin ánh mắt ngươi cũng có thể chịu nổi nói các ngươi chủ lực ở nơi nào Phốc. một miệng lớn máu tươi từ a cốt lặc trong miệng phun ra lúc này a cốt lặc mới tựa hồ có thể nói chuyện thanh âm thảng Hàn phản phát đến từ dưới mặt đất dương chiến chúng ta ma tộc muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi lại đem ngươi chém thành muôn mảnh các ngươi những nhân loại hèn một này chỉ xứng làm chúng ta ma tộc khẩu phần lương thực dương chiến sát cơ xâm nhiên hỏi lại ngươi một câu chủ lực ở nơi nào ha ha chủ lực bản tôn một nghìn ma binh liền có thể đối kháng ngươi nhân tộc hai trăm không không không đại quân một hồi liền sẽ xé nát các ngươi nói đến đây a cốt lặc không khỏi hướng phía chiến trường nhìn lại khi nhìn thấy hắn một nghìn ma binh lại bị chia cắt sản bán hoàn toàn từ thợ săn thành con ngồi a cốt lặc lời nói rốt cuộc không nói ra miệng dương chiến lông mày nhíu lại nguyên lai liền điểm ấy ra súc làm sao lại làm sao lại đánh không lại ngươi cái này mấy ngàn người dương chiến cũng quay đầu nhìn lại tại tam tử dẫn đầu xuống toàn diện ma binh đã chỉ là vấn đề thời gian dương chiến lãnh đạo nói 3.000 đánh ngươi 1.000 Hoàn toàn chính xác đang khi dễ các ngươi. Bất quá đối phó các ngươi những xuất sinh này, bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá phận. Đúng nhiên, Dương Chiến một cước giẫm tại A Cốt là tim. Lập tức, A Cốt lập thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Dương Chiến nhìn xem sức sống bị tuyệt diệt A Cốt lập, trên thân sát khí vẫn như cũ mãnh liệt. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía chiến trường, thanh âm như là như lôi đỉnh, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Các tướng sĩ, cái này một nghìn ma binh chính là các ngươi đá mài đau, muốn tìm tới địch nhân nguy muốn lấy được đối phó bọn hắn kinh nghiệm. Là. Lúc này, Tiểu Bích liên đi tới Dương Chiến bên người nhìn thoáng qua a cốt là thi thể lúc này mới nhìn về phía dương chiến người giết cái này ma tộc có cái gì cảm tưởng thượng như giết một đầu gia súc có thể có cái gì cảm tưởng tiểu bích liên tức giận nói ta là hỏi ngươi có phát hiện gì không dương chiến nhìn xem trên chiến trường tình huống nhàn nhạt nói ma tộc phương thức tu luyện không giống với không có huyết khí không có chân khí đối với bọn hắn cũng không phải người nhưng là bọn hắn lại có thể dựa vào đồ ăn để cho mình thân thể tấn manh trưởng thành cái này ma tộc hẳn là ma tướng đẳng cấp gì ma đồng ma binh ma sĩ ma tướng ma, tướng, ma tôn ma vương Bọn hắn ăn liền có thể mạnh lên. Đối với chuẩn xác mà nói, bọn hắn cái gì đều ăn, cũng được tức. Tiểu Bích Liên trắng Dương chiến một chút, chỉ cần có thể để bọn hắn mạnh lên, đều ăn. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía cái kia bị đổ con thôn, những cái kia giả yếu bị moi tim thi thể. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cho nên, bọn hắn thật hợp lý người vì khẩu phần lương thực. Võ phu hoặc là luyện khí sĩ trong mắt bọn hắn, mới là vật đại bổ, nhất là ngươi dạng này cường đại võ phu. Dương Chiến nhíu mày, đám đồ chơi này, sao có thể còn sống đến bây giờ? Từ xưa đến nay những vương triều kia đế vương bọn họ, liền không có người nghĩ tới đem bọn hắn liệt Tiểu Bích Liên mở miệng nói, làm sao có thể không muốn, nhưng là, không diệt được. Có ý tứ gì? Bọn hắn dù cho chiến bại, lui về ma vực chính là, mà không phải người trong ma tộc, căn bản không thể vào ma vực. Không thể đi vào, hay là vào không được. Không thể đi vào, ma vực là ma tộc phúc địa, là thượng của ma thần là ma tộc tử tôn lưu lại địa phương, không phải người của ma tộc đi vào, sẽ nhận ma thần người lên Dương chiến những mày, đó chính là cái vấn đề, nếu có thể đi vào, lao tử sớm muộn mang binh đem ma tộc diệt sạch sẽ. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên nói câu vừa rồi cái này ma tướng bị ngươi giết có chút đột nhiên nếu không ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn dương chiến nghĩ mày có ý tứ gì ma tướng đã có thể triệt để ma hóa ma hóa đằng sau ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ bị tăng cường cho nên ngươi dựa vào lực lượng cường đại đánh chết hắn cũng không nhất định có thể làm được mà lại ma hóa đằng sau lực lượng của bọn hắn có thể tăng trưởng gấp đôi dương chiến bỗng nhiên từ trên lưng ngựa lấy ra cự nỗ trong nháy mắt dương cung cải tên một tiếng mang theo tiếng xé gió bắn ra ngoài ngoan trên chiến trường một tên đang muốn phản sát thần võ quân ma binh trong nháy mắt bị vụt bay ra ngoài sau đó thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất bất động tại đại tướng quân, được cứu binh sĩ xoay người mà lên, dẫn theo chiến ao, lại lần nữa đầu nhập vào chiến trường. cuối cùng, từng bước từng bước mình đồng ra sát ma binh, cuối cùng đều bởi vì nội tạng chấn vỡ mà chết đến lúc cuối cùng một cái ma binh ngã xuống. thần võ quân tướng sĩ mặc dù đại thắng, nhưng lại không có chút nào vui sướng, bởi vì bọn hắn lần giao thủ này, cũng lật đổ thần võ quân nhận biết, lần thứ nhất gặp được dạng này tố chất thân thể địch nhân cường đại, tăng thêm ma binh giáp, đao thương khó thương, cuối cùng chỉ là lần lượt trọng kích, đem ma binh sống sờ sờ đánh chết. Dương Chiến nhìn xem cao hứng không nổi binh sĩ, ngược lại là biết những tiểu tử này tâm tình. Quá đối, thần võ quân cùng man quốc binh sĩ có thể một chọi hai, cùng với những cái khác binh sĩ, có thể một trận chín mười. Nhưng là đối mặt cái này ma binh, lại để cho 3 đánh một, còn thắng cũng không nhẹ nhõm. Cái này trên lệch tự nhiên cũng làm cho thần võ quân các tướng sĩ có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Dương Chiến cũng không nói cái gì, chiến trường luôn luôn là tàn khốc, khiến cái này tiểu tử có chút cảm giác bị thất bại hay là tốt. Không phải vậy, cứ thế mãi, thần võ quân liền muốn thành kiêu binh. Chương 377: Mời vào thành. Chương 377: Mời vào thành lập tức Dương Chiến trông thấy Tam Tử cùng Tứ Nhi ngay tại đem ma binh thi thể kéo tới cùng một chỗ. Dương Chiến có chút kinh ngạc, các ngươi kéo tới cùng một chỗ đó đi. Không có đâu, Tứ Nhi nói, đem bọn hắn ra lột xuống, chế thành rắp già, xương cốt, răng, móng nuốt lấy xuống chế thành binh khí, toàn thân đều là bảo vật bối. Dương Chiến sửng sốt một chút đại gia, cái này Tứ Nhi thật là có ý nghĩa. Bên cạnh Tiểu Bích Liên trừng vào mắt cũng chấn kinh. Dương Chiến rốt cục mở miệng, đại gia đừng làm những thứ này, lãng phí thời gian. Đại tướng quân, thứ này thật tốt. Tam Tử vội vàng mở miệng lao tử nói là, hiện tại không cần cả những này còn phải hành quân những thi thể này để ở chỗ này trở về thời điểm mang về bất kể sau đó liền theo Lão Tứ nói làm những gia súc này chết cũng muốn lợi dụng được nghe nói như thế Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức nét miệng cười được rồi Trình Quân tiếp tục đi tới Tiểu Bích Liên đi theo Dương Chiến rốt cục nhịn không được mở miệng bọn hắn mắc phu ngươi cũng mắc phu thế nào ngươi nếu là thật dùng ma tộc ra xương chế tác giáp da cùng binh khí Dương Chiến từ thôn đi ngang qua hướng Bích Liên chỉ chỉ những cái kia chết đi phụ nữ trẻ em Lão Hấu, những cái kia tim lô máu bọn hắn xem nhân tộc là khẩu phần lương thực ngươi cảm thấy ta làm quá phận Lão Tử chỉ biết là Đối đãi hung tàn địch nhân, liền muốn so địch nhân hung tàn hơn, huống chi những xuất sinh này. Tiểu Bích Liên nhíu mày, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi làm như vậy, ngươi biết hậu quả sao? Hậu quả gì? Ma tộc sẽ hoàn toàn xem ngươi là cái đinh trong mắt, sẽ cùng ngươi cùng chết. Dương Chiến lại cười, ta chỉ hy vọng như vậy. Cái gì? Tiểu Bích Liên nhíu mày cho bọn hắn nhóm lửa một chiếc chỉ dẫn báo thù đèn sáng, tránh khỏi bọn hắn đi thai họa người vô tội. Tiểu Bích Liên hít sâu một hơi, tên Điên, không điên cũng không sống, nếu sớm muộn là đối thủ, vậy liền để bọn hắn tới mãnh liệt hơn chút. Tiểu Bích Liên nhìn xem hăng hái Dương Chiến, có chút bất đắc dĩ. Tại sao ta cảm giác ngươi là tại tìm đường chết? Ngươi là quá để cao ma tộc, hay là quá xem thường ta thần vũ quân? Ngươi đây là đang khắp nơi gây thù hận, loạn thế này, khắp nơi đều là địch. Không lâu, Dương Chiến nhìn thấy nơi xa kia Ngọc Kinh Thành lao Tam, Tả hữu hai lộ đại quân đến không có. Đại tướng quân, đã đến. Tốt, chờ ta hiệu lệnh. Là, đại tướng quân, bốn. Ngọc Kinh Nam trên cổng thành, Tỉnh An Vương mang theo Phượng Lâm Quốc Lão Hoàng Đế cùng một chỗ ngồi ở trên thành lầu. Lý Văn Âm trầm nhìn xem Tỉnh An Vương, ngươi cùng ma tộc làm bạn, ngươi đem tự tuyệt khắp hạ. Tỉnh An Vương mở miệng nói, hạ, có thể sử dụng đao chính là hào đào tin tưởng hiện tại dương chiến đại quân cũng tổn thất nặng nề dù cho đổi tới ngọc Kinh cũng hẳn là nguyên khí bị thương nặng lý văn mắt già lạnh nhạt ngươi cho rằng một nghìn ma binh có thể thắng thần vũ quân đương nhiên không được nhưng là chí ít sẽ để cho thần vũ quân tổn thất nặng nề cái này ma tộc cá thể thực lực vậy hạ ngươi hẳn là rõ ràng ngươi không phải nói trừ phi là ngốc mới có người muốn cùng dương chiến ở trên chiến trường quyết thắng thua tinh an vương gật đầu bản vương là nói qua nhưng là ma tộc là người nói tinh an vương cười ma tộc bất quá là một đám hung thú mà thôi bất quá tại bản vương trong mắt cũng liền cùng cay đất châu còn đồ vật con la không có gì khác biệt, không ở ngoài hùng một chút mà thôi. Lý Văn không nói thêm gì nữa. lúc này có người bước nhanh chạy tới, bẩm báo vương, ra, Dương Chiến Đại Quân cùng A Cốt lập tam nộ, chiến sự kết thúc. Tinh An Vương mừng rỡ, giảng. theo thuộc hạ bẩm báo, Tinh An Vương sắc mặt vô cùng đặc sắc. Lão Hoàng Đế Lý Văn trên khuôn mặt rán mua cũng biết đầy rung động, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tinh An Vương lấy lại tinh thần, giật mình hỏi, ngươi nói A Cốt lập cái kia 1.000 ma binh, cái này toàn quân bị diệt, đối với một cái đều không có chạy thoát. Tinh An Vương hít sâu một hơi, những mày Dương Chiến Đại Quân tổn thất như thế nào? bị thương mấy chục người, liên bị thương mấy chục người, chết bao nhiêu, một cái cũng chưa chết. Thịnh An Vương một mặt rung động, hoàn toàn không thể tin. hắn nhưng là biết rõ ma binh lợi hại, đao thương bất nhập, đơn giản chính là chiến trường ma quỷ. Nốc trệ một hồi lâu, Thịnh An Vương hít thở mấy cái thật sâu. Lý Văn mở miệng nói, Dương Chiến đại quân đã nhanh muốn binh lâm thành hạ, phá thành sợ là cũng sẽ không quá gian nan. Thịnh An Vương thần sắc chấn định lại, nhìn Lý Văn một chút, nhàn nhạt nói muốn cùng Dương Chiến ở trên chiến trường quyết thắng thua, không phải người ngu chính là tiên điên. Tiếc lấy, lại có người bước nhanh chạy tới vô gia. Dương Chiến dẫn đầu thần vũ quân, chia ra ba đường khoảng cách ngọc kinh thành còn có ba dặm Tĩnh An Vương nở nụ cười, các loại Dương Chiến đại quân đuổi tới, cho bản vương gọi hàng. Bản vương muốn cùng Dương Chiến nói chuyện. Là, vương gia. Lý Văn nhìn xem Tĩnh An Vương, ngươi muốn cầu cùng. Tĩnh An Vương lại cười đứng lên, cầu hòa. Bệ hạ sẽ không coi là, bản vương liền không có hậu thủ đi. Lý Văn nhìn xem Tĩnh An Vương, cái kia chấm ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thứ gì hậu thủ? đều nói rồi, muốn chiến thắng Dương Chiến, trên chiến trường không thể được, đến ra chiến trường. Tĩnh An Vương nói đến đây, chỉ hướng Lý Văn, ngươi cũng là bản vương chuẩn bị ở sau một trong. Lý Văn Nữu mày, dùng châm đến uy hiếp Dương Chiến, ngươi không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi. Một hồi ngươi sẽ biết. Thịnh An Vương nói xong, tự đắc cười. Rất nhanh, Dương Chiến dẫn đầu phổ thông đại quân, chạy tới Nam Thành bên dưới. Nhìn xem Nguy Nga tường thành, đứng tại sông hộ thành một phương. Dương Chiến cũng không có tiến công ý tứ, chỉ là nhìn xem trên cổng thành, cái kia người mặc Minh Hoàng y Bảo Nam tử. Lúc này, trên cổng thành có người hô to: Chúng ta Vương gia muốn cùng Dương tướng quân trò chuyện. Dương tướng quân một người có thể nhập thành. Tam tử lập tức hô to: Lẽ ngắm các ngươi Thịnh An Vương muốn gặp tướng quân của chúng ta, liền chính mình cút ra đây. Ha ha đều nói dương tướng quân khí phách vô song, chẳng lẽ là không dám vào đến cùng bản vương gặp nhau? thanh âm này chính là cái tiếng người mặc minh hoàng y bảo nam tử nói tới. dương chiến mở miệng nói, tĩnh an vương, ngươi là khi lão tử nỡ ẩn, hay là ngươi tự cho là quá thông minh? tĩnh an vương mở miệng nói, chẳng lẽ dương tướng quân muốn nhìn lĩnh bắc na tam tọa thành chỉ dân chúng đều chết thảm? dương chiến đứng xa xa nhìn tĩnh an vương, a, nói như vậy, ngươi có biện pháp giải quyết ma vực yêu hoa tĩnh an vương nở nụ cười, quả nhiên, cái gì đều không được dương tướng quân a, thế mà đều biết ma vực yêu hoa, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ma vực yêu hoa nếu gieo tùy thời đều có thể mở ra. Dương Chiến không có trả lời, nhìn về phía bên người Tiểu Bích Liên. Chương 378. Công thành. Chương 378, công thành. Tiểu Bích Liên gặp Dương Chiến nhìn về phía nàng, nói thẳng câu, không cần trông cậy vào ta, Ma vực yêu hoa không có nở rộ trước đó, cũng không có quá mức đặc biệt, rộng như vậy địa phương, ta cũng không có khả năng tìm ra tất cả ma vực yêu hoa. Hiểu rõ. Lúc này, Tam tự động lên đến, đại tướng quân, vừa rồi tả hữu hai lộ đại quân truyền đến tin tức, bọn hắn bị ngăn cản. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, có thể ngăn được chúng ta thần ngũ quân. Cái này vượng Lâm quốc một bộ phận quân đội trấn thủ tại Man quốc biên cảnh, một bộ phận đi Hà Đông, một phần khác đầu hàng, liền Ngọc Kinh nơi này, có tinh nhuệ cũng không nhiều. Hoàn toàn chính xác để Dương chiến có chút ngoài ý muốn. Tam tử thấp giọng nói, cái này Tĩnh An Vương quá âm hiểm, tại cửa thành đông tây ngoài có đại lượng bách tính bình thường, do xét phụ nữ như đồng, đều thành tín quỷ trên mặt đất, hô to lời muốn bảo vệ phụ thần, hình thành bức tường người cản đại quân của chúng ta, từng cái giễn, cổ lên chờ chúng ta chặn, cánh trái mạnh đại hổ, cánh phải quét bảo tại đều không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đại tướng quân cho chúng ta thần vũ quân quân quy chính là, không được lạm sát kẻ vô tội, nhất là phụ nữ nhi đồng dương chiến nhìn về phía tam tử cho nên bọn hắn xin chỉ thị ta để cho ta hạ lệnh tam tử lắc đầu đó là cái gì ý tứ tam tử thấp giọng nói hai vị tướng quân đều truyền đến ý nghĩ của bọn hắn hỏi tham tướng quân có thể hay không dùng biện pháp gì để một bộ phận người thay đổi phượng lâm quốc y trang áo giáp dương chiến lập tức hiểu hai người ý tứ bên cạnh tứ nhi nghe được lập tức nhíu mày như vậy sao được nếu là phụ nữ nhi đồng đều giết vậy chúng ta cùng ma tộc có cái gì hai loại mặc dù chiến trường không có khả năng lòng dạ đàn bà nhưng là bọn hắn đều không phải là quân nhân trong tay không có vũ khí tam tử cao mày nói. Nhưng là nếu như không có khả năng giải quyết, liền khó mà đánh vào trong thành. Tự nhiên nổi nóng nói vậy cũng thật sự là quá tàn nhẫn, người ta chiến trường giết người, sinh tử đều không mấy mắt, nhưng là cái này. Dù sao là của ta nói, ta liền xuống không được tay. Cái này Tĩnh An Vương chính mình đem con dân của mình đẩy ra, chết cũng không tính được trên đầu chúng ta, đó là chính hắn mất dân tâm. Tam tử, ngươi biết cái gì à? Những người này là Phượng Thần tín đồ, cái này Tĩnh An Vương tự phong Phượng Thần chuyển thế, bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện chạy đến bảo vệ bọn hắn Phật thần, cái này Phượng Lâm quốc, phần lớn đều là người như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Đó cũng là vì bảo vệ bọn hắn chuyển thế thần, mất cái dám dân tâm. Dương Chiến nhìn hai người một chút, đừng cái cọ. Đại tướng quân, nghĩ lại, Tam tử cùng Tứ Nhi trong miệng một lời nói một câu, bất quá lại là hai cái ý tứ. Dương Chiến nhìn về phía trên cổng thành Tĩnh An Vương, Phượng Lâm quốc nếu là toàn dân đều là Phượng thần tín đồ, đều tin tưởng hắn là Phượng thần chuyển thế, cái kia lý hàng không binh sĩ, liền không khả năng đầu hàng, cho nên, đây chỉ là một bộ phận. Tam tử mắt sáng ngời, đại tướng quân anh minh. Tứ Nhi gấp, đại tướng quân, coi như như vậy, thế nhưng là những cái kia đều là người già trẻ em, cái này đi Mệnh lệnh mạnh đại hổ cùng quách bảo tài nguyên điệu trở lệnh cho ngọc kinh thành thủ tướng bảo trì áp lực là được tam tử sưng sở đại tướng quân tận dụng thời cơ a thứ nhi ô quyền đại tướng quân anh minh dương chiến ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên cổng thành tĩnh an vương thần sắc băng lãnh các ngươi đều nhớ kỹ không được lạm sát kẻ vô tội điều kiện tiên quyết là ta thần vũ quân an nguy không có nhận uy hiếp thời điểm nếu là đến thần cản giết thần quản bọn họ là ai nói dương chiến nhìn về phía tam tử cùng thứ nhi cho nên bây giờ còn không có đến lúc đó quân uy chính là quân uy là hai người thần sắc nghiêm lại dương chiến lại lần nữa nơi xa trên cổng thành tĩnh an vương nhan nhạt mở miệng tam tử phượng thần giáo bên kia còn không có tin tức còn không có truyền đến lúc này trên cổng thành tĩnh an vương cũng nhận được cửa thành đông tây tin tức biết được thần vũ quân bị buộc dừng lại tĩnh an vương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng quả nhân a người này a một khi có nhược điểm liền tốt đối phó nhiều nếu trên chiến trường đánh không thắng vậy liền không có khả năng ở trên chiến trường cùng dương chiến quyết đấu nói đến đây tĩnh an vương cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hôm nay ánh nắng tươi sáng xem xét chính là ngày tốt lành a lập tức Tinh An Vương lại lần nữa hướng phía nơi xa hô to dương chiến, Bản Vương chỉ là muốn cùng ngươi đối mặt gặp mặt nói chuyện nói chuyện, người tới là khách, chỉ cần ngươi đơn độc tới gặp Bản Vương, Bản Vương cam đoan, Linh Bác Na tam tọa thành người, cũng sẽ không gặp ma vực yêu hoa tai họa. Bản Vương một mực kính đã lâu dương tướng quân uy danh, đặc biệt chuẩn bị thị rượu, các loại dương tướng quân đại giá con lâm. Dương chiến nhìn xem trên cổng thành, Dương Dương đắc ý Tĩnh An Vương, mở miệng nói, ta nếu tới, liền sợ ngươi không tiếp nổi. A, cái kia dương tướng quân ngược lại là đến a, Bản Vương đã được. Dương chiến cười, đây chính là ngươi nói. Nói xong, Dương chiến quay đầu nhìn về phía Tiểu Bích Liên, Ma Vực Yêu Hoa như thế nào mới có thể nở rộ. Tiểu Bích Liên nhìn về phía Dương Chiến, cần sát khí mới có thể kích phát. Nói, Tiểu Bích Liên chỉ vào Dương Chiến sau lưng, đang đằng sát khí bách chiến hùng binh huyền thiên chiến kỵ ngươi những này binh sát khí trên người đều rất nặng, hội hợp cùng một chỗ càng là kinh người. Cho nên chỉ cần ngươi đại quân trải qua, Ma Vực Yêu Hoa liền sẽ nở rộ. Dương Chiến lông mày nhíu lại, người phản quân kia đâu? Phản quân liền không có sát khí. Lâm thời xây dựng phản quân, trải qua bao nhiêu sinh sát trận, làm sao có thể cùng ngươi thần vũ quân sát khí đánh đồng? Vậy bọn hắn có thể cưỡng ép kích phát Ma Vực Yêu Hoa? Ma tộc liền có thể. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nhìn về phía Tam tử, ma tộc mới là huy hiếp, cho nên ma tộc đang đợi tin tức. Nói đến đây, Dương Chiến đông nhiên hô cầu, tiểu hồng. Bang bang. Tiểu hồng đông nhiên từ trên trời đắp xuống. Dương Chiến mở miệng nói, hiện tại lên, tòa thành này chứ không, không được một con chim bay rời đi. Bang bang. Tiểu hồng trong nháy mắt lại bay đi lên. Tiểu bích liên lập tức minh bạch, chỉ cần tình an vương mệnh lệnh chuyển không đi qua, cái kia ma vực yêu hoa liền sẽ không bị kích phát. Còn chưa đủ. Dương Chiến nhìn về phía Tam Tử tăng tử lập tức chuyển tin cho lão lục để hắn bắt đầu kết thúc trước thu thập ma tộc đem ma tộc đặc thù cùng năng lực nhược điểm đều nói cho lão lục lão lục hẳn là có thể chính mình ăn bài là đại tướng quân tiếp lấy dương chiến dơ lên ao tứ nhi cũng dơ lên chiến ao lớn tiếng quát lớn truyền lệnh toàn quân công thành thịnh an vương ký định tần nhàn phản phất hết thề đều đang nắm giữ dù sao thịnh an vương cảm thấy cầm chắc lấy dương chiến chỗ yếu hại liền ngay cả cách đó không xa bị cưỡng ép ly văn đều mặt mo có chút ưu tâm tựa hồ không nghĩ tới Dương Chiến vậy mà như thế cổ hủ, người thành đại sự, làm sao có thể đủ lòng dạ đàn bà. Nhưng vào lúc này, tiếng la giết phảng phất có thể chấn động Cửu Tiêu. Cái kia kinh khủng tốc sát chi khí, như sấm sét tiếng ngó ngựa, để trên cổng thành người, đều kinh hãi. Tinh An Vương càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chuyện gì xảy ra, Dương Chiến làm sao dám? Chương 379, phá thành. Chương 379, phá thành. Lập tức, Tinh An Vương cuốn quý hô to, "Dương Chiến, ngươi xứng đáng uy danh của ngươi sao, lại để cho chôn vùi ba tòa thành, mấy chục vạn người mện?" liền xem như có tội nghiệp Không phải ở trên thân thể ngươi, cùng ta Dương Chiến có liên can gì? Tinh An Vương nếu mày nói như vậy, ngươi là không quan tâm sống chết của bọn hắn. Mặc dù có phản quân, nhưng là tuyệt đại đa số là của ngươi thần dân. Ngươi đây chính là cho lão tử chủ mũ, bọn hắn là ta đại hạ thần dân, mà ta Dương Chiến cũng giống vậy là đại hạ thần dân. Nói xong, Dương Chiến giục ngựa tiến lên, cười nói, mà bọn hắn phản loạn đánh ra, cờ hiệu là vì đại hạ chu sát ta cái này phản địch. Vậy ngươi nói, ta là còn đâu, hay là mặc kệ đâu? Quẩn, ta là ai? Mặc kệ, ta là ai? Nói xong. Dương Chiến thanh như kinh lôi cuộn cuộn, thất phẩm trở lên võ phu vứt bỏ ngựa, theo bản tướng quân vượt qua sông Hậu Thành. Là giờ khắc này, Tinh An Vương mới kinh sợ phát hiện phía trước hơn 3.000 đại quân, lại có hơn ngàn thất phẩm trở lên võ phu, thậm chí vậy không có số ngựa, chỉ sợ đều là cựu phẩm trở lên võ phu. Thực lực như vậy, mới khiến cho Tinh An Vương đột nhiên giật mình đây là huyền thiên chiến kỵ, thần vũ quân bên trong tinh luyện. Nhanh, để dân chúng ngăn chặn cửa thành, bọn hắn vượng thần còn tại nếp bản, Dương Chiến cái này ác ma, muốn nguy hại vượng thần ba. Dương Chiến trên sự dẫn dắt ngàn người, nhân số không nhiều, nhưng là thanh thế này vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Huyết khí hội tụ, như là một đầu huyết long, ngay tại long đẳng mà đến. Tinh An Vương cũng có chút luống cuốn Dương Chiến, bản vương chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Dương Chiến căn bản không tiếp tục để ý mắt thấy Dương Chiến xuất quân sắp tới. Tinh An Vương giận dữ, bán tên. Siêu siêu mưa tên, điên cuồng bắn về phía Dương Chiến bọn người. Bất quá, Dương Chiến một ngàn người, mỗi người đều cầm thần võ đao, thần võ thuận, núi tên như mưa xuống, cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Càng kinh khủng chính là, Dương Chiến một ngựa đi đầu, đi tới cửa thành. Vang, tiếng ngay minh, để thành lâu đều đang chấn động. Vang, vang. Cường đại võ phu va chạm cửa thành tiếng vang, từng tiếng chấn động thành lâu, chấn động tiên địa, cũng từng tiếng đánh tại Phượng Lâm quốc trên dưới tâm can ngầm mà bốn. Tại một đám cường đại võ phu va chạm bên dưới, một tòa cửa thành cứ như vậy ầm vang ngã xuống. Ngay cả như vậy, cũng đẻ chết không ít ngăn ở phía sau cửa Phượng Lâm quốc dân chúng. Dương Chiến thần sắc lạnh nhạt, hạ lệnh đình chỉ thi công. Mà trên tay của hắn, xuất hiện một cái bình màu đen tất cả mọi người ngừng thở. Là, Dương Chiến mở ra bình màu đen, trong tay phong dao, nhiên vũ động. Từng luồng từng luồng gió, đem cái bình màu đen bên trong đổ ra bột màu trắng lôi cuốn trong ngay mắt tạo thành một cỗ gió lốc quét sạch hướng về phía trước những nơi đi qua phượng lâm quốc dân chúng tất cả đều ngã xuống đất nhìn thấy hiệu quả này dương chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi cái này võ vương chính là bảo bối nhiều a cái này thuốc mê hiệu quả cũng thuộc về thực ba đạo bất quá nghĩ đến ngay cả cường đại luyện khí sĩ đều có thể mây choáng những này dân chúng tầm thường càng không nói chơi dù cho nhiễm một chút xíu rốt cục những này ngăn cửa dân chúng đều ngã hoạt. dương chiến rất theo đau sau lưng hơn ngàn tướng sĩ vọt thẳng tiến vào cửa thành chốt ở dân chúng sau lưng một đám binh sĩ mắt thấy bực này dọa người cảnh tượng vậy mà không có chiến ý nho nhau lui lại. Bất quá cũng có một bộ phận gặp thuốc mê ảnh hưởng, ngã xuống tự chiến. Rốt cục vẫn là có người duy trì con trận, hô to trùng sát mà đến. Chỉ là tại Dương Chiến cái này một nghìn tinh nhuệ trong tinh nhuệ trước mặt, cái này vượng Lâm quốc binh sĩ tiến công thần vũ quân, giống như lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trên cổng thành tĩnh An Vương cực kỳ âm trầm, nhìn xem Lý Văn lão nụ cười trên mặt, Tinh An Vương bỗng nhiên nhấc lên nào. Lý Văn Y Cựu vẻ mặt tươi cười, Tinh An Vương, giết chấm, cũng liền này. Tính An Vương nhìn chăm Lý Văn, Dương Chiến phá thành, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế, chẳng lẽ hắn không có ý khác? Lý Văn Hào bất để ý nói chống đều tình cảnh như vậy, còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi không làm còn của ngươi cân nhắc. đã sớm đã suy nghĩ kỹ, cũng không cần ngươi đến quan tâm. Tinh An Vương hít sâu một hơi, lại buông xuống nào, trên mặt nộ khí, sát khí vậy mà không có. Tinh An Vương rước thoát ngồi xuống, nhàn nhạt bưng lên chén trà bên cạnh, uống một ngụm trà. nhìn xem Lý Văn, bệ hạ, ngươi sẽ không coi là, ta thật là muốn cùng Dương trên cá chết lưới rách đi. Lý Văn lại cười, cá chết lưới rách, cá chết lưới cũng sẽ không phá đi. Tình An Vương hất cằm lên, "Ngươi cho rằng bản vương nhất định phải thua, hẳn là ngươi còn có thay đổi cản khôn bản sự. Hẳn là ngươi cho rằng ta cái này Huyền Thánh Định Phong, vẹn vẹn một cái tiếng tuổi." Lý Văn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tính An Vương, "Ngươi muốn đi, ngược lại là không ai ngăn được, vậy ngươi bây giờ còn không đi?" Tình An Vương lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, gấp cái gì? Không phải mới vừa ngươi tại gấp." Tình An Vương sắc mặt trầm xuống, "Đó là bản vương thật sự là không nghĩ tới, dương chiến người này thế mà không thèm để ý con dân của hắn sinh tử, mấy chục vạn người a." Lý Văn chợt hỏi một câu, "Ngươi cảm thấy, dương chiến ngược điểm này?" Người khác có khả năng hay không cũng biết. Thịnh An Vương Nhất Lăng có ý tứ gì? Ngươi cho rằng liền không có người dùng qua những thủ đoạn này đối phó Dương Chiến? Thịnh An Vương như mày, từ hồ nghĩ tới điều gì? Thịnh An Vương, ngươi quá tự cho là đúng. Nếu như nhược điểm này có thể đối phó Dương Chiến, cái kia Dương Chiến còn có thể có hôm nay? Thịnh An Vương sắc mặt trầm hơn. Lý Văn lại cười ra tiếng. Dương Chiến chính mình cũng không biết. Cho nên Dương Chiến có một câu, ngươi sợ là chưa từng nghe qua. Lời gì? Hắn nói, Lão tử xưa nay không thụ uy hiếp, chỉ có cá chết lưới rách không chết không thôi. Thịnh An Vương hít sâu một hơi, mang phu này đồng nhiên, tinh an vương cùng lý văn đều quay đầu nhìn về phía cái thứ nhất đi lên dương chiến, đao trong tay còn tại chảy máu mới vừa lên đến, giống như man thú đè xuống, khí thế kết người mấy đạo thân ảnh lách mình mà tới ngăn cản dương chiến. bất quá, tinh an vương lại khoát tay áo, không cần ngăn cản, bản vương vốn chính là các loại dương tướng quân vào thành một lần. dương chiến nhìn xem tinh an vương, tinh an vương ngược lại là có chút khí phách, cái này cũng còn có thể ngồi được vững. nói ra thật xấu hổ, vừa rồi bản vương cũng có chút sốt ruột, kém chút đem chúng ta bệ hạ cho chính tay đâm cho hạ giận. dương chiến mang theo tứ nhi đi tới nhìn một chút tình an vương hộ vệ bên cạnh, mặc dù tu vi đều không kém, nhưng là phía sau hắn còn có 1,700 phẩm trở lên võ phu. Thực lực này, căn bản không có lo lắng. Chỉ là, dương chiến ngược lại là kỳ quái, cái này tình an vương thế mà không có chạy. Tinh an vương cười nói, dương tướng quân mời ngồi ngồi, tiệp diệm một hồi liền đưa tới. đã sớm nghe nói dương tướng quân đi danh, hôm nay gặp mặt, lại phát hiện, nghe danh không bằng gặp mặt, những truyền ngôn kia, đều không đủ lấy nói rõ dương tướng quân dũng mạnh à? Dương chiến trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem tình an vương, lại nhìn một chút lý văn xem ra, ngươi còn có cái gì chuẩn bị? Tinh an vương cười nói, cũng không có gì chuẩn bị. Chủ yếu là bản Vương liền muốn cùng ngươi nói một chút. A, xem ra ngươi thật đúng là có thành tâm. Tinh An Vương hai tay mở ra, đó là tự nhiên, Bản Vương là thật tâm thực lòng muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi nói ngươi cái này, làm ra chiến trận lớn như vậy, kết quả còn không phải như vậy. Chương 380, một đầu đâm vào cái bẫy. Chương 380, một đầu đâm vào cái bẫy. Tiểu Bích Liên bay lên bầu trời, chính quan sát Ngọc Kinh Thành. Nhìn xem trong thành động tĩnh, tiểu Bích Liên có chút ngoài ý muốn, không có mai phục. Nói, tiểu Bích Liên bay lượn Ngọc Kinh Thành trên không, đi thẳng tới Phượng Lâm Quốc trên hoàng cung. Phượng Lâm Quốc hoàng cung Cung đại hạ hoàng cung không giống với, đại hạ là trạm chỗ Long Phượng, dòng đại biểu thiết tử, Phượng thì đại biểu đại hạ hoàng hậu. Mà Phượng Lâm quốc hoàng cung thì là lấy Phượng hoàng làm chủ, không có dòng tung tích. Hoàng cung lớn nhất đại điện trên nóc nhà, một cái phượng hoàng ngay tại trung đường, lộ ra uy nghiêm lại lộng lẫy. Lúc này, Bích Liên bỗng nhiên mở miệng, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bích Liên trả lời, không có, chính là tùy tiện nhìn xem, ta cũng là bảo hộ tiểu tử kia à, sợ hắn chúng mai phủ. Bích Liên lại độ truyền ra thanh âm, có đúng không? Nhưng là ngươi giống như là tiểu đồ. Tiểu Bích Liên mỉm cười nói, suy nghĩ nhiều, ta chính là nhìn có hay không mai phủ. Trở về cái kia tính an vương thực lực không tầm thường, yên tâm đi, dương chiến mang theo cái kia một nghìn võ phu, tính an vương chỉ có chạy trốn được một phần, chúng chi, không phải còn có thôi hoàng hậu, ta không yên lòng, ta cảm giác có vấn đề, tiểu bích liên nhíu mày, ngươi cũng cảm thấy, ta chính là cảm giác lòng có chút hoảng, cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện, tiểu bích liên nghiêm túc nói, vậy liền thật có vấn đề, ta cũng cảm giác không đúng kỉnh, lúc này mới tuấn sát, chỗ không đúng, chưa chắc là nam thành, nói, tiểu bích liên bỗng nhiên nói lên, trực tiếp biến mất ung tích, trên trời, tiểu hồng ngay tại tới lui đến mức Ngọc Kinh thành bên trong, thỉnh thoảng ngay tại rơi tốc điểu, bổ câu cái gì. Lúc này, có một bóng người, đông nhiên Tiểu Hồng nhìn về phía trước, trong nháy mắt, lông vũ màu đỏ trực tiếp xóa tung dựng đứng lên ba bang, bang. Tiểu Hồng tiếng kêu có chút kích động. Phản phất là nhìn thấy lợi hại gì đồ chơi. Lập tức, Tiểu Hồng vậy mà quay đầu, bay thẳng hướng nam thành. Ngay một khắc này, quay đầu Tiểu Hồng, lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ thân thể nho nhỏ, liền phản phất bị đóng băng một dạng, không có động tĩnh chút nào, nhưng là cũng không có rơi xuống phía dưới. Tiểu Hồng một đôi mắt, nhìn chằm phía trước, không có phát ra chút nào thanh âm. Mà tiên vương của nó hiện ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh rất nhạt, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra là một cái hình người tiểu gia hỏa, ngươi đến đối địa phương. Tiếp lấy, cái kia phai mở bóng người, vươn tay, tựa hồ muốn cái kia tiểu hồng. Ngay một khắc này, tiểu hồng trong đôi mắt tí hí, vậy mà nhân tính hóa cho thấy tức giận. Tiếp lấy, nó lông vũ màu đỏ bên trên, vậy mà tạo nên hỏa diễm. Sau một khắc, tiểu hồng có thể động. Siêu. Tiểu hồng hướng phía một phương hướng khác, lóe lên mà đi. Giờ phút này, mới truyền về một tiếng tên là bang. Mà hư ảnh kia cũng không có đuổi, sau một lúc lâu mới phát ra một đạo không thể tưởng tượng thanh âm này chẳng lẽ là phượng hoàng lửa giận. Tiếp lấy, cách đó không xa lại lần nữa xuất hiện một đạo hư ảnh, không phải để cho ngươi bắt lấy chí vượng. Nó bốc lửa. Thứ gì? Nó bốc lửa. Hỗ Trướng, ta còn nổi giận, để cho ngươi bắt lấy cái kia chí vượng, ngươi thế mà để nó chạy. Không phải, ta nói là trên người nó bốc lửa, đốt rủi cấm chế. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói nó trên thân bốc lửa, không phải chỉ có chân Phượng mới có thể sinh ra lửa giận. Mau đuổi theo, nhất định không thể để cho nó chạy mất. Hai đạo hư ảnh hoàn toàn biến mất bốn. Ngọc Kinh thành bên ngoài cung điện trên trời núi. Tần Mục Tiên cùng Trần Lâm Nhi đứng chung một chỗ. Tần Mục Tiên nhíu mày, chúng ta hay là đã chậm một bước, hắn hành quân tốc độ quá nhanh, đã vào thành. Trần Lâm Nhi lúc này trong mắt còn lóng lánh quang mang màu vàng, đang nhìn trộm lấy Ngọc Kinh Thành. Sau một lúc lâu, Trần Lâm Nhi mới nói, đi theo Dương Chiến nhiều như vậy thời gian, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn người này bề ngoài cho người ta thô bị không chịu nổi người thô kệch bộ dáng, trên thực tế tâm tư kỳ náo, hữu dụng hữu nhu, làm sao lại dễ dàng như vậy liền trùng kế. Tần Mục Tiên cũng là có chút băn đúng vậy à, tiểu tử kia tại trước mặt chúng ta, âm u quỷ kế tầng tầng lớp lớp để cho chúng ta đều ăn nhiều như vậy thua thiệt, lần này hắn có phải hay không trên đường đi qua thuận lợi, cho nên quá tự phụ. Hắn một mực cho người ta rất tự phụ dáng vẻ, nhưng là, ngươi cảm thấy hắn là thật tự phụ sao? Tân Mục Tiên trầm mặc. Trần Lâm Nhi cũng không nhịn được những mày, nhưng là cũng có khả năng, dù sao có ma điệu kia yêu nữ tương trợ, còn có Phi Thi thôi hoàng hậu, hắn đoán chừng thật không có đem ngọc này tinh thành, cái này Tĩnh An Vương để vào mắt. Tân Mục Tiên cao mày nói, Tĩnh An Vương phía sau, đến cùng là cái gì thế lực, vậy mà có thể thiết kế ra cao minh như vậy bề chứng. Đúng vậy à, ngay cả ta mắt vàng đều nhìn không ra ngọc tinh thành dị dạng. Trừ Nam Thành, địa phương khác cũng bay không vào đi. Đây chính là mở ra một cái lỗ hổng, để Dương Chiến chui vào bên trong. Tần Mục Tiên nhìn về phía Trần Lâm Nhi, không đối, Tinh An Vương bên người ta sắp xếp người. Nếu như Tinh An Vương chủ trì động tác lớn như vậy, mà lại bực này thông tiên thủ đoạn, làm sao có thể không có phát giác? Có lẽ không có cơ hội truyền ra tin tức. Tần Mục Tiên lắc đầu, sẽ không, nhất định là không có phát giác được. Trần Lâm Nhi trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng, ta cũng an bài chút, ta cũng không có nhận được tin tức. Nghe ngươi nói như vậy, có khả năng hay không? Tinh An Vương cũng không rõ ràng. Tần Mục Tiên sử cái này không nên đi. Trần Lâm Nhi đôi mắt kim quang lóe lên, chẳng lẽ hắn phát hiện, cho nên tuyệt đối không tự mình cầm đao, thậm chí đều chẳng qua hỏi. Tần Mục Tiên hít sâu một hơi, cái này nói thông được, cho nên tính An Vương là cố ý chính mình cũng không đi giải, để tránh bị chúng ta nhìn rõ. Nói xong, Tần Mục Tiên lại lần nữa nhíu mày, Dương Chiến đã vào thành, Bích Liên, còn có thôi Hoàng hậu, cũng hẳn là vào thành, chúng ta có thể làm thứ gì? Trần Lâm Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy mục đích của bọn hắn là cái gì? Nếu như chỉ là vì giết Dương Chiến, cũng không cần làm ra cái này che đậy thiên cơ bình thường. Nói đến đây, Trần Lâm Nhi cũng nhíu mày che đậy thiên cơ, chính là không muốn Ngọc Kinh thành bên trong sự tình bị cảm giác được. Tần Mục Tiên hít sâu một hơi, hắn tại phòng bị thần của ta. Trừ cái đó ra, không có khác khả năng, hắn hẳn là biết, Dương Chiến là chân chính thần sứ, cho nên Tĩnh An Vương chính là tại che đậy thần của ta cảm giác. Vậy hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tĩnh An Vương sắp xếp người đánh cắp Phượng Thần giáo lưu lại thân huyết, sau đó hắn trưởng không lấy chuyện sinh chỉ. Tần Mục Tiên nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ hắn muốn tạo thần? Trần Lâm Nhi tim chập trùng, vừa lúc Dương Chiến bên người có Chí vượng, có thể gánh chịu thân huyết. Tần Mục Tiên sắc mặt nghiêm trọng, Nếu như hắn thật thành công, vậy hắn trọng lập Phượng Thần giáo, tự cho là thần thay thế Phượng thần, dễ như trở bàn tay, thủ bút thật lớn, thật to gan. Nam Thành Lỗ Hổng không biết có hay không phong bế, chúng ta đi qua thử một chút. Tốt. Chương 381, tối ưu tuyển hạng. Chương 381, tối ưu tuyển hạng. Dương Chiến ngồi tại Tĩnh An Vương đối diện, sau lưng thì là tứ nhi các loại uy phong lẫm lẫm võ phu. Tĩnh An Vương khí định thần nhàn, tựa hồ vẫn tại hắn trong không chế, dù là trước đó, thật sự là hắn có chút luống cuống. Nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, cho nên lại bình tĩnh xuống tới. Dương Chiến nhìn về phía một người mặc xích bào, Văn có dục hỏa đỏ phượng hoàng lão đầu. Không cần phải nói, đây chính là phượng lâm quốc lão hoàng đế Lý Văn. Lúc này, Tinh An Vương cười khinh khách nói, Dương tướng quân, dạng này ngồi cùng một chỗ, có việc dễ nói, dễ thương lượng, đao binh gặp nhau, cuối cùng không phải chuyện tốt. Dương Chiến nhìn về phía Tinh An Vương, cường đại võ phu áp lực, trực tiếp đập vào mặt mà đi. Tinh An Vương vẫn như cũ cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đại khái là muốn đem ta cầm xuống, dạng này mặc kệ có âm mưu quỷ cái gì, ngươi cũng có thể thông dom đường đối. Dương Chiến không nói gì. Tinh An Vương lên tiếng lần nữa, ha ha, bất quá. Bản vương huyền thánh tam cảnh định phong, ngươi cảm thấy ngươi huyền thánh tam cảnh định phong, liền có thể ngăn trở ta cái này thần vũ quân tướng sĩ. Đương nhiên không được, nhưng là ta muốn đi, sợ là các ngươi đều ngăn không được. Dương chiến gật đầu, đây cũng là, ngươi nếu là một lòng còn muốn chạy, thật đúng là không có cách nào. Cho nên, bản vương nghĩ thông suốt, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Đúng lúc này đợi, rượu cùng đồ ăn bưng đến đây. Bưng tới người, trải qua thần vũ quân thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Lồm cồm lo sợ đi tới, đem rượu đồ ăn xuống, vương gia, thịt rượu đưa đến. Đi xuống đi. là, vương gia Tinh An Vương tự thân vì Dương Chiến rót một chén rượu, sau đó lại cho mình rót. Bên cạnh Lý Văn, tựa hồ chính là không khí một dạng, hắn không nói gì, nhưng cũng không có người tìm hắn nói chuyện. Chỉ là Lý Văn cho mày, mắt ra ánh mắt chắp lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Dương Chiến bưng lên bát rượu, hỏi một câu, không có độc chứ? Tinh An Vương nở nụ cười, nếu thật là có độc, ngươi đến một ngụm liền biết. Ta vẫn là không yên lòng, đổi một bát. Nói, Dương Chiến tương bát rượu đặt ở Tinh An Vương trước mặt, sau đó đem tình An Vương bát rượu bưng tới. tình An Vương có chút kinh ngạc, Dương tướng quân cái này cùng trong truyền thuyết anh hùng đến, khí khái vô song không giống nhau lắm à? cái này cùng bản tướng quân không tín nhiệm ngươi có sung một sao? Tinh An Vương sững sờ, lập tức gửi, đây cũng là không có, tốt, vậy chúng ta mặc kệ đi bạn, chén rượu này hay là đến uống? Bản Vương trước chúc mừng ngươi phá thành. Dương Chiến bưng chén lên, bản tướng quân cũng chúc mừng vương gia. A, bản Vương có cái gì đáng giá chúc mừng? Thành đều bị phá. Chúc mừng vương gia đạt thành mục đích, bản tướng quân vào thành. Tinh An Vương lại lần nữa sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm Dương Chiến nhìn một chút, tựa hồ có chút kinh nghi. Dương Chiến cười nói, dù sao ngươi vẫn muốn mời ta vào thành cùng ngươi gặp một lần, cái này chẳng phải đạt thành nguyện vọng của ngươi? A, đó là tự nhiên cho nên đáng giá chúc mừng. Xin mời. Nói. Thịnh An Vương dơ chén rượu lên, ra hiệu Dương Chiến. Dương Chiến cũng bưng lên bát rượu, cười nói, thịnh tỉnh mời, không uống không được ca. Dương Chiến hơi ngửa đầu, trực tiếp uống trong bát rượu. Thấy cảnh này, Thịnh An Vương mới mỉm cười, đem trong bát uống rượu rượu ngon. Dương Chiến không khỏi tán thưởng một câu xin mời Dương tướng quân uống rượu. Tự nhiên là ta phượng Lâm Quốc rượu ngon nhất. Dương Chiến gật đầu, hiện tại, nói một chút ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đâu. Thịnh An Vương cười nói, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện, đem biểu hoàng tử cùng công chúa cho bản vương. Bản vương đem tể châu cắt nhường cho Dương tướng quân. Dương Chiến thở dài, ta trong mắt ngươi cũng chỉ là muốn một cái tể châu. Dương tướng quân, ham hố rất có thể cho an bệ bộn. Không no hay không chết, là của ta sự tình, liền không cần vương gia lo lắng. Cái kia Dương tướng quân ngươi mở điều kiện. Dương Chiến nhìn về phía Lý Văn, đây là hoàng đế bệ hạ đi. Hắn chính là tiếp khách, không cần để ý. Sao có thể không thèm để ý, bệ hạ hy vọng ta làm sao trả lại Lý Tấn cùng Lý Ngư? Lý Văn nhìn xem Dương Chiến, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, Dương tướng quân chính mình suy tính chính là, Tĩnh An vương nói đúng, chấm cũng chỉ là một cái tiếp khách, ai, lớn tuổi cũng không làm chủ được. Lúc này, Tĩnh An vương lên tiếng lần nữa, Dương tướng quân, ngươi có thể phá thành, nhưng là muốn chiếm cứ nơi này là rất khó. Lại nói, hôm nay thiên hạ thế cục, Dương tướng quân cũng không có khả năng tại ta phượng lâm quốc ở lâu. Cầm tới một chút khoảng cách lĩnh bắc rất gần thổ địa, chính là Dương tướng quân tốt nhất thu hoạch. Dương chiến mở miệng nói, ngươi tại sao phải cho là, ta sẽ dùng cựu hoàng tử cùng lý Ngư đến đổi. Chẳng lẽ lao tử không có khả năng đoạn? Tinh an vương con mắt hơi khép đứng lên, tiến đến. Coi như không phải do Dương tướng quân. Dương chiến cũng lộ ra dáng tươi cười. Cho nên, vừa rồi ta mới chúc mừng ngươi, rốt cục để cho ta tiến vào ngươi bẫy. an vương lộ ra dáng tươi cười, Dương tướng quân xác thực không tầm thường cái này đã nhìn ra, nhưng là đã tiến đến. đúng vậy a, ta đã tiến đến. lúc này, một cái sẻ nhỏ màu đỏ, đột nhiên từ không trung lao xuống, trực tiếp đứng ở dương chiến trên bờ vai. tinh an vương nhìn về phía sẻ nhỏ màu đỏ ánh mắt, đột nhiên chợt lóe lên. dương chiến nhìn một chút tiểu hồng, nhàn nhạt nói, vừa rồi có người muốn bắt người đúng không? bang bang. tiểu hồng tiêu hai tiếng, sau đó mau đều dựng đứng đứng lên, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. dương chiến gật đầu, đi, không cần chấp hành nhiệm vụ, cũng không cê xích gì nhiều. bang bang. tiểu hồng tiêu vài tiếng, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Thịnh An Vương con mắt hơi khép đứng lên, Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng. Hiện tại, Vương gia có phải hay không lại phải mặc khác ra điều kiện? Ha ha, cái này tiểu tức rất có ý tứ, bản vương thấy một lần liền rất ưa thích. Cho nên, ngươi muốn, nếu là Dương tướng quân nguyện ý bỏ những thư yêu thích, điều kiện mặc cho sách, liền sợ ngươi không cho, liền sợ Dương tướng quân không đề cập tới. Tốt, ta muốn thần bài cùng cái kia chuyển sinh chỉ. Thịnh An Vương hơi nhíu lên lông mày, lập tức lại trực tiếp rời đi chủ đề. Dương tướng quân chu aương xương những cái tiêm người của Ma tộc, ngươi cũng đã biết, ngươi đã chọc tổ ong vẽ có câu có câu nói rất hay, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, lại nhiều điểm cũng không sao. Lưu Minh tướng quân tới tuổi, đích thật là rất hợp với tình hình. Ha ha, cảm tạ các vị địch quốc các đại nhân nữa. Dương Chiến cười ha ha. Tinh An Vương mở miệng nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút đối phó ma tộc biện pháp, cứ như vậy, Dương tướng quân đối phó ma tộc liền có thể thuận buồm xuôi gió, mẫu chút là còn có thể giải lĩnh Bắc Ba Tòa Thành nguy cơ. Dương Chiến chợt nói câu, giật nửa này cũng chính là đang trì hoan thời gian, nói rõ, à, ngươi vẫn là không có nắm chắc à? Tinh An Vương sắc mặt hơi trầm xuống, không phải là không có nắm chắc mà là bản vương hay là muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi, là cái này lão hoàng đế trong tay bậy hạ đồ vật, ngươi còn không có nắm chắc nắm bắt tới tay đi." Tinh An Vương nhíu mảy. bên cạnh Lý Văn lộ ra dáng tươi cười, không hổ là Dương Tướng Quân. "Ha ha, hoàng đế bậy hạ quá khế rồi." Tinh An Vương nhãn thần rơi lợi, "Đã ngươi đã nhìn ra, vậy bản vương cũng liền không che giấu, đem Lý Tấn cùng Lý Ngư, còn có cái này đỏ tức cho bản vương, bản vương thả các ngươi một con đường sống." Dương Chiến lại tới một câu, "Xem ra, món đồ này tại Lý Tấn hoặc là Lý Ngư trên thân." Tinh An Vương nhìn chầm chầm Dương Chiến, "Ngươi cũng đã biết, ngươi đã ham sâu từ cục." Vậy ngươi coi là ta bây giờ mới biết hãm sâu trong cục. Phát hiện thì như thế nào, đã tại trong cục. Lão tử nếu phát hiện, vì cái gì sẽ còn tiến đến? A, ngươi trước khi vào thành có thể phát hiện, vậy sao ngươi sẽ còn tiến đến đâu? Bắt dập trước bắt vua, luôn luôn là ta thần vũ quân tối ưu tuyệt hạng, chỉ bằng ngươi cùng người thuộc cấp. Bản vương. Nói đến đây, tinh An vương trên thân chợt bộc phát ra khí thế khủng bố. Rượu trên bản đồ ăn tất cả đều trôi lơ lửng, vô số đao binh đều đang vận động, phản phất muốn tự động ra khỏi vỏ. dưỡng chiến lại thở thứ nhi bọn hắn đã rút ra chiến đao. Chỉ là giờ khắc này Tình an vương sắc mặt cùng trên người cường đại khí cơ đều là trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có cơ hội cho ta hạ độc? Tình an vương sắc mặt có chút tái nhận, vội vàng hai tay bấm quyết, áp chế độc tố lý tứ, những người khác chém. Giết. Tứ nhi một tiếng gầm thét, mang theo một đám như lang như hổ võ phu, hùng bánh giết tới.